trên ư n g s i u cấp xoay t r ò không u u y tay t kích. r trung diệp trường a n cũng là càng toàn diện thấy rõ quái vật kia bộ dáng đó là một đầu cao tới hơn m ộ mươi mét băng tuyết quái vật thân thể tựa như băng tuyết tạo thành bên ngoài thân bao trùm lấy cứng rắn tinh lam sắc băng giáp nhìn qua tựa như một tòa băng đ i ề u hình tượng bên trên càng giống là tuyết minh thú thân thể phối hợp rắn cái cổ cùng đầu sói nhưng lại tất cả đều là băng điều tạo thành bốn nói đơn giản chính là dáng dấp hình thù kỳ quái cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy đến quái vật kia bảng thần ân thủ vệ băng tuyết dị xà tam giai thể phách 600, t i n h t h ầ n lực 3, linh lực 100, phòng hộ 120. t h i ê n phú băng nham hộ giáp thu hoạch được thể phách 20% phòng hộ thuộc tính kỹ năng thất ôn thổ tức thổ tức vũ khí có thể nhanh chóng cướp đoạt tiếp xúc vật chất nhiệt độ nhiệt lượng càng cao mất ấm càng nhanh thẳng đến nhiệt lượng về không phần tử nóng vận động biến mất giới thiệu ca ngợi vĩnh hằng ngủ s a y dưới lớp băng nữ thần thân ân tại ta khi phong thế gian ồn ả o v ạ n vật quy về an bình bốn tam g i i so tuyết minh vương cao hơn nhất g i i nhưng bảng cũng rất ngắn gọn thậm chí thân là tam giai bột kỹ năng thưa thất đến chỉ có một cái nhưng chính là cái này một cái kỹ năng lại làm cho ngay tại rơi xuống diệp trường an phát nổ nói tục c a m bên trong ngưỡng cái q u ỷ gì diệp trường an không khỏi trong lòng run lên hắn nhìn xem cái kia kỹ năng giới thiệu lặp đi lặp lại suy nghĩ đều bình tĩnh không được cái kia trong câu chữ rõ ràng đều viết bốn chữ lớn độ không tuyệt đối bốn không phải cho người mới quá độ dùng chiến trường ngươi cho toàn bộ độ không tuyệt đối giờ khác này diệp trường an đại nào đứng máy cái này mặc dù không phải trong nháy mắt đạt tới độ không tuyệt đối nhưng này giống như hồ quá bất hợp lý chút bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy khí lực trên tay của hắn cũng là lớn hơn mấy phần loại trình độ này quái vật hiển nhiên không phải bình thường người mới có thể đối phó diệp trương an dư quang liếc về cách đó không xa mấy tên hình người băng điêu hiển nhiên đây là đã trải qua một phen chiến đấu hơn nữa còn là ở vào hạ phong loại kia nếu như bỏ mặc tiểu l â m cùng đối phương chiến đấu rất có thể sẽ gặp bất chắc cho nên bốn tiểu l â m tránh ra cho ta nệ diệp trương an nhắm ngay cơ hội thừa dịp ra cắt lẫm lui lại tránh né hàn vũ lúc trực tiếp bạo phát lực lượng toàn thân cầm trong tay trong tay đường kính hơn ba thước bất quy tắc cự thạch dùng hết toàn lực đối với cái kia ngay tại thổ tức quái vật bỗng nhiên ném đi kinh khủng p h ả n xung lực trực tiếp đem diệp trường an đưa lên trời mà cự thạch cũng là tựa như thiên thạch rơi xuống tinh chuẩn không gì sánh được bay về phía thần ân thủ vệ băng xà cái cổ tám mà lúc này thủ vệ kia còn tại đối với g i a cắt lấm phương hướng tiến hành thổ tức thấp đến không hợp thói thường tinh thần lực để nó lộ ra mười phần khúc khan rất có một loại trò chơi bột cảm giác hoàn toàn không có những quái vật khác như thế chính là tùy cơ ứng biến tại cự thạch nện vào nó trước đó nó căn bản không có bất kỳ cái gì phát giác chỉ biết là đối với da cắt lấm điên cuồng truyền vận anh, theo một tiếng vang thật lớn chuyển đến cái kia thần thánh thủ vệ dài nhỏ cổ liên đối đầu đều trực tiếp bị nện vào dưới chân tuyết động trong tầng băng mà một màn này cũng vừa lúc rơi vào da cắt lấm trong mắt lại liên tưởng đến vừa rồi cái kia quen thuộc hét to âm thanh nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một m ư ộ t tại chiến công dây chuyển sản xuất trợ giúp bên dưới nàng đi vào chiến vực không đến ba ngày cũng đã là tam giai kẻ khai thác mà nguyên bản nàng là muốn dẫn đội đi thăm dò hát vụ nhưng không khéo chính là đột nhiên xuất hiện nổ lớn để các nàng không thể không rời khỏi hát vụ chuyển biến thăm dò phương thức mà loại kia làm gì chắc đó thăm dò phương thức cũng không nhất định cần tam g i i đi dẫn đội thế là mà nàng cùng những người khác người liền bị phân phối mới làm việc bắt được tăng g i i đánh cho tàn phế đưa vào tiến d à i dây chuyển sản xuất tám cùng chiến vực mấy trăm năm tiếp xúc xuống tới nhân loại đã sớm nghiên cứu ra một bộ hoàn chỉnh t h ă n g d à i xáo lộ nó được xưng là chiến công dây chuyển sản xuất bất nhập d à i đến nhất d à i cần năm nghìn chiến công cũng chính là giết năm nghìn đầu bất nhập d à i quái vật mặc dù một người giết năm nghìn đầu quái vật rất khó nhưng một vạn người đánh cho tàn phế bắt năm nghìn đầu quái vật cũng rất đơn giản bắt được quái vật trải qua xử lý sau lại phân loại tặng t ư ợ n g lưu ngân nước có thể ăn dùng chia làm một loại nhưng khi tài liệu phân một loại phế liệu lại đơn phân một loại cuối cùng do chọn lựa thiên phú mạnh nhất hạn mức cao nhất cao người tiến hành cầm đao đồ t ể cấp tốc thu hoạch được đại lượng chiến công đây chính là cái gọi là chiến công dây chuyển sản xuất mà lên cấp dây chuyển sản xuất thì là chuyên môn dùng để tiến dai bởi vì chiến vực quy tắc yêu cầu nhất định phải giết chết một cái so với chính mình cấp độ cao hơn quái vật mới có thể tấn thăng nhưng cũng không có hạn chế như thế nào giết nhị d a i đánh tam d a i khả năng sẽ rất khó nhưng tam d a i đánh tam d a i liền không có khó như vậy cho nên hoàn toàn có thể cho sớm thăng d a i người đi săn bắt cùng giới quái vật sau đó đánh cho tàn phế đưa đến dây t r u y ề n sản xuất bên trên đại lượng bồi dưỡng càng nhiều cường giả đây cũng là chiến vược quy tắc cho văn minh lưu lại lại một cái đường tắt đoàn đội hợp tác hoặc là nói đây mới là chiến vực bản ý bởi vì chiến vực chọn chúng chính là toàn bộ văn minh mà độc lang đại biểu không được một cái văn minh tụ quần mới là tám đương nhiên loại phương pháp này bình thường tiểu đoàn thể nhưng dùng không được liền xem như hữu dụng vậy cũng hoàn toàn không gọi được là dây t r u y ề n sản xuất cũng chỉ có giống quân bộ dạng này phân công minh xác nghiêm trình huấn luyện loại cực lớn tập đoàn mới có thể sử dụng loại phương thức này tham giai mà trước mắt cái này chiến vực bên trong hạn mức cao nhất là tam giai như vậy các nàng những n à y trước một bước đến tam giai liền cần đi bắt càng nhiều tam giai đi bồi dưỡng càng nhiều cao chiến thế là mới có một màn này mười một mười phút đồng hồ trước nàng dẫn đội đến nơi này chỉ là nguyên bản mục tiêu của nàng chỉ là một cái tam giai tuyết nham thú nó thuộc tính cân đối không có đặc biệt đột xuất cũng không có rõ ràng thiếu khuyết công tác tình báo nhân viên đem nó vị trí bảng tin tức công kích đặc sắc cảnh vật chung quanh lợi hại v v báo đều đã kỹ càng đưa đến trước mắt của các nàng thế là nàng dẫn theo một tri đội ngũ tinh nhuệ có chuẩn bị mà đến nhưng mà nàng mới đưa cái tia tuyết nham thú chế ngự lại đột nhiên xông ra hai đầu quái vật một con quái vật phun ra hàn vụ mà đến những đội viên kia bị hàn vụ đục phải trực tiếp liền đông lạnh thành băng điêu ngay sau đó một cái kích động lấy h ắ t vụ đại điệu từ trên trời g ra xuống trực tiếp liền bắt đi con n g ồ i của mình mà chính mình cũng là bị quái vật này có lấy nàng vốn có thể chạy thiên tài đãi ngộ đặc biệt có thể cho nàng ở bên ngoài hành vi có thể lấy một người an toàn làm đầu nhưng nàng càng muốn đem hơn quái vật này đưa lên dây t r u y ề n sản xuất không phải vậy có lỗi với những hy sinh này đồng đội a bốn chỉ là một khi giao thủ nàng mới phát hiện cũng h may quân công bộ đầy đủ ra sức thông tin thiết bị đã phối hợp một phút đồng hồ trước chính mình báo cáo liền có đáp lại trợ giúp sau năm phút đến bốn có thể nàng giống như có nhưng kiên trì đ mà, mà lúc này h ư diệp trường ăn bên thai đều là tiếng gió dít gạo hắn chỉ đứt quãng nghe được mấy chữ cái gì muốn thân thể tiếp xúc cái này đơn giản nhìn ta một phút đồng hồ ba nghìn sáu trăm chuyển siêu cấp xoay tròn chịu kích nói diệp trương an chính là nương tựa theo kinh khủng hạch tâm lực lượng mượn lực phụ trọng trực tiếp trên không t r u n g xoay tròn vứt bỏ phụ trọng mượn lực đồng thời còn điều chỉnh xuống rơi phương hướng đầu tiên là hai tay trải phẳng lấy hai chân mở ra xoay tròn sau đó càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh cuối cùng sắp lúc rơi xuống hai chân đột nhiên kéo căng trực tiếp hai tay khuất k h ủ y tay tại lượng chuyển động của góc bảo toàn tác dụng dưới cái kia tốc độ xoay tròn cũng là đột nhiên tăng gọn cả người tựa như một cái con q a y từ trên trời dán xuống trong mơ hồ đều có thể nghe được tựa như cánh quạt giống như tiếng xé gió bốn thấy thế xa xa ra cắt lấm không khỏi há to miệng di nhưng ờ i ó n h bây giờ nàng linh lực không đủ như thế lãng phí nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn diệp trường a n máy bay rơi không đúng là nhìn xem diệp trường ăn chịu kích mà lúc này trong hai nghe cũng là vang lên quân khu thanh âm Số không số không, nghe được xin trả lời. bốn g h được dứt r lời g i a cắt lấm ngẩng đầu nhìn lại nhưng bầu trời âm trầm bên trên nặng cái gì cũng không nhìn thấy ngược lại là thấy được diệp trường an rốt cục nhanh làm xong rơi tự do giờ phút này hắn vẫn tốc bay đã đạt tới một loại trình độ khủng bố nếu như là người bình thường chuyển thành dặm này đã sớm đem huyết nhục đều căng bay đi nhưng diệp trường a n thế mà còn tại gia tốc mà quái vật kia bởi vì có được giày đặc sắc ngoài che t r ở cự thạch kia tạo thành tổn thương xa không nguy hiểm đến tính mạng mấy chục tấn thạch đầu rơi xuống chỉ là đưa nó hành động đánh gãy lực trùng kích tạo thành một chút chấn động não nhưng cũng chỉ thế thôi nhưng mà khi nó vừa mới đẩy ra cự thạch mảnh vỡ thoát khốn ngầm đầu một cái nên đón mà đến chính là cái tia thế đại lực c h ầ m một k hiệu tay bốn xoay tròn mang tới khủng bố động năng phối hợp xuống rơi lực trùng kích cùng tại tiếp xúc trước đó tận lực phát lực trong chấp nhóm này liền sinh ra kinh khủng đ ạ kích hiệu quả tại không sử dụng vũ khí tình hữu giới k hữu tay miệng hưng xương chính là phá giáp cường đại nhất bộ vị h ú n g chi lúc này diệp trường a n còn mang theo bá vương bao cổ tay cái kia bao cổ tay một mực kéo dài đến k hữu tay cũng tại k hữu tay tạo thành cùng loại phá cửa sổ truy kết cấu keng một tiếng êm thai giòn văng lên cái kia kiên cố băng giáp trực tiếp ra bị nẹ phá thoái nửa k hữu tay đều lâm vào cái kia băng giáp bên trong nhưng cùng lúc đó cùng nhau ra bị nẹ còn có diệp trường a n trang bị cùng xương c ố t bốn lực trùng kích lớn hơn trang bị phòng hộ cực hạn lại tiếp cận bền lâu hạn mức cao nhất liền sẽ sinh ra tổn hại nhưng cũng may một kích này hiệu quả nổi bật vừa mới ngẩm đầu thần thánh thủ vệ. trên sọ não trực tiếp bị đổi cái lỗ nhỏ t r u n g quanh xương cốt toàn bộ lõm vào trong kinh khủng t r ù n g kích rót vào trong đó đem nó lần nữa đánh ngã xuống đất mặc dù không chết nhưng nhìn tư thế kia trong thời gian ngắn đoán chừng cũng là không bỏ dậy n ổ i bốn mà diệp trường an cũng làm ư ợ n cơ hội này rút ra cánh tay cấp tốc rời xa không phải hắn không muốn bổ đao mà là hắn phát hiện cánh tay phải đứt gay không nói còn bắt đầu kết băng thậm chí rút ra tay lúc tới tiếp xúc hai chân cũng không ngoại lệ tám đụng cũng không thể đụng cái quỳ gì giờ khắc này diệp trường an cảm nhận được thế giới này đối với cận chiến vo phu nồng đậm á t i tám mà cùng lúc đó gia c á t lấm cũng là hùng hùng hổ hổ kéo lấy một cái chân chạy đến thảo diệp ma phu người cái ngu xuẩn lỗ thai có phải hay không có vấn đề đều nói rồi không có khả năng thân thể tiếp xúc người mẹ nó còn trực tiếp vào tay a gia c á t lấm căn bản không cho diệp trường an cùng mình chào hỏi cơ hội trực tiếp số không tấm lên tay đổi mặt mở phun Hiện nhiên, hơn phân nửa thời hàng, hài hiển thục không học nhiêu. Lệ, nhưng như tính tình gian tại đội mại lại cái lệ, nửa trong quân lớn lên nàng, nữ cũng dáng ngược nóng nảy bao rất mềm Mặc có bí dù nàng nhìn về phía diệp trường an cánh tay cùng hai chân những nhữ mày vội vàng lại nói thừa dịp hiện tại mất ôn nhu v ư n g còn không nghiêm trọng ngươi tranh thủ thời gian điều động linh lực đi ngăn cách không phải vậy đợi lát nữa liền muốn biến thành băng điêu bốn dứt lời còn muốn phản bác cái gì diệp trường an sắp mặt cứng đ ở cam ta không có linh lực làm sao bây giờ thảo bảo ngươi mã a phu ngươi lại còn coi lên mã a phu lần này xong nói đến đây nàng lại lời nói xoay chuyển một bàn tay lặng yên khoác lên diệp trường an trên ông ngươi đừng chống cự ta cho ngươi độ điểm linh lực đi qua ngươi tiếp nạp linh lực sau đó cũng nhanh chút cùng ta rút lui nơi này ta phía sau có người tiếp ứng nơi này đợi chút nữa còn sẽ có một tên muốn tới diệp t r ư ờ n g an ngươi độ liền độ ngươi sở cái mông ta làm gì nghe vậy g i a c á t lâm có chút im lặng ngẩng đầu nhìn một chút diệp t r ư ờ n g an hai mươi m ba tám a đại ca không sờ nơi này chẳng lẽ để cho ta người thọt này đi cả nhắc sờ người n g ư c sao sờ eo con cũng được ca đều mấy cái anh em chớ ép bức g i a c á t lâm cũng không tranh cãi nữa trực tiếp một cô linh lực dốc vào trong đó nhưng mà lại là như bùn trâu và o biển khoảnh khắc biến mất ải ta linh lực đâu bốn giống như bị ta hấp thu hết thân thể của ta không chứa được linh lực diệp trường a n có chút lúng túng gãi đầu một cái xem ra chính mình đ ờ i này là đừng nghĩ làm pháp sư vậy dạng này lời nói ngươi coi như r a cắt lâm nghĩ tới điều gì không khỏi sắc mặt chấp nhận không có linh lực vậy liền mang ý nghĩa không ngăn cản được mất tấm cũng liền tương đương với tử vong nghĩ tới đây một cỗ bi thương s ô n g lên đầu nhưng nàng chưa kịp thay diệp trường a n đi một lần đèn kéo quân chỉ thấy diệp trường a n đột nhiên ghim lên lập tức bước tám trước đường thương tâm ta hẳn là còn có thể cứu nói diệp trường an toàn thân cơ bắp liền bắt đầu cao tốc run dày đầu tiên là hít sâu một hơi lồng ngực cao cao nâng lên ngay sau đó ngừng thở lồng ngực c ắ p xúc sau đó phần bụng đ ố n g nhiên vừa thu lại lồng ngực cũng là hướng vào phía trong áp bách sau một khắc phần bụng lại đột nhiên bung lỏng ngay sau đó lần nữa nâng lên quá trình này càng lúc càng nhanh giống như thể nội bị thả ở một cái cao tốc vận hành t ổ n g cùng lúc đó trên thân đao tức búa bổ giống như cơ bắp mỗi một khối đều đang làm lấy độc lập vận động một khối hở ra một khối khác rơi xuống quá trình này càng ngày càng kịch liệt thẳng đến quần áo nổ tung bắp thịt run dày dữ dội làm cho cả người quanh thân đều xuất hiện tàn ảnh s ử n g sốt phát ra cùng loại động cơ gào thép thanh âm à n ố n diệp trương an không phải liền là nhiệt lượng thôi cho nó chính là hắn trời sinh liền có thể hoàn mỹ không chế thân thể mỗi một khối cơ bắp đồng dạng thể phách hắn phát huy h i năng là người bình thường mấy lần mà điều này cũng làm cho hắn có được không có gì sánh kịp tập võ thiên phú võ luyện qua trăm chư võ tự thông nó i chính là hắn loại tình huống này hắn n h ớ mang máng có một loại cổ đại kỹ pháp gọi là chuyết hòa định có thể cho chiến bực xuất hiện trước đó người bình thường liền trần như động tại âm hai mươi ba độ trong hoàn cảnh thời gian dài bảo trì nhiệt độ cơ thể bình thường hắn không có hệ thống tu hành qua loại võ kỹ này nhưng hắn đại khái hiểu qua giờ phút này hắn liền coi đây là cơ sở tiến một bước tiến hành cải tiến tinh thần làm dẫn bên trong chuyện huyết khí ngoại luyện là ra tâm như c h ố n g trận máu tôn u ra như sông sinh sôi không ngừng liên tục không giữ nhiệt lượng a đi ra cho ta diệp trường a n hai mắt trừng trừng quát to một tiếng tốc độ đột nhiên tăng nhanh c h â n trụi màu đồng cổ ra thịt thời gian dần trôi qua p h i ế m hồng thật giống như bị nung đỏ q u é y hàn cả n g ư ờ i đều biến thành một cái cự đại lồng hấp quanh thân băng tuyết bắt đầu tan rã hơi nước bừng bừng hóa thành trường long mất ấm đến a diệp t r ư ơ n g an cảm giác mình cả người đều đặt mình vào hồng lô bên trong đều nhanh m u ồ n giấy lên tới hắn cũng không biết làm như vậy có hữu dụng hay không nhưng là không thử một chút như thế nào lại biết kết quả theo nhiệt độ lên cao nguyên bản trên người mất ấ m hiệu quả cũng là càng lúc càng nhanh nhưng thẳng đến một đoạn thời khắc băng x ư ơ n g bắt đầu hòa tan bốn a liền cái này diệp t r ư ơ n g an khinh thường nhét miệng cười một tiếng thấy thế da cắt lấm cả người đều trong váng cái quỷ gì diệp t r ư ơ n g an hóa không được đó là bởi vì còn chưa đủ lại lực bảy chương hai trăm ba mươi cơ hội chỉ có một lần chấm vo rèn thân ta vạn chiến tôi t a hồn chương hai trăm ba mươi cơ hội chỉ có một lần chăm võ rèn thân ta vạn chiến tôi t a hồn ra cắt lâm bốn giờ khắc này nàng có bị chân kinh đến nhưng tiếp theo mà đến chính là vô ngữ quả nhiên mãng phu có mãng phu đấu pháp đã như vậy chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi còn có cái phi hành b ộ t đợi lát nữa liền muốn tới nói ra cắt lẫm lôi kéo diệp trường a n liền muốn rút lui nhưng lại phát hiện đối phương giống như to như thiết tháp căn bản kéo không núc ních n g ư ờ i ngược lại là đi a ra cắt lẫm nghi ngờ quay đầu nhìn lại đã thấy diệp trường ăn chẳng biết lúc nào lại lần nữa bày ra tư thế chiến đấu đi không được đã tới diệp trương an ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp một đầu dương cánh hơn bốn mươi mét điêu đầu thân rắn vớt r ộ n g toàn thân trắng đoán như tuyết quái vật đột phá tầng mây bay tới thấy thế hắn vội vàng hét lớn một tiếng thanh thanh chú ý ẩn ấp còn có ngươi cái người thọt nhỏ cũng là đi một bên tránh tốt ta đến ứng phó nói chính hắn chính là động đối mặt cỡ lớn phi hành quái vật chạy trốn h i ệ n nhiên không phải một cái lựa chọn sáng suốt tại cao nhất liền tam giai trên chiến trường ngươi chạy lại nhanh còn có thể có tam giai phi hành b ộ bay nhanh sao tìm một cái địa phương an toàn trốn đi mới là chính xác nhưng nơi này là một khối đất trống hiển nhiên tìm không thấy loại địa phương、kia. nhiều nhất chính là mượn dùng đất tuyết nằm ngoài bên trong tiến hành ngụy trang nhưng đối phương tới mục đích tính cực mạnh chỉ là ngụy trang cũng không bảo hiểm cho nên hắn lựa chọn chủ động xuất kích hắn chạy đến một bên tay trái cầm lên n ệ m cái k i a đầu rắn bột đá vụn liền hướng lên trong bầu trời lao xuống mà đến bột ném đi tay phải gây mất tạm thời không dùng đến cũng may hắn không phải là thuận tay trái cũng không phải phải phết con trời sinh liền có thể khống chế thân thể mỗi một tấc hắn tay trái tay phải không cũng không khác biệt gì chỉ gặp đá vụn trung tiên tinh chuẩn chúng đích đầu của đối phương thạch đầu trực tiếp ra phủ bên trên vũ giáp bán ra tổn thương không lớn nhưng vũ n ụ c tính cực mạ tinh chuẩn trúng mục tiêu m ộ ư ơ i phần diệp trường an hưng phấn một hô lần nữa nắm lên một khối đá vụn lần nữa chuẩn bị ném đi lại chợt nghe một tiếng ưng minh long ngâm giống như tiếng vang truyền đến một cỗ vô hình em thanh động đ o qua vô luận làm ư ợ n nhờ tuyết trắng da gấu xem như màu sắc tự vệ nằm n h o i trong đất tuyết m ộ t thanh thanh hay là một bên đang yên lặng xử lý bị đông cứng đùi phải ra cắt l ấ m tại thời khắc này chỉ cảm thấy hoa mắt thân thể liền không bị khống chế cứng ngắc run dày nhưng những này lại đối với diệp trường an lại là không hề có tác dụng thanh âm kia mang theo lực lượng cổ quái xâm nhập náo hải ảnh hưởng tâm thần muốn dẫn phát thân thể nhưng đến hắn nơi này nhưng căn bản là không nổi chút nào b ẩ n nước không chỉ có thân thể không có bị chấn n hiếp ngược lại kích phát hắn chiến ý một cái ý niệm trong đầu xuống dưới theo thể phách đồng bộ tăng lên ạ r ệ n l ỉ n khoảnh khắc tiêu t h ă n g nhiều ba án cùng bên trong phê thái trực tiếp kéo căng lại phối hợp còn không có hoàn toàn tiêu tán nhiệt độ cao hình thức bốn c ù n g chiến hình thức khởi động diệp trương a n khinh thường cười một tiếng á thân thể của ta ta làm chủ chỉ là chút tài mọn cũng ra mua dịu trước cửa l ố an nói trong tay hòn đá liền tinh chuẩn ném vào trong miệng đối phương cái kêu dọa người lại gọi im bặt mà dừng liền ngay cả lao xuống tư thái đều có như vậy trong nháy mắt biến hình bảy có thể thoáng một cái cũng coi là triệt để chọc giận đối phương nếu như nói tảng đá thứ nhất chỉ là khiêu khích chọc giận nó như vậy cái này viên thứ hai thạch đầu có thể nói là không chết không thôi cái này giống như là một người đang tiến hành trước khi chiến đấu gào thét lúc có người bắt một con rồi ném tới trong miệng hắn còn bị nuốt xuống một dạng khó chịu tổn thương không lớn cựu hận lại kéo căng chỉ gặp hai cánh bông nhiên vung lên vô số vũ giáp tựa như mũi tên bay xuống dài nửa mét vũ nhận tàn mát trực tiếp đâm vào mặt đất không biết bao sâu bốn cũng may diệp trường an giờ phút này ở vào thần thánh thủ vệ bên cạnh cũng không có lan đến gần cách đó không xa ra cắt lẫm đối mặt bay đầy trời vũ hắn phản ứng nhanh chóng nâng lên hôn mê thần ân thủ vệ đầu tới làm tâm chắn đinh đinh đang đang tiếng vang không dứt vũ nhận bao t r ù n kéo dài đến mười mấy giây mới đình chỉ giờ phút này vốn là bị thương thần ân thủ vệ trực tiếp trở nên hấp hối đối với cái này diệp trường an trở tay một cái chiến ý h oanh quyền chấm dứt thủ vệ sau cùng sinh mệnh trước mắt chiến ý giá trị tám mươi không trước mắt bất khuất tăng thêm một ba một đánh rết tam g i i b ộ c thu hoạch được chiến công thu hoạch được trang bị tám chiến vực nhắc nhở vang lên theo chiến ý phát tiết đứt gãy cánh tay phải cũng là khôi phục như lúc ban đầu nhìn xem lao xuống mà đến quái vật hắn trực tiếp nên đón tiếp lấy dưới loại tình huống này hắn căn bản không thể tránh chiến mảy may phía trước là tiểu muội phía sau là bạn gái hắn chỉ cần tranh chiến hai người kia đều không sống nổi bởi vậy hắn nhất định phải thắng đối phương có phi hành ưu thế mà chính mình chỉ là một kẻ v õ phu thậm chí đến nay còn không có từ trước tới giờ không nhập giai lên tới nhất giai đã không biết phi thiên nội địa cũng không có hữu hiệu, hiệu viễn trình thủ đoạn một khi đối phương từ chọc giận bên trong tỉnh táo lại đi chuyển đổi mục tiêu chính mình đem bất lực cho nên hắn cơ hội cũng không nhiều mà dưới mắt đối phương cái này lao xuống chính là gần nhất cơ hội thậm chí nói là cơ hội duy nhất bốn lạc tỷ bị đào thải sự tỉnh hắn tuyệt không muốn lần nữa tái diễn hắn tập võ nửa đời chính là muốn trở thành hộ đến một phương anh hùng nhưng muốn t r ư ớ c thủ hộ người bên cạnh sau đó mới có thể thủ hộ một phương hắn tuyệt không muốn ngay cả người bên cạnh đều bảo hộ không được nếu không hắn thủ hộ đem không có chút ý nghĩa nào bày nhất nghiệm hiện lên quái vật kia đã mang theo người tốc độ khủng khiếp hướng về chính mình rơi xuống tốc độ nhanh tựa như một đạo tia chớp màu trắng Cái kia cứng cỏi hữu lực trước kia lợi hữu trào ở một phóng tiếng nặng nề t chầm n đục diệp trường an cánh tay trực tiếp đứt gãy nổ thành thịt nát người cũng bị hất bay ra ngoài nhưng n à y bột cũng không có tốt đi nơi nào lân giáp vỡ vụt lan trên mặt đất hai vòng run lên móng bớt tựa hồ có chút n mộng bớt bốn mà trái lại diệp trường an đang lăn lộn chung trực tiếp đứng vững vàng thân hình hai chân ngạnh xinh xinh k ẹ t tại trong lòng đất đã ngừng lại lui thế mơ hồ gặp có thể nghe được cơ bắp xé rách tiếng vang kinh khủng t r ù n g kích để hắn miệng phun màu tươi nhưng hắn tựa như căn bản cảm giác không thấy đau đớn bình thường ngay tại lúc này lực lượng à, đi ra cho ta quát to một tiếng văng lên vừa mới dập tắt kim quan lần nữa ngưng thực trước mắt chiến ý giá trị 0100 đây là bốn lần, lần trước trải qua nhiều lần sắp chết hắn mới phát hiện cái này chiến ý nơi phát ra không phải thụ t h ư ơ n g cũng không phải tạo thành tổn thương mà là ý chí của mình a ba nói đơn giản ý chí của hắn nhất định áp đảo trên đ h c thân bốn kim quang lập lòe diệp trường an trực tiếp bảo khởi cứ đi trăm mét thoáng qua tức thì hắn nảy lên thật cao kim quang ngưng tụ ý chí lực lượng lôi cuốn lấy lẫn vào cái kia không biết lực lượng lần nữa hướng về cái kia chuẩn bị một lần nữa cất cánh quái vật đánh tới cánh tay trái oanh kích tại chiến ý khu động bên dưới cánh tay phải cũng là tùy theo chúng sinh mới vừa vặn chuẩn bị cất cánh quái vật trực tiếp bị nện đến trên mặt tuyết kim quang như là cuồng long nói lên xuyên thấu qua thân thể của nó tại mặt đất lưu lại danh sâu h o m nhưng cái này vẫn chưa xong kim s á c phát sáng còn không có biến mất liền lập tức lần nữa ngưng lúc trước mắt chiến ý giá trị một trăm linh một nghìn bốn trăm võ rèn thân ta bất khuất bất diệt cũng không bại vạn chiến tôi ta hồn không sợ không dự cũng không địch ý chí của ta đem bao trùm vật chất phía trên quyền đến âu rồi âu rồi âu rồi năm bốn chương hai trăm ba mươi một da cắt lấm cái này cần treo lên a chương hai trăm ba mươi một da cắt lấm cái này cần treo lên a bốn ta là thần â n thủ vệ bạch hưng ơ x à vương chúng ta bản ngủ say tại cái kia t ĩ n h m ị c h c h i hồ phía dưới thủ hộ lấy ta thần ăn nghỉ nhưng thẳng đến có một ngày một cái không biết mụi vị bốn chân sinh vật đã quay d ậ y chúng ta ngủ say chúng ta nương theo lấy hắc vụ hơi tỉnh ý đồ tìm kiếm cái kia khinh n h u n tri người thế nhưng là cái kia kẻ khinh nhuần thế mà xâm nhập ta thần yên giấc chỗ hôi hôi không biết bụi vị t h ầ n uy há lại những n à y bình thường sinh linh có thể tiếp xúc cái kia kẻ khinh nhuần hạ tràng ta m u ố n hoặc là không gặp được ta thần ngủ say chỗ dần dần chết ở nơi đó hoặc là liền sẽ gặp được ta thần trở thành một phần tử của chúng ta thế là chúng ta liền không tiếp tục để ý đối phương chúng ta bắt đầu lần lượt tỉnh lại do xét thần minh nơi ngủ say lấy bảo đảm nơi này an bình nhưng là bốn chuyện vị phát sinh một đ á n biết chút lửa sẽ bảo tạng sinh vật màu trắng đặt chân chúng ta thủ hộ p h ạ vi chúng ta không phải là đối thủ những hỏa diễm kia có nóng tới gần một chút liền sẽ hòa tan chúng ta liền xem như đánh lén vây công thật vất vả giết chết một cái nhưng các nàng sẽ còn phục sinh chúng ta từ đối phương mấy chục người đánh tới đối phương hơn một trăm n g ư ờ i chúng ta từ bỏ đánh không lại căn bản đánh không lại cũng may chúng ta phong tỏa chân chính thần ngủ chi địa cũng là không lo lắng đối phương sẽ xâm nhập trong đó thế là chúng ta quyết định lách qua các nàng thanh lý những này phía ngoài bỏ sát trong lúc đó chúng ta phát hiện có hy vọng trở thành chúng ta đồng bào sinh vật nhưng sinh vật này lại bị một loại khác sinh vật săn giết những sinh vật kia còn đã từng nhiễu loạn qua tà thần an bình thế là chúng ta xuất thủ cướp đi con mồi ta phụ trách mang đi con mồi nó phụ trách thanh lý những này n h i u loạn ta thần a n bình sinh vật nhưng khi ta khi trở về lại chỉ có thấy được ta đồng bào ngã trên mặt đất trên mặt đất còn có cái k i a hai cớ sinh vật đối với mình kêu gà hôi thật sự là không biết mùi vị thật không nghĩ đến chính là cái k i a liên nhập dai đều không có nhập dai sinh vật nhỏ lại dám hướng về chính mình ném thạch đầu thế là ta tức giận chuẩn bị cho đối phương một chút nhan sắc nhìn một cái ta giống to một tiếng lấy lao xuống nhưng cũng bị đối phương ném thạch đầu nhập vào hết h ầ suýt n ư ớ kẹp lại một khắc này ta tức giận ta cùng hắn hôm nay chỉ có thể sống một cái tám thế là tại hỏa lực bao trùm sau ta liền bỏ u ố n g d ư ớ i chuẩn bị trực tiếp đem đối phương ấn chết nhưng mà không hợp thói thường chính là lại bị đối phương một quyền đả thương nóng bớt mặc dù đối phương cũng bởi vậy đã mất đi một cánh tay nhưng ta vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được chỉ là bất nhập dai sâu kiến cũng dám làm tổn thương ta thần ân thân thể nghĩ như vậy càng kỳ quái hơn sự tình liền xuất hiện ta còn không có lấy lại tinh thần chỉ thấy đối phương hô hào lực lượng a không sợ a thủ hộ loại hình liền vọt lên lại cho ta một quyền mấu chốt là đánh ra đau một quyền kia số giới không chỉ có đầu góc ông, ông ý chí còn bị đối phương chiến ý trùng kích cũng may ta thân phụ thần ân lại ra dày thịt béo làm tam giai đỉnh phối tồn tại như thế nào cái này khu khu bất nhập giai sâu kiến có thể đối kháng chỉ là sâu kiến làm sao có thể giết ta ba sau đó ta phát hiện ta sai rồi nguyên lai tưởng rằng sâu kiến này vừa rồi dùng chính là đại chiêu không nghĩ tới đây con mẹ nó chính là bình a a nhà ai đại chiêu khi đòn công kích bình thường dùng a huy ta muốn chạy nhưng ta không động được đối phương sau khi hạ xuống một giây ba mươi quyền khẩn thiết mang xuyên đấu nhiều lần là bạo kích chiêu chiêu có trầm mặc căn bản không động được một chút thần ân không có cơ hội sử dụng kỹ năng cũng vô pháp khởi động Đồ chơi. nàng k mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn cả người kim quang lóe lên lóe lên giống như là mở vô song một dạng diệm trường an ngươi hắn nha là người sài dạng sao hay là hắc hổ a phủ bản kinh phu nhưng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống diệp t r ư ờ n g an loại này mỗi một cái đều mang đặc hiệu tính xuyên tấu h phạm vi tổn thương hay là hung h ă n g chấn kinh nàng mấu chốt nhất là con hàng này vừa đánh vừa hồi máu a căn bản chính là thế nào uy lực lớn làm sao tới hoàn toàn không cân nhắc thân thể gánh vác một quyền xuống dưới cơ bầy xe rách xương tay vỡ vụn nhưng quyền thứ hai xuống dưới những thương thế này trong nháy mắt khôi phục sau đó vết thương mới theo sát phía sau vừa đánh vừa hồi phục huy quyền càng lúc càng nhanh cái tiếp như là cùng long kim quan q u y ề ảnh tạo thành một trận dạy đặc cuồng phong mưa rào ngay từ đầu hắn gặp diệp trường an chủ động xuất kích nàng nghĩ tới vô số đ ấ u pháp ngữ kế nhưng tuyệt không có nghĩ đến sự thật dĩ nhiên như thế giản dị tự nhiên bốn chỉ là huy quyền huy quyền lại huy quyền thằng đến lân giáp vỡ vụn huyết nhục v y r a xương cốt bị ép thành một miệng trước trước sau sau chỉ có ba giây ba giây trăm q u y ề n càng tam d à i m i ệ u g xác sau đó đánh xong liền n g ã bốn chờ chút ngoa tạo không phải huynh đệ ngươi thế nào ngủ ta còn muốn để cho ngươi đưa một chút ta đây nhìn xem nằm xuống liền ngủ diệp trường an ra cắt lấm trong lòng một cái giật mình bỏ người lên khập k h a h ư ớ n g về đối phương n h ả xuống sơ soạn một chút còn cố ý nhảy lập tức liền thở dài một hơi không chết là được nói đi trực tiếp an vị tại trên người đối phương nghỉ ngơi đứng lên ai u mệnh chết lao nương nghỉ một lát nghỉ một lát nói nhưng ngẩng đầu một cái liền thấy vội vàng chạy tới một thanh thanh nàng nghĩ nghĩ hay là liền vội vàng đứng lên tránh ra vị trí người không chết không cần lo lắng tậu tử ngươi ngồi cái này một thanh thanh thầm mến diệp trường ăn nhiều năm nàng là biết đến trong lúc đó nàng còn kế hoạch qua muốn âm thầm tác hợp một đôi này nàng nhất đập hình thể kém nhưng nàng kế hoạch lại bị những người khác cự tuyệt dùng lạc thiên k h u n h lời nói tới nói chính là hai người tình cảm vấn đề hai người giải quyết liền tốt ngoại nhân cưỡng ép tắc hợp có khả năng tắc hợp không thành phản sinh cúc mắc bây giờ xem ra một đôi này hẳn là thành bất quá trải qua mấy năm mục thanh thanh là cái kê hai lạm thị chỉ trường t h à n h chút nhưng lại một chút cũng không có giải cao a ngược lại là diệp trường an giống như vừa dài mấy chục c mở lại nói cái này hai cái đó mục thanh thanh đều có thể trực tiếp treo lên đi hiếu kỳ di v g bốn da cắt lâm tư duy bắt đầu phát tán ý đ ồ dùng cái này đến giảm xuống trên đùi đau đớt tám mà đối với da cắt lâm ý nghĩ mục thanh thanh lại là hồn nhiên không biết nàng chỉ là nhìn một chút da cất lấm lại nhìn một chút diệp trường an cuối cùng lựa chọn trải rộng ra háo khoác đem diệp trường an rời đi lên nằm trên mặt đất nhiều lạnh a mười một kẻ khai thác diệp trường an căn cứ kỹ năng thiên phú chiến ý oanh quyền khai phát ra chi nhánh kỹ xảo vô tận chiến ý tại trong thời gian nhất định chiến ý vô cùng vô tận thao thao bất tuyệt trước mắt thiên phú vu thần thể chương hai trăm ba mươi hai về nhà chương hai trăm ba mươi hai về nhà hai phút đồng hồ sáu bốn một thanh thanh niên lặng đốt lên ra cắt lầm bốn không được ca tỷ làm sao lại một chút như thế lại lớn một chút dạng này không băng tan rồi g i a cắt lấm gõ gõ cứng rắn cặp đùi đẹp có lẽ là bởi vì đông kết rất nhanh chân không có đổi tím ngược lại uy nguyên rất ngọc nói đến cái này giống như chân hình lão băng côn a g i a cắt l ấ m âm thầm suy nghĩ lấy một thanh thanh lại là trực tiếp bóp tắt hỏa d i ễ m ả i làm sao không nướng g i a cắt lấm nước g mắt còn tưởng rằng là chính mình gây đối phương không vui nhưng rất nhanh nàng liền bị một thanh thanh ánh mắt phương hướng hấp dẫn có cái gì tới một thanh thanh cảnh giác nhìn phía xa xuất hiện mấy cái bóng đen vội vàng liền muốn lôi kéo diệp trường an ẩn nấp nhưng lại bị da cắt lấm đó là quân khu trợ giú đến là người một nhà đừng sợ hô vậy là tốt rồi nghe vậy một thanh thanh lúc này mới t h ở pháo nhẹ nhõm tám mấy giây sau da cắt lẫm cũng thấy do người tới nàng đang muốn đứng dậy đối với ám hiệu lại thình lình nghe nơi xa chuyển đến người khác gào thét tư mã quái vật đừng làm tổn thương ta l ắ m cho ta đỡ pháo đỡ pháo ba nã pháo tiến lên sở dĩ sớm nã pháo chủ yếu là những quái vật này đều rất chán ghét nhiệt độ cao hiện tại sớm đỡ pháo chính là vì giữ chặt quái vật c ự hận có thể sớm kéo một giây là một giây bốn dứt lời chỉ thấy một tôn do linh năng khoa ký nghiên cứu g a chịu nhật nhẹ kiên hợp kim tạo thành pháo đài cứ như vậy bị một đám tân tấn nhị giai kẻ khai th như nước trong veo cho dơ lên cũng s ô n g lên phía trước nhất pháo đài cao tới hơn 10 m é t hoặc pháo đường kính rộng 2 mét, dài 7 mét. theo khai hỏa một đạo dài đến hơn 50 m é t đường kính nhỏ nhất 2 mét, cuối cùng rộng chừng hơn 10 m é t làm từ sắc hỏa trụ từ đó phun ra sóng nhiệt bức người cách thật xa liền trực tiếp liền mương hóa phía trước một mảnh tuyết động đây là quân đội chuyên môn là thanh lý hắc vụ liền đêm làm không nghỉ điện khí đại pháo nói đơn giản chính là siêu cấp vô địch phóng đại bản điện khí mối hạt hương có thể tiếp tục phun trào cao tới sáu độ nhiệt độ cao dòng nước siết cũng có thể phát xạ dính vụ tính hòa diễm một khi nhiễm bình thường thủ đoạn căn bản không bỏ rơi được nhà bất d i ệ t bật hết hỏa lực bên dưới có thể tại trong mấy g i â y đem một cỗ xe bọc thép hỏa tan thành nước thép tên gọi khoa học kỹ thuật long tức nhị hình bảy đem tổn thương ta lấm cái vật đều tiêu h chết hết thể thiêu chết ba đốt đốt đốt ba ly i ê n hống chuyển đến nhất hô bách thứ bốn m ộ t thanh thanh ra cắt lâm bốn ra cắt lâm đứng d ậ y nhìn xem cái k i a hô to ta lấm đầu trọc không khỏi khẽ c ắ n răng khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thần tờ mợi ngươi lẫm muốn chết cả ngươi nói trở tay bỏ đi quân chế t r ư n g loa trực tiếp đã đ á n qua thanh niên đầu chọc nhất thời không quan sát trực tiếp bị chính chúng hồng tâm ngoa tạo đánh lén trộm em gái ngươi trách đều đã chết tranh thủ thời gian đóng lại pháo đài tiết kiệm đạn dược sau đó tới cứu người ra cắt lâm tức giận nói ngay vậy thanh niên đầu chọc liền tranh thủ dày từ trên mặt lay xuống dưới được rồi lâm tỉ tranh thủ thời gian tắt lửa cứu người tốc độ nhanh dứt lời một đám người liền vội vã liền chạy tới đại khái xem xét đến năm sáu trăm n g ư ờ i thấp nhất đều là nhất giai nhị giai có bốn năm mươi cái tam giai cũng có hai cái đội hình này có thể nói là đem trước mắt quân khu nhàn rỗi sức chiến đấu tất cả đều đều kéo đi qua chỉ gặp thanh niên đầu chọc kia ô m g dày một ngựa đi đầu lao đến trực tiếp nào h tới ra cắt lấm bên chân ô m chân liền khóc lên ô, ô ô ô lấm tỉ ngươi còn sống thật sự là quá tốt bốn ra cắt lấm ba ngươi lại muốn qua ta chết nàng tiếp nhận dày híp híp mắt nhìn về phía ô m chính mình băng thối đầu chọc ánh mắt dần dần nguy hiểm bốn sao làm sao có thể thanh niên đầu chọc một cái giật mình đứng dậy c ả m thụ được cái kia càng phát ra nguy hiểm ánh mắt vội vàng bốn phía nhìn một chút cuối cùng quay đầu chỉ vào diệp trường ăn cùng một thanh thanh hỏi lâm tỉ hai người này là ai à ta đây ca cùng chị dâu ta nói g i a c á t lấm đưa tay liền cho cái tia đầu chọc một cái tốc đầu đ ừ n g chỉ t r ỏ chút lễ phép gọi tàu tử ngay vậy thanh niên đầu chọc quả quyết biết nghe lời phải tàu tử tốt một thanh thanh nhìn xem đối với mình chào quân lễ đầu chọc nghị nghị cũng trở về một cái quân lễ ngươi ngươi tốt bốn thấy thế g i a c á t lấm hài lòng nhẹ gật đầu sau đó nàng có nhìn xem những ngày vội vàng mà đến trợ rút lại nhìn một chút cách đó không xa làm ra tư thế chiến đấu chiến sĩ băng điêu n g a khí không khỏi nặng nghề một chút quét dọn chiến trường chiến lợi phẩm cũng đ ư n g rơi xuống dứt lời đám người nhao nhao hành động đứng lên nói đi ra cắt lẫm cũng là khe thở dài một h ơ i bốn mặc dù phụ thân thường nói từ không nắm giữ binh nhưng người không phải có cây há có thể vô tình một giây trước còn có nói có cười chế định kế hoạch tác chiến chiến hữu một giây sau liền biến thành không có chút nào sinh cơ băng điêu đối với cái này nàng lại há có thể không có cảm giác chút nào cho nên nàng chỉ có thể khe than thở một tiếng nôn tận một lời bi phân bốn nhưng chỉ trước mắt nhưng lại thấy hết đầu chẳng biết lúc nào ngồi s ổ m ở trước mặt mình chính đưa lưng về phía chính mình bộ dáng kia cực kỳ giống ngồi cầu dáng vẻ nàng lập tức liền sắc mặt cổ q á i ngươi tà bón muốn kéo một bên kéo đi đối với cái này thanh niên đầu chọc vội vàng lắc đầu ngươi không tiện hành tẩu ta có ngươi trở về à? nghe vậy da cắt lẫm không khỏi khỏe miệng cánh nhất à hảo ý ta xin tâm lĩnh nhưng ta dựng ngược lấy đi làm theo có thể trở về nói đến đây nàng lại lời nói xoay chuyển bất quá ngươi đã như vậy có trách nhiệm tầm vậy liền phụ trách đem kk ta có trở về đi nếu không phải kk ta kịp thời đổi tới ta khả năng liền muốn rác bốn thanh niên đầu chọc tuân lệnh bất quá dự ngược n g sao có ý kiến da cắt lẫm h i p h i p mắt không có không có ý kiến ừ không có ý kiến liên tốt nói đi ra cắt lấm một cái lật về phía trước dựng ngược sau đó quay người mặt hướng phía trước liền đi đứng lên tám nàng bây giờ đã đến tam giai tam giai thể phách đừng nói là dựng ngược hành tẩu một đầu ngón tay cũng có thể chống đỡ nàng khắp nơi nhảy loạn cho nên dựng ngược hành tẩu cái gì dễ dàng khi c ò n bé lạc tỷ liền thường dạy bảo nàng cái gì hình tượng đều là hư y ê u nhã chỉ thích hợp với l ê nghi trường hợp chân chính đến văn minh bên ngoài cần chiến đấu sinh tôn lúc chỉ có thực dụng mới là thật vô luận là vặn vẹo bỏ sát hay là dựng ngược buôn tẩu bốn còn sống mới có tư cách đàm luận ưu nhã chết cái rắm cũng không bằng câu nói này nàng có thể một mực ghi nhớ trong lòng tám đương nhiên mặc dù bây giờ đã thoát ly nguy hiểm nhưng nàng nhìn thấy tên đầu chọc này liền đền khí ta lắm a nghĩ hay lắm a ta đem ngươi trở thành anh em ngươi thế mà đối với ta có ý tưởng tin hay không đầu đều cho n g ư ơ i đánh l ệ ậ h ra còn muốn c o n ta ta thả rằng dựng ngược bỏ sát bốn suy nghĩ h i lên nàng nhìn xem đã đều bị khiêng ra tới hơn hai mươi cái băng điêu tâm tình mặc dù hay là rất nặng nề g h nhưng lại tốt hơn nhiều toàn bộ về doanh mang các h u n h đệ về nhà các h u n h đệ chúng ta về nhà vì hắn hy sinh có vận khí tốt hoặc là chiến công nhiều có lẽ có thể hẹn trước đến cao giai trị liệu sư phục sinh nhưng càng lớn xác suất l à như vậy giấc ngủ ngàn thu các nàng có thể làm chính là đem những chiến sĩ này di thể đưa vào quân bộ thích đáng bảo tồn t h ẳ n g đến mấy tháng sau r ờ i đi chiến bực lúc lại dẫn bọn hắn về nhà về chân chính nhà mười một chương hai trăm ba mươi ba trường hồ ra khỏi vỏ chương hai trăm ba mươi ba trường hồ ra khỏi vỏ cùng lúc đó cái k i a vô tận trong hát vụ một đám tiêu đốt h ổ nương đang đứng tại hòn đảo biên dưới chỗ vớt ve trước mắt nhìn không thấy tường không khí bốn lúc này các nàng mỗi người trên thân đều tiêu đốt lên l i ệ diễm trên thân tản r a nồng đậm thịt nướng mùi thơm liệt diễm xua tán đi ở khắp mọi nơi hát vụ những hát vụ này cùng dưới chân băng cứng đều rất giống vệ nóng thăng thiết bao giờ cũng đều tại thôn vệ lấy chung quanh nhiệt lượng chỉ có nóng bỏng không thôi liệt hỏa mới có thể bảo vệ tự thân mà những n à y trùng hợp các nàng đều có thậm chí không chỉ có thể bảo vệ tự thân còn có thể trái lại thiêu tận hát vụ mà lại trải qua mấy ngày nay nhiều lần liệt hỏa đốt người kinh lịch cùng mọi người cùng hưởng các loại kinh nghiệm bây giờ các nàng đã có thể thuần thục đối với mấy cái này t i ê u đốt thuộc tính tiến hành điều chỉnh tính thao tác nếu như nói trước đó hơn ngàn điểm t i ê u đốt thuộc tính một khi phát động chính là một trăm linh hiệu suất như vậy hiện tại các nàng đã có thể tự do điều chỉnh thiêu đốt cường độ đương nhiên điểm ấy độ thuần thục biến hóa trước mắt mà nói cũng không có rất lớn tác dụng bởi vì các nàng trị liệu thuộc tính cao hơn cho dù là đại bộ phận đều bị đốt t h à n h t r o chỉ cần còn có một tổ hoàn chỉnh ghen lưu lại các nàng sẽ không phải chết đi liên hỏa đặc hiệu thôi nhưng mà giờ phút này các nàng lại bị một bức vô hình không khí chi t ư ở n g ngăn trở đường đi tám không cắn nổi số ba s ở lấy trước mắt bình chướng đi lên chính là gặm hai cái nhưng lại bị băng mất rồi một ngụm răng ngà miệng đầy vết máu cùng răng chót ra hóa thành bảy chùng tiếp tục gặm cắn trước mắt bình t h ư ớ n g nhưng cũng không có hiệu quả chút nào để cho ta tới nhìn ta hỏa tiễn đầu truy lúc này vừa mới bị một lần nữa trồng ra tới số m ộ ư ơ i tám hô lớn một tiếng nói mở ra tắp đạp lưu tinh một đầu đ ụ ợ c tới nhưng mà bình thường mọi việc đều thuận lợi không nhìn vật lý va chạm giờ khác này lại đã mất đi hiệu quả Phanh. tiếp cắp chạm bình vô hình Nhưng bình không dính va trướng nổ tung, văng nơi. trướng, sừng Đầu suốt vô vào trực ốc trước có mắt bị bị số ba trở tay cấp cứu trở về số m ộ ư ơ i tám sờ lên tân sinh đầu buồn b ự c các nàng giống như gặp được khó khăn bốn lúc này số sáu ở một bên đi tới gặp được khó khăn đừng hốt hoảng lại đến thử một chút liệt diễm trường hồ nói chính là cầm lên cái khác sáu đội số hào diễn sinh phân thân sử dụng tổ hợp kỹ liệt diễm trường hồ nàng đầu tiên là nắm lấy số một ư ơ i hai tuyết trắng cổ chân trực tiếp phát động liệt diễm đoạn đầu đ ạ i chỉ gặp số m ộ ư ơ i hai lập tức toàn thân hỏa diễm tăng v ọ n một mạng lớn mùi thịt biến thành tiêu hương sau đó số một mươi hai lại bắt lấy cổ chân, số hai mươi bốn tiêu hương lại biến thành mùi khách bốn cứ thế mà suy ra thẳng đến một đoạn thời khắc số sáu một tiếng khẽ kêu vang vọng hát vụ liệt diễm trường hồ ra khỏi vỏ cho ta chạm tám lúc này bạch y chính từ trong đất leo ra tại bạch dựng hoàn thành trồng trọt sau nàng liền vội vàng đem chính mình cũng trồng trở về bây giờ vừa mới lại thu hoạch một vòng thế là đã rơi dây hồ thập bát hào lần nữa quý vị trừ cái đó ra còn mới nhiều năm cái t ỷ mội nhưng mà nàng mới vừa đi ra khỏi huyết mục đại t i ể u liền cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt chỉ gặp một đầu dài hơn mười thước liệt diễm trường trụ trợn đột ngột từ mặt đất mọc lên gao thét liệt diễm mang đến nóng bỏng khí lãng lôi cuốn lấy nồng đậm khét lẹt mùi thơm quét sạch đập vào mặt bốn trường hồ ra khỏi vỏ phương xa truyền đến khét đ ê liệt diễm vũ u g ả y giống như là thần lòng bái vĩ bình thường hung h ă n g quất về phía trước mắt không khí một cách này thậm chí dùng tới trường tiên nguyên lý phần đuôi liệt diễm khoảnh khắc đã đột phá vận tốc âm thanh nhưng mà liệt diễm phần đuôi lại không biết đụng phải cái gì tại một đoạn thời khắc lập tức nổ bể ra đến huyết đ ụ c hóa thành tinh hỏa vang khắp nơi như là rèn sắt hoa một dạng trên không trung tạo thành sáng chói phồn hoa rơi xuống b ả thật đẹp mắt thôi so với năm rồi pháo hoa đẹp mắt nhiều không đúng các ngươi đang làm cái gì? lấy lại tinh thần bạch dí dẻ vội vàng từ trong t i ệ u chạy ra tới gần chút tập trung nhìn vào chỉ gặp đại bộ phận đều bị thành than số 42 phá kén c h g sinh sau đó nàng lại lắc lắc trong tay một đôi cháy đen cổ chân mặc dù đầy đủ nhiệt độ cao liệt diễm sẽ phá hủy cấu trúc g e n nhưng trong này có 48 hào tận lực trọng điểm bảo vệ một tia hoàn hảo huyết đ ủ theo nàng trị liệu đưa vào còn như vậy hất lên một cái hoàn toàn m ư i b ố hào liền bị như thế như nước trong veo quăng đi ra thứ này chúng ta giống như không phá nổi b ố hào nói liền mặt không thay đổi cho mình đ ộ ra lấy tay làm đao trực tiếp từ xương quai xanh chỗ hương xuống cát tới trong khoảnh khắc chính là một lần nữa làm thân quần áo che khuất những cái kia không thể miêu tả bộ vị đối với cái này số mười hai có chút công nhận nhẹ gật đầu các nàng vừa rồi một đợt kia công kích đã là cực hạn của các nàng một kích coi là trừ tự bạo bên ngoài một kích mạnh nhất nhưng coi như như vậy cũng không có đánh vỡ lớp bình phong này mảy may đúng vậy à thủ đoạn cương ngạnh đoán chừng là không giải quyết được nói đến đây nàng vừa nhìn về phía bốn mươi tám hảo bất quá ngươi thế nào một mực mặt không biểu tình a đối với cái này bốn mươi tám hảo mặt không thay đổi trả lời một câu làm biểu lộ mệt mỏi lúc này số sáu cũng là từ số mười tám trên thân giật kiện y phục đi tới Người một cái thử một chút thôi tất cả mọi người như vậy sáng sủa ngươi tại sao có thể ở trước mặt có có đâu ngay vậy bốn mươi tám h ả o t r ầ m m ặ t một lát cuối cùng nhẹ gật đầu t ố t nói đi nàng chính là lấy tay làm đao trực tiếp đem khỏe miệng bạch phá hướng về hai bên x é rách cuối cùng tạo thành một cái to lớn huyết sắc khuôn mặt tươi cười quỳ dị máu tươi chảy ra hóa thành bầy trùng từ vỡ ra trong miệng hướng ra phía ngoài d â n trào đối với cái này bốn mươi tám h ả o nghiêng đầu một chút hỏi cười đẹp không chúng phân thân mười mà cùng lúc đó bạch thí ấy cũng là đến nơi này các ngươi đều tụ tập ở chỗ này làm gì lão đại chúng ta tới đến hòn đảo phụ cận nhưng phía trước có tường không khí ngăn trở đường đi chúng ta không phá nổi tắt đạp lưu tinh cũng làm khó dễ vừa mới bị lấy tài liệu hoàn tất số mười tám nhưng không có chuyện gì xảy ra quyệt miệng chạy ra nước bọt đáp lại nói ngay vậy b ạ c h i h ỉ cũng là tiến lên sờ lên cuối cùng linh quang lóe lên nói phía trên làm khó dễ vậy liền đi dưới đáy a số mười tám ngươi đi thử xem dứt lời số mười tám trực tiếp mở ra tắt đạp lưu tinh lưu tinh hướng về phía dưới bỏ chạy nhưng mà bốn mấy chục giây sau bốn lão đại cái này tựa như là cái hình tròn cái lồng bà thi h ỉ đến tựa như là thật không đi vào lạc thiên khuynh muốn đi thần mộ nàng sợ hai mươi ba hào bọn người không cẩn thận liền cúp máy cho nên muốn đi tiếp ứng một chút hiện tại xem ra có chút khó làm v ố t ve trước mắt cái này bình chướng vô hình bạch y bị bắt đầu thúc đẩy đại não thứ này có điểm giống năng lượng bình chướng nếu không thử một chút hư không chương hai trăm ba mươi b ố hư không chương hai trăm ba mươi b ố hư không nghĩ đến liền làm một mực là nàng lưu lương mỹ đức nghĩ tới đây nàng trực tiếp lựa chọn thay đổi bản thể cùng hưởng đặc tính hư không cấp dưỡng hư không thân hòa tăng lên cực lớn hư không tính liên kết bị thương tổn lúc tạo ra hư không bình t r ư ớ n g đem tiếp xúc đến tất cả công kích đi vào hư không phát động sau tiếp tục một giây mỗi giờ đổi mới một lần bốn sau một khắc hư không bình t r ư ớ n g chính là ở trên người tạo ra tất cả đứng lên để cho ta tới lần nữa xác nhận một lần hư không bình t r ư ớ n g tồn tại sau bạch lý n g a gọi lui cái khác phân thân sau đó trực tiếp tứ chi chạm đất lấy cực nhanh tốc độ hướng về bình t r ư ớ n g phóng đi căn cứ lần trước bản thể đánh giết lục giai cường giả tình huống đến xem đòn công kích này chuyển gì cũng có thể thông qua va chạm phương thức trực tiếp phát động dù sao lực tác dụng là lẫn nhau ta đánh tới bình c h ư n g không đó là bình t r ư ớ n g đánh ta cho nên bình t r ư ớ n g chính là công kích tám suy nghĩ lên nàng cũng là thành công đem tốc độ kéo căng cũng thẳng tắp một đầu đục vào đ u c ạ n g một tiếng vang trầm vang lên chỉ gặp một đạo màu tím nhạt bình t r ư ớ n g đột nhiên xuất hiện cùng hàng rào vô hình kia đụng vào nhau phát ra đinh thai nhức góc trầm đủ chỉ thấy màu tím nhạt bình t r ư ớ n g giống như gặp cái gì t r ư ớ n g n g ạ i giống như lập tức liền trở nên mười phần loa mắt bình t r ư ớ n g một đầu khác là hư không vô biên vô tận hư không đang không ngừng ăn mòn cái kia không biết hàng rào nhưng này hàng rào cũng tại trái lại ảnh hưởng hư không bình chướng kết quả là bạch di tốc độ lập tức trở nên so ốc xen còn muốn chậm mà cùng lúc đó bốn phương tám hướng vô tận hắc vụ cũng bắt đầu bạo tẩu nao nhao hướng về bạch di ở chỗ va chạm địa phương vào tới phản p h ấ t muốn sẽ xuất hiện lỗi thủng b ổ khuyết nhưng lại đều bị mặt khác diễn sinh phân thân thả ra hỏa diễm t h i ê u tẫn chỉ có một chút cũng bị hư không thối h ệ một giây thời gian nhìn như không nhiều nhưng đối với bạch di tới nói kỳ thật đã tài giỏi rất nhiều chuyện dù sao thời gian giống nhau đối khác biệt thuộc tính người mà nói là tương đối khác biệt bốn theo bạch di mở ra tắt đạp lưu tinh lần nữa ra tốc rốt cục tại một đoạn thời khắc tựa như đem thứ gì dung xuyên bình thường đầu đột nhiên buông l trực tiếp xuyên vào nhưng ngay sau đó thư không bình t h ư ớ n g biến mất hàng rào vô hình kia tùy theo khép kín bốn ngoa tạo kẹp lại lúc này bà ạ y y h i ề n nửa người trên mới tiến vào một nửa hơn phân nửa thân thể còn ở bên ngoài nhưng lại bởi vì hàng rào vô hình khép kín căn bản là không cách nào lại tiến lên nửa phần thấy thế nàng còn muốn lại dãy r u ộ một chút nhưng hơi động đậy nửa người trên chính là lăn xuống trên mặt đất bốn từ trong ngực ở giữa bắt đầu thiết diện chỉnh t ề bóng l o á n g như gương bà y chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh lập tức trong lòng giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại lại chỉ có thấy được bắt đầu biến chủng vết cắt chỉnh tên nửa người dưới thật là sắc bén bình t h ư ớ n g trong nội tâm nàng hơi kinh vội vàng cấp chính mình thực hiện trị liệu trong khoảnh khắc liên lại là một cái hoàn toàn mới bạch di sinh ra hắc bất quá ta cuối cùng vẫn là t i ế n đến a nói bạch di hãy nhìn xem tân sinh thân thể bạch hổ loa mắt thế là vội vàng lại mặc lên trang bị may mắn lúc đó tại hệ thống phó bản soát không ít trang bị thời khắc mấu chốt không đến mức áo không đủ che thân bảy không, không hổ là lao đại lúc này phía ngoài số sáu nhìn xem bạch di thành công tiến vào không khỏi hưng phấn hô lớn số chín cũng là theo bản năng đi theo vỗ tay nhưng nghĩ、lại. thế nhưng là chúng ta nhưng chúng không Ngay được là vào vậy, đ á mặc người lần nữa trầm m Nhưng này, tính vấn nhỏ nữa đóng tính, thành nhân bản thể. Cuối cùng khoát háo, khối thịt, thể. trước gì đối đã đều đề đợi đặc đó Cuối với cái bài lại lại lại liệu cắt lát là là tay mấy ta trị sau dù o các chính Mặc ngươi quản khiển tới tiếp quản điều khiển chính là... d nói chính mình nhân bản thể chỉ có thể chính mình đến điều khiển nhưng mình cùng diễn sinh phân thân trên bản chất đều là cùng một cái đơn vị a t r h o nên chính mình nhân bản thể diễn sinh phân thân cũng là có thể điều khiển chỉ là như vậy vừa đến đã không có linh nguyên đặc cầm đặc tính ra trì nhưng cũng giống vậy không sợ chết nổ đồng đội mấu chốt nhất là nàng còn có thể nhiều đội một chút dự bị binh lực thả trong kho hàng t h ư ờ n h ư là chơi game một dạng để diễn sinh phân thân điều khiển chết một cái đổi một cái đơn giản hoà n mỹ bốn mà bạch di r ì loại ý nghĩ này tự nhiên cũng đã nhận được một đám phân thân tán thành chúng phân thân ý kiến hay bốn hệ thống chủ ý xấu hỏng bản hệ thống không gian là người dùng để t r ở thi thể sao ta cự tuyệt cự tuyệt hệ thống kêu g à o trong đầu vang lên đối với cái này bạch di r ì lại là chăm chú cả chính đừng quá mức tại để ý bệnh hình thức hệ thống nhà kho không phải liền là lấy ra dùng sao giả trang cái gì không phải trang trang một chút ta thế nào bà yi thì chống nạnh hỏi lại nó i chính là trực tiếp động thủ tám mấy mươi phút sau b ạ c h yi còn tại đội binh bốn mà lúc này h á t vụ bên ngoài trong quân khu bốn diệp t r ư ơ n g an cũng bị một đường mang lên phòng y tế cũng thành công t ứ c tỉnh vừa mới tỉnh lại liền có một người nam tử trung niên không kịp chờ đợi hỏi nghe nói ngươi vượt qua tam giai giết hai cái buột ngươi làm như thế nào cái này không trách hắn kích động như thế hắn là lần này quân đội bồi chạy người đến bốn mươi nhiều tuổi mới phục dụng đặc thù dư vật để cho mình phá hạn đến nơi này là các tân binh hộ giá hộ tống hắn cũng coi là gặp qua các loại thiên tài nhưng là trước mắt cái này chưa từng thấy qua nếu như là nhất dai ế tứ t dai hắn đều có thể không kỳ quái nhưng vấn đề là đây là bất nhập dai ế tam t giải à. nhất dai cùng tứ dai tối thiểu đều là có cấp độ siêu phàm giả nhưng bất nhập dai chính như kỳ danh là còn không có gia vị dưới loại tình huống này còn có thể càng tam giải hắn thực sự khó có thể lý giải được bốn ngay vậy diệp trương an đầu tiên là mậu m bức nhìn một chút chung quanh lại cúi đầu nhìn một chút cái gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lại dùng mấy dây làm rõ tình huống hiện tại sau đó mới chăm chú trả lời đến dựa vào ý chí bất、khuất. c ù nghe bảo vệ tín n i ệ Một bầu nhiệt huyết tự sẽ vì ta bầu con đường phía sẽ vì ra bổ trước. g vậy nam tử trung niên là người hắn vừa nhìn về phía một thanh thanh cùng r a cắt lấm giống như là tại cùng hai người chứng thực cái gì bốn thấy thế một thanh thanh nhẹ gật đầu là như vậy lúc đó hắn hô lớn một tiếng lực lượng đi ra cho ta thế là hắn liền đem tam giai bột đánh chết bốn r a cắt lấm vậy cũng không đây chính là nhị ca của ta biết hay không nhị ca của ta hàm kim lượng a bốn nghe vậy diệp t r ư ơ n g an không khỏi cười ha ha một tiếng a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah、ha、ah ah、ha、ah. ha ha bạn đại gia biết mình vừa rồi rất n ẹ t trai nhưng các ngươi dạng này khen bạn đại gia bản đại gia sẽ ngượng ngùng nói đi hắn s ờ lên đầu làm ra một bộ xấu hổ bộ dàn bốn đám người bốn nam tử trung nhân bốn hắn do dự hồi lâu nửa ngày mới biệt xuất một câu như vậy người rất tốt muốn hay không gia nhập quân đội tới đón bị chúng ta chiến công dây chuyển sản xuất loại thiên tài này lưu lạc ở bên ngoài thực sự thật là đáng tiếc hắn muốn đem hắn kéo vào quân đội tin tưởng không ai có thể cự tuyệt chiến công dây chuyển sản xuất dụ hoặc nhưng mà đối với cái này diệp trường a n lại là lắc đầu giúp các người đánh nhau có thể a nhưng ta không muốn nhà ấm thăng cấp ta cần chiến đấu càng nhiều cao áp chiến đấu hắn xem như phát hiện chỉ có loại này cao áp chiến đấu mới có thể tốt hơn kích phát thiên phú của mình nói đơn giản chính là chiến đấu thoải mái đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất đó chính là nếu như mình thăng cấp đến tam giải bốn vậy cái này phiến trên chiến trường liền không ai có thể gây áp lực cho hắn chiến đấu à, chương hai trăm ba mươi lăm lạc thiên huynh có thể tính là tìm được chương hai trăm ba mươi lăm lạc thiên huynh có thể tính là tìm được kỳ thật diệp trường an loại ý nghĩ này lấy phổ biến lý tính tới nói cũng không sai bây giờ hắn trải qua mấy trận chiến đấu chỉ là thiên phú bị động tăng lên thể phách liền vượt qua ba mươi điểm trong đó trên cơ bản chỉ có loại kia giữa sinh t ử áp lực mới có thể để hắn đến thiên phú tối đại hóa h i ể n lộ mà nếu như tùy tiện tăng lên tới tam giai lấy chính mình trước mắt sức chiến đấu tới nói rất khó gặp lại sinh t ử áp lực cho dù là loa trang cũng có thể bạo sát cùng giai mặt khác b u ộ c cứ như vậy trong lúc đó thiên phú có khả năng kéo theo trưởng thành thuộc tính liền không công tồn thất hết cho nên hắn mới có thể cự tuyệt đề nghị này bất quá nếu như là phải gọi hắn đi đánh nhau hắn khẳng định sẽ mười phần vui lòng cái kia đã như vậy ta cũng liền không bắt buộc ngươi liền an tâm ở chỗ này ở đi chiến trường đối với cô lan g tới nói hay là quá ác liệt chút nói đến đây nam tử trung niên kia lại dừng một chút bất quá ngươi khẳng định muốn tham dự cường độ cao chiến đấu sao vậy dĩ nhiên bất quá ta trước phải c h ậ m r ã i diệp trương an đứng dậy xuống giường hoạt động một chút thân thể vừa rồi chính mình bộc phát đối với thân thể gánh vác không phải rất lớn nhưng lại đối với cá nhân ý chí là một cái cự đại khảo nghiệm không phải vậy hắn cũng sẽ không n g ấ t đi từ trên lý luận tới nói chỉ cần hắn tại song phương vật lỗi lúc không buông bỏ không khuất phục không bị dây liền có thể làm đến bất tử bất diệt một mực chiến đấu đến cùng nhưng này cũng chỉ là trên lý luận bởi vì người ý chí là có cực hạn cũng tỷ như hiện tại liền xem như hiện tại chính mình tỉnh lại cũng có loại mười phần bình hòa hiện giả trạng thái mặc dù vẫn sẽ coi chiến ý nhưng kém xa trước đó như vậy sục sôi đoán chừng không có gần nửa ngày đều chậm không đến Thế thế, trung gật cắt một Ta một tư nhiên nhân nhẹ như như phối hợp ra cắt lấm cùng một chỗ hành động đi. Ta chỗ này có một dương chiến không nếu ra đầu. sau nguyện liệu, ngươi liền cùng động này dương đoàn ngươi gì kia đi. việc cao vậy, Đã đó lược có có có ý, lấm Tiện、tay i n t mở ra cái kia đánh dấu lấy nguy chữ cái dương liền lật nhìn đứng lên một lát sau hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng khóc thế mà còn có loại này bột thấy thế, thế r a cắt l ấ m đoạt lấy tư liệu điểm lấy chân lời nói thấm tía v ô diệp trường a n bả vai đến cái này không phải bột đây là trước mắt muốn đi trốn mục tiêu ngươi cũng không hy vọng huynh đệ ta hoặc tàu tự bị côn trùng ăn hết đi diệp trường a n bốn một thanh thanh ba nói r a cắt l ấ m lại đem một cái khác cái dương nhét vào diệp trường ăn trong ngực trong này mới là bình thường bột tư liệu các loại nghỉ ngơi nửa ngày chúng ta lại hành động a đối với ta nhìn người trang bị đều nát Lại xin mà ờ i ngươi phối bộ mới bá vương hệ liệt. Nói đi, cho chính hệ vương bộ bá l chạy đến một bên sửa ấm chân đi. Không có cách nào, mặc Không đến đi. bên nào, một ấm sửa xoa diệp ù băng tan còn trị l u liệu, nhưng bây giờ trị liệu độ có hạn, đau nhưng cường chân bốn. hạ, hay giờ bây i trị là ệ có độ à, Mà d trường a n cũng là quay đầu nhìn về hướng trên tủ đầu giường cái kia mới thêm ra bá vương bở giặt nụ cổ cùng bá vương bao cổ tay không khỏi vào tay thử một chút chỉ là bởi vì bàn tay của mình quá lớn phổ thông mặc căn bản mặc không được nhưng cũng may có thể lựa chọn chiến vực bàn trang bị tiến hành vũ trang sau những này mặc loại trang bị sẽ tự động xứng đôi người mặc hình thể ha ha lực lượng lại trở về tạ ơn rồi nhỏ run sợ cảm t h ụ được một lần nữa phát động đồ bộ hiệu quả diệp trường an, an, an không khỏi khỏe mặt giật một cái đạo đối với cái này r a cắt lấm kim cây độc lập đứng lên một bàn tay xoa chân một bàn tay chống lạnh phản bác cái gì gọi là kỳ quái nhưng i hương hương một một thanh thanh rất nhanh những ngày chờ thời bên trong nhân bản thể cả đám đều sinh động hẳn lên nhưng rất nhanh các nàng liền phát hiện một cái vấn đề mấu chốt đó chính là bởi vì nhân số quá nhiều trang bị số lượng cuối cùng không cùng bên trên bốn cho nên vì cam đoan sức chiến đấu chất lượng đành phải lại giảm quân số đến năm mươi người còn lại liền tồn vào hệ thống trong kho hàng khi phục sinh tệ dùng bất quá tại chỉnh lý trang bị trong lúc đó nàng ngược lại là phát hiện một cái kỳ quái trang bị chăn băng mảnh vỡ lục kiên cố hai trăm thể phách hai mươi mất ấm một trăm sắp bén một trăm bốn đây không phải đến từ hệ thống nhà kho trang bị mà là đến từ chiến vực ban thưởng trang bị tại chiến vực bên trong mặc dù không có trong trò chơi như thế cái gì đều có thể trang vô hạn ba lô nhưng cũng có tương tự b i ê u kiện hộp thư tồn tại đánh g i ế t quái vật sẽ có hai loại trang bị thu hoạch phương thức một loại là bản thân liền tồn tại trang bị thì như mặc giáp lang vương giáp loại hình bốn một loại khác chính là chiến vực bản thân cực nhỏ sát xuất tính xuất hiện đánh g i ế t ban thường mà những phần thưởng này sẽ cùng chiến vực nhiệm vụ ban thường cùng nhau cất giữ trong bên trong không gian kia chỉ có thể lấy ra không thể thả nhập bẫy lúc này bởi vì nhà kho trang bị không đủ nàng theo bản năng liền muốn ở bên trong tìm xem có hay không có thể sử dụng kết quả không tìm k h n g biết vừa tìm g i mình c ũ nhưng g k biết phải mà mình tại chiến vực bên trong hệ thống nhà kho lại chỉ có thể dự trữ hệ thống xuất phẩm cho nên tạm thời không có cách nào mang đi ra ngoài bốn một phen chỉnh đốn hoàn tất bạch di hệ ngọc vung tay lên xuất phát lên lên lên một đám nhân bản thể trực tiếp liền bắt đầu vắt chân lên cổ phi nước đại tám mà cùng lúc đó hòn đảo khu vực trung tâm v à i t ò a trong núi tuyết ở giữa trong khe nước nơi này tia sáng ả m đ ạ m h à n khí sông nhiên bốn phương tám hướng đều là băng tinh dưới chân cũng là cực kỳ trong suốt thật dày t ầ n g băng nhưng lại sâu không thấy đáy hướng phía dưới nhìn một cái chỉ có một mảnh đèn thịt lúc này l ạ c thiên khuynh trên thân treo một đống hồ ly chính phân biệt chung quanh cảnh tượng bên hai lại đột nhiên chuyển đến tiểu miêu nương thanh â m thiên k h u n h tạ nơi này không thích hợp ngay vậy là thiên k h u n h quay đầu nhìn lại chỉ gặp tiểu miêu nương chính hướng về phía một mặt vách đá vung ra một đám lửa nhưng kỳ quái là ngọn lửa này tại tiếp xúc đến mặt băng lúc lại quỷ dị biến thành tảng b ă n g bốn bình thường tới nói đông kết chính là mất ấm kết quả mà mất ấm bản chất là năng lượng biến mất mà hỏa diễm là một loại năng lượng thả ra hình thức tại mất ấm sau sẽ chỉ bị dập tắt mới đối nhưng tình huống trước mắt lại là trực tiếp bị đông c ứ n g bốn cái này trái với vật lý t h ư ờ n g thức một màn lại làm cho lạc thiên k h u n h hai mắt tỏa sáng hắc xem như tìm tới lạc chương hai trăm ba mươi sáu thân n ộ chương hai trăm ba mươi sáu thân n ộ ải ngay vậy tiểu miêu nương nao nàng cũng không biết dưới mắt đây là tình huống như thế nào nàng chỉ là dựa theo phân p h ó trên đường đi gặp đến các loại nổi lên đều dùng tinh h ỏ a đầm truy cập gặp được không thích hợp liền hô lạc thiên u y n h thế là nàng liền phát hiện cái này đại khái cao hai m rộng hơn một m băng trụ thế mà trực tiếp đông kết tinh h ỏ a đối với cái này lạc thiên khuynh ngược lại là cấp ra giải thích loại dị thường này điểm chính là thần mộ lối vào có thể đông kết hỏa diễm vậy hiển nhiên không phải thường quy mất ấm mà là ngưng trệ là chân chính trên ý nghĩa động lại mảnh thời không này cho nên nàng muốn tìm địa phương chính là chỗ này thế nhưng là nơi này muốn làm sao đi vào a miêu nhược tuyết nghiêng đầu một chút ngay cả hỏa diễm đều có thể đông kết địa phương người cái này đụng một cái không phải cũng sẽ trực tiếp bị đông cứng chết vậy còn làm sao đi vào mà đối với cái này lạc thiên khuynh lại là mỉm cười k i ế p trước chính mình mơ mơ màng màng đoạn thời gian bên trong tìm tới qua nơi này lúc đó có thể đi vào hiện tại tự nhiên cũng có thể đi vào nghĩ tới đây nàng liền đem trên người hai mươi ba hào các loại cáo đều treo ở m è o còn trên thân m è o ngươi lui lại một chút để cho ta tới mở ra nơi này nói lạc thiên khuynh chính là hoạt động một chút cổ tay cổ chân nổi lên nửa giây sau một cái đ ậ bên hung hăng đạp hướng về phía trước mắt cái này băng trụ x u n g mãn cặp đùi mượt mà đột nhiên dùng sức giống như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng bình thường trực tiếp đ á ra mà đổi thành một chân thì dán mặt băng linh lực thuận đùi đến chân cùng cuối cùng như dễ cây giống như đâm vào trong t ầ n g băng đưa nàng vững vàng cố định ngay tại chỗ bốn thấy thế hai mươi ba hào trong lòng giật mình ta đi cái này hổ nương môn u muốn làm gì thật không sợ chết ta nàng theo bản năng liền muốn bổ nhào qua ngăn cản có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước không nói đến lạc thiên khuynh thời khắc này thuộc tính cao hơn nàng tốc độ nhanh hơn nàng mà lại nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thế mà lại làm như vậy đối mặt bất thình lình tìm đường chết nàng có thể nói là không có một chút điểm chuẩn bị nhưng mà càng làm cho nàng không nghĩ tới là theo một cước này rơi xuống cái kia nhìn như có thể đông kết hết t h ể băng cứng trực tiếp xuất hiện một mảnh giống mạng nện vết nước từ đạp kích tiếp xúc bộ vị bắt đầu xuất hiện lan tràn sau đó càng lúc càng lớn cuối cùng cứ như vậy như nước trong veo bể nát chỉ ở nguyên địa lưu lại một đạo vết nước đen kịt tuyên cáo nơi này đã từng không giống bình thường Chúng hồ, nhược tuyết 3. Thế vậy, nhược hồ, Thế miêu miêu tuyết tuyết vậy, Đột trên thống mặt tê, trên tầng tà trị nhiên mang lên trên thống khổ mặt nạ, nhanh chóng lắc lắc chân tê, chủ quan. Hẳn là bên trên hai tầng linh lực bao khỏa. Miu -miu, nhanh lên khổ chủ hai khỏa. cho Miu Miu, cái liệu. bao lắc lắc là lực vừa rồi bông c h ố c kia nàng mặc dù dùng linh lực bao trùm hai chân một bên dùng để ổn định thân hình một bên khác thì là dùng để bảo hộ bắt chân nhưng cái này băng cứng xa so với chính mình tưởng tượng phải cứng rắn nàng hiện tại chỉ cảm thấy xương chân đều nhanh muốn gây mất bốn cũng may miêu miêu không nói hai lời bung xuống trong ngực hai mươi ba hảo liền đi trị liệu đứng lên mấy lần trị liệu qua đi nàng lúc này mới cảm giác đã khá nhiều mặc dù còn ẩn ẩn làm đau nhưng đã không ảnh hưởng vận động lúc này nàng mới quay đầu nhìn về phía miêu nhược tuyết nhìn đối phương cái kia không thích hợp ánh mắt nàng giải thích nói ngươi đừng dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn ta rồi kỳ thật khối băng này không thương tổn vật sống bốn nói nàng liền xoay người trên mặt đất nhặt lên mấy cái khối vụt đầu tiên là ở trong tay ước lượng sau đó lại phóng tới trong miệng cắn cắn cuối cùng nhìn về phía miêu nhược tuyết nói nhìn không thương tổn vật sống nói đi liền đem cái này khối vụt ném đến xa xa đồng thời còn đem trên mặt đất cái khác mảnh vỡ đều dùng chân toàn bộ đá văng ra để tránh các loại lúc đi ra tiểu miêu nương sẽ trượt chân sau khi làm xong nàng chính là lôi kéo tiểu miêu nương hướng về t r o n g cái khe đi đến nhưng nàng cũng không có chú ý tới chính là có một con tiểu hồ ly lặng lẽ meo meo nâng lên móng đ u ớ t sờ soạn một chút cái kia vỡ vụn b ă n g cứng sau đó bốn dang g i ắ c một đoạn móng vớt khoảnh khắc liền bị đông kết đông kết thuận móng đ u ớ t lan tràn lên phía trên thấy thế hai mươi ba hảo vội vàng một cái liệt diễm đoạn đầu đài đuổi tại đông kết tràn lan lên trước khi đến c h ặ t đứt toàn bộ móng đ u ớ t lúc này mới thoát khỏi bốn hai mươi ba hảo tràn đầy nghi ngờ ở trong lòng nói thầm một tiếng sau đó cũng là cấp tốc đi theo m ư ơ i một lúc này vết nước thần mộ bên trong bốn tại bước vào vết nước đen từ sau mấy người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng mạnh liệt mất trọng lượng cảm giác chuyển đến qua hồi lâu tầm mắt mới dần dần khôi phục bốn chỉ gặp đây là một chỗ kỳ lạ không gian khổng lồ to lớn đến tựa như một thế giới khác bình thường chỉ là trên bầu trời không có thái dương có chỉ có một vòng máu đỏ tươi tháng trên mặt đất là huyết sắc tuyết động rộng lớn tuyết động trên vùng bình nguyên mấy cây hắc băng băng trụ giống như răng nanh giống như từ dưới đất nô g a mà tại băng trụ răng nanh dày đặc nhất chỗ có một tòa cao tới ngàn mét to lớn hắc băng chi tháp cách đó không xa trên đất trong tuyết động mọc đầy như bị đông cứng giọt máu giống như thực vật mấy cái như có như không phiêu hốt hư ảnh từ dưới đất hắc băng bên trong bay ra lơ lửng không cố định tán loạn cuối cùng nhưng lại đều hướng về xa xa hắc băng chi tháp bên trong hội tụ mà cái k i a hắc băng chi tháp phía trên hẳn là phun r a loại này lơ lửng không cố định linh thể chỉ là phun r a lại mang tới một vòng màu đỏ tươi màu đỏ tươi linh thể hướng lên trong bầu trời huyết nguyệt lướt tới cuối cùng biến mất không thấy gì nữa những này là q u ỷ sao miêu nhược tuyết nhìn xem những này lơ lửng không cố định linh thể không khỏi có chút sợ sệt mà hỏi tám mà đối mặt miêu sợ sệt lạc thiên k u y n h lại là cấp gia minh sờ lên đầu của nàng nói những này là quỷ a mà lại là loại kia vừa mới chết t oan loại kia tâm hoài toán niệm không cam lòng chết đi lệ quỷ a h a a nghe vậy miêu nhược t u y ế t lập tức liền xù lông một tay lấy còn tại trên thân treo ba mươi ba hào cùng bốn mươi ba hào chăm chú ô m lấy sau đó liền hướng trên mặt đóng đi rất có một bộ ta nhìn không thấy liền không tồn tại tư thế một màn này t r e o đến lạc thiên khuynh cười ha h a ha ha h a bất quá là một chút hồn thế thôi có gì phải sợ ngươi nhìn bọn chúng khi còn sống đều không đánh lại được chúng ta sau khi chết ở chỗ này không có thân thể bảo hộ càng là không chịu nổi một í c nói đến đây nàng trong nháy mắt đánh ra một đoàn linh l ự ợ c đoàn trong khoảnh khắc liền đem một cái mấy cái to lớn hồn thể đánh nát đánh giết tam giai hồn thể thu hoạch được chiến công bốn nhìn xem chiến vực cho ra nhắc nhở nàng cười cười lại nói nơi này là tuyết tán g sự kiện t h ờ i nguyên cũng là quy lai giả đến chỗ một chút không cam lòng sinh linh sau khi chết tới đây vong hồn thu hoạch được đã chết c h i thần bản t â n cuối cùng một lần nữa trở về chiến trường tiếp tục chinh chiến nơi này chính là thế giới này, thân mộ, cũng là nơi này linh hồn nơi luân hồi cùng loại chúng ta làm tinh trong thần thoại địa phủ hoặc là các ngươi trong thế giới kia minh giới có lẽ là thấy được lạc thiên khinh tùy tiện đánh nát những hồn thể này nguyên nhân Tiểu miêu nói ư ơ n này g lúc m h đi buông lòng chút. Nàng hồi tưởng đến lạc thiên khuynh vừa chính là mang theo đám người thẳng hướng tháp cao kia kiếp trước nàng tới đây sau ký ức cũng không phải là mười phần rõ ràng chỉ là nhớ ký phát sinh những chuyện gì nhưng cũng không có đối với mình tạo thành bao lớn uy hiếp mà sau khi rời khỏi nơi đây nàng liền nên đón một đợt thực lực tăng vọt kim sát trang bị siêu cường kỹ năng cùng siêu cấp nhiều chiến công giá trị để nàng trực tiếp nguyên điệu cất cánh những cái kia chiến công giá trị quả thực là để nàng dùng đến sáu d a i mới sử dụng hết quả thực là không nên quá thoải mái bốn chỉ là nghĩ tới đây nàng vẫn không tự chủ được rất n g h i hoặc mình rốt cuộc vì cái gì lúc đó sẽ có loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái đâu là chính mình ký ức không tốt lắm hay là thần kinh xảy ra vấn đề nàng không hiểu cũng nghĩ không thông kiếp trước thanh tỉnh sau chỉ mới nghĩ lấy tìm bạch dương không có đối với mình trên người vấn đề đầu nhập quá nhiều tinh lực thế là đang suy tư ba giây sau nàng quả quyết từ bỏ suy nghĩ tám quả nhiên động não không thích hợp nàng nàng siêu cấp đại não sẽ chỉ nói cho nàng sử dụng siêu cấp lực lượng tám mà lúc này hai mươi ba hảo cũng là theo ở phía sau đánh giá chung quanh ngần đầu nhìn một chút huyết n g u y ệ t chỉ cảm thấy váng đầu huyễn bốn phương tám hướng hàn khí v ọ t tới phản phất có thể đem linh hồn đông kết không hổ là có tương lai ký ức người a loại địa phương này cũng có thể làm cho nàng tìm tới lạc hai mươi ba hảo trong lòng cảm khái nhìn xem bên cạnh một cái giống như huyết trâu một dạng đông lạnh thảo không chút do dự cắn một cái đi lên căn cứ không đáng tin t y mạng lưới kinh nghiệm tới nói nay chủng loại giống như bí cảnh địa phương cho dù là khắp nơi trên đất cỏ dại cũng là thiên tài địa b ả o mặc dù không biết thật giả nhưng là thật hay giả thử một lần liền biết nghĩ tới đây hai mươi ba h ả o ngoài miệng có chút dùng sức đem viên kia huyết s ắ c kết tinh nuốt vào trong miệng chỉ cảm thấy cảm giác lạnh bướt và miệng tan đi sau một khắc một c ố khó nói nên lời cảm giác thoải mái liền từ đáy lòng tuôn ra mà cùng lúc đó theo tiếp xúc chiến mực bảng tin tức cũng là bắn ra ngoài huyết tinh h ả o ăn sau có thể đề cao một điểm toàn t h u tính cao nhất có hiệu lực mười khỏa nhưng ăn đầy viên thứ m thể phách như thấp hơn một trăm điểm thân thể sẽ hòa tan tạo ra càng nhiều huyết tinh thảo giới thiệu t h ầ n vẫn chi địa huyết nguyệt huyết không địa tinh khắp nơi a n chi đồng đi n g à i ăn huyết tinh thảo trên thuộc tính hạn bị khóa chặt toàn thuộc tính không hai mươi ba hảo sách tám mà cùng lúc đó phía trước lạc thiên khuynh thanh âm cũng là chuyển đến chỉ thấy lúc này lạc thiên khuynh ngay tại giao phó tiểu miêu nương nhìn thấy cái này khắp nơi trên đất màu đỏ kết tinh thực vật sao đây là đồ tốt những n à y tiểu huyết hạt châu ăn có thể thêm toàn thuộc tính a thực thân còn có thể mang về nếm thử b ồ dưỡng bất quá không thể ăn quá nhiều nói chính là tháo xuống một thanh tiểu huyết hạt trâu nhét vào trong miệng đối với cái này miêu nhược tuyết cũng là nhìn xem bảng tin tức nhẹ gật đầu nàng vốn muốn nói chính mình sẽ nhìn bảng nhưng lại không đành lòng đã q u a y dày lạc tiên khinh d ạ n g giải hào hứng cho nên chỉ có thể lựa chọn tiếp tục trầm mặt bảy một lát sau lạc tiên khinh bắt đầu đối với những răng nanh kia băng trụ cùng hồn thể động thủ động cước một quên một cái bồng bến trách một cước một cây lớn băng trụ sau đó nhặt lên bị băng trụ băng phong cao cấp trang bị ngay sau đó liền lấy tốc độ nhanh hơn tiếp tục lặp lại tám sau hai mươi phút bốn lạc tiên k i n h lại một lần phá vỡ băng từ đó mò lên một kiện màu tím trang bị đưa cho ngay tại đối với hồn thể phóng hỏa miêu nhược tuyết miêu miêu tiếp lấy phát trượng muốn tốt kỳ công chứ phải lợi nó khí đợi chút nữa chúng ta đào mộ đào mộ hay là đến có tốt công cụ mới được bốn tốt, tốt. miêu nhược tuyết nhẹ gật đầu vừa định tiếp nhận nhưng quay đầu nhìn lại đã thấy một cây dài đến dài hơn năm thức cự vật hướng về chính mình đẻ xuống nàng theo bản năng muốn tách rời khỏi lại nghe lạc thiên khuynh lại nói không cần tránh trực tiếp lựa chọn trang bị nó lớn nhỏ sẽ xứng đôi thân thể của ngươi hình ngay vậy miêu nhược tuyết theo bản năng đi theo làm một cái ý niệm trong đầu hiện lên sau một khắc pháp trượng liền biến thành thích hợp với nàng lớn nhỏ hết u y nguyện pháp trượt tím tinh thần lực hai không linh lực hai không tinh thần lực ba không không thể phách một không không kỹ năng nguyện quân mở ra sau đem nên trang bị tất cả thuộc tính tăng thêm gấp đôi chuyển đổi thành thể phách thuộc tính nhưng tự thân linh lực cũng sẽ bị phong cấm không cách nào sử dụng lại trình độ nhất định giảm xuống lý trí trăng sáng mỗi ngày có thể miễn dịch một lần tinh thần công kích hoặc tinh thần dị thường bốn thật mạnh nhưng kỹ năng như thế làm sao kỳ quái a xem hết giao diện thuộc tính sau miêu nhược tuyết đầu tiên là có chút giật mình nhưng rất nhanh lại không khỏi nghi ngờ gãi đầu một cái đây rõ ràng là cái pháp sư trang bị nhưng nàng lại tại kỹ năng giới thiệu trong câu chữ trong khẽ hẹp thấy được tràn đầy cuồng chiến sĩ ba chữ bốn a i h ắ cái c này không cần để ý những chi tiết này chúng ta nhanh lên đi trước đem mặt khác hắc băng đánh nát đi những hắc băng này đều là c h ố n g g i ố n g đánh nát cũng không khó lạc thiên quýnh nói cũng là cho mình cũng đổi lại trang bị bốn huyết nguyệt trường bảo kiên cố một nghìn thể phách bảy không không tinh thần lực hai không không phòng hộ một không không kỹ năng mỗi ngày một lần tại sắp chết lúc đối tượng thân phóng thích một lần cường độ là một nghìn điểm trị liệu、4. có trang bị mới chuẩn bị sau hai người động tác cũng là nhanh hơn mấy phần chỉ là vài phút công phu hai người liền đánh nát mười mấy cái hắc băng răng nhanh gom góp một thân tử trang đồng thời thậm chí tại g i a gấu bao khỏa bên trong còn nhiều giả bộ một đống hh ắ c ắ c những này mang theo cho tiểu bạch lạc thiên khuynh mỹ tư tư đóng gói nhưng lại nói một nửa lập tức khoe miệng một đồ rõ ràng hai đời cộng lại đều đi qua mấy thập niên nàng điểm ấy hành vi thói quen vẫn không có sửa đổi đến ngược lại càng ngày càng ngoan cố bốn ừ khẳng định đều là vận mệnh nổi nói nàng tức giận bất bình nâng lên bao khỏa đương nhiên câu nói, này chỉ là nàng thuận miệng nói. thực tế nguyên nhân nàng vẫn là rất rõ r bạch dương biến mất nói trắng ra là hay là đoạn ngơ ngơ ngác ngác phát bệnh đoạn thời g i a nổi n lại nói l ệ c h một điểm đó chính là thực lực không đủ nguyên nhân phạm là chính mình đấng toàn năng như thế nào lại phát sinh những chuyện kỳ bốn có thể thật sự có cái gọi là đấng toàn năng sao tám suy nghĩ tung bay ở giữa năng cũng là lương beo cái bao mang theo miêu n h ư ợ c tuyết hướng về ở giữa tháp c a o chỗ tiến đến nếu như nhớ không lầm tháp k i a đáy t ầ n g thứ nhất chính là thần mộ hạch tâm đừng nhìn tháp rất cao trên thực tế đổ tốt đều tại tầm thứ nhất đâu mười một chương hai trăm ba mươi tám xâm nhiễm sản phẩm chương hai trăm ba mươi tám xâm nhiễm sản phẩm Mà lúc đó, thần mộ ngoài bí cũng lúc cảnh. Bạch cũng chúng thần mang diễn là đó, theo bí dì dì số i lại chỉ có thấy được một chỗ băng tình, cái kia n phân thân đường đến. Nhưng băng tình, h chạy chỉ thấy chỗ một một mà, được có l i đi t ố sáu cẩn thận tránh đi trên đất băng tình nhìn xem không có vật gì phía trước không khỏi hơi nghi hoặc một chút đúng à như vậy đại nhất cái thông đạo nói thế nào không có liền không có đâu một bên số mười tám gãi đầu một cái nàng bắt đầu suy nghĩ một lát sau nàng vỗ đầu một cái từ bỏ suy nghĩ khẳng định là che giấu nhìn ta đem nó xô ra đến nói chính là tứ chi chắm đất một cái đầu truy xông về cái kia nhìn qua không có vật gì địa phương sau đó bốn số m ộ ư ơ i tám cứ như vậy trực tiếp một đầu va vào cái kia dị thường cứng rắn băng nham trong vết núi toàn bộ đầu cũng giống như cái đinh một dạng khảm nạm đi và bốn cũng may lúc này số m ộ ư ơ i tám nhân bản thể tại một thân trang bị gia trì bên dưới thể phách cao không hợp t ố i thưởng nhân bản thể mặc dù không có khả năng hưởng thụ được linh năng đặc cầm gia trì cùng thành tựu gia trì nhưng lại có thể đeo thuộc tính loại trang bị cho nên mọi người liền chơi đội hình phối hợp có chuyên công sắc bén loại hình kèm theo thuộc tính trở thành kỹ xào lưu thích khách có chuyên công linh lực tinh thần lực trở thành pháp sư Cũng có cân bốn c h kết n quả là tại sáu cái toàn điểm thể phách trang bị màu lục cùng một kiện trang bị màu lam ra chỉ bên dưới nàng thể phách từ nguyên bản năm mươi điểm ngạnh sinh sinh trồng đến phá ngàn、8. chỉ gặp một đầu tiến đụng vào vách núi ở giữa số mười tám hai chân ở bên ngoài bịch mấy lần cuối cùng đạp ở vách đá một cái dùng sức liền đem chính mình rút ra hô xem xét hoàn tất thông đạo đúng là biến mất số mười tám lung lay trên đầu vụ băng vớt vớt đỏ lên cái chán nói như thế chúng phân thân muốn trong lúc nhất thời các nàng có chút không phân do số mười tám có phải hay không tại cho mình cố ý chế tạo tổn thương mười một mà một bên bạch y thì là tại cùng số mười sáu cùng nhau nghiên cứu trên mặt đất vụ băng vừa rồi hai mươi ba h ả o cùng thứ này tiếp xúc thời điểm nàng cũng cảm giác được không thích hợp nếu như nói là đông kết thời không vậy hẳn là là tại tiếp xúc trong né mắt hai mươi ba hào liền không thể động đậy mới đối như thế nào lại phát sinh kết băng tiếp tục lan tràn vấn đề nhưng muốn nói là bình thường mất ấm vậy thì càng không thể nào bình thường mất ấm làm sao có thể đông kết hòa diễm cho nên có vấn đề đối với cái này nàng quyết định làm một cái thí nghiệm dù sao hiện tại cũng không đi vào không bằng thăm dò điểm mặt khác giá trị nghĩ tới đây các nàng tìm được cái kia trước đó bị hai mươi ba hào chặt đứt móng vuốt nhỏ tiểu tiểu hồ trào cứ như vậy đặt tại vụ băng bên trên bị một mực đồng cứng số m ư ơ i sáu lão đại sau đó làm thế nào sau đó xem ta bạch thi thì nói sau đó suy nghĩ khai động cho số hai mươi ba lâm thời mở ra đặc tính theo huyết tế bảy trùng đặc tính mở ra chỉ gặp móng nuốt kia đột nhiên bắt đầu biến dạng lông tuyết trắng tùy ý cơ da thị t cốt nhục cùng nhau nhúc nhích bành trướng lấy thời gian dần trôi qua biến thành một đầu dài hơn ba mươi cm toàn thân khoác đ ầ y xương tuyết nhiễm trùng sau đó tại bạch t h chỉ huy bên dưới n h u ễ m trùng này từ trên băng nham vào xuống đối với hai người ngẩng đầu lên chỉ gặp nguyên bản hồ trào bên trên đệm thịt biến thành một cái to lớn rác hút rác hút một tuần vòng mọc đẩy lồi ra ngoài tuyết trắng răng nhanh trong rác hút là hình dạng xoắn ốc răng nhọn mà bị nó bỏ qua địa phương nguyên bản trong suốt tầm băng cũng là phát sinh chút biến hóa rất nhỏ loại biến hóa này cơ hồ mắt thường khó mà phát giác nhưng đối với tinh thần lực tương đối cao hoặc là linh rác bén n h ạ y người mà nói lại có thể cảm giác được dị dạng thấy thế cá mười sáu kéo qua chính mình lông xù cái đuôi to ôm vào trong l ự c ngồi trồn hổm trên mặt đất như có điều suy nghĩ nói bị đông cứng sau móng lướt hóa trùng sau y nguyên có thể hành động cho nên không phải chân chính trên ý nghĩa đông kết thời không nhưng bị bỏ qua địa phương tựa hồ hết thẻ vi mô phương diện bên trên vận động đều bị dừng lại cái này rất kỳ quái nói đến đây cao số 16 liền đem tinh thần lực dọc theo ra ngoài làm một cái tinh thần lực kéo căng cá thể nàng đã có thể làm được tinh thần lực ngoại phóng mặc dù tinh thần lực ngoại phóng rất nhiều diện dụng nàng còn tại thăm dò bên trong nhưng dùng để cảm giác một chút năng lượng mạnh yếu hay là rất đơn giản một lát sau số 16 lô thai run một cái nói ra đây là không có chút nào nhiệt lượng độ không tuyệt đối nhưng lại tồn tại cổ quái năng lượng không chỉ có làm ấ t ấm còn giống như là bị một loại khác không tồn tại năng lượng tích cực đơn vị năng lượng chỗ bổ sung bao trùm một dạng bốn loại tình huống này để nàng nghĩ đến trước đó nhìn thấy qua mạnh hỗ trợ lẫn nhau vật liệu khi còn bé tại một lần đi theo phụ mẫu đi nội bộ nghiên cứu khoa học dương lúc thấy qua có một cái siêu phàm nhà khoa học lợi dụng linh năng khoa học kỹ thuật cùng chiến trường vật liệu làm ra một loại mạnh hỗ trợ lẫn nhau vật liệu ý đồ dùng cái này đến hạn chế t à thần hành động mà cái kia chế tắc quá trình trong đó liền dùng đến mất ấm hiệu quả dùng mất ấm đem vật chất hạ thấp độ không tuyệt đối sau đó không ngừng bổ sung áp suất ấm thẳng đến lấp đầy mỗi một cái hạt khoảng cách sau đó lại cố hòa bốn đương nhiên kế hoạch của hắn thất bại cái kia không thể phá vỡ vật liệu tại ở gần tả thần lúc không có chút nào sức đề kháng liền bị vặt mèo cuối cùng hạng mục này bởi vì quá lãng phí vật liệu mà bị tiêu d ừ n g mà lại tài liệu kia cũng chỉ là cùng trước mắt loại tình huống này cùng loại nhưng trên bản chất lại hoàn toàn không giống bởi vì trước mắt cái này không phải vật chất bổ sung bốn mà một bên bạch nhi nghe được số 16 báo cáo nàng nhẹ gật đầu nàng mặc dù không thể mặc mang thuộc tính trang bị tinh thần lực sách không đi lên nhưng nàng có thể kinh nghiệm phán đoán a móng đ u ố t cũng không có phát sinh ra thịt cốt lục tách rời hóa trùng hiện tượng mà là bị nối liền thành một cái trình thể mà lại bỏ qua địa phương cũng có được cùng loại bị đông kết vết tích cho nên vậy đại khái xuất là cùng loại tà thần xâm nhiễm đồ vật giờ k h ắ c này b à c h n i cùng số một ư ơ i sáu trăm miệng một lời các nàng mặc dù không hiểu cái tia đông kết nguyên lý nhưng lại có thể đánh giá ra hóa trùng tình huống dưới mắt loại này hóa trùng hình thái chỉ có tại đối mặt tà thần xâm nhiễm lúc mới xuất hiện qua cho nên loại này xâm nhiễm sản phẩm vậy nàng là thế nào đ á n g á t r Trưng ư n tiên khuynh mô phòng khiêu chiến. tiên khuynh g Lạc Lạc khiêu mô m bạch n i hồi nghĩ đến lạc thiên khinh một cước kia càng nghĩ càng không đúng thế là tại số năm theo đề nghị cuối cùng nàng quyết định thử lại thử một lần bốn lạc thiên khinh nói cái này không thương tổn vật sống nhưng hai mươi ba hào lại suýt nữa bị đông lại nhưng cân nhắc đến diễn sinh phân thân tính đặc thù cho nên nàng chuẩn bị tự mình đến thí nghiệm một chút bốn nghĩ tới đây nàng đầu tiên là tìm được một cái lớn nhỏ thích hợp khối vụ ngay sau đó tay ngọc khẽ đ ả o một tay làm đao trực tiếp đoạn đầu đài lên tay liệt diễm đoạn đầu đài toàn lực bộc phát nhiệt độ cao sóng nhiệt đập vào mặt trong nháy mắt liền t i ê u nàng lông tóc ra thị xích h n g khô nức tựa như cái kia thiêu đốt than tủi chỉ là không đến nửa giây huyết mục liền bắt đầu biến thành cho tàn bị sóng nhiệt tội tan toàn lực thi triển liệt diễm đoạn đầu đài cao tới mấy ngàn điểm thiêu đốt toàn lực bộc phát nếu như không phải trị liệu đủ mạnh lực đủ để tại trong mấy giây đem chính mình đốt biến thành cho bụi dưới chân băng cứng trong nháy mắt biến thành một vũng nước nước đọng nhiệt độ cao hơi nước trực tiếp nổ tung để t r u n g quanh mấy chục mét tầng băng đều có dấu hiệu hòa tan nhưng gần ngay trước mắt m ả n h vỡ nhưng không có mảy may dấu hiệu hòa tan bốn chạm thấy thế bạch t thừa dịp cảm giác đau còn không có kịp phản ứng trực tiếp một đao rơi xuống tay rơi như lao trên không trung lưu lại nóng bỏng liệt diễm đường tắt. Nhưng mà, cái này đủ để cho ngũ dai cũng không dám đón đỡ liệt diễm đoạn đầu đài lại tại chặt tới băng tinh này mạnh vỡ lúc lại tựa như người bình thường lấy tay phách lên đá cầm thạch căn bản khó mà thương nó mảy may không chỉ có như vậy thậm chí còn bị cháy lại đông kết thiêu đốt lên liệt diễm bàn tay đã mất đi nhiệt độ hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ thậm chí một đường lan tràn đến giữa không t r u n g tựa như chụp hình bình thường đem những này toàn bộ như ngừng lại trong chấp nhóm này cũng may sớm có phòng bị bạch gì ấy, cũng là tại cùng thời khắc đó chặt đứt cánh tay n h ả sau thoát thân bốn cháy đen thân thể khé động than cốc pha t o á i hoàn toàn mới huyết n ụ c phục sinh cảm giác đau san san mà đến. để bạch đi thì hãy nhũ đẹp mắt đôi lông mày t có đau một chút nói nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía vừa rồi vị trí chỉ tầm mắt trên mặt tầng băng đã bị b ú t hơi mất rồi một cái hố to phong thích liệt diễm đoạn đầu đài cánh tay đã biến thành băng điêu cũng tại tiến một bước hóa trùng mà băng tinh kia không hư hại chút nào bốn đám người bốn giờ khác này đám người nhao nhao lâm vào trần mặt tám mà không giống với phía ngoài trần mặc trái lại thần mộ bên trong lạc tiên k h u n h giờ phút này lại là vui sướng rất lạnh lùng cốc ta muốn tiến ra rồi miêu miêu có thể tiến ra sao nói nàng một cái linh lực ra chỉ thiết sơn tiến tới đụng nát một cái hồn thể ở giữa tháp cao kia nhìn như rất gần trên thực tế cũng rất xa trên đường đi qua liền xem như không có tận lực soát chiến công cũng không biết không phát hiện đạt đến tấn thăng nhất dài tiêu chuẩn ngay vậy tiểu miêu nương cũng là mắt nhìn bảng nô、no. ta còn thiếu một chút hừ hừ vậy ta tiên tiến cấp ngươi đến cho bản tỏa hộ pháp lạc thiên khuynh tiện tay dọn dẹp chung quanh hồn thể sau liền nối với tiểu miêu nương bản giao một tiếng nói tiện tay mò lên ba mươi ba hào hướng trên đầu vừa để xuống sau đó trực tiếp nguyên đ i ệ một năm tiến giai bắt đầu ngươi coi chức đã thỏa mãn tiến giai điều kiện phải phỏng hành khiêu chiến. Khiêu chiến biểu hiện đem ảnh hưởng hậu kỳ tiến giai. Tiến giai tiến trăng một lần sẽ mô bốn i i ể u h là theo thoại âm rơi xuống lạc thiên q u y n h hai mắt k h ẽ đảo liền đi tới cái k i ê u mô phỏng trong khung cảnh chiến đấu tám khi nàng tầm mắt lần nữa khôi phục trước mắt liền đã không còn là cái k i ê u hết sắc b ă nguyên n g trắng xóa hoàn toàn trông không đến cuối hoang mạc đập vào mỹ mắt ngay sau đó một chút hình t h ủ kỳ quái quái vật chính là hướng về chính mình đánh tới có biển sâu nhân n ư tuyết minh thú còn có rất nhiều chính mình không quen biết quái vật đối diện với mấy cái này quái vật lạc thiên k u y n h nhàn đình dạo chơi né tránh cùng lúc đó ký ức cũng là phiêu hốt nàng tiếp t r ư ớ c tiến giai mô phỏng toàn bộ hành trình đều là rét lung tung nhưng bởi vì mỗi lần đấu pháp cũng đều không giống với đến mức cuối cùng cũng không có thu hoạch được một tốt đặc tính mà lại một lần nàng không nguyện ý lại dấm vào vết xe đổ cho nên bốn hh ắ c ắ các c người tốt hướng a lạc thiên khuynh nhìn xem đập vào mặt một cây rong biển giống như x ú c tu liếm liếm môi miếng cười một tiếng bốn sau một khắc trực tiếp l i ề n cắn đi lên dù sao nơi này đều là chiếu ảnh cũng không sợ ăn quá no hoặc ăn đồ hỏng nàng hoàn toàn có thể tùy tiện phát huy mà căn cứ nhân loại các tiền bối lục lọi ra tới tiến giai kinh nghiệm tới nói có thể từ đầu ăn vào đôi người tại lục giai lúc sát xuất lớn sẽ thu hoạch được cùng loại thôn vệ loại hình cảm tính chỉ là đối với người bình thường mà nói tại mô phỏng chiến đấu bên trong có thể tận lực giết ra tốt thành tích cũng không tệ rồi căn bản không có cái k i a cơ hội ăn trừ phi có thể thực lực nghiền ép lấy một địch trăm n h ư n g loại chuyện này đặt ở lạc thiên khuynh trên thân nàng chỉ cần cân nhắc có ăn ngon hay không là được bảy nàng nhìn xem chung quanh quái vật trong miệng cắn rong biển s ú c tu phát ra cổ quái tiếng cười kiệt kiệt nhìn các người chạy chỗ nào ta ăn ăn ăn ăn một chút một phút đồng hồ sau bốn rong biển dính hòa tinh hương vị thật không ngừng hai phút đồng hồ sau bốn đại hải quái cũng tốt ăn bốn sau ba phút tuyết minh thú cũng không phải không được sau bốn phút bốn phi thạch đầu nhân cũng thật là cứng bốn sau năm mươi phút bốn nhiều từng hai cái sau thì chính mình hương vị cũng không tệ thôi bất quá làm sao còn không thả ta ra ngoài a hẳn là tựa như nghĩ tới điều gì nàng ngừng gặm cánh tay của mình ánh mắt nhìn về phía dưới chân đất cắt màu t r ẳ n g a cái này thật là để cho ta khó xử a nhấm nuốt ô thật là khó ăn nuốt cái này cần ăn vào lúc nào a nhấm nuốt nếu không hay là tự sát đi ngại lại không được vạn nhất cho cái bị n ẹ n chết hoặc là tự sát đặc tính làm sao bây giờ uống máu dải n ẹ n ải chờ chút cái này đất cắt phía dưới làm sao còn có một cái ta à? lạc thiên khuynh giật mình lạc thiên khuynh suy nghĩ bốn nàng bưng tình hiệu ra nhưng c h ắ c không được không để cho ta ra ngoài tình cảm là sau cùng bột t n n g ấ p rồi à? h ắ c thật đúng là giàu h ạ t bất quá ta nhìn thấy ngươi a tỉ m ộ i ngươi tốt hương ngửi ngửi tỉ m ộ i ngươi run cái gì a có phải hay không quá lạnh rồi nghĩ đến trong bụng ta ấm áp một chút bót liếm nô ngươi ngược lại làm ở mắt nhìn xem ta h đáng giận không để ý tới ta vậy ta thúc đẩy rồi nói lạc thiên khuynh há mồm cắn xuống một cái trước mắt cái này chính mình lập tức tiêu tán nàng nghi ngờ đứng dậy nhìn bốn phía đen kịt màn trời ảm đạm vô quang ngay cả ngôi sao đều không có những cái kia khắp nơi trên đất tản mát quái vật thi hải cũng biến mất theo không thấy nàng xoa xoa đã vết máu toàn bộ tiêu tán k h ỏ e miệng nhìn về phía nơi xa nhúc nhích hạ cám sau một khắc một đạo không tồn tại đao mang chính là quán xuyên lồng ngựa tiểu Bạch. Ngươi ngủ đủ lâu, ác lần này biểu hiện ghi chép thôn vệ a hiệu suất c h é m giết b tính sát thương b chấn n hiếp a lần này mô phỏng chiến đấu tưởng vốn g đã ghi chép khuynh hướng đã ghi chép chương hai trăm bốn mươi chẳng lẽ là n g u y ệ t tinh người chương hai trăm bốn mươi chẳng lẽ là n g u y ệ t tinh người mà đang chờ đợi lạc thiên khuynh tiến d à i trong lúc đó bạch di lưu lạc tại hòn đảo bên ngoài diễn sinh phân thân bọn họ cũng không có n h à n dỗi nếu đường này không thông thế là các nàng liền lựa chọn đi vòng một đám người hợp lại kế cuối cùng các nàng vòng qua ở giữa đảo hang hướng về hấp vụ một đầu khác đi thăm dò tám mà lúc này bạch di cũng thần là tại một bên ngoài ù y tiện tìm cái địa phương bí ẩn, liền mang theo tốt ta một Một cái liền người nghỉ ngơi lao đại, ngươi ngươi. ngồi đi người, hỏi. phương ẩn, mang nghỉ hương, xuống bên ráng đám bạch địa lao hay hổ gì bí bộ bộ sờ sờ Số xấu khi rảnh rỗi sau một chút bản tính liền sẽ không tự chủ được bạo lộ ra đối với cái này bạch đi trở tay chính là cho số mười tám một cái cốc đầu giờ phút này nàng không có tận lực điều khiển những n à y diễn sinh phân thân bọn họ trên cơ bản đều là ở vào tiềm thức ủ ị trị trạng thái mà đối với mình tiềm thức đã có chuẩn bị tâm tư nàng đối mặt đột nhiên biến thái số mười tám cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn chỉ là bởi vì đối phương thể p h á c quá cao dẫn đến chính mình thoáng một cái đập xuống ngược lại là c h â n tay mình đau bất quá cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể bà hi hay là có chút ý nghĩ tay ta lạnh chân lạnh cho ta ủ gấm chân nói bà hi chính là ngồi xuống số ba trong ngực đối với số mười tám giờ lên chân chính mình thể phách chỉ có đáng thương năm mươi điểm mặc dù cũng là có chút vài tấn lực lượng bốn nhưng ở cái này có thể bên dưới cặp bòn đi ổ xịt mưa địa phương hay là cảm nhận được thấu xương băng lãnh nghe vậy số mười tám nhìn xem gần trong gang tấp tươi mới chân ngọc không khỏi hai mắt tỏa sáng nuốt nước miếng một cái nói tốt cam đoan liếm sạch sẽ không phải cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nói chính là trực tiếp rộng mở ý chí đem bạch di di hai chân bao k h ỏ a ấm chân gì vỡ gờ đối với cái này bạch di di hai mắt trắng đoán chân nhỏ giận g i n tại số m ộ ư ơ i tám không phải bình thường xoa bóp bên dưới văng lánh cảm giác cứng ngắc cấp tốc tối lui cái tiêu tuyết trắng thai cáo cũng là không nhịn được r u lên hô b a t h í c h tựa như là ngâm chân một dạng số một ư ơ i tám tư duy mạng lưới thế nhưng là lao đại ngươi tại sao muốn đường dây bận thân thể của ta n h a ngươi nói chính là bạch di di bathic hay là số m ư ơ i tám nhân bản cơ cảm giác bathic bạch di tư duy m ạ lưới liền ngươi nói nhiều cũng ả m thụ của c á ư may mấy m ngày ở chung bên dưới miêu nhược tuyết đã có, có chút khẳng tính thế là nàng dẫn đầu lên tiếng họa trời tỷ ngươi đã từng nhà mô phỏng khiêu chiến là dạng gì nha ngay vậy lạc thiên khinh nhưng không có lập tức cho ra đáp lại vừa rồi trong đầu của mình tất cả đều là thời khắc cuối cùng tia đột nhiên xuất hiện đó cũng không tồn tại một đau có thể nàng lại phân minh có thể cảm nhận được cái tia quen thuộc khắc cốt minh tâm cảm giác đây tuyệt đối là tiểu bạch một đau nhưng là ta rõ ràng là bị giết có thể đánh giết xuất vì cái gì hay là một trăm phần trăm đâu mà lại d ấ u chấm hỏi là cái quỷ gì nàng nhìn xem cái tia kết toán bảng nhưng lại phát hiện thời gian dần trôi qua cái tia d ấ u chấm hỏi cũng là tùy theo giảm đi nàng bắt đầu suy nghĩ một lát sau nàng siêu cấp đại não nói cho nàng nàng cần siêu cấp lực lượng nghĩ tới đây nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu tay lạnh như băng trưởng c h ụ tới mạnh xó não lập tức liền tỉnh táo rất nhiều không nghĩ đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi ta chỉ cần mạnh lên đầy đủ nhanh nhất định có thể tìm tới người nói chính là quay đầu nhìn về phía miêu nhược tuyết đại khái giảng giải một chút mô phỏng khiêu chiến chú ý hạng mục loại hình nói đi miêu nhược tuyết cũng là tiến nhập khiêu chiến mà miêu nhược tuyết khiêu chiến tốc độ liền so lạc thiên khuynh nhanh hơn sau khi tiến vào trước mắt nàng liền đi tới trong cơn ác mộng địa phương đó là gia viên của mình nhưng là bị thú nhân xuôi nam xâm lược hóa thành biện lửa sau bộ dáng vô số cao lớn như là g ã thu thú nhân hướng về nàng vây công mà đến Mà đ kết quả là trong nháy bắt đầu liền kéo căng điểm nộ khí miêu nhiệt tuyết chiến đấu sau khi bắt đầu trực tiếp kết giới triển khai sau đó cùng oanh loạn tạc một trận không có linh lực đằng sau nguyện quân vừa mở kỹ năng đầu sắt phát động t r ộ m lấy pháp trượng liền mang tới một gậy xuống dưới những thú nhân này náo hoa đều cho chúng nó đánh ra mà tại miêu nhược tuyết c u ầ n bạo thế công bên dưới chỉ là hơn mười phút liền dễ dàng thông qua được khiêu chín m ư tám giết chết giết chết hô hô lúc này miêu nhược tuyết đang nằm tại lạc thiên khuynh trong lồng ngực cán răng n g h i ế n lợi nói gì đó chuyện hoang đường thẳng đến một đoạn thời khắc nàng đột nhiên tỉnh lại bốn mà lạc thiên k h n h thì là cảm nhận được đối với thực lực tăng lên cấp bách cho nên quyết định ô n tiểu miêu nương tiếp tục đi đường nhìn thấy miêu nhược tuyết tỉnh lại liền đem đối phương để xuống Thoạt nhìn là tràn đầy t h ù hận a nô、no. chủ yếu là khiêu chiến hoàn cảnh quá mức chân thật rồi lập tức liền bị khơi gợi lên không tốt ký ức đối với cái này miêu nhược tuyết cũng không có dấu d i ế m mà là thần sắc x a sút nhìn xem m ũ i chân tiểu tiểu bàn chân giẫm trên mặt đất tại huyết sắc trong tuyết động lưu lại không sâu không cạn dấu chân có lẽ là bởi vì thần sắc x a sút cái kia bình thường đều là n ế t lên tới lỗ hai người theo đôi u cũng là vô lực rủ xuống lấy đối với cái này lạc thiên k u y n h cũng là tán đồng nhẹ g đầu â cái kia xác thực dù sao mô phỏng khiêu chiến là trực tiếp rút ra một người trong ấn tượng một ít chẳng cảnh tiến hành mô phỏng ấn tượng càng sâu sắc càng dễ dàng được tuyển chọn độ chân thật đối với cá nhân tới nói tự nhiên cũng là lại cao hơn bất quá bất quá những cái kia đều là mô phỏng rồi mặc kệ thấy cái gì đều không cần để ý bốn nói lạc thiên khuynh u ố t u ố t miêu nhược tuyết đầu lấy đó an ủi sau đó lại đem quần tại trên đầu mình bốn mươi ba hào u n g bỏ vào miêu nhược tuyết trên đầu tám ngay vậy miêu nhược tuyết lỗ hai run lên hiếu kỳ nói tỉ, tỉ kia ngươi chẳng cảnh là dạng gì đó a dứt lời mấy cái tiểu hồ ly cũng là không tự chủ được dựng lên lỗ h a i ngô t hai ngày này g lạc thiên khuynh không quá cho hồi nàng giảng rất nhiều liên quan tới lam tinh sự tỉnh nàng tự nhiên cũng là đối với lam tinh có chút cơ bản hiểu rõ tỷ như lam tinh trước mắt chỉ có một trời sinh tri thần là trong biển tà thần trừ cái đó ra còn có hai người thần bất quá buộc chung một chỗ đều đánh không lại tà thần lại tỷ như nhân loại đều là phong tử Ngậy. đương nhiên điểm này là nàng cá nhân lý giải dù sao nhân loại ngay vào xác thực làm rất nhiều khó có thể lý giải được sự tình tám mà đối mặt miêu miêu trò đùa lạc thiên khinh cũng là quả quyết phản bác làm sao có thể ta thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương làm tinh người là mụ mụ sinh muốn nói đối nguyện bóng ấn tượng trừ khi còn bé lao ba mang ta đi phía trên nghỉ phép một lần bên ngoài trên cơ bản liền không có làm sao đi qua có thể là bởi vì ta muốn lao ba đi nói lạc thiên khinh bắt đầu nhớ lại tám chương hai trăm bốn mươi mốt lạc thiên khinh hồi ức chương hai trăm bốn mươi mốt là thiên khuynh hồi ức suy nghĩ xem chuyện cũ như gió. lúc kia chính mình mới sáu tuổi bốn lao ba còn không có mất tích tại mặt trăng tiền tuyến trong di chỉ chính mình cùng bạch dương cũng cũng đều là tiểu thí hai m bảy mà mặt trăng kể từ cùng thâm viên sau khi chiến tranh kết thúc liền tiến hành nhân công khai phát t r ă m năm xuống tới đã có chút thành quả không chỉ có chế tạo ra kích thước nhất định căn cứ quân sự căn cứ thí nghiệm cùng nghị phép khu còn xây dựng đơn giản quy mô thái không càng cầu trở thành nhân loại đối ngoại khai thác bầu trời cao trạm cơ sở đương nhiên mặc dù nhân loại đã bước vào bầu trời cao thời đại nhưng đa số người hay là tại mặt đất sinh hoạt chứ tòng sự nên phương diện nghề nghiệp người bên ngoài cũng liền ngẫu nhiên có một ít tương đối r ồ i dào gia đình sẽ mang theo hải tử lên mặt trăng nghỉ phép hai ngày mở mang tầm mắt nay chủ yếu là nhân loại bị thâm nguyên d à y v ò một đợt sau nhân khẩu trực tiếp giảm bớt hơn phân nửa nhà mình còn không có trùng s o n g đâu nào có tâm tình đi di dân lại nói thật di dân lần tiếp theo chiến vực trừng phạt đến cái kêu phạm vi cũng có thể liền không lại cực hạn làm tinh phạm vi này căn cứ khảo cổ mà ra các loại cổ lao văn hiến ghi chép chiến vực trừng phạt là điển hình văn minh càng mạnh trừng phạt càng mạnh cương vực càng rộng tác động đến càng rộng cùng phân tán thành cát không bằng tụ tập thành lũy tối thiểu như thế thật gặp được vấn đề còn có thể có lực đánh một c h ậ n tám suy nghĩ trở về bốn nàng nhớ kỹ rất rõ ràng cái kia trên mặt trăng nghỉ phép c h u chính mình chỉ có khi còn bé đi theo láo cha đi lên chơi qua m ấ y tháng đến nay khắc sâu ấn tượng chỉ là về sau trở lại lam tinh sau cũng không lâu lắm láo ba ngay tại lại một lần lên mặt trăng bên trong mất tích nghe nói là mất tích tại thâm viên tiền tuyến di chỉ phụ cận mẫu thân cũng bởi vậy bệnh nặng một trận nhưng cũng may chữa bệnh thủ đoạn ra sức trực tiếp kéo đến quân đội cho người ta cứu được trở về nhưng là tâm bệnh vô ý kể phổ thông nhục thể trị liệu căn bản vô hiệu chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ khôi phục mẫu thân bắt đầu dễ giận dễ quên không quen biểu đạt may mắn dương di cùng mẫu thân là khuê mật tốt bạch thúc cùng lao cha cũng có quá mệnh giao tình hai nhà người cũng đều là một cái thôn thế là hai người nhận lấy chiếu c ô tuổi nhỏ lúc chính mình g á n h cũng mang theo mẫu thân khắp nơi trị liệu thàng đến một năm sau mẫu thân mới dần dần đi ra bốn lại về sau chính mình cùng bạch dương sau khi thành niên liền cùng một chỗ đem đến là thành mà mẫu thân cũng là về tới nhà mẹ đẻ thàng đến có một ngày chính mình mất tích đương nhiên đó là góc độ của người khác bên trong chính mình mất tích mà tại trong ấn tượng của mình chỉ là loang thoáng nhớ kỹ chính mình tựa như mộng du đi mặt trăng bốn lại ở phía sau tới sự tình liền bắt đầu mơ hồ không rõ dù sao khi chính mình sau khi tỉnh lại thế giới liền thay đổi khi còn bé chính mình mặc dù không có phụ thần nhưng bạch thúc một nhà đối với mình lại đãi như thân nhân mặc dù sẽ bởi vì tưởng niệm phụ thân mà khổ sở thúc thiết nhưng cũng coi là hạnh phúc sau khi chính mình từ trong sự ngơ ngơ ngác ngác sau khi tỉnh lại mới thật sự là ác mộng bắt đầu tám ngày đó mình tại trong sự ngơ ngơ ngác ngác tựa như đại mộng độc tỉnh trong lúc đó ký ức đức quãng có đoạn ngắn mơ mơ hồ, hồ. nhưng đối với một ít chuyện lại nhớ kỹ rất rõ ràng khi đó chính là bây giờ hai năm sau lúc đó chiến trường này khai thác tiến độ đã đến tám mươi chỉ từ về thời gian tới nói tốc độ này đã rất nhanh bởi vì dưới tình huống bình thường một người mới chiến trường đều cần năm năm trở lên mới có thể mới có thể đem khai thác giá trị kéo đến tám mươi bởi vì đây không phải trò chơi mà là một viên chân thực tồn tại tinh cầu bốn thời gian hai năm đem một viên không thể so với lam tinh nhỏ tinh cầu khai thác đến tám mươi đã là phá kỷ lục rất nhiều người vì thế mà hưng vấn nhưng nàng như không có nàng tựa như là từ mất tích ngày đó đột nhiên xuyên qua tới đây một dạng mang theo mê mang cùng bất an bước ra chiến vực trở về lam tinh sau mới giật mình phát hiện thế giới không giống với lúc trước m ộ ư ơ i một lão mụ chết bạch thúc chết dương di cũng đã chết hải thành biến thành nổ hạt nhân sau phế tích khó chịu người ở bốn hải thành thủy tộc cũng mất thay vào đó là huyền hải nanh vớt da c á t thúc linh hồn bị hao tổn vĩnh viễn không phục t ỉ n h lẫm m ụ chết thật lớn tôn cũng đã chết diệp trương an co tâm a sầu nao ất ức hoàn toàn là biến thành người khác ai cũng muốn không để ý bốn lam tinh người mạnh nhất chết nội chiến nổi lên một phía xã hội dung chuyển Tà t h â nàng ngủ n g say, o i h à h tinh bạn n bè đào ũ vì mâu lấn l thân Mà c tại phụ thân mộ phần bên cạnh dựng lên mộ trôn quần áo và di vật là trắng thúc cùng dương di tế mộ nàng khóc hồi lâu thằng đến chạy hết quãng đời còn lại toàn bộ nước mắt thế là nàng đứng dậy rời đi mộ điện bạch dương không có chết hắn chỉ là mất tích đối với khẳng định mất tích cùng ngay lúc đó chính mình một dạng bốn nàng muốn tìm tới hắn bốn vô luận là ở đâu tám thiên quý y tỷ coi chừng phía trước a không c ẩ n thận lâm vào hồi ứ c lạc thiên q u y n h túi đầu hoàn toàn không thấy trên đường chứng n g ạ i thằng đến bị tiểu miêu nương một phát bắt được lôi trở lại ý thức lúc này mới hậu chi hậu d ắ á nhìn về phía trước nhưng mà lại thì đã trễ miêu nhược tuyết nho nhỏ thân hình chỗ nào có thể kéo ở nàng bước chân theo bản năng hướng về phía trước rào bước tiến lên khi nàng ngầm đầu trong né mắt t r ự c tiếp đụng phải một cánh băng cửa phanh thanh âm thanh thúy là tốt đầu bốn trong chấp nhóm này lạc thiên khuynh liền nổi giận tư h duy bị đánh gãy đồng thời còn bị đột nhiên tập kích cái này giống như là bị kích phát rời giường khí một dạng lại dám đụng ta miêu miêu đừng cả ta ta muốn đụng trở về nói nàng chính là linh tránh lên tay một cái hỏa tiễn đầu truy đụng vào sau đó bốn t thứ này thế nào cứng như vậy a lạc thiên khuynh ôm đầu nguyên địa ngồi xuống một bên vô ý thức bung tay ra miêu n h ư ợ tuyết nhìn trước mắt một màn không khỏi có chút vô ngữ lạc thị, thị chúng ta đã đến dưới thác cao đây là cửa、tháp. thật tâm không phải những cái k i a giống ruột hát băng nói chính là đưa tay phong thích trị liệu đối với cái này lạc thiên khuynh cũng rốt cục triệt để lấy lại tinh thần nhìn trước mắt băng phong cửa lớn nàng từ trên lưng lấy ra vừa mới lấy được màu tím phẩm chất đại truy nguyên lai、like、đã đến à nhìn ta đem nó nền mở đào mộ cơn mộ hiện tại bắt đầu nói lạc thiên khuynh chính là một cái tia ụ cao tới hơn mười m bị đóng băng cửa lớn gói đi phanh băng cứng vỡ vụn đông kết cửa lớn băng cứng bị truy nứt cửa lớn cũng mở ra một cái khe hở chương hai ă b n ạ c h dương ta không hiểu chương hai bạch dương ta không hiểu trong tháp cao nơi này yên lặng trên vạn năm an bình và hôm nay bị đột nhiên đánh vỡ một thanh truy bạo lực phá vỡ nơi này an bình lạc thiên k h u y ê n lôi kéo tiểu miêu đương trên thân treo đầy tuyết trắng tiểu hồ ly từ trong khe cửa chui đi vào ga và a trong này thật là đồ sộ a miêu n h ư ợ c tuyết sợ h ã i thán phục lấy nhìn xem trong tháp cao bên trong hết thể y nguyên mới tinh như cũ thời gian ở chỗ này không để lại chút nào vết tích trong tháp cao ở giữa mặc dù có số tầng chia cắt nhưng ở giữa lại là thông thấu có thể một chút nhìn tới đỉnh tháp tháp cao hiện lên đổ kim tự tháp kết cấu dưới đáy đường kính chỉ có trăm mét rộng nhưng càng lên cao không gian càng lớn tháp cao bốn phía có tàng thư binh họa cùng các loại binh khí huyết tinh đúc lũy huyền băng tạo hình được không kỳ lệ tám tại đ á y tháp vị trí trung tâm có một đạo huyết sắc hình quang từ cơ đài bên trên toát ra bay thẳng đỉnh tháp cũng tại đỉnh tháp rót thành một vòng huyết nguyệt vô số linh thể không biết từ đâu mà đến thuận cái t i ê u huyết sắc h à o quang lướt tới bị nhiễm lên huyết sắc bước vào trong huyết nguyệt biến mất cảm đạm huyết sắc đỏ tươi hảo quang tựa như thể lòng bình thường lưu động chậm rãi vương vai xuống là trong tháp cung cấp chiếu sàn bốn đúng là hiếm thấy cảnh quan không hổ là thân mộ chính là không giống với lạc thiên khuynh cũng là ngẩng đầu nhìn lúc đó chính mình trong sự ngơ ngơ ngác ngác tới chỉ là nhớ kỹ có chuyện như vậy bây giờ tận mắt nhìn thấy khó tránh khỏi cảm giác có chút rung động mọi người đối với khổng lồ vật thể có tự nhiên sùng bái cùng e ngại mà cái này mấy ngàn mét thắt cao to lớn băng điêu bích họa cùng che đậy toàn bộ đính chót tựa như gần trong gang tấp huyết n g u y ệ t không thể nghi ngờ là mang đến cực lớn đánh vào thị giác không chỉ có là lạc thiên h u y n liền ngay cả ý thức bắn ra mà đến bạch dương cũng là như thế mấy cái tiểu hồ ly trái xem phải xem một bộ hiếu kỳ bảo, bảo bộ dàn bốn mấy cái phân thân bốn phía xem lấy bích họa mỗi nhìn thấy một bức tranh lúc trong đó biểu đạt ý tứ liền trực tiếp rõ ràng chuyển vào đáy l ò n g chỉ gặp trong những bích họa này có một cái toàn thân là lông tóc huyết sắc thần minh trong tay nâng một vòng huyết nguyệt phía dưới là chúng sinh phụ p h ụ nhưng ngay sau đó một cái màu tuyết trắng thần minh xuất hiện đại địa hóa thành băng tuyết cùng lúc đó trong đại dương màu đen một vị đen kịt thần minh cũng là từ đó t u ô n ra bọn hắn phía dưới cũng đều có các loại sinh linh phụ p h ụ bốn thằng đến nào đó một b ư c trên bích họa ba vị thần minh bắt đầu lẫn nhau chém giết đen kịt nước biển nuốt hết sinh mệnh băng xương thần minh đông kết nhưng đ ở nào cuối c ù đó một bức trong mỹ họa ngoài tinh không đột nhiên xuất hiện miệng lớn miệng lớn nuốt vào hết thảy thần minh hy sinh chính mình đem lực lượng hóa thành thế giới một mặt khác đúc thành luân hồi tháp cao khắc xuống thế giới ký ức sau đó lâm vào giấc ngủ nạn g thu mà tháp cao kia để bảo toàn thế giới vận chuyển thế giới kia một mặt khác chính là trước mắt cái này thần mộ bí cảnh tám không chỉ là bạch dương đang quan sát bích họa lạc thiên khuynh cùng tiểu miêu nương cũng đang đọc những bích họa này là thần minh khắc họa đó à? tiểu miêu nương kinh dị cảm k h á i lạc thiên khuynh nhẹ gật đầu nói ra hơn nữa còn là một cái tam vị nhất thể thần minh nô、no. thần minh cũng sẽ chết sao miêu nhược tuyết nhìn một chút bích họa đột nhiên không khỏi hỏi một câu lạc thiên khuynh lý chỗ đương nhiên gật đầu nói đó là đương nhiên vạn vật đều là dễ duy dễ không dễ không chỉ có người sẽ chết thần cũng sẽ chết thế giới cũng sẽ chết cho dù là chiến n ự c có lẽ tại không biết một ngày nào đó cũng sẽ tiêu vong có thể là bị giết chết câu ũ nói thể này thậm chí có thể là c vô, vô số lần xuất hiện trong mộng lời nói trong giấc mộng kia thái dương rất lớn rất rất lớn rất lớn thượng như muốn đem đại địa đều đốt thành pha lê bình thường khắp nơi đều có thiêu đốt thi hải biện cả sôi trào cực kỳ giống tận thế trước quang cảnh trong mộng nàng nhìn lên bầu trời không có cảm thấy nóng bức chỉ có, có chút bi thương cái này rất kỳ quái vô ly động mộ. động một lần lại một lần xuất hiện mặc dù không biết nguyên nhân nhưng bên trong lời nói nàng hay là sẽ học để mà dùng bốn suy nghĩ hiện lên lạc thiên q u y n h nói nhìn về phía đỉnh đầu huyết nguyệt không khỏi cảm thấy một tia khó chịu quay đầu lần nữa nhìn về phía tiểu miêu nương nàng sử dụng lên s u ố t gà cho tâm hồn cho nên a gặp được tà ác thần mình không cần phải sợ dũng cảm đối mặt hắn cố gắng mạnh lên ra sức trưởng thành nói không chừng hắn kẻ hủy diệt liền sẽ là ngươi đây nghe vậy tiểu miêu nương không khỏi mê man đứng lên nhưng phổ thông sinh linh muốn thế nào thí thần cái này còn không đơn giản ngươi cũng thành thần không được sao lạc thiên khuynh không hề nghĩ ngợi trực tiếp hồi đáp t i ể u miêu nương bốn nàng cảm giác lạc thiên khuynh nói cái gì nhưng lại giống như lại không nói gì như nói bốn vậy nếu như không thành thần đâu tiểu miêu nương lại hỏi vậy hẳn là cũng có thể giết đi dù sao ta là đánh qua chúng ta lam tin h liền có một cái tà thần g i a hỏng có một lần gặp mặt ta đi lên liền cho hắn một cước hắn cũng không dám hoàn thủ ta còn có một người bạn là cái đại cơ bá hắn cũng không thành thần nhưng này tà thần không thanh tình lúc hắn tiến lên bang bang chính là hai quyền cho hắn n g h tình có thể ngư bước đ có có á thế thế,、no. dứt lời miêu nhược tuyết tại chỗ liền xù lông lên tựa như là làm chuyện xấu xa gì bị phát hiện một dạng ôm meo làm sao có thể nha mặc dù những cái kia thần minh vị tư lợi thường xuyên nhắc lên chiến tranh làm sinh linh đồ thán dân chúng lâm than h thực sự đáng chết nhưng ta làm sao lại muốn t h í thần loại hình thôi lạc thiên khuynh m u ố n bạch dương bảy trong lòng ngươi lời đã nói ra a lạc thiên khuynh bật cười điểm một cái tiểu miêu nương đầu nói chính là hướng về trong tháp cao ở giữa đi đến nếu như ấn tượng không có xảy ra vấn đề lời nói cái tiêu cơ đài bên trên chính là vĩnh hằng ngủ say thần minh mà nơi đó tối thiểu có mấy cái truyền thuyết trang bị thậm chí là thần thoại trang bị mười một mà nằm ngoài lạc thiên khuynh trên người bạch dương giờ phút này cũng đang hấp thu lấy lời nói của đối phương không khỏi có chút giật mình đại cơ bá hẳn là đang nói cẩn thận con trai cả đi hồ nương môn và thật lớn mà trong tương lai mạnh như vậy sao bạch dương sở dĩ chắc chắn như thế nhân tuyển chủ yếu là hảo đại nhi là tất cả người quen biết bên trong n h ấ t gánh lên đại cơ bá tên người nếu phát lực phía sau cơ bắp đều có thể hình thành một cái to lớn ba chữ mu bàn tay cơ bắp tựa như cựu long đùa dân châu cái kia châu là nắm đấm của h ắ n bốn nếu như loại người này đều không phải là đại cơ bá hắn thực sự nghĩ không ra còn có người nào có thể gánh chịu nổi xưng ơ hô thế này chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không ra được hảo đại nhi là như thế nào chưa thành thần trước đó liền dùng cơ bắp truy tình tà thần chỉ cần không thành thần cơ bắp và trị số loại vật này căn bản không dùng được mới là không hiểu không hiểu bốn mà càng làm cho hắn không hiểu chính là cái này hổ nương môn cũng như bức như vậy coi như x n g bốn nhưng đánh tà thần như thế khóc sự tình hảo đại nhi liền tham dự làm sao lại không có chuyện của hắn đâu hắn tương lai tụi như thế sao chương hai trăm bốn mươi ba hy lạp cổ đại trưởng quản bên cạnh g ặ p thần chương hai trăm bốn mươi ba hy lạp cổ đại trưởng quản bên cạnh g ặ p thần mà tại bạch dương suy nghĩ bên trong lạc thiên khuynh cũng là đi và o ở giữa cái kia cơ đài bên trên xuyên qua cơ đài bên trên cái kia một vòng nổi lên ánh sáng màu đỏ ngầm sau lạc thiên k h u n h cũng là đi tới vị trí trung tâm chỉ gặp một cái chỉ có cao hai mét quan tài thủy tinh bị dựng đứng nơi này bên trong chứa một cái sinh vật kỳ quái cùng mấy kiện xem xét liền rất mạnh vũ khí nhưng mà khi bạch dương thao túng đi theo hậu phương hai mươi ba hảo nhìn về phía quan tài thủy tinh s á t na trên người màu lồng trực tiếp p h í m h ồ n g sau đó thân thể kết băng cũng không còn cách nào động đậy mảy may ngoạ tạo là xâm nhiễm bạch dương trong lòng giật mình loại trình độ này xâm nhiễm so tại tà giáo bên trong gặp phải cái kia tà thần tương quan tạo vật còn kinh khủng hơn người trước tối thiểu còn có biến hóa thời gian mà trước mắt cái này chẳng qua là trong nháy mắt liền hoàn thành xâm nhiễm đây cũng không phải là thần minh tương quan tạo vật đơn giản như vậy bên trong chỉ sợ phải là thần minh bản thân bốn nghĩ tới đây trong lòng của hắn giật mình vội vàng tư duy chuyển rời đến ba mươi ba hào cùng bốn mươi ba hào trên thân chuẩn bị trực tiếp đánh mất xịu tiểu miêu nương cùng lạc thiên q u y n h nhưng mà liệt diễm đoạn đầu đài vừa mới dâng lên nhiệt độ kia mới tràn ra ngoài một chút liền bị trong nháy mắt mất ấ m kết quả là liệt diễm đoạn đầu đài biến thành phổ thông đoạn đầu đài khi hai cái diễn sinh phân thân công kích đồng thời rơi xuống tiểu miêu nương ứng thanh ngã xuống đất nhưng lạc thiên huynh lại là gãi gãi cái hốt, đem ba mươi ba hào từ trên vai ôm xuống tới Tinh tiễn. Kiến bởi vì bốn một khi bị xâm nhiễm sau không nói đến tinh thần sẽ có hay không có vấn đề liền nói loại này sẽ truyền nhiễm đông kết đặc tính một khi lạc thiên k h u n h bị đông cứng nàng đem vô lực thi cứu người trước đối phương nhất định có thể sống người sau lại sinh tử khó liệu bốn chỉ gặp ba mươi ba người lập mà lên một cái móng nuốt nhỏ vươn hướng phía trước một cái khắc móng nuốt nhỏ kéo về phía sau cung một cái hư hảo băng tinh chi cùng cùng cực hàn mũi tên chính là ở trong tay dần dần thành hình ngưng thực nhưng mà kỹ năng trước lắc còn không có kết thúc chỉ thấy lạc thiên khuynh đột nhiên tăng tốc đi tới cũng nhìn về hướng quan tài thủy tinh kia ngay sau đó tại bạch dương suýt nữa tiến hành toàn thể c h u y ể n thống vào chiến trường trước m ộ t k h ắ c cái kia quen thuộc một màn lại xuất hiện chỉ gặp lạc thiên k h u n h một chân trong đất một cước đáp bên trực tiếp đạp hướng về phía quan tài thủy tinh kia Chỉ gặp cái kia dựng đứng quan tài ứng thanh ngã xuống đất không thể phá vỡ nắp quan tài vỡ vụn vắng khắp nơi bên trong sinh vật cũng là tùy theo lăn xuống mà ra tám giờ khắc này trong hiện thế vô l u ậ n là còn tại cộng minh bên trong bản thể hay là dạo phố bạch dực có thể là hậu sơn khỏe mạnh trường thành bạch thụ đều nao n h a u đình chỉ chuẩn bị lập tức tiến vào chiến trường suy nghĩ mà bốn mươi ba h ả o cùng mười ba người thổi kèn bên trong kỹ năng cũng là im bặt mà dừng bốn ba mươi ba h ả o bởi vì tò mò mắt nhìn lăn xuống đi ra đồ vật trực tiếp bị nguyên đ i ệ đông kết còn biến thành một thân lông đỏ bốn bạch dương ba không phải tìm hội ngươi đây là chăm chú sao còn có n g ư lúc này bạch dương làm ở bức có thể thấy được lạc thiên khuynh vô sự một mươi ba hào cùng bốn mươi ba hào cũng là bông xuống ở trong tay động tác một lần nữa biến thành người vật vô hại tiểu hồ ly hai giây sau bốn lạc thiên khuynh có chút bị đau lắc lắc chân hiển nhiên lại là chủ quan một mươi một mà ngay sau đó chỉ thấy lạc thiên khuynh nhìn về hướng trên đất đổ vật đang trầm mặc một lát sau đột nhiên nhỏ giọng thì thầm đứng lên nam mô a di đạo phật phúc sinh vô lượng tiên tôn phục hy tổ thần phù hộ tiên liệt anh linh thường hữu vô ý mạo phạm người chết ta không phải cố ý đem người đ á ra nói đến đây lạc thiên khuynh thoại phong nhất c h u y ể n đột nhiên thấp giọng nói hát hồn này đi này không hề có oán này oán này đến này đến liền diệt này t h a n h em du dương trong trẹo thật là em hay hai câu hát thôi nàng h á n giọng g một cái nói kỳ thật ta chỉ là muốn đ o ạ n ngạy muốn mượn hai ngươi trang bị dùng một chút không biết có được hay không cái thuận tiện bốn một lát sau nàng đột nhiên nhẹ gật đầu ừ ân á ân á thiện hai thiện hai không nói lời nào coi như ngươi chấp nhận ngươi di sản bản cô nương liền thu nhận nói lạc thiên khuynh liền không cấm mình cười một đợt này thao tác xuống dưới nàng lập tức cũng cảm giác yên tâm thoải mái dù sao mình làm là cùng loại chuyện c h g mộ là muốn tiếp nhận đạo đức phương diện bên trên k i ế n trách cho nên nhất định phải để cho mình tâm lý cửa này đi qua mới được bây giờ nếu mộ chủ đều không có ý kiến vậy nàng sẽ phải cung kính không bằng tuân mệnh nghĩ như vậy lúc này chính là xoay người lay lên trang bị đầu tiên là nhặt lên chung quanh t à n mát truyền thuyết trang bị sau đó nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kêu ba loại đầu hỗn hợp sau không thể miêu tả đồ vật h á c cái này nhỏ chỉ u tượng dáng dấp vẫn dất đồ vật nô trên người một bộ này hẳn là thần thoại trang bị đi nói lạc thiên khuynh cũng là thấy được những này hoang dại trang bị thuộc tính quả nhiên tất cả đều là thần thoại trang bị thấy thế nàng lập tức vỗ đầu một cái à ta kiếp trước thế mà để đó thần thoại trang bị không cần chỉ nhặt được truyền thuyết trang bị ta thật ốc thật miêu miêu mau tới hỗ trợ lay trang bị à miêu miêu đâu chẳng lẽ là tại trong hồng quang lạc đường tính toán hay là ta tự mình tới đi bốn đang khi nói chuyện nàng cũng đã là mặc vào vừa mới nhặt được truyền thuyết trang bị sau đó liền động thủ tại trên người đối phương lay trong miệng vẫn không quên h ầ n loạn ngữ lẩm bẩm ý đồ chân ăn người chết lời nói như cái gì tới đầu cho ngươi đánh lệ ra d á n g báo thù liền cho ngươi vào nổi loại hình dù sao một bên bạch dương nghe đều thẳng lắc đầu bốn nhưng mà khi lạc thiên khinh mới một mặt ghét bỏ lay xuống một kiện hộ cũ lúc d ị biến đột nhiên phát sinh cái kia nguyên bản chết đi thi thể đột nhiên bắt lại lạc thiên khinh cổ tay một đạo xích hồng huyết văn bắt đầu từ chỗ cổ tay lan tràn trong khoảnh khắc liền xâm nhiễm lạc thiên khinh toàn thân giờ k h ắ c này lạc thiên khinh cực sợ ngọt tạo trả thi nàng hô to theo bản năng một cước đá ra cái kia quỷ dị vặt mẹo cánh tay ứng thanh mà đức nhưng này bàn tay y nguyên một mực giam ở trên tay mình huyết văn khoảnh khắc lan tr Một h ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn a n đã chết chi Hoàn vật chương hai trăm h bốn mươi bốn a đã chết chi vật mà một màn này cũng bị bạch dương thu vào trong mắt trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau bạch dương lập tức liền nổi giận mặc dù hai người quan hệ bởi vì chút ngoài ý muốn phai nhạc nhưng liền xem như dứt bỏ đoạn kia có đầu không có đôi u người yêu quan hệ đây cũng là chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng một chỗ gây họa cùng một chỗ bị phạt huynh đệ húng chi mình còn có thật nhiều vấn đề không có hiểu rõ đâu sao có thể trơ mắt nhìn đối phương dạng này gãy tại những đồ vật cổ quái này trong tay nghĩ tới đây bạch dương đại não bọn họ tốc độ trước đó chưa từng có bắt đầu vận chuyển tám sự thật chứng minh đầu góc nhiều chuyển chính là nhanh tại áp lực dưới mang đến toàn viên đại não cao phụ tại vận chuyển trong chấp nhóm này bạch dương trong đầu liền lóe lên vô số phương pháp cũng đưa cho phán đoán trực tiếp mãng không được ở đây bốn cái diễn sinh phân thân bởi vì vừa rồi nhìn nhiều một chút lạc thiên khuynh tình huống cho nên lại phế bỏ một cái hiện tại đã chỉ còn lại có một cái m ư ờ i ba số nhìn nhiều liền sẽ bị bóc méo tới gần một chút liền sẽ bị đông cứng chỉ dựa vào một cái m ư ờ i ba hảo nàng căn bản cũng không có vốn liếng đi mang bốn bạch rực không bạch rực tới cũng vô dụng đối phương là thần minh cho dù chết liền xem như nhỏ yếu đến đâu đó cũng là thần bởi vì cái gọi là chỉ có thần mới có thể đối kháng thần bạch rực tới tình huống cùng m ư ơ i ba hảo đoán chừng không có gì khác biệt bốn vậy liên bạch linh đến có thể bạch linh bên kia thế giới còn không có chân chính cùng chiến vực tiếp xúc nghĩ đến đều tới không được bốn cho nên chỉ có thể là bản thể bốn bây giờ chính mình bản thể cũng là địa mạch chi linh vô luận thực lực mạnh yếu tối thiểu là có thể cùng cái gọi là thần minh ở vào cùng một phương diện tồn tại là có tư cách đối mặt đồng tiến đi đối kháng nhưng là bản thể bây giờ còn đang cùng địa mạch tiết điểm cộng minh bên trong mới tiến hành không đến một năm tiến độ nhưng không quan hệ địa mạch chi linh tại trên một viên tinh cầu có tính duy nhất địa mạch tiết điểm sẽ chỉ chạy nhưng lại sẽ không biến mất chỉ cần mình lớn toàn bộ lam tin h tất cả điệu mạch tiết điểm sớm muộn đều là chính mình nhưng người nếu như bây giờ không có vậy coi như thật không có liền xem như nàng có thể làm cho người chết phục sinh nhưng mất đi ký ức nàng cũng bất lực cho nên bốn chiến vực lao tử tới rất nhiều suy nghĩ s á t na hiện lên hậu viện điệu mạch tiết điểm bên trong ở vào cộng minh trong trạng thái bạch dương đột nhiên mở mắt tựa hồ là cảm nhận được ý nghĩ của hắn cái kia bảy ngày trước liền xuất hiện chiến vực tin tức cũng là nhảy ra ngoài ngài đã thu hoạch được tiến về chiến vực tư cách phải trang lập tức tiến về sau ba tháng sẽ cưỡng chế tiến vào chiến vực、4. ôi đi cũng không đi bạch dương vừa định đi nói nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại sửa lại miệng mà hậu quả đoạn không nhìn tin tức này bởi vì cứ như vậy trực tiếp tiến vào chính mình còn không biết đến họ bị c h u y ể n t ố n g đến địa phương nào so với đi chính quy con đường hắn đột nhiên nhớ tới chính mình có lựa chọn tốt hơn một cái bị hắn l ã n g quên tại nơi hẻo lánh thật lâu thiên phú ánh vào tầm mắt bốn thiên phú cộng sinh hiệp đồng hiệu quả cùng một cái tâm linh phù hợp mục tiêu cộng minh hợp nhất thuộc tính n i ệ p ra kỹ năng cùng hưởng thiên phú cùng hưởng thanh trang bị điệp ra tường kiến hai mươi bốn bốn bốn muốn nói tâm linh phù hợp còn có cái gì là so với chính mình cùng mình càng thêm phù hợp đây này mặc dù nói hắn cùng mười ba hào có khoảng cách nhất định cách xa nhau mặc dù khoảng cách này khả năng dài đến khái niệm bên trên vô hạn nhưng phía trên cũng không nói nhất định phải thân thể tiếp xúc mới được a nếu không nói vậy hẳn là liền có thể trực tiếp tuyển định tâm linh phù hợp mục tiêu sau đó cộng minh hợp nhất cho nên lý luận có thể thực hiện chí ít hắn cho là có thể thực hiện bốn vậy liền đáng giá thử một lần tám kết quả là bạch dương bản thể cùng tại phía xa thế giới khác bạch linh đồng thời đối với mười ba hào phát động tiên phú cộng sinh hiệp đồng khởi động giờ khác này cùng là một người hai thế giới khác biệt cá thể bọn hắn đồng thời t h u ậ n bản năng hướng về phía trước đưa tay ra chụp vào xa xa thế giới không biết bến bờ bốn thiên địa cùng ta cộng sinh vạn vật cùng ta là một neo định bờ bên kia thanh âm ở đây hiệp đồng trung vệ t h u ậ n bản năng lẩm bẩm hóa thành đánh xuyên thời không nói mớ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo không ánh sáng vết nứt vết nứt hậu phương giống như có không thể giải thích khủng bố cũng may vết nứt lóe lên liền biến mất mà đồng thời biến mất còn có tại tiết điểm bên trong bạch dương cùng ngay tại sửa chữa địa mạch bạch linh tám c h i n vực bên trong hai đạo mắt thường khó mà phát rắc đen kịt của sáng cứ như vậy thẳng tắp đánh tới hướng mười ba hảo lạng yên không một tiếng động nhưng lại thanh thế to lớn bốn to lớn đến đ ầ y trời tinh thần mới thôi đỉnh trệ s á t na lạng yên đến gần trong gang tất lạc thiên khuynh đều không thể phát hiện dị dạng bốn chỉ có cái kêu mười ba hảo trong đôi mắt tinh quang loại lên sau một khắc đến từ bản thể cùng bạch linh hết thảy đều được gia trì tại t r ê n thân thiên phú kỹ năng thuộc tính gấp đôi gia trì nguyên bản cố hữu hạn chế lạng yên đột phá ướt t h u c chín cái đôi lăng không phất với bốn sinh mệnh bản chất cấp độ nửa bước đang tinh thực lực cấp độ bất nhập dai thể phách một trăm nghìn tám trăm sáu mươi lăm thiếu đốt một trăm linh bảy nghìn bốn trăm linh bốn thiên phú địa mạch chi linh hai kim sát truyền thuyết hai kỹ năng liệt diễm đoạn đầu đại hai tắc đạp lưu tinh n g i hai bốn cảm thụ được lực lượng tuân ra bạch dương cũng là mở mắt lúc này mười ba hảo chính là nàng bản thể cũng là bạch linh chân thân hoặc là nói mười ba hảo là bản thể cũng là bạch linh nhưng cái này đều không trọng yếu trọng yếu là hắn cảm nhận được lực lượng có thể trực diện thần minh lực lượng bốn nhưng mà bạch dương đang muốn hành động đã thấy lạc thiên khuynh t r ư ớ c một bước hành động đứng lên bốn c h ỉ gặp nguyên bản lung lay sắp đổ lạc thiên quỳnh đột nhiên khác thường bình tĩnh lại đối phương dưới chân huyết sắc mặt đất đột nhiên bắt đầu trắng bệnh một chút xíu trắng m u ố t tựa như cắt sỏi trồng chết dưới chân huyết sắc băng cứng chẳng biết lúc nào thế mà thời gian dần trôi qua hóa thành thuần trắng đất cát trên người có hào quang vân quanh không ngừng lan tràn đường vân màu máu bị cọ rửa giảm đi bạch dương dừng động tác lại bốn c h ỉ gặp lạc thiên k h u ỳ n h vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác thẳng đến một đoạn thời khắc trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một vòng xanh nhạc ánh mắt của nàng càng phát thanh minh nếp miệng lên một vòng t r â m chọc ý cười hử chỉ là đã chết đồ vật nhìn trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ biến hóa bạch dương không khỏi sức sở sau đó vội vàng ở trong lòng hỏi tới hệ thống bốn chờ chút cái này tình huống như thế nào thống tử m a u ra đây trả lời chắc chắn một tiếng bạch dương ở trong lòng hỏi ngay vậy hệ thống cũng là rất nhanh liền đi ra bước lên cua cái này đại khái có lẽ có thể là trong truyền thuyết cỡ lớn đánh thay bạch dương ba bảy chương hai trăm bốn mươi lăm bạch đ i ệ tương sinh nguyện dẫn hùng uy chương hai trăm bốn mươi lăm bạch đ ị a tương sinh nguyện dẫn hồ n quy giờ khắc này bạch dương làm ở bức cỡ lớn đánh hay cái quỷ gì nàng ở đâu ra cỡ lớn a、này. chẳng lẽ là một thể song hồn phải không có thể trước đó linh hồn kiểm tra cũng không có kiểm tra ra cái gì a bạch dương trong đầu tất cả đều là nghi vấn nhưng những ý niệm này cũng đều bị hệ thống đánh gãy hệ thống tập ngư đừng nói trước để b ả n hệ thống a n tĩnh nhìn sẽ đổ dỡn bạch dương bốn bị hệ thống như thế một dính vào bạch dương cũng là tiếp tục xem mặc kệ là tình huống như thế nào đợi chút nữa nàng liền muốn hỏi cái rõ ràng tám mà lúc này lạc tiên khuynh nhìn xem cánh tay kia ánh mắt cũng là dần dần lạnh xuống hử đã chết đồ vật chỗ nào dám làm càn đã là đồng nguyên liền làm ta ăn một tiếng hử nhẹ bên dưới khó nói nên lời lực lượng khoảnh khắc bộc phát bên hai cái kia t ạ i ý đồ xâm chiếm thân thể của mình thanh nhâm lập tức hóa thành hoảng sợ bất an tháp cao bên ngoài một vòng hư hảo trăng sáng từ từ bay lên thời gian dần trôi qua nuốt hết lấy v ầ n g kia hư hảo huyết nguyệt trăng sáng lăng không ánh trăng hạ xuống xa xưa ca dao xuyên qua thời không mà đến vạn vật đều bị phủ thêm xương trắng trong tháp bốn lạc thiên khuynh dưới chân nguyên bản một tấc đất cắt màu trắng đột nhiên bắt đầu lan tràn một tấc m ư ờ i tấc một trăm tấc ngàn m é t vạn m é t bốn dưới chân huyền băng đang nhanh chóng tan giã chuyển biến thành trắng đoan cắt bụi băng quan hóa thành cắt sỏi t r ố n g chất tuyết động đều bị bóp méo thành bụi bặm tháp cao như bụi mù tiêu tán trong tháp huyết nguyệt bị màu trắng ánh t r ắ n g cấp tốc tan ra bốn lạc thiên khuynh cứ như vậy lẳng lặng nhìn hết thạy chung quanh tựa như hết t h ạ đều không có quan hệ gì với nàng trong miệng lẩm bẩm lấy cái tiêu phiêu miệu ca khẽ nói lại cải biến nơi đây hết t h ạ kỳ hành hương nguyễn Ta là hư giả c h i nguyện ngươi lấy thực nguyện c h i quyền đoạt hư giả sự tình vượt cười đến cực điểm ngươi quyền ta vui lòng nhận dứt lời trăng sáng tăng g ọ n giữa thiên địa cùng tháng cùng bạch huyết tuyết d i ệ t hết huyết nguyệt l a n g không các loại h ồ n thể bọn nước tiêu tán chỉ là trong mấy giây toàn bộ thần mộ đều đổi phó bộ dáng lúc này là thiên khuynh đã từ lâu đổi một bộ giả dạng lại là hào quàng kia thợ may huyễn sa tiêu vai t r ă n g sao mặc giáp trụ như đúng như huyễn tóc dài trong khi may múa trên thân huyết sắp đường vân sớm đã không thấy tính cả cầm cánh tay nàng bàn tay đều tại hóa thành trắng loăn cắt đuổi tiêu tám đất trống phía trên cái kia đã chết đi không biết bao lâu thần minh đột nhiên bắt đầu bóp mèo đứng lên vốn là màu đen máu màu trắng ba màu đầu bây giờ lại vặn vẹo d u n g hợp thành một cái hơi tốt nữ từ khuôn mặt cái kia thật giống như bị đông kết nước bùn giống như thân thể cũng đang n g ạ ngoại biến hóa thẳng đến triệt để hóa thành hình người tám bạch dương vô ý thức bay đầu nhìn lại chỉ gặp nguyên bản bị đông cứng hai mươi ba hảo cùng ba mươi ba hảo cũng là khôi phục hành động thân thể cũng tại không bị khống chế v ặ n mẹo cuối cùng bị ép buộc hóa thành hình người không chỉ là các nàng liền ngay cả phía ngoài những cái kia huyết sắc thực vật cũng đều nhao nhau vặn vẹo thành vẽ nhỏ hình、người. một màn này rơi vào bạch dương trong mắt lập tức liền không bình tĩnh đây là phản xâm nhiễm bốn căn cứ địa mạch chi linh truyền thừa tới nói trước mắt cái này rõ ràng là đối với một vị thần minh đã thành hình xâm nhiễm tiến hành hai lần bật m ẹ o cũng hoàn toàn bao trùm cũng chính là cái gọi là phản xâm nhiễm bốn mà chân chính không để cho nàng bình tĩnh chính là trước mắt cái này phản xâm nhiễm không chỉ có ngay cả cái kia thần minh thi hại đều không có bưng tha thậm chí xâm nhiễm kết quả rõ ràng đều là quen thuộc như vậy bởi vì đó là bốn người tám từ xưa đến nay thế giới khắp nơi đều lưu truyền một chút truyền thuyết cổ đại Tại chiến vực có không dáng l â mọi trước trận truyền thuyết. tinh nuốt nguyệt tinh tu thể một thành thể tinh tại trăng tròn thể ra người, người nước mới có chi có có cùng khác. Có có chỉ có có đó đêm hóa liền liền là linh, lộ giã quái hiện Sơn phun không ngừng hành, ngày hình không thân hoa, hồ hình. sẽ vào m việc như thế nhiều vô số từ cổ lưu t r u y ề n đến nay nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai để ý qua đây là vì cái gì vì cái gì phun ra nuốt vào cái kia á n h t r ă n g liền có thể tu luyện thành tinh hóa thành hình người vì cái gì nhân loại tu luyện cuối cùng là đắc đạo thành tiên trường sinh bất lao sẽ còn càng ngày càng tốt nhìn vì cái gì những sinh vật khác vô luận là động vật hay là có cây thụ tinh khi tu luyện tới trình độ nhất định đều sẽ có cùng loại người hình thái không ai để ý qua tựa như hết thể đều chuyện đương nhiên tựa như nhân loại chính là càng cao cấp hơn hình thái sinh mệnh cho nên vạn vật sinh linh đều muốn vô nào hướng nó tới gần nhưng những này giờ phút này lại có một chút mánh q u ẹ t bốn mà những vấn đề này bạch dương cũng không có xâm nhập suy nghĩ còn có hải thần đất có địa linh tháng có lẽ đã từng là thần minh chỉ là những này cũng không đáng kể giờ phút này hắn quan tâm hơn chính là vừa rồi lạc thiên k h u n h thế nào hắn không đốc Lạc Thiên Khuynh bốn â y này này giờ biến nhiên hiểu lần là hắn năm hóa, tự nhiên là để hắn hiểu được đ i p h ư ơ g t í n hắn tình Thế rốt gì? biến nguyên nhân.、Thế、nhưng là, đây rốt cuộc là nguyên nhân h đại đây cuộc là, là không hiểu đang chuẩn bị tiến lên hỏi cho rõ đã thấy trên đỉnh đầu trên bầu trời treo trăng sáng đột nhiên ngưng thực rơi xuống sau đó lấy đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng rơi xuống toàn bộ thân mộ bí cảnh thế giới trong khoảnh khắc l o n g trời lỡ đất trăm triệu giảm đại địa hóa thành bột mịn tàn biến hư không pha thoái hết thể đều tại biến mất người đánh rết cựu dai tàn hồn thu hoạch được đánh rết tam giai thu hoạch được đánh rết tam giai năm bốn mà tại mặt trăng lặn trước mặt khác lạc thiên khuynh cũng là đem mọi người phất tay lộ ra vùng bí cảnh kia lại xuất hiện tại mảnh kia bangkok bên trong lúc này lạc thiên khuynh trên người hào quang dần dần tiêu tán nhưng vẫn là bộ kia lạnh lùng bộ dáng thấy thế bạch dương một bước tiến lên trước hóa thành hình người một tay lấy nó ép đến trên mặt đất nhìn c h ừ n g c h ừ n g lấy ánh mắt của đối phương ngươi đến cùng là ai bốn đột nhiên xuất hiện biến hóa để lạc thiên khuynh cũng là nhất thời không hay biết trực tiếp bị ép đến trên mặt đất nàng ngơ ngác nhìn trước mắt cái này hơi có vẻ quen thuộc nữ tử lúc này bạch dương sau khi biến hóa đã bảo lưu lại một chút bản thể đ ặ thù lại bảo lưu lại một chút bạch linh đặc sắc còn có bạch thi thì l đặc điểm cái này khiến lạc tiên khuynh trong lúc nhất thời nhớ không nổi đối phương là ai nhưng nàng có thể khẳng định là đối phương là tiểu hồ ly kia biến hóa nàng nhũ mày vừa định đứng dậy lại phát hiện chính mình thế mà không cách nào động đậy mảy may đối phương cái kia mảnh khảnh thân thể đẻ ở trên người cơ hồ cảm giác không thấy trọng lượng nhưng hết lần này tới lần khác khi nàng muốn tránh thoát lúc lại cảm giác toàn bộ thế giới trọng lượng đó là cùng cấp độ áp chế bảy đối mặt loại tình huống này băng sơn kia giống như biểu lộn dần, dần có biến hóa hỏi lần nữa người đến cùng là ai ngươi đem lạc thiên khuynh thế nào có chút địch ý p h ó n g thích cái kia nguồn gốc từ linh hồn áp bách lạng yên bộc lộ đến tận đây dưới thân nhân tài chậm rãi mở miệng ta là chân trời thắng là bờ bên kia tình là không tồn tại hư giả ngươi có thể gọi ta lạc thiên khuynh bốn bạch dương không ngươi không phải nàng lạc thiên khuynh bốn lạc ngươi biết ta bảy không biết lạc không biết ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải ta bảy cảm giác không phải cũng không phải là lạc thiên k u y n h bốn a đúng đúng đúng ta không phải ta ngược lại là ngươi, ngươi là ai đâu bảy chương hai trăm bốn mươi sáu q đối với cái này bạch dương hơi nhúm mày bộ phận huyết nục tự động thoát ly hóa thành sâu dài bầy trùng kết thành cánh tay mang theo người địa mạch tri linh hai huyết nục y trọng đem đối phương cái kia không an phận tân thủ cũng cho ép xuống lạc thiên khuynh bảy vấn đề của ngươi ta đã trả lời qua ngươi rất ưa thích nghe ta học lại sao lạc thiên khuynh hơi nhúm mày trên thận đột nhiên mọc ra thứ tư năm cái tay đánh về phía bạch dương sau đó lại là quen thuộc bảy trùng phản chế bạch dương nói hay là không lạc thiên khuynh bốn nàng nhìn một chút bị đẻ xuống bảy chi chính mình cảm thụ được thể nội không cách nào điều động lực lượng lại nhìn một chút cái này bị bổi nào mà hơi có vẻ xấu hổ tư thế cái kia vốn là bắt đầu biến hóa biểu lộ lập tức liền không kiềm được tốt tốt tốt ưa thích chơi như vậy đúng không bá đạo tổng giám đốc cưỡng chế yêu là đi lao nương tuổi mụ bốn mươi mốt tức tuổi liền không có nhận qua loại hủy khuất này vậy liền đều đừng sống rồi mặt trăng a đập cho ta mặc cái này tội ác thế giới ba bốn dứt lời rõ ràng là giữa ban ngày nhưng này còn không có hoàn toàn rơi vào đường chân trời mặt t r ă n g đột nhiên quang mang đại tắc đứng lên thậm chí trong lúc nhất thời đều siêu việt ánh sáng của mặt trời hắn không giống với nạo phét loại kia tinh cầu thai ngén tinh c h i tử hắn bản thân liền là hư giả c h i nguyệt là hoàn chỉnh nguyệt c h i hóa thân mặc dù chỉ là nửa bước đăng tinh thực lực có thể lặn có thể lại đạt đến đăng tinh thậm chí bởi vì là không tồn tại hư giả cho nên hắn có không bị ước thúc tự do tinh thành không được hắn hạn chế hết thể tính chất vật lý đều thành không được nàng ước thúc thậm chí thời gian cũng không thể hắn có thể nhìn xa cái kia hư hào tương lai cũng có thể xem cái kia không biết quá khứ thậm chí chưa chắc không có khả năng khiêu chiến một chút cái kia đang tinh phía trên bốn lại bởi vì nàng là hư giả chân thực cho nên hắn vô luận tới nơi nào ngươi chỉ cần có vệ tinh vậy nó liền về tác quản cho nên hắn có tùy thời đều có thể trực tiếp dẫn bóng đụng người vô liếng mà tại pháp tác quyền hành ra chỉ bên dưới tháng này bóng có thể trong nháy mắt đem tốc độ tăng thêm đến đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng trình độ thậm chí còn có thể cao hơn cung cố hóa thành ngay cả thời không đều không thể tùy tiện vận mẹo dị thường kiên thể sau đó hung hăng rơi xuống tiểu tiểu bình a đơn giản t h ú bạo lại có thể hủy thiên diệt、địa. nó uy năng đủ để trong nháy mắt phá hủy toàn bộ vô thần tồn tại hệ hàng tinh đương nhiên nếu có thần tồn tại đó chính là mặt khác nói chuyện mười một giờ khác này hắn lông mày ánh mắt l ấ m liệt dù sao láo nương sẽ phục sinh đến a ai chết trước một lần người nào thắng nghe vậy bạch dương cũng là nổi giận nàng tính tình là không tệ nhưng phải nhìn gặp phải là vấn đề gì vấn đề lại là tại trên thân ai mà d ư ớ i mắt nàng đã có chút cấp trên tới thì tới lao tử sợ ngươi a liền với ai chưa chết một dạng vấn đề này ngươi không cho ta nói rõ vậy liền cùng chết một trăm lần a hỗn đản bốn dứt lời trên bầu trời trăng sáng trong nháy mắt rơi xuống hơn phân nửa khoảng cách trên mặt đất nhìn lại toàn bộ bầu trời đều bị cái hố kia cái hố v ũ n g mặt trăng mặt ngoài lấp đầy một số người thậm chí đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể trở nên nhẹ nhàng đứng lên nhưng không có bởi vậy cao hứng bởi vì trên bầu trời thủy diệt tại treo cao cũng may rơi xuống một nửa đây là ngược lại chỉ gặp một cây đường kính mấy ngàn dặm cao nguyên nô r a hóa thành một cái tỉnh t h i ê n c ự thủ mang theo đại địa phát tắc ngạnh sinh vươn tầng khí quyển bên ngoài kéo lại cái tắc n ạ n h s n h n g khí quyển b n ngoài kéo l cái tinh cầu này cộng minh địa mạch số lượng một hai mươi cũng nhờ có đi vào thế giới này lúc. bởi vì không biết tên nguyên nhân mặc dù không có mang đến lúc đầu cộng minh tốt địa mạch nhưng cũng trực tiếp thu được trong thế giới này tương ứng số lượng địa mạch mà lại còn tại bản đầy đủ mà không phải bạch linh không c h ọ n b ẹ n bắt đầu này mới khiến nàng trực tiếp hiến tế địa mạch c h i uy miễn cưỡng đánh vác cái kia lạc nguyệt tốc độ khủng khiếp kia trực tiếp bị đoạn ngừng về không thủy thiên diện địa khổng lồ trùng kích k h o ả n h khắc bị hấp thu cũng chuyển đổi thành linh khí nồng nặc từ hóa thành thiên trụ trong địa mạch tràn ra ngoài không nói đạo lý chính là thần minh đạo lý là pháp tác đạo lý bốn vừa rồi chính mình chỉ nói là nói nhảm dù sao vấn đề của nàng còn không có đạt được đáp án đâu ai cũng đừng nghĩ c h ế t ba bốn thế thế lạc tiên h khuynh khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống người rốt cuộc muốn để cho ta nói mấy lần mới có thể hiểu a ta chính là ta nói nàng liền muốn để rơi tháng tăng lớn cường độ đối phương chỉ là một đầu địa m ạ n h ngăn không được hắn nhưng nghĩ lại chết thật lại phục sinh còn không biết muốn chờ bao lâu đâu thế là nàng lại bắt đầu ý đồ giải thích đi không đổi danh ngồi không đổi họ t h ư h u y ễ n tri nguyện lạc thiên khuynh từ bắt đầu mà kết thúc đều là không giống với khói lửa ba mươi bảy ước năm như vậy bây giờ cũng giống vậy Hắn nghiến nhưng Bạch nhỏ phương thả thải thúi. cắn răng nói, Dương miệng ngừng, thả ngươi ngũ thải ban lan trực lời lại bôi tiếp giam bị S686 mật vậy ngươi vì cái gì ba năm trước đây tính cách biến hóa đột nhiên lớn như vậy vì cái gì hiện tại lại đột nhiên tính cách biến hóa bạch dương trực tiếp hỏi ra vấn đề quan tâm nhất dứt lời chỉ gặp trước mắt cái này là thiên u y n h ánh mắt đột nhiên mê mang đứng lên một lát sau trong mắt ánh trăng đột nhiên biến mất đầu tiên là trên thân dư thừa thân thể hóa thành các đùi tàn đi mà phía sau nghiêng một cái đi ngủ đi qua bạch dương bốn ta s bốn chỉ là không đợi bạch dương tỉnh táo lại chỉ thấy dưới thân lạc thiên khinh đột nhiên thanh tỉnh lại nàng đầu tiên là mê mang s á t na sau đó lại như là đang nhớ lại cái gì nhưng mà nàng chỉ hồi ức đến chính mình ngơ ngơ ngác ngác trạng thái cùng chính mình cuối cùng từ cái kia thần mộ bên trong lấy được phong phú không gì sánh được ban t h ư ở n g đó là đầy đủ để nàng dùng cực kỳ lâu chiến công thậm chí còn có một kiện thần thoại trang bị và vài kiện truyền thuyết trang bị nói đơn giản phát tài bốn nhưng mà khi nàng từ trong hưng ơ phấn lấy lại tinh thần một lần nữa thấy rõ ràng hết thể trước mắt lúc nàng lại mở to hai mắt chỉ gặp trước mắt một cái mỹ lệ nữ tính sinh vật chính để ép chính mình nhưng cái này vốn là không có gì có thể trọng điểm là trên người đối phương thế mà mọc ra côn trùng tạo thành cánh tay giờ k h ắ c này lạc thiên khuynh c ự c s ợ mẹ a quái vật còn tại đội ta miêu miêu chúng ta chạy mau nói nàng theo bản năng liền muốn đi tìm miêu miêu nhưng mà lại gặp miêu n h ư ợ c tuyết đã ngã xuống bên cạnh không rõ sống chết lạc thiên khuynh m u ố n nàng nếm thử giật giật kết quả lại phát hiện không hề có tác dụng mình bị đối phương áp chế gắt gao rất hiển nhiên mình tại kiếp nạn chạy trốn bốn giờ khác này nàng lựa chọn nằm thẳng a a a cái này vạn áp thế giới ta là một g â y đồng hồ đều không ở nổi nữa náo tản thế giới tranh thủ thời gian hủy diệt đi ô ô, ô. c h ú nàng g gặp ta tới thế gặp lại. Nói, n cắn một cái một p hiện á đầu l ư của cùng trước cho chết, cũng cái sau qua, mình, mắt máu. muốn phun thế giới này một mặt máu. Để nó biết máu vì cái gì điên phun Nàng nói nàng phun này nó hồng như、vậy. Nàng thế h quái đó đối Để với giới biết i vật vậy. dù tại chỉ hận lỗ đi không ở phía trước không phải vậy nàng cao thấp đến cho đối phương đến đông lớn thế giới nhằm vào nàng vậy nàng cũng sẽ không không công bị thua lỗ đây là nàng sau cùng b ậ t cường chương hai trăm bốn mươi bảy phong phú lợi tức chương hai trăm bốn mươi bảy phong phú lợi tức quá a quá thấp thấp thấp bốn tay chân không cách nào động đậy lực lượng không cách nào điều động sợ hãi ngay tại trước mặt giờ khắc này nhìn xem gần trong gang tất sinh vật quỷ dị lạc tiên khuynh minh bạch mình đã không chỗ có thể trốn mặc dù đối phương bộ g á n g cùng trước đó thấy qua không giống với lúc trước nhưng là cái kia trên người côn trùng nàng có thể nhớ kỹ rất rõ nàng bị bắt nàng đã không thể lui được nữa bốn thế là nàng đem trong miệng huyết thủy hóa thành đạn phát tiết lấy nàng sau cùng bất khuất đó là nàng đối với buồn cười vận mệnh miệt thị ôi đột đột đột đột tỉnh thứ tám lúc này bạch dương một mặt mộng bức nhìn xem trong nháy mắt hóa thân lạc đà lạc tiên k u y n h không khỏi vội vàng tại trước mặt chống lên linh lực phòng h bây giờ l ạ c thiên khuynh tại một thân trang bị r a trị bên dưới ba triệu thuộc tính cao đáng sợ cho dù là nước bọt công kích quy lực cũng đều không kém cỏi xuống ống nếu như đánh người bình thường trên thân đầy đủ trong nháy mắt xuyên qua sọ não đương nhiên loại trình độ này còn không đến mức làm bị thương hiện tại bạch dương nhưng cái này không có nghĩa là nàng sẽ để cho đối phương đạt được linh lực bình chướng dâng lên cái kia từng luồng từng luồng huyết thủy đạn phun đến linh lực trên bình chướng lách cách rung động nhưng lại nhao nhao bị bắn ra tám tin tức tốt là thiên k u y n h thuộc tuyến tin tức xấu là thiên k u y n h hạ tuyến chính mình không có cái gì hỏi ra bất quá mặc dù không biết vừa rồi cái kia lạc thiên khinh là tình huống như thế nào nhưng trước mắt những biến hóa này cũng làm cho nàng rốt c ụ c giải khai ba năm qua nghi hoặc lạc thiên khinh gần nhất ba năm trước đây biến hóa chỉ sợ sẽ là bị đỉnh hào đưa đến chắc không được biến hóa lớn như vậy tám nghĩ tới đây nàng không khỏi nghĩ đến vừa rồi cái kia lạc thiên khinh biểu hiện vừa rồi cái kia ý thức tựa hồ đối với lạc thiên khinh thân phận này tán thành độ rất cao cho nên rất không có khả năng là từ bên ngoài đến đoạt xà bốn trời sinh một thể song hồn sao bạch dương híp h í mắt nghĩ như vậy nhưng rất nhanh lại có mới nghi hoặc đối phương tựa hồ nói qua nàng đã sống bốn mươi một thứa mà từ trên người đối phương cũng xác thực bày ra lực lượng đến xem điều này không nghi ngờ chút nào là cái thần minh mà lại là trưởng quản thán g thần minh nhưng vấn đề là lạc thiên khuynh năm nay mới hai mươi mốt tuổi a này thời gian phương diện đều không khớp không hiểu thật rất không hiểu bốn mà suy nghĩ cuồn cuộn ở giữa nhưng rất nhanh nàng liền lại bị dưới thân lạc thiên khuynh hấp dẫn lực chú ý chỉ thấy đối phương còn tại phun ra vết máu chỉ là đạn dược lại càng ngày càng ít thằng đến một đoạn thời khắc nàng đột nhiên im miệng dừng một chút sau đó bốn đột một đoạn đầu lưới bay ra đôi một tiếng đánh vào linh lực trên bình trường bốn thấy thế nàng không khỏi khỏe miệng giật một cái nhưng nhìn thấy cái này hổ nương môn hay là như thế không chịu ăn thiệt t h i nàng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra hay là quen thuộc lạc thiên huynh vậy là tốt rồi bốn đối với đối phương loại hành vi này nàng không có gì lạ có thể sống liền sống muốn chết thì chết nhưng chính là không thể ăn thua thiệt đây chính là lạc thiên k huynh lời răn cho dù là đánh không lại không có lực phản kháng chút nào chỉ cần có thể buồn nôn đối phương một chút đó cũng là tinh thần thắng lợi đừng nói là hóa thân t kỳ ạ sú tờ liền xem như biến thành đại tiện siêu nhân nàng đều không ngoài ý muốn đương nhiên tốt nhất vẫn là đường diễn hóa đến một bước tía tám nghĩ tới đây nàng một tay bịt miệng của đối phương đánh gậy thi pháp cũng tại đối phương há mồm liền muốn cắn xuống trước m ộ t k h ắ c trong khoảnh khắc trị liệu hoàn tất cũng thu tay về ngươi ta bạch dương nhìn xem dưới mắt người từ trên thân tán đi những máu thịt kia bầy trùng còn muốn nói điều gì nhưng túi đầu mắt nhìn chính mình trắng l o á n g ngọn núi cao vút l ờ i đến khỏe miệng hay là sửa lại miệng ta không thương tổn ngươi ngươi đi đi nói bạch dương chính là đứng dậy quay đầu hướng về hậu phương đi đến mình bây giờ thân phụ lớn e hiển nhiên không thích hợp cùng bại lộ quá nhiều cái gì mặc dù vừa rồi chính mình cùng một cái khác lạc thiên k h u n h nhiều lời thứ gì nhưng trước mắt cái này hiển nhiên cũng không có tương quan ký ức không bằng chờ nàng từ chiến vực bên trong đi ra sau đó lại có bản thể đến cùng đối phương nói chuyện với nhau mười một mà cùng lúc đó lúc này lạc thiên khuynh cũng là một bước trong ấn tượng của nàng chính mình rõ ràng trước một khắc còn tại chống cự cái kia không biết tên ý thức ăn mòn sau một khắc liền ngơ ngơ ngác ngác loại cảm giác này cùng ngay lúc đó một dạng mà lại cũng là chỉ có đối với sự kiện bản thân ký ức nhưng đối với cụ thể t ì n h tiết lại không có chút nào ấn tượng bốn nàng chỉ biết mình thành công phản xát thoát hiểm nhưng lại gặp một cái càng q u dị hơn khó mà chiến thắng đồ vật lại sau đó liền tình trong khoảnh khắc đó nàng đều làm tốt lành lạnh chuẩn bị không nghĩ tới quái vật này thế mà trực tiếp buông tha mình trả lại cho mình tiến hành trị liệu không giết ta không giết ta ngươi ép ta lâu như vậy làm gì thu này ta ghi lại rồi đợi cho đối phương đi xa sau nàng giận dữ đứng dậy nhìn về phía một bên hôn mê tiểu miêu nương cùng ba cái xa lạ trần trùng trục chủ thiếu nữ nghĩ, nghĩ nàng g h ĩ n hay là phất tay dùng linh lực đem nó có lên cứ như vậy xách ra hẻm núi mặc dù nàng cảm giác cái này ba cái xa lạ thiếu nữ chỉ sợ cùng vừa rồi ra hỏa kia có quan hệ nhưng là trong lòng cảm thụ lại nói cho nàng cái này ba Cùng mình có một loại chặt chẽ cái chí được cái cuối cùng, chọn mình liên、hệ. Nàng nói không ràng liên này không ràng phương Nhưng nàng thuận bản gì. gì. một mối Thậm làm hệ. hệ hay theo loại là là là lựa đối rõ rõ sau mười mấy phút băng cốc bên ngoài lạc tiên h khuynh một vùng bốn chạy ra sơ cốc mới vừa xuất sơ cốc liền thấy trên bầu trời dây núi năm tháng kỳ quan cao v ú t trong mây dây núi trực tiếp chiếm cứ nửa bên m à n trời thượng như cự nhân cánh tay kéo lên bầu trời rơi tháng mà cái kia rơi trương thắng là trực tiếp che đậy cả mảnh trời ngầm đầu nhìn lại thậm chí có thể thấy rõ ràng phía trên mấp mô dây núi xu thế phản p h ấ t gần trong g a n g t ứ c sau một khắc liền muốn rơi xuống đem phía dưới hết thể đều miền á t người bình thường gặp chỉ sợ đều được phạm cự vật sợ hai t r ứ n g mà bởi vì cái kia rơi tháng quan hệ để dưới ánh trăng kia đại lục gâm trầm một mảnh tựa như đêm tối đoán chừng chỉ có thần hôn thời khắc mới có thể nhìn thấy một chút ánh nắng vừa rồi tại bangkok bên trong trong đó vốn là âm u nàng không có chú ý những này bây giờ thấy cảnh này lại làm cho nàng không khỏi hoài nghi lên chính mình có phải hay không lại xuyên qua bốn thật là lạ, ta có phải hay không lại xuyên qua a lạc thiên k h n h nhỏ giọng thầm thì lấy chính mình chỉ là ngơ, ngơ ngác ngác thêm vài phút đồng hồ mà thôi làm sao lại một tỉnh táo lại thế gian lại thay đổi cái bộ dáng lần trước là ngơ ngơ ngác ngác sau khi tỉnh lại là như thế này lần này lại là như vậy nàng là thật nhanh có bóng ma tâm lý cũng may khi nàng nhìn về phía chiến vực nhắc n h ỏ sau lúc này mới dễ chịu chút người đánh giết cựu dai huyết nguyệt chi thần tàn nghiệm cựu dai hát hải chi thần tàn nghiệm cựu dai băng xương chi thần hối hận đánh giết tam giai đánh giết nhị giai trước mắt trang bị băng xương bao cổ tay thần thoại n g u y ệ t hoa chi cùng truyền thuyết hát hải chiến giáp trang bị băng ư ơ n g bao c y thần mộ lân hồi giới người mới chiến trường khai thác giá trị một không ban thưởng ngẫu nhiên đặc tính kỹ năng một ban thưởng ngẫu nhiên thần thoại trang bị một bốn. Cái này, ích lợi làm sao so kiếp t r ư ớ c phong phú nhiều như vậy chương hai trăm bốn mươi tám ngươi hồ ly gọi bảo đảm thật sao chương hai trăm bốn mươi tám ngươi hồ ly gọi bảo đảm thật sao nhìn xem cái tia so kiếp t r ư ớ c còn nhiều hơn ra rất nhiều ích lợi l ạ c tiên khuynh không khỏi tâm tình tốt lên mấy phần mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng này cũng không trọng yếu trọng yếu là chính mình phát tải bốn chính mình bây giờ chiến công đầy đủ một hơi lên tới thất giai thậm chí lại hơi nhiều soát một chút đến b á t giai cũng là dễ dàng lại thêm chính mình đánh chết cựu giai thần minh hối hận nói cách khác chỉ cần chiến công đầy đủ nàng liền có thể t h u ậ n lý thành trương đạt tới cựu giai về phần mình vì cái gì có thể đánh giết cựu giai thần minh hối hận bốn đối với cái này nàng biểu thị chính mình k ế t trước tại thời khắc cuối cùng tốt xấu cũng đạt tới thần minh cấp độ mặc dù còn chưa bắt đầu gánh chịu phát tắc l i ề n bị hát hóa tiểu bạch một đ a o đ â m chết nhưng có lấy thần minh cấp ý chí nàng xử lý mấy cái hối hận hay là dễ dàng loại kết quả này nàng có thể lý giải chỉ là bốn trước mắt chiến trường này hạn mức cao nhất chỉ có tam giai a thật là phiền a nghĩ tới đây nàng n h ị nhữ mày người mới chiến trường hạn mức cao nhất chỉ có tam giai hạn chế này không chỉ có châm là đối với trong chiến trường thông thường quái vật cũng là đối chiến trong sân kẻ khai thác hạn chế mặc dù cá biệt tình huống đặc biệt sẽ có giống như là thần minh hối hận loại kia đặc thù cao dài tồn tại nhưng đối với kẻ khai thác tới nói muốn tiếp tục đi lên trên dài cũng chỉ có thể tiếp tục tiến về cấp bậc cao hơn chiến trường mà dưới tình huống bình thường một cái chiến trường chí ít cần nhiều năm thời gian mới có thể mở mở đạt tới tiến vào kế tiếp chiến trường trình độ thế nhưng là chính mình là thật không muốn chờ lâu như vậy a cũng không biết một thế này có hay không biện pháp tăng tốc điểm tốc độ suy nghĩ ở giữa lạc thiên k h u n h cũng là thuận tay nhận lấy ban thưởng trang bị cùng kỹ năng bốn n bốn người n thần n thoại t gánh chịu điều kiện thỏa mãn có thể nhận lấy ngẫu nhiên đặc tính kỹ năng ngẫu nhiên đặc tính kỹ năng xứng đôi bên trong người thu hoạch được đặc tính kỹ năng chắc đoán người chắc đoán có cưỡng chế t h ú n g mục tiêu hiệu quả cấm chế đánh lui hiệu quả bốn khóc hiện tại bắt đầu tỷ chính là a n cng dịch trường quản chắc đơn thần lạc tiên khuynh cảm thụ được thể nội cái tia cố hoàn toàn mới lực lượng t hận không thể hiện tại liền quay đầu đi cho vừa rồi tên kia một cước nhưng nàng nhìn một chút miêu miêu cuối cùng lại nhịn được loại xúc động này chính mình đã đáp ứng muốn đem miêu miêu mang ra chiến trường này cũng không thể bởi vì tìm đường chết mà nuốt lời nghĩ như vậy nàng chính là đem hôn mê miêu miêu an trí đến một bên ngay sau đó liền xem xét lên cái tia ba cái giống nhau như lúc nhân hình sinh vật bốn cái này không nhìn không sao nhìn kỹ xuống tới nàng trực tiếp liền trầm mặc chỉ gặp cái này ba cái nữ tính sinh vật đều có một đầu màu hồng thay đổi dần trắng màu tóc da thịt trắng đ o ã n tinh tế tỉ mỉ b ó n g l o á n g như sứ như tuyết to lớn ý chí để nàng đều cảm thấy không bằng trên đầu còn mọc ra một đôi màu hồng thai cáo ba đầu phấn hồng thay đổi dần trắng đôi u cáo nhìn qua mềm mại xoa tung m ẫ u chốt nhất là cái này ba cái hồ nương còn cùng vừa rồi cái k i a đè ép mình ra hỏa có ba phần tướng mạo tương tự nhưng nhìn k ỹ đến lại cùng chính mình có năm điểm tương tự nhất là một loại kia như có như không cảm giác thân thiết để nàng rất cảm thấy xoắn suýt bốn giờ khác này nàng suy nghĩ rất nhiều bậy cái này hẳn là đây là ta không thanh tỉnh trong lúc đó bị tên kia cưỡng chế cái kia sinh h ả i tử nghĩ tới đây lạc thiên k h y n h càng nghĩ càng có khả năng bởi vì nếu như không phải như vậy vậy cái này ba cái phấn m a u tiểu gia hỏa tại sao cùng chính mình dáng dấp như vậy giống mặc dù tên kia cũng là nữ tính hình tượng nhưng đối với một chút cao t ầ n g thứ sinh linh tới nói sinh con không nhất định không phải giới tính khác biệt ta cũng không nhất định đến mười tháng hoài thai thậm chí không nhất định phải là sinh ra nghĩ tới đây lạc thiên k h y n h lập tức mở to hai mắt hỏng ta không sạch sẽ ô ô ô tiểu bạch ta có lỗi với ngươi nha ô ô ô bốn khổ sở muốn chết bốn vì cái gì muốn chết bởi vì ta không sạch sẽ vậy ngươi vì cái gì không sạch sẽ bởi vì ta có tiểu bạch có hải tử cái gì hải tử là ai là ngươi nói lạc thiên khuynh đột nhiên n g ầ n đầu nhìn t r ò n g chọc vào trước mắt trắng hồng mao tiểu hồ n bốn bạch dương ba mà lúc này bạch dương cũng làm ở b ư ớ c hắn chỉ là nhìn xem lạc thiên h u y n h thế mà đem hai mươi ba hào cho thuật đi thế là liền đem ý thức phân đến đây một sợi muốn nhìn một chút tình huống như thế nào dù sao biết được đối phương ba năm này biến hóa nguyên nhân sau khúc mắc giải khai hắn đột nhiên cảm giác quan tâm kỹ càng một chút đối phương cũng không phải không được nhưng mà không nghĩ tới vừa đem ý thức c h u y ể n gì tới liền gặp như vậy bắn nổ một màn ta đem ngươi trở thành anh em ngươi lại muốn coi ta mẹ mà tại bạch dương c h ấ n kinh thời khắc hệ thống đ ầ u đen rau m u ố n cũng là theo nhau mà tới thối tạc ngư nếu không nhìn xem mình bây giờ thân thể này bộ dáng lại nói tiếp nói hệ thống liền đem hai mươi ba h ả o bảng tin tức bắn ra ngoài diễn sinh phân thân hồ hai mươi ba h ả o trạng thái bị xâm nhiễm vặn b ẹ o bên trong bốn thể phách năm trăm tinh thần lực năm trăm linh lữ năm trăm sinh mệnh loại hình n g u chi thân thuộc bốn nhìn xem phía trên cùng lạc tiên k h u n h có năm phần tương tự hai mươi ba hào cùng cái kia đặc thù sinh mệnh cấp độ bạch dương rất nhanh liền hiểu là thiên khuynh mạch não đối với cái này nàng không khỏi có chút im lặng nói có khả năng hay không ta là người nhặt tiểu hồ ly không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi cũng sẽ không hồ ly t bốn bạch dương bốn ngay vậy nàng nổi lên một lát sau cố mà làm lần nữa phát ra bén nhọn nổ đùng đại sở hưng trần thắng vương hình dạng người bên dưới phát ra loại thanh âm này bạch dương lúng túng ngón chân đều tại l u n đ ộ n nhưng là hiệu quả nổi bật lạc tiên k h u n h lại lập tức liền mưa dầm chuyển tính cốc thật đúng là tiểu hồ ly a quá tốt rồi xem ra không phải ta sinh nói nàng vô vô chính mình to lớn lồng ngực nhẹ nhàng thở ra nhưng ngay sau đó phong cách vẽ nhất chuyển hai tay vòng ngực nhìn trước mắt tiểu hồ ly nói nếu là thành tinh vậy liền nhanh cứ gọi ma ma bạch dương ba không phải nữ nhân ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng vừa rồi khi mẹ ngươi đang khóc bây giờ không phải là lại muốn làm mẹ giờ khác này bạch dương người đều t bốn ân không gọi bạch dương không gọi tốt vậy ta liền không diễn người chi tiết bàn giao một đường theo dõi ta đến cùng có mục đích gì ngươi cùng trước đó đuổi ta những cái kêu n g trang thành hồ nương q á i vật có phải hay không cùng một bọn ngươi cùng vừa rồi cái kia dài quá mấy cái tay quái vật lại là cái gì quan hệ mấu chốt nhất là ngươi hồ ly này gọi thật bảo đảm thật sao bốn nói lạc tiên h khuynh đứng dậy liền cho trước mắt tiểu hồ ly tới một cái chân dài đông trước mấy ngày nàng đối diện với mấy cái này quái vật không đúng hèn mọn như sao đi chỉ có thể bất đắc dĩ phối hợp hiện tại nàng hai kiện thần trang tại thân một đợt cất cánh ai cũng không sợ rồi lúc đó chính mình chạy trốn có bao nhiêu chật vật nàng hiện tại liền dám có bao nhiêu phép lối chương hai trăm bốn mươi chín cũng là hào tìm h chương hai trăm bốn mươi chín cũng là hào tìm h ngay vậy Bạch、dương、không khỏi Dương mà ở to hai mắt. Thầm hai nghĩ, người n y làm sao tại r trò. ở nên như thế cơ chí? Tình cảm dọc theo con đường này thế mà đều đang diễn、trò. Nàng là thế nào phát hiện được ta? Hẳn là đây chính là chúng sinh thế chí? theo thế thế phát được ta? thế t cơ cảm dọc mà Mà sao? đều đây là là là ưu bạch dương trong lòng kinh ngạc sau khi lạc thiên q u y n h cũng đang chờ đáp án đương nhiên phía trước mấy vấn đề kết quả cũng không trọng yếu nàng coi trọng nhất chính là một vấn đề cuối cùng hồ ly này gọi bảo đảm thật sao mặc dù nàng cho rằng là bảo đảm thật nhưng vẫn là nghĩ ra được một cái khẳng định trả lời chắc chắn chỉ cần hồ ly gọi là bảo đảm thật như vậy mặc kệ đối phương là cái gì nàng đều sẽ xét tình hình cụ thể lưu lại đối phương bởi vì nàng hiện tại thật rất mạnh có lòng tin chấn áp những gì thường này sau đó mang về cho bạch dương chứng minh chính mình là đúng nhưng nếu như khó giữ được thật vậy cũng đừng trách nàng tàn nhẫn cái kia lông xù cái đ u ô i to làm thành khăn quản g cổ khẳng định dễ chịu tám thời gian một một giây vài giây trước năm giây sau bạch dương lúc này mới chậm rãi mở miệng có khả năng hay không ta chính là bạch t ý hiệa bọn tỷ m hội a nói nàng liền bắt đầu trợ giúp lạc thiên k h u n h nhớ lại đứng lên lúc đó lao đại tại trong đất triệu hoàn bọn tỷ mụa kết quả ngươi nhanh chân liền chạy căn bản không có cho chúng ta cơ hội giải thích Chúng cho chạy Chỉ theo, nhìn thật khoát theo nha. lắng ngươi trên đường sẽ ra ngoài ý muốn gì, cho nên liền đường ngươi liền đường trong gì, ta một dứt một tại ra sau vừa lo là, đi vui đi rồi sẽ ý về vẻ, bốn í cảnh, ta g i g như bị xâm nhiệm biến bị dị sầm mau đối ề u biến phấn. 4. Đối mặt lạc thiên khuynh nghi vấn bạch dương lựa chọn bảy phần thật ba phần giả thẳng thắn thật là nàng n ử a đoạn trước đúng là lo lắng đối phương gặp nguy hiểm mới một đường đi theo Dạ là đến phía sau khi nàng có thực lực đuổi theo sau lại lựa chọn không nhanh không chậm đi theo đương nhiên nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện này mà lại nàng cam đoan loại hành vi này bên trong khẳng định không có trộn lẫn rất nhiều đối với ba năm này trả thủ thành phần nhiều nhất chính là xen lẫn ước điểm điểm lại nói loại này đã có thể bảo hộ đối phương an toàn còn có thể biểu đạt một chút chính mình ba năm này phiền muộn chi khí sự tình rõ ràng vẹn toàn đôi bên thôi bốn đương nhiên hiện tại biết được ba năm này chân tướng sau nàng chỉ muốn trở về cho mình một bàn tay bất quá đây cũng chỉ là ngấp lại dù sao nếu như không phải đoạn đường này đi theo nàng như thế nào lại phát hiện chân tướng tám mà đối mặt bạch dương giải thích là t i ê n k u y n hiển nhiên không tin có thể côn trùng kia rõ ràng không phải bình thường sinh vật nên có nàng nhữu nhữ mày còn muốn nói điều gì liền bị bạch dương vượt lên trước hồi đáp là chúng ta bộ tộc này đặc thù kỹ năng tiên phú không được sao là nguồn gốc từ chúng ta cáo thần ban đ â n a ngay vậy lạc thiên khuynh nghĩ nghĩ miễn cưỡng tiếp nhận loại thuyết pháp này nếu như cùng thần minh dính l i ễ u quan hệ lời nói thế thì cũng có thể hiểu dù sao lam tinh tà giáo đồ nàng cũng đã gặp không ít nghĩ tới đây nàng lại hỏi ân vậy ngươi và vừa rồi cái tia kiểu vĩ ra hỏa là quan hệ như thế nào cái gì cử u v i a đối với cái này bạch dương lựa chọn giảng u nói nàng lại làm bộ nghĩ nghĩ sau đó nói bổ sung chúng ta bộ tộc này chỉ có vi đại đại địa cáo thần m ớ i có cựu với cái này lạc thiên khuynh ế t m ạ của n đều bảo trì thái độ hoài nghi nhưng vẫn là tiếp tục hỏi hồ ly tiếc gọi chúng ta bộ tộc này đều như vậy đều a có vấn đề gì không bạch dương nghiêng đầu một chút không có mau gọi ma ma bạch dương bốn không cứu nổi cái này tám thành là bị chính mình lão mụ lây bệnh bẩy bệ. kết quả là hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ thẳng đến sau mười phút bốn lạc thiên khuynh lúc này mới từ bỏ khoát tay á o không muốn gọi coi như xong muốn làm ta sủng vật sao ngạch ta nói là cùng ta cùng nhau về nhà sao hừ hừ ta muốn cho mọi người chứng minh hồ ly là thế nào kề ừ các nàng đều không tin ta nhưng có ngươi tại ta liền có thể bằng chứng như núi bạch dương bốn kỳ thật cái này ta cũng không tin muốn đương nhiên câu nói này nàng chỉ là ở trong lòng nói một câu vì để tránh cho nói nhiều rồi bộc lộ ra cái gì đến sùng vật nghĩ cùng đừng nghĩ h ừ ta đem ngươi trở thành bằng hữu ngươi sáng sớm đem chính mình nổ ta còn chuyên môn cứu được ngươi ngươi thế mà đối với ta như vậy không để ý tới ngươi căn cứ nói sai nhiều nhiều nguyên tắc nàng trực tiếp rời đi chủ đề nói đi chính là quay đầu không nói nước bốn mặc dù nói trước mắt đã bộc lộ ra một chút tình huống tỉ như phân thân hóa t r ù n g loại hình nhưng lạc thiên khuynh tối đa cũng chính là sau khi rời khỏi đây sẽ cùng bạch rực tình huống liên hệ với nhau cho đến trước mắt bản thể vẫn là bị v i ế sạch sẽ chỉ cần bản thể không bại lộ là được dù sao nếu quả thật bại lộ làm cho đối phương biết cũng quá lung tùng bốn mà bị bạch dương tiểu nói này l ạ c thiên khinh lập tức liền phản ứng lại nàng liên nói sáng sớm tiểu miêu nương trị liệu cường độ không thích hợp nguyên lai、like、là có đối phương âm thầm hỗ trợ a nghĩ rõ ràng sau chuyện này nàng ngược lại là ngượng ngùng á i hắc hắc ta liền chỉ đ u ổ i một chút rồi tất cả mọi người là hảo tỷ m ộ i đúng không đừng nóng giận thôi ta mời ngươi ăn ta đuổi rất không cần phải ta thật không ăn thị người a là thiên k h i n ngươi nhìn ta tin sao bốn mà tại bạch dương điều khiển hai mươi ba hảo ứ n g đối lạc thiên k h i n lúc tại phía xa bangkốc một chỗ khác bạch dương cũng là giải trừ thiên phú hai đạo quan g mang từ mười ba hảo trên thân bay ra biến thành bạch dương bản thể cùng bạch linh ba người nhìn nhau cười một tiếng tới một cái to lớn ôm ngay sau đó bạch dương cùng bạch linh lại lần nữa phát động thiên phú bạch linh mục tiêu linh một trăm hai mươi hảo cộng minh bạch dương cánh số m ộ ư ơ i tám cộng minh suy nghĩ khái động hai người n h a u n h a u hóa thành lưu quang biến mất ngài sắp thoát ly chiến vực rông dài dứt lời hai người chính là hoàn toàn biến mất tại chiến vực bên trong bạch linh còn có địa mạch muốn trải vớt trải vớt địa mạch đã có thể tăng lớn lực ảnh hưởng tăng tốc kế tiếp phó bản mở ra còn có t hắn chém chém giết giết ể t cảm ư giác tại phía trên chiến trường này liền xem như tài chiến mười năm cũng không đến được loại trình độ k bốn mặc dù nói nơi này khẳng định cất giấu không ít cơ duyên nhưng hắn cũng không phải người chủ sinh chưa hẳn có thể tìm được mặc dù lạc thiên khuynh biết nhưng hắn còn không đến mức cùng đối phương đoạt cơ duyên những cái kia liền để cho lạc thiên khuynh tốt mà hắn muốn đi cộng minh địa mạch m ộ ư ơ i một lâu một trong phòng ngay tại bồi tiểu dư xem tv cánh m ộ ư ơ i tám ánh mắt có chút l ó e lên bạch dương chính là hợp nhất đến tận đây nàng đứng dậy hướng về nhà vệ sinh đi đến sau đó giải trừ cộng minh bạch dương một cái độ t địa phóng tới cái kia đem đi chưa đi địa mạch cũng đổi tại địa mạch vị trí biến động trước đó một lần nữa cộng minh đi lên bốn mà cùng lúc đó đã đi tới hải thành lớn nhất thư viện b ạ c c cũng là đang khắp nơi tìm kiếm cái này thần thoại tư liệu sống bốn mươi một thứ năm cùng nguyễn tương qu sẽ là ai chứ thái âm thường hy nguyệt cung thường nga a mi chương hai trăm năm mươi dưới mặt đất tầng hai mươi chín chương hai trăm năm mươi dưới mặt đất tầng hai mươi chín mặc dù rất nhiều tư liệu đều có thể tại trên mạng thẩm tra nhưng thần thoại ngoại trừ bởi vì tại trên internet mọi người có một loại thống nhất nhận biết đó chính là liên quan tới thần mình tin tức cho tới bây giờ đều là không sợ không thật chỉ sợ quá thật bởi vì quá thật tin tức thuận dây lưới liền có thể giết người bốn có đôi khi nhân loại thật rất yếu đối đối tiêu thần minh tới nói muốn giết chết một nhóm người bình thường chỉ cần có người đối với bọn hắn chụp tấm hình tấm hình sau đó phát đến trên mạng liền sẽ có số lớn người vì vậy mà thụ hại mặc dù đánh ra tới s á t suất lớn là một đoàn gạch men nhưng còn tồn tại thần minh nó cao vị tin tức cho dù là từng kia cũng đủ để đem người bình thường xâm nhiễm v ậ n khí tốt bị nó ăn mòn tinh thần trở thành m ù quán g tín đồ v ậ n khí không tốt hoặc là tinh thần tính bền dẻo không tốt sẽ trực tiếp bị đánh nát ý thức biến thành một bộ dầu có tính công kích cái sắc không một bốn đây chính là thần minh thần minh sở dĩ là thần minh không phải là bởi vì bọn hắn lực phá hoại có bao kinh người cũng không phải bởi vì bọn hắn tồn tại đến cỡ nào xa xưa mà là bởi vì bọn hắn tuyệt đối áp đảo vật lý quy tắc cùng bình thường trị số phía trên cấp độ không đủ thuộc tính mạnh hơn cũng không có tư cách đối mặt bọn hắn dù là chỉ là đối mặt một cái tên một cái hình tượng cấp độ không đủ tính chất vật lý lại cứng cỏi cũng ngăn không được bọn hắn đây chính là thần tám cho nên phía quan vương đối với tà thần loại hình tin tức tại trên internet chọn lựa là nghiêm ngặt quản lý thủ đoạn bởi vì mạng lưới truyền bá tốc độ quá nhanh những vật này một khi bị truyền bá chính là t a i nạn đại ôn dịch tốc bậc t a i nạn mà loại tình huống kia cũng được xưng là tin tức ôn dịch bốn lúc đầu liền từng có những chuyện tương tự phát sinh một r ă m n ă m trước có cao dai tả giá o đồ khoảng cách gần đập xuống tả thần hình tượng mặc dù đập thành một đoàn gạch men nhưng vẫn là đem nó phát đến video nhỏ trong bình đài cũng bỏ ra nhiều tiền mua lấy hotse ấp mà từ phát ra video đến phía quan phương phát hiện cũng giải quyết vấn đề trước trước sau sau bất quá nửa giờ nhưng lại sáng tạo ra vượt qua 1,8 t r i ệ u người bị hại đối mặt những cái kia tinh thần bị ăn mòn người bị hại cho dù là cường đại tới đâu trị liệu thủ đoạn cũng vô dụng cuối cùng c h ỉ có thể đem nó xử tử để tránh tiến một bước truyền bá tin tức cùng nguy hại xã hội bốn mấu chốt nhất là cái kia cố xâm nhiễm tính tin tức khi tiến vào mạng lưới sau Tựa hồ l i các các mà, mà cũng hoạt t giờ là từ chém h n lúc kia bắt đầu trên thế giới đứng đầu nhắc mấy vị cao giai cường giả bắt đầu xuất thủ trình đốn mạng lưới trong vòng một đêm tất cả thiết bị điện tử toàn diện tiến hành vật lý trên ý nghĩa phá hủy toàn nhân loại như vậy thoát ly tin tức hóa thời đại dòng ra hai mươi năm thẳng đến hai mươi năm sau tin tức hóa khoa học kỹ thuật trải qua một phen m i ế t bản sau khi sống lại cuối cùng lấy kiếm thần tổng thần minh trong chiến trường mang về thần hại khôi lỗi là trung tâm một lần nữa tạo nên tin tức hóa thời đại lúc này mới bảo đảm những này xâm nhiễm loại tin tức sẽ không xuất hiện mất khống chế tám nhưng có lẽ là ngay lúc đó mọi người còn lòng còn sợ hãi mặc dù phía quan phương chỉ là cấm chỉ tà thần tin tức tương quan truyền bá cũng không có cấm chỉ bình thường thần thoại hoặc là truyền thống tôn giáo tín ngưỡng nhưng mọi người hay là theo bản năng tránh cho tại trên mạng đàm luận thần minh một từ liền xem như xuất hiện. cũng hoàn toàn đều là không có chút nào khảo chứng nói b ậ y không có một chút giá trị tham khảo cho nên muốn điều tra tin tức tương quan chỉ có thể thông qua những n à y thực thể thư tịch đi tìm mười một lúc này hải thành trung tâm đồ thư quán bên trong đây là hải thành lớn nhất thư viện chiếm diện tích có thể so với một cái sân bóng đá hết thể ba mươi ba tầng trên mặt đất ba tầng dưới mặt đất tầng ba mươi tràn đầy các loại thư tịch toàn bộ cao ốc mặt ngoài đều khắp đầy kỳ lạ đường vân truyền thuyết thư viện này là dựa theo tận thế chỗ tránh nạn quy cách kiến tạo bên trong chứa được nhân loại trước mắt tám mươi trở lên tri thức cùng lịch sử tư liệu nhưng bình thường đối với người bình thường mở ra chỉ có trên mặt đất ba tầng mà dưới mặt đất nội dung nhất định phải lấy được kết giới lệnh thông hành mới có thể tiến về bốn bạch dực ố nghi ngờ trong lòng đi vào trong đó mới vừa vào cửa liền có một vị trung niên nữ tính chào hỏi đi lên ngươi tốt xin hỏi là cần tìm đọc cái gì loại hình thư t ị c h sao ngay vậy bạch dực cũng là hồi phục thần t r í nàng đánh giá trước mắt nữ tử trung niên từ linh lực ba động nhìn lại đối phương tối thiểu là cái tam giai siêu phàm giả một chút nhìn xong bạch dực cũng là cười cười lễ phép đáp lại đứng lên ngươi tốt ta cần thẩm tra thần thoại loại thư tịch cái này tại lầu ba xe có thể trực tiếp đi nữ tử không chút nghĩ ngợi liền cấp ra vị trí cụ thể nhưng bạch dực lại là lắc đầu ta nói là càng chân thực xâm nhập nội dung tỉ như lịch sử thần thoại mặt đất ba tầng là đối với người bình thường mở ra khu vực đoán chừng cũng cha cũng không được gì cho nên nàng cần càng thâm nhập nội dung bốn mà đối mặt bạch dực yêu cầu một bên nữ tử trung niên mắt nhìn bạch dực ấ y n ấ y c ư ờ i cười không có ý tứ nữ sĩ những nội dung này tại tầng thứ hai mươi chín a khu nhưng trong này cũng không đối với người bình thường mở ra chỉ là nàng còn chưa nói xong bạch dực liền móc ra quân khu nhậm chức quân hiệu hỏi cái này có thể cho ta đi vào sao thay thế nữ tử trung niên kia hơi kinh hãi sau đó vội vàng nhẹ gật đầu t ố t ta cái này cho ngài xin mời xuất nhập quyền hạn nói chính là ở một bên trên bàn điều khiển điều khiển một lát sau một cái linh lực ngưng thực phủ văn chính là đưa tới bạch dự trước mặt đây là bốn mươi tám giờ dưới mặt đất xuất nhập làm cho qua bốn mươi tám giờ biến mất sau còn chưa có đi ra lời nói sẽ bị cưỡng chế truyền t ố n g đi ra bị cưỡng chế truyền t ố n g cảm giác không dễ chịu xin chú ý thời gian t ố t t a ơn bạch dự nhận lấy phủ văn chính là hướng về nội bộ đi đến bốn nàng sở dĩ gia nhập quân đội chứ muốn tự lực cánh sinh bên ngoài nguyên nhân trọng yếu nhất chính là đặc quyền tại cái này quân chính một thể thời đại bên trong quân đội có được thế này xã hội loài người bên trên lớn nhất quyền lực mà nàng làm quân địa phương khu hạch o tâm nhân viên tự nhiên được hưởng lấy chút đặc quyền người khác không có tư cách nhìn đồ vật nàng có thể nhìn người khác tiếp xúc không đến đồ vật nàng có thể tiếp xúc mà lại là tuyệt đối hợp pháp hợp quy đây chính là đặc quyền mặc dù không có trực quan sức chiến đấu tăng thêm nhưng lại có thể tại hành t ẩ u thế g i a n lúc giảm bớt vô số phiền phức có thể cho địch nhân giảm bất bằng hữu biến hiệu có thể cho bên thai ngay được đều là thuận tâm nói cũng có thể lại càng dễ tiếp xúc đến càng nói thêm hơn lực nâng số lượng con đường mà nàng được hưởng lấy loại này quyền lực bốn trước kia có người nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn nhưng câu nói này tại quân đội trong mắt xem ra chính là cầu thí quân đội thực hành cho tới bây giờ đều là trách nhiệm càng lớn quyền lực càng lớn người lớn bao nhiêu trách nhiệm liền cho n g ư ờ i bao lớn quyền lợi mà nàng trị liệu thủ hộ lấy chiến sĩ cùng đại chúng sinh mệnh an toàn cho nên nàng lẽ ra hưởng thụ loại đặc quyền này cái này kêu là làm chức quyền bởi vì có chức trách cho nên được trao cho đặc quyền mà thực lực chỉ là bên trong một cái tham khảo yếu tố mà cái này cũng là ổn định trước mắt xã hội loài người hạch tâm vận hành logic về hưu một đao chương hai trăm năm mươi mốt về hưu một đao k h ú c nhạc dạo ngắn qua đi rất nhanh bạch rực liền đi tới dưới mặt đất cửa vào cầm phú văn đối với bình t h ư ớ n g kia nhấn một cái chính là thông suốt đi vào nàng nhìn thoáng qua bên cạnh truyền tống trận cùng cách đó không xa thang máy đang suy tư một lát sau cuối cùng vẫn quyết định cưới truyền tống trận mặc dù nói thuộc tính không đủ mạnh người tùy tiện sử dụng loại này hiện dùng tính truyền tống trận thân thể sẽ có các loại không thoải mái dễ chịu phản ứng nhưng nàng có bản thể cùng hưởng mà đến hư không thân hỏa cũng là không cần lo lắng vấn đề này cầm phú văn bước vào trong đó suy nghĩ khé động nàng chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt mơ hồ trong nháy mắt ngay sau đó liền đã thân ở dưới mặt đất hai mươi chín tầng bên trong bốn đập vào mắt là đèn đ u ố c sáng trưng thế giới rộng t h ù n g thỉnh tàng tư chỗ sàn nhà đến trần nhà cao độ tiếp cận cao m ộ mươi mét khắp nơi đều có chỉnh tề to lớn giá sách nhiệt độ cố định tại hai mươi bốn độ chống phân hủy phòng ẩm phòng trùng là phù hợp có khu đọc cùng khu nghỉ ngơi ở giữa còn có phân khu bố cục đồ rất nhanh nàng đã tìm được thần thoại hệ liệt nội dung nơi này thần thoại hệ liệt thư tịch đúng vậy tất cả đều là những cái kia trên mặt đất đại chúng sách báo nếu như nói phía trên thần thoại chỉ là hư cấu đại chúng sách báo thi như vậy nơi này thần thoại liền gọi phủ bùi lịch sử bên trong có rất lớn một bộ phận là khảo cổ có được cùng loại với lao đăng bản kia sách tình huống chỉ là trong đó liên quan đến nội dung muốn tương đối an toàn chút c h ỉ ít phổ thông siêu phàm giả đọc vừa đọc là không có chuyện gì bốn ta xem một chú ta t sơ đại vượt sâu b i ể n lớn văn minh đời thứ hai b i ể n sâu văn minh sơ đại liên hợp đại lục văn minh suy đoán cổ lâm bi ạ liên hợp đại lục văn minh khảo chứng bàn cổ đại lục cự thú văn minh tường giải phục hy nữ hoa bàn cổ thiên đình hậu nghệ thường nga vu tổ khảo chứng cùng nghi hoặc cùng suy đoán A còn có nhân loại khởi nguyên suy đoán không đúng trước tìm trọng yếu nội dung hơn mười phút sau bạch rực hai mắt tỏa sáng tìm được mặt trăng văn minh di chỉ ghi chép nói chính là vung ra một đạo linh lực lấy xuống quyển sách kia hoàn vũ lịch bốn trăm năm mươi năm đang đánh thắng mặt trăng trận kia lớn nhất thâm viên chiến tranh sau chúng ta đoạt lại mặt trăng chủ quyền mà ở đối nguyện bóng tiến hành khai phát cải tạo lúc chúng ta lại đảo đới ra một chỗ di chỉ một chỗ đến từ ba mươi tám trăm i triệu năm trước văn minh di chỉ bọn chúng bị thật sâu vùi sâu vào tháng ngưỡng phía dưới chúng ta tiến hành đào móc khảo sát cuối cùng đem nó chỉnh lý thành sách bảy di tích ghi chép phiên dịch chúng ta tín ngưỡng vào đến từ thâm không nguyệt chi m â u thần nguyệt chi m â u thần thường cùng trên bầu trời trong b i ể n rộng thần minh cùng múa bẩy nhưng mà ngày đó hai nạn đột nhiên tiến đến thái dương thần chết to lớn thái dương đem nuốt hết hết thảy chúng ta chủ thần lao tới liệt nhật dùng thân thể đem liệt nhật lắng lại chúng ta còn sống nhưng chúng ta lại đã mất đi chúng ta thần đã mất đi thần minh dẫn đầu chúng ta thời gian dần trôi qua trong những tháng năm dài đằng đang đã qua lạc mất phương hướng tinh cầu của chúng ta tại dần dần chết đi càng ngày càng hoang vu cho đến hôm nay khi đám thợ thủ công khắc xuống cuối cùng một đoạn văn tự lúc ta biết chúng ta là thời điểm rời đi nơi này Tám. mà tại bạch dực ý đồ từ trong dấu vết suy đoán ra manh mối lúc tại quân đội một trận tiêu diệt toàn bộ kế hoạch cũng là như vậy lặng yên triển khai trước đối với người nào ra tay địch phong nhìn xem v ô n g xuống trị liệu ra c á t vô cứu không khỏi ma quyền sát trưởng hỏi t à giáo đồ chức không nóng nảy dù sao ngươi cũng đã phái người khống chế được việc cấp bách hay là trước giải quyết những cái kia nội gian cùng gián điệp đều đã, đã điều ã đ tra xong là một cái bảy giai một cái sáu giai người phụ trách thanh tràng ta động thủ là được gia các vô cứu k h á t tay áo liền làm xong an bài địch phong a gia các vô cứu a cái gì a ngươi là có thể giết lục giai vẫn có thể đánh qua thất giai được chưa nghe vậy địch phong chỉ có thể coi như thôi hắn còn muốn lấy bao nhiêu có thể cho hắn an bài cái đối thủ đầu bốn nhưng mà sau đó hắn liền nghe đến gia cắt vô cứu câu nói tiếp theo lão bạch phụ trách cùng ta đánh phối hợp một bên còn tại a n băng côn bạch lục an a ngươi lại a cái gì ngươi cũng không phải không có đâm qua thất giai giết qua lục giai để cho ngươi luyện tay một chút đừng ngượng tay lạc nói gia cắt vô cứu không khỏi liếc mắt tám chính mình cái này chiến hữu cũ mặc dù chỉ là chỉ là tầm giai nhưng khởi sướng hung ngắc đến lục giai đều được chạy cái kêu quỵ dị vận khí là một mặt Mẫu chốt nói h ấ t là, lao bà như k vậy năng lực này đặt ở người bình thường trong tay chính là cái phế vật vẫn khí tốt một đao chọc vào đồng đội trên thân như cái gì tỉnh hóa trị liệu các loại kháng tính tăng lên thuộc tính tác phúc trấn tĩnh các loại mấy trăm loại chính diện hiệu quả một mạch kéo căng liền xem như đã chết đều có thể đứng lên nhảy nhót hai lần lại nằm xuống lại nhưng nếu như phát động mặt trái như cái gì hư thối đổ máu suy yếu kịch động linh lực h ố n loạn tinh thần quấy nhiêu mất cân bằng băng cường thiếu đốt tết liệt mê man kháng tính suy yếu các loại tính bền dẻo giảm xuống bốn mấy trăm loại mặt trái trạng thái một mạch kéo căng trên cơ bản liền có thể trực tiếp diêm vương nơi đó báo cáo thậm chí đâm đến trên người bệnh nhân khả năng sẽ còn cho một đợt trị liệu đương nhiên càng lớn khả năng chính là căn bản không phát động hiệu quả bốn mà loại này nhìn như gân gà phế vật đặc tính gặp một cái vận khí không hợp thói thường vật biểu tượng thế là liền thành bụt một dạng tồn tại bảy lúc đó cái kia để bạch lục a n vinh dự xuất ngũ một đao hắn đến nay vẫn như cũ ký ức rõ ràng ngày đó bạch lục a n tam g a i bọn hắn tại chiến trường cùng một cái dị tộc văn minh danh sách chiến đấu sau đó con hàng này không biết g â n nào không có dựng đổi với cũng không biết là thế nào làm được dù sao chính là đao một chút địch quân lục giai sau đó trong nháy mắt chín trăm chín mươi chín chủng mặt trái trạng thái kéo căng lại sau đó cái kia lục giai liền đ i rồi nội liên lục giai vọt tới chính hắn trận danh vũ em đoàn bên trong tự bạo lôi kéo tất cả vũ em đồng quy vô tận cuối cùng dẫn đến cái k i a thất giai cường giả tứ cố vô thân bị bọn hắn sống sờ sờ mãi chết từ đó để hoa quốc tại văn minh k i a chiến vực bên trong thành công giải quyết một cái đại địch làm cho nhân loại tổng hợp xếp hạng lại lên một bước trong lúc đó bởi vì bạch lục an tại chiến vực bên trong nhiều lần lập chiến công c ô n g hiến chắc tuyệt lại cân nhắc đến chiến vực tính nguy hiểm từng bước gia tăng mà bạch lục an cũng đã đến tiềm lực cực hạn thế là đưa cho quang minh xuất ngũ đặc một m ư tám suy nghĩ quay lại trong trí nhớ cái tia hăng hái thanh niên cùng trước mắt cái này mỏ cá thành tính lão bạch dần dần t r ư n g hợp mà nghe xong ra các vô cứu an bài sau bạch lục can cũng là từ trong miệng lấy ra b ă n g côn một mặt khinh bị nói ta nói ra tội trạng tội trạng a ngươi một cái bắt dai đánh cái lục dai cùng thất dai còn muốn người hỗ trợ a ngươi có được hay không a ngươi đối với cái này r a c ắ t vô cứu không khỏi tức giận c ư ờ i hắc lại nói chồng từ ta đánh ngươi a đều nói rồi là để cho ngươi luyện tay một chút đừng lạnh nhạt vô nghệ đường ngậy nào vạn nhất thật dùng đến ngươi lại nên không được lại nói ngươi nếu đã tới vậy khẳng định liền có tới đạo lý lo trước khỏi h ò a thôi chương hai trăm năm mươi hai không phải ca môn ngươi nói sơn hải kinh là lịch sử kỳ thực chương hai trăm năm mươi hai không phải ca môn người nói sơn h ả i kinh là lịch sử kỳ thực mà lúc này vốn chỉ muốn lặng lẽ đi theo lao đăng hành động bạch dực vẫn đang tra duyệt lấy tư liệu thời gian cực nhanh rất nhanh liền đến xuống giữa trưa buổi chiều hai để bảy theo tư liệu càng xem càng nhiều bạch dực nghi v ấ n cũng là càng ngày càng nhiều căn cứ đã có khảo cổ tư liệu lịch sử ghi chép quan cùng nguyệt có liên quan thần minh có thể xác định nó tồn tại liền cao tới năm cái mỗi một cái đều là thần lại thêm những cái kia không có khả năng xác định nhưng có chỗ ghi lại nhiều vô số đoán chừng có thể có hai ba mươi cái nhìn người nàng đều t mà lại những ghi chép này tại trên dòng thời gian cũng đều l ứ t quãng rất khó đem nó liên hợp thành một cái có thứ tự lịch sử hệ thống phản phất là từng cái thế giới khác biệt thần thoại liều chấp vá đụng mà tụ cùng một chỗ hình thành bất quá nhìn một vòng nàng hay là càng có khuynh hướng cái thứ nhất thần minh bởi vì cái kia thời gian tiếp cận nhất bốn mươi mốt t h ư c năm chỉ là cái kia văn hiến chính văn ghi chép có ít đại bộ phận đều là một chút khảo cổ quá trình và giải thích cổ văn kinh lịch thậm chí đều không có miêu tả cái kia thần minh như thế nào cách gọi khác có gì năng lực chỉ biết là thái dương thần chết sau đó thần lực và quy tắc bạo tậu sắp phát sinh thần vẫn cấp siêu tân tinh b mà thì hắn l ấ y thân ngày rỗ cứu được toàn bộ thái dương hệ từ đó hy sinh bốn theo lý mà nói phổ thông siêu tân tinh bạo tạc là giết không chết thần minh bởi vì bọn hắn áp đ ả o vật lý trên quy tắc nhưng này không phải phổ thông bạo tạc là thái dương thần sau khi chết bạo tạc ẩn chứa thái dương thần thần lực và pháp tắc đủ để phá hủy hết t h ể trung quân tám nghĩ tới đây bạch dực không khỏi vớt vớt h u y ệ t thái dương nàng cảm giác hắn đem một ngày suy nghĩ đều dùng xong thật sự là khó làm a nếu có thể trực tiếp tìm thời đại kia người hỏi một chút liên tốt dứt lời bạch dực không khỏi hơi xứng sờ sau đó sắc mặt g i ậ t mình nói nói đến bên trong nói cái kia trong biệt thần hẳn là tà thần đi nghĩ tới đây khoe miệng nàng nhất câu chính mình dù sao cũng là cái đại chủ giáo nếu không tìm thời gian đúng nghĩa thực hiện một chút chủ giáo chi trách cùng cái kia tà thần câu thông một chút bảy loại ý nghĩ này vừa xuất hiện nàng liền càng nghĩ càng cảm giác có thể thực hiện dù sao chính mình cũng không sợ xâm nhiễm chính mình dù sao cũng là song trọng địa mạch c h i linh cùng cái kia tà thần cũng coi là trên cùng một cấp độ muốn nói xâm nhiễm nhiều nhất chính là xâm nhiễm bạch rực thân thể nhưng xâm nhiễm không được nàng bạch dương bản chất t hệ thống thối tạp ngư lại bắt đầu tìm kích thích nữa nha thế nhưng là vạn nhất ra vấn đề gì để tà thần đổi tới người chống đỡ được sao hệ thống h ư u nghị nhắc nhở kịp thời vang lên để bạch dực đỉnh chỉ loại ý nghĩ này không nghĩ tới ngươi còn có thể có loại này suy tính cùng trí tuệ bạch dực hơi chút kinh ngạc nói ta vẫn cho là ngươi sẽ chỉ tạp ngư tạp ngư gọi cùng ăn tiểu đoàn tước đâu đã như vậy vậy thì chờ bản thể nhiều cộng minh hai đầu địa mạch rồi nói sau bốn nghe vậy hệ thống đối với bạch dược thuyết pháp lúc này liền phản bác nói xấu thỏa thỏa nói xấu bản hệ thống làm sao có thể sẽ chỉ gọi tạp ngư cùng ăn tiểu đoàn tước không đúng nói đến đây không biết là nghĩ tới điều gì hệ thống đột nhiên liền ngự khí vội vàng sao động thối tạp ngư thối tạp ngư chúng ta tiểu đoàn tức đã nhanh một ngày không có về nhà có phải hay không n é m đi bốn bị vừa nhắc nhở như vậy bạch dựng cũng là nghĩ lên chuyện này giống như là giống ngươi nếu không điều khiển một chút số m ộ ư ơ i tám sáng sớm làm ra bạch vũ số hai đi tìm một chút hệ thống bốn cái kia đầu tiên nói trước bản hệ thống đi một lát sẽ trở lại thối tạp ngư không cho phép dở trò sâu a tốt tốt tốt được được được đối với cái này bạch dựng có chút qua loa khoát tay não dứt lời bên thai lập tức liền t h a n h tinh xuống tới thế là nàng chính là tiếp tục tra tìm tư liệu chỉ bất quá lần này nàng tìm không còn là hòa nguyện tài liệu tương quan mà là nhìn về hướng cái k i ê u bày ở một cái khác sắp xếp bản thư tịch nào đó lịch sử kỳ thực sách báo sơn hải kinh bốn quyển sách này nàng tự nhiên là biết đến năm đó nhân loại các bậc tiên liệt sáng tác thâm viên ngũ tài l u ậ n lúc linh cảm dẫn dắt chính là cái này vốn là từ thượng cổ thư tịch thứ này tại chiến mực xuất hiện trước đó lực lượng siêu phạm chưa từng xuất hiện trước đó ngay tại hoa quốc lưu chuyển mấy ngàn năm chỉ là cho tới nay mọi người đều đem nó xem như một loại phán đoán đi ra trí quái tác phẩm bao quát nàng cũng không ngoại lệ bốn dù sao trong sách kia thế giới mọi người làm sao cũng tìm không thấy cái kia côn lôn u không biết ở phương nào canh kia cốc không biết ở nơi nào mặc dù có chút sinh vật kỳ quái ghi chép có thể cùng hậu thế đối đầu nhưng phần lớn sinh vật cũng đều không khớp nói thật nàng làm sao cũng không nghĩ tới bây giờ tại cái này không đúng người bình thường mở ra dưới mặt đất tầng hai mươi chín bên trong nàng lại một lần thấy được quyển sách này thậm chí còn tại lịch sử sách báo bên trong bốn không phải anh em ai đem ngơi thả nơi này chăm chú sao nói nàng liền đem thứ nhất đem n ó n qua nhưng mà lại bị một tầng thật mỏng kết giới ngăn cản ác quát giữ bí mật đẳng cấp vẫn rất cao nói nàng từ trong ngực móc ra cái kia thông hành phù văn một thanh y lên phù văn in lên kết giới kết giới kết nhưng không có mảy may hưởng ứng bốn hiện nhiên dù là nàng làm quân địa phương khu có được cùng quân địa phương khu người đứng đầu t ư ơ n g cận quyền h ạ lúc này cũng không có quyền xem xét mà cái này nhưng cũng càng thêm để nàng cảm thấy hứng thú đứng lên trải qua nếm thử không có kết quả sau đang lúc nàng chuẩn bị thử một lần hư không bình chướng và chạm chiến thuật lúc một cái khớp xương rõ ràng đại thủ đột nhiên liền từ trước mặt trải qua không trở ngại chút nào liền lấy đến bộ sách tia bốn ngươi là muốn nhìn cái này sao một đạo từ tính thanh â m vang lên bạch dự cấp c tốc quay đầu nhìn lại đã thấy một người mặc màu trắng thanh văn trường bảo khí chất phi phàm nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình nhìn đối phương đem sách đưa tới bạch dự c theo bản năng đưa tay tiếp nhận đa tạ bốn nam tử cười cười không k h á c h khí kết giới kia là ta thiết t r í cảm nhận được có nhiều người lần đụng vào liền đến nhìn xem vốn là đến xem cho vui nhưng đột nhiên cảm giác không ra mặt nữa ngươi liền muốn làm phá hủy cho nên liền xuất thủ lạc a đối với xem hết đừng quên trả về mặc dù không biết vì cái gì phía trên những lao g i a hỏa kia yêu cầu đem sách này giữ bí mật tầng cấp thiết trí cao như vậy nhưng cái này phạm quy sự tình hay là lặng lẽ làm tương đối tốt hắn giang tay ra vừa lui về phía sau liền biến mất ngay tại chỗ bốn bạch dứt ba bốn nhìn xem không hiểu xuất hiện lại không hiểu thấu biến mất một màn bạch dược hậu chi hậu giác ý thức được sách trong tay của chính mình biến thành cái khoai lang b ò n g tay trong lúc nhất thời nhìn cũng không phải thả cũng không xong một lát sau bốn mặc kệ nó có thể sống liền sống không có khả năng liền chết lao nương hôm nay còn liền nhìn xuống tám mà lúc này một bên khác bán tiên quẻ dưa c h ả y bên trong thiếu nữ còn tại buồn bực ngán ngẩm chờ lấy hộ khách tới cửa nhưng mà hộ khách không đợi được lại trước chờ tới một người quen cốc đầu một vị thân mang màu trắng thanh văn trường b ả o thanh niên tuấn mỹ c h ố n g rông xuất hiện tại sau lưng dưa trong tiệm thanh niên nhìn xem còn tại ăn dưa thiếu nữ không khỏi tức giận tiến lên gõ một cái đối phương xỏ、so、não tiểu g i a hỏa lại ăn nhiều như v ậ y dưa không sợ tiêu c h ả y sao ai ai đánh lấy ta ai là sư h i n h a nô có khả năng hay không ta đã kéo xong bụng nam tử chương hai trăm năm mươi ba nhân loại chương hai trăm năm mươi ba nhân loại nam tử bốn có đôi khi thật liền rất im lặng bốn nhìn xem còn tại gặm nửa ngụm dưa hấu lại tăng thêm nửa ngụm dưa vàng sau đó cứng rắn nét h một ngụm dưa chuột đem quai hàm đều chống phình lên tiểu sư mội nam tử khẽ thở dài sở giao ngươi cũng đã ăn tiêu chảy vì cái gì còn muốn ăn có chút thời gian tu luyện một chút không được sao nói hắn liền không biết từ chỗ nào móc ra một viên cỡ lớn đang ăn dược thừa dịp thiếu nữ há m ồ m muốn gặm lúc trực tiếp nhét vào trong m i ệ n g ách ách khu khu khu sở giao theo bản năng đem nó nứt xuống trong tưởng tượng vào miệm tan đi cũng không có xuất hiện ngược lại suýt nữa bị nệ lại lập tức hai mắt đ ấ m lệ gâu gâu nhìn xem nam tử tội nghiệp nói sư h i n h ta không phải liền là ăn hơn đ i ể m dưa thôi ngươi đến mức muốn nghẹn chết ta sao nghe vậy nam tử không khỏi khoe mặt giật một cái cái h ớt từng ngày đang suy nghĩ gì đây là trải vớt kinh mạch còn có thể ấm bụng đồ vật ăn xong ngươi cho ta hảo h ả o tu luyện đừng tưởng rằng sư phụ không ở bên người ngươi liền có thể nằm thẳng tu cái gì tu a lại tu liền bị n ố c sở giao k h í sưng mặt lên gò má túi đầu tiếp tục g ầ m dưa đồng thời còn không quên phản bác nói nàng ngẩng đầu nhìn về phía sư h u n h tiếp tục bổ sung đứng lên nói lại nói sư phụ nàng lao nhân ra đều chứng nhận đời ta chính là người tr dù sao lại cố gắng cũng thành không được tiên có thể sống một ngày là một ngày thôi hoàn thành sư phụ nhiệm vụ đồng thời chỉ cần khoái hoạt liền tốt nha bốn dứt lời nam tử có chút túi xuống ngựa khí cũng là nhu hòa xuống tới ta là không phản đối ngươi khoái hoạt nhưng ngươi tối thiểu đến có năng lực bảo vệ mình mới được không phải v ậ y vạn nhất ngày nào chờ chút ngươi làm cái gì vậy không đợi hắn nói hết lời lại đột nhiên cảm giác trên đùi một trận dị dạng túi đầu nhìn lại lại là tiểu sư ngồi ngồi trồm hồm trên mặt đất ôm thật chặt bắp đùi của mình mà sở giao cũng là ngẩm đầu nhìn sư minh đương nhiên nói ôm đùi nha mặc tiêu diệu bốn hắn nhìn xem sở giao tại chính mình trường bảo lặng lẽ lau tay bên trên nước dưa hấu tiểu động tác trong lòng vừa mới dâng lên cưng t r i ề u tình cảm lập tức tiêu tan hơn phân nửa qua sở giao giơ tay liền đi rửa tay ngươi lột ta chân làm gì ai hắc đó là ngươi hảo giác cái này kêu là ô m đùi ô m chặt đùi ta liền có thể nằm nửa ai hắc hắc còn có ta không dưa nàng gọi sở giao cũng có thể gọi sơ hảo nhưng không có khả năng thêm dưa chữ nàng chỉ là thích ă n dưa nhưng không có nghĩa là nàng muốn gọi dưa vậy ta cũng không có khả năng bảo hộ ngươi cả một đời a ngay vậy nam tử thở dài đem đối phương từ trên chân của mình lay xuống dưới ngươi cần chính mình mạnh lên vạn nhất gặp được nguy hiểm tối thiểu có thể có sức tự vệ mặc dù trên cảnh giới không đi nhưng ngươi cố gắng tu luyện tối thiểu muốn so không tu luyện mạnh một chút đi nói chuyện thời điểm nam tử không khỏi có chút niềm tin không đủ dù sao t i ể u sư m ộ i giống như không để mình bị đẩy vòng vòng bốn quả nhiên theo chính mình một bát này suốt gà cho tâm hồn rất hết sở giao lập tức liền không vui không ngươi phải có lòng tin có thể làm ta đuổi để cho ta treo một đời bởi vì cả một đời chính là chỉ sống đến chết thôi chết như thế nào đều là chết Cùng lắm thì chết tại ngươi trên lắm thì tại đối i t với cái này sở giao biểu thị h c í nàng h mình một chút cũng cố gắng không một vì cũng gắng n cố được. Bởi vì nàng đã t sớm nghĩ thoáng sư phụ của mình là tiên sư h i y n h cũng sắp độ kiếp rồi nàng chỉ cần n g oan ngoắn nằm ngửa hưởng thụ liền tốt cân nhắc nhiều như vậy làm gì tám lại nói liền xem như thành tiên thì phải làm thế nào đây nếu như thành tiên nếu quả thật hữu dụng thế giới kia cũng không trở thành thành hiện tại tình huống này nàng từ sư phụ nơi đó giải được chút viễn cổ bí mật nàng là một cái người hiện đại đã từng vẫn luôn cho là nhân loại bất quá là mới xuất hiện ngắn ngủi mấy vạn năm sinh vật nhưng bây giờ nàng biết sự thật cũng không phải là như vậy làng cổ xưa nhất tam trụ thần ngủ say s a u đản sinh cái thứ nhất không có bị căn nguyên nước thúc tượng trưng cho tiêu g a o tự tại văn minh văn minh tu tiên đã từng phát triển ra sáng trói phát sáng bọn hắn vượt qua vũ trụ hát trăng b ắ t sao bọn hắn đối chiến vực tính n ị lại hạ xuống thấp nhất chỉ cần có chút linh khí có tư chất người liền sẽ đạp vào tu đồ chiến vực đối bọn hắn mà nói chính là một chỗ động thiên phúc địa là thu thập thiên tài địa bảo tôi luyện dùng cho chiến đấu cho dù là thoát ly chiến vực bọn hắn cũng có thể dần dần tấn thăng cho đến đạt tới tiềm lực của mình cực hạ quá trình này đơn giản là nhanh chậm vấn đề tám nhưng mà trời có hay không thường trong những tháng năm dài đằng đáng đã qua cuối cùng vẫn là sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện có lẽ là bởi vì, tự đại, cũng có lẽ là bởi vì ngoại địch một cái ngoài ý m u ố n bọn hắn rất xuống hậu phương trừng phạt theo nhau mà tới thời đại mạt pháp một đêm đến mấy cái hội nguyên xuống tới tiên nhân vô tung tu tù sĩ、si、vô ảnh một cái đã từng không gì sánh được s a n chói đạp ca quần tinh ở giữa văn minh cứ như vậy như nước trong veo không bày thậm chí vì giữ lại hòa trùng bọn hắn tự hủy con đường đoạn tuyệt tất cả truyền thừa chỉ vì khởi động lại văn minh để hết thể một lần nữa từ an l o n g ở lỗ thời đại bắt đầu lần nữa phát triển chiến vực lấy văn minh làm đơn vị cho nên bọn họ liền tự hủy văn minh bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho chiến vực trừng phạt không còn khóa chặt bọn、hắn. nhưng cái này tự hủy nhất định phải đầy đủ c h i t đ ể lại không có thể có còn sót lại mười một bọn hắn thành công bọn hắn một lần nữa trở thành ư u mê vô c r i sinh vật bọn hắn đã mất đi tiếng nói của chính mình văn tự cùng ký ức đã mất đi chính mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu phạm cùng các loại truyền thừa nhưng hòa trùng bọn họ còn sống hòa trùng bọn họ tiếp tục trưởng thành tái diễn văn minh một lần kia bọn hắn vứt bỏ tất cả linh lực khả năng bọn hắn lấy lực khai t i ê n dùng vo thông thần bất diệt ý chí cùng cường h ã n thể phách để bọn hắn lại một lần nữa leo lên chiến vực bên trong h à n h ép một thể bốn nhưng bốn bọn hắn cuối cùng cũng vẫn không có hoàn thành đăng tinh đăng tinh cái tiết tựa như một cái xa không thể c h ạ m khái nề bốn bọn hắn sang trói văn minh kéo dài trăm vạn năm ngàn vạn bốn nhưng mà vạn vật đều là dễ ngoài ý muốn hay là phát sinh chiến vực trừng phạt ép vỡ bọn hắn tại chủng tộc tồn vong thời khắc bọn hắn lần nữa đoạn tuyệt văn minh tám hòa chủng lại một lần thiêu đốt bốn văn minh tu tiên phế đi linh lực cùng con đường vũ tu văn minh chặt đứt thể phách cùng tinh thần cho nên bọn họ bắt đầu đếm thử đồng thời tiếp xúc các loại viễn cổ thần minh dung hợp cao vị dị chủng để thân thể biến dạng lại biến dạng trừ ban sơ nguyên sinh tam trụ trên viên tinh cầu này còn đang ngủ say quá nhiều hậu sinh thần minh bọn hắn nương tựa theo tuyệt cường linh giác thu gom tất cả các loại cao vị xâm nhiễm đ ặ c tính thân kiêm nhiều loại ban ân cũng hóa thành lực lượng của mình nhưng bọn hắn cũng biến thành hình thù kỳ quái đó là huyết đ ụ c quỷ biến thời đại bốn thế nhưng là bốn thằng đến có một ngày bọn hắn tiếp xúc đến cái kia ngủ say tối cổ tam trụ thần bọn hắn biết được làm người tuyệt vọng chân tướng thế là bọn hắn không hẹn mà cùng làm ra cùng trước đó các vị tổ tiên một dạng lựa chọn văn minh lại một lần nữa khởi động lại bốn lại về sau thiên đình thành lập hương hỏa thanh thần sau đó lại thứ trọng khải mười một cuối cùng tại lần lượt khởi đ ộ này càng càng g lại nhân n loại học sẽ lợi dụng vạn sự vạn vật quy luật cũng tại lâu dài đang phát triển bọn hắn lần nữa đang định không có lực lượng siêu phàm giới tự nhiên định bọn hắn trình hợp có tiếng là khoa học kỹ thuật hệ thống sau đó nhanh chân tiến lên có thể theo phát triển văn minh tại một đoạn thời khắc nhân loại lần nữa bị chiến vực chọn chung bốn thế là cho đến ngày nay từ bàn cổ đại lục thời kỳ đến bây giờ hơn hai trăm i triệu năm nhân loại cho tới bây giờ không thể thắng lợi bậy cho nên tại sở giao xem ra chính mình lại cố gắng cũng là vô dụng không bằng như vậy nằm thẳng hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt nói không chừng ngày nào liền muốn ngày tận thế đâu chương hai trăm năm mươi b ố tu chân chương hai trăm năm mươi b ố tu chân tu giả giả cũng là giả lúc này mặc tiêu diêu tự nhiên biết tiểu sư mội thầm nghĩ cái gì nhưng đối với cái này hắn không tán đồng tu luyện có cái gì sử dụng đây từ lịch sử trên ý nghĩa nhìn có lẽ không dùng nhưng hắn muốn trường sinh muốn trợ giúp sư phụ một lần nữa dẫn đầu nhân loại đi trở về tu đồ cho nên hắn cần thực lực tu vi đây chính là lực lượng ý nghĩa đối với hắn bốn nhưng cẩn thận ngẫm lại tiểu sư m ộ i tựa hồ chỉ biết là một lòng ăn giữa bốn lại thêm hạn mức cao nhất rất thấp cho nên đối với lực lượng không có nhu cầu cũng là có thể hiểu được nghĩ tới đây hắn cũng không còn nói cái gì ngược lại hỏi sư phụ kia để cho ngươi ở nơi này chờ người các ngươi tới rồi sao nghe vậy sở giao hơi có vẻ kinh ngạc hơi ngầm đầu ạ i sư huy ngươi cũng tin có thiên mệnh a tu sĩ chúng ta không phải là muốn nghịch thiên cải mệnh sao huống hồ vật kia từ khi bản cổ đại lục giải thể sau chẳng phải không có sao đối với cái này mặc tiêu r i ê u r i ê u lắc đầu ta không tin những vật này nhưng sư phụ nói có vậy khẳng định là có đừng quên đây chính là sư phụ thần du thái hư sau quan sát nơi đây pháp tắc sau lấy được gợi ý hắn không tin có cái gì thiên mệnh hoặc là nói cho dù có thì tính sao có thể nếu sư phụ yêu cầu vậy liền khẳng định sẽ có nghe vậy sở giao suy tư một lát sau lắc đầu tốt ta vậy chỉ có thể nói không đợi được lại nói thiên mệnh cụ thể đều có cái gì biểu hiện a mặc tiêu diêu suy nghĩ một chút nói dựa theo sư phụ thuyết pháp chính là thiên địa sở trung khí vận hội tụ người đã là trời mệnh sở quy dứt lời sở giao ôm dưa suy nghĩ một lát sau đó hai mắt tỏa sáng nếu thật là như thế vậy hắn khẳng định sẽ bản năng su lợi tránh hại cái kia tất nhiên a cho nên ngươi chuẩn bị làm gì hh ắ c ắ c đó là đương nhiên là sở giao mua cánh oan ngay sau đó ngay tại trong tiệm lấy ra một cái loa lớn hô lên dưa hấu miễn phí phóng túng rồi mua dưa đ ư a quẻ còn có thể đến duyên thọ ăn rồi miễn phí tiên pháp pháp bảo bản tiên nữ vốn liếng đại thanh k o rồi chỉ cần rút đến chính là được dứt lời mặc tiêu riêng u l n người rất nhanh liền kịp phản ứng tiểu sư m ộ i đây là muốn làm gì đúng vậy à s u lợi tránh hại bốn cũng liền mang ý nghĩa có thể uy bức lợi d ụ chỉ là nhất định phải là thật cho bốn người là thật định cho không phải vậy lặc không thật cho làm sao giữ lời sở giao những mày đạo nàng đã ở chỗ này ngồi xổm cho tới chưa đều không có đợi đến người lúc này đương nhiên muốn dùng tới một điểm nhỏ mạnh khỏe là tám mà cùng lúc đó khu phố một bên khác bốn hai cái rơi bóng người từ nơi không xa đi tới một cái vẻ nho nhã ngầm đầu giữa ngược xài bước một cái bảng đại thân rộng thứ ca mang cười vui thích còn có nửa cái. nửa lời à này chết không sống bị hai người mang lấy a vừa i nói g ư ra trực tiếp đưa tới bạch lục an phản bác đẹp trai cài rắm ngươi không cần an ủi ta ta đó là dẫm lên phân trượt chân ta thế mà bị phân cho trượt chân cái kia thiên sát tại trong đùi có đi ý a ta hoàn mỹ không một t ì vết chelsea cứ như vậy đúng không có không có a bốn giờ phút này bạch lục a n một mặt bi phẫn nguyên bản hắn chỉ là đi cùng dự định mò cá dù sao lần này hành động là bắt dai đánh thất dai mà mọi người đ ề u biết gia vị càng về sau trên lệnh càng lớn bắt dai giết thất dai s o bá vương long ăn heo nhà còn đơn giản huống hồ bọn hắn còn có sân nhà ưu thế dưới loại tình huống này hắn căn bản nghĩ không ra muốn làm sao thua thậm chí hắn cũng không nghĩ đến có cái gì có thể cần phải tự mình ra tay địa phương hắn cho là mình bị lôi kéo đi qua cũng chính là tinh khiết đi theo sở cái cá nhưng mà sự thật lại là cái kia thất giai không chỉ có đặc tính còn có đặc tính kỹ năng mà lại tương đối không hợp t h ó i t h ư ờ n g tại ra các vô cứu xuất thủ trước biết trước giống như trực tiếp nguyên tố hóa bỏ chạy sau đó bốn ngay tại mỏ cá chính mình cầm lão bà sửa chữa móng tay lúc sơ ý một chút dẫm lên đông lớn dù sao cũng không biết cái gì chuyện chính là đối với không khí đánh ra một đ a o 999. m ặ c dù không có phá phỏng nhưng lại để cái kia chuẩn bị chuẩn đi ra hỏa hiện lộ 0.000. một dây điểm ấy thời gian đối với tại người bình thường tới nói căn bản không phát hiện được thậm chí chính hắn đều không phát hiện được nhưng đối với b á t dai ra cắt vô cứu tới nói lại là dư s à i thế nhưng là đối với bạch lục gan tới nói tại trong thị giác của hắn chỉ có thể cảm nhận được chính mình chelsea bị phân cho đ i ể m ô. bởi vì thời gian quá ngắn ngủi hắn căn bản cái gì cũng không thấy cũng không có cái gì cảm nhận được cho nên cũng cái gì cũng không biết hắn chỉ biết là chính mình chelsea không sạch xe ba tốt tốt nghi thoáng đi ể m ta đã giúp ngươi dùng linh lực rửa sạch lại nói không phải liền là một đôi giày thôi cùng lắm thì lại mua một đôi chính là ra cắt vô cứu cũng là ở một bên khuyên lần bốn đối với cái này bạch lục gan quật cường lắc đầu k h ô nghe g i ố vậy bạch lục can nhẹ gật đầu một cái đưa tay từ hai người mang lấy trạng thái thoát ly mà xuất chạm đến trên mặt đất nhưng mà còn chưa đi mấy bước hắn liền bị một bên tiếng giao hàng hấp dẫn dưa hấu miễn phí phóng túng rồi mua dưa đứa quẹ còn có thể đến duyên thọ đan rồi á khoát có dưa ăn vừa vặn mỏ cá cho tới chưa cũng khát nước đi xem một chút sau. bạch lục an nhìn cách đó không xa dưa bảy hai mắt tỏa sáng nhưng hắn đang chuẩn bị đi thẳng về phía trước lại bị r a cắt vô cứu kéo lại hắn nhìn xem dưa kêu bảy hai mắt coi chừng ăn dưa ăn no rồi đợi chút nữa rượu của ta ngươi liền không thể uống vậy còn chờ gì đều siêu phàm còn không chạy nhanh lên ta đều nhanh đã đợi không kịp ha ha đây chính là ma vương túy tâm nưỡng vậy bạch lục an liếm liếm khoe miệng lúc này liền tăng nhanh tốc độ hắn mấy năm trước liền thèm cái kia ma vương túy tâm nưỡng không nghĩ tới hôm nay để lớp trưởng cho xin mời lấy nghĩ tới chỗ này hắn chân cũng không chua eo cũng không đau miệng cũng hết khát rồi thấy thế sau lưng hai người không khỏi bật cười cũng là r a tốc đi theo tám một lát sau bốn sở giao sớm đã đem loa ghi âm bỏ vào một bên sau đó lại tiếp tục ăn d ư a đứng lên kỳ thật nàng đối với tu luyện không có hứng thú còn có một cái nguyên nhân lớn nhất đó chính là giả đúng vậy dưới cái nhìn của nàng tu hành đều hư hào rất giả dối mặc dù là lấy tiêu diêu trừ danh nhưng cái này đã tu luyện lực lượng lại cùng trên nước b ọ t nước một dạng linh khí tiên khí cái gì chính là nước nước tại bọn nước tại nước khô bọn nước không cho nên lúc này mới bị một cái mạn pháp trừng phạt cho làm thế mà bản thân liền đã bị quản chế tại linh lực làm sao đàm luận tiêu diêu một tử bởi vậy dưới cái nhìn của nàng lực lượng là giả tiêu diêu là giả tu tiên cũng là giả ba tu cho tới bây giờ đều không phải là thật tu sinh ra chính là giả、A. giả đều là giả chỉ có việc vui mới là thật bốn đương nhiên những lời này nàng một mực giấu ở trong lòng không có dám nói bởi vì nàng biết một khi nói ra sư minh rất có thể sẽ bởi vậy nhập ma chương hai trăm năm mươi lăm để mặt trăng nện xuống tới t r ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm để mặt trăng nện xuống tới mà cùng lúc đó dưới mặt đất trong tiệm sách bạch rực cũng là khép lại sách vở quyển sách này xem như lật đổ nàng nhận biết nhân loại tồn tại xa so với trong tưởng tượng càng thêm cổ lão nàng l i ề n nói sơn hải kinh bên trong ghi lại rất nhiều địa hình sinh vật cái gì một mực tìm không thấy tình cảm núi này b i ể n trải qua ghi lại là hơn hai trăm triệu năm trước bản cổ đại lục cũng chính là cái gọi là kỷ tam điệp thời kỳ a không nên gọi là sơn hải văn minh đương nhiên cái này còn không phải để cho người ta kinh ngạc nhất, nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là trước đó nàng tại không gúc quầy rượu liền nhiều lần nghe được thần sứ nổi điên giống như căm hận trong nhân loại đấu không đất kết luận nhân loại tồn không cựu h viễn cho là nhân loại nhất định không được thậm chí ngay cả nàng đều có tương tự ý nghĩ bởi vì căn cứ hệ thống nhắc nhở đến xem tiếp qua mấy chục năm nếu như không ai làm dự thế giới này xác thực chính là muốn song đời đương nhiên nơi này thế giới chỉ không chỉ là cái này một cái tinh cầu hoặc một cái hạ hệ mà là tất cả tất cả vũ trụ song song tất cả vị diện thế giới cao duy độ đê duy độ chờ chút hết thảy quy về phá diệt nhưng bây giờ xem ra thần sứ ý nghĩ cũng có một điểm là sai nếu như hai trăm triệu năm trước liền có thể xuất hiện văn tự ghi chép văn bản ghi chép vậy nói rõ nhân loại chân thực lịch sử tuyệt đối không chỉ hai ước năm mặc dù không biết nguyên nhân gì lại biến thành bây giờ dạng này nhưng cũng đủ để phá vỡ nhận biết của tất cả mọi người trách không được muốn đem giữ bí mật đẳng cấp làm cao như vậy a nói b ạ càng có m khuynh c hướng một loại tự nhiên thiên thai hoặc là nói là đặc thù quy tắc thành hình đương nhiên cũng không chừng là một chút vượt qua hạn mức cao nhất lực lượng dù sao trận trước không phải trò chơi đây là một cái thế giới chân thật m à chân thực luôn luôn tràn ngập ngoài ý m u ố n dứt lời trung nhiên nhân nhẹ gật đầu ý nghĩ của đối phương cùng mình ngược lại là một dạng ngay sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên diệp trường an diệp trường an cùng ra cất l ấ m trước mắt mà nói là mảnh này trong quân khu mạnh nhất hai người hắn cũng vô tình hay cố ý muốn đem hai người này hướng về hạch tâm lãnh đạo người phương hướng đi bồi dưỡng cảm nhận được ánh mắt của đối phương diệp trường an gãi đầu một cái có thể nói đều bị lấm bội đem nói ra hắn còn có thể nói cái gì bất quá bị đám người một mực dạng này nhìn chằm chằm hắn cũng là thật không tự tại thế là hắn quyết định nói sang chuyện khác ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta hẳn là trước đừng cân nhắc vấn đề này ta nhớ được khai thác chiến trường lời nói khai thác đáng giá thu hoạch hẳn là có ba loại biện pháp đi thứ một chủng chính là khai khẩn thứ hai chủng chính là thăm dò còn có cuối cùng một loại đó chính là hủy diệt ngươi nói nếu như chúng ta đem cây trụ trời kia cho nổ gây mất để v ầ n g trăng kia đến rơi xuống nhân loại chúng ta có thể thu được bao nhiêu khai thác giá trị a nhân loại chúng ta xếp hạng có thể hay không lập tức lên cao một chút đâu bốn dứt lời toàn trường yên tĩ mắng một lát sau trung niên ho nhẹ hai tiếng thu hồi ánh mắt diệp trường an đồng chí nói rất đúng những chuyện này chúng ta hẳn là đừng trước tiên nghĩ những vấn đề này hiện tại hắc vụ càng ngày càng ít chúng ta hẳn là nắm chặt thời gian đi thu hoạch chiến công hiện tại toàn bộ đều có toàn quân động viên soát chiến công tan họp trung niên nhân khoát tay áo liền dẫn đầu rời khỏi nơi này phá hủy thiên trụ hắn chỉ có thể nói biện pháp tốt nhưng làm không được có lẽ là bởi vì quá cao mọi người nhìn xem ngày đó trụ không phải rất thô nhưng trên thực tế căn cứ khoa học kỹ thuật đo đạc kết quả tới nói nếu như đem ngày đó trụ cắt ra nó cắt ngang mặt không thể so với thanh tảng cao như nhỏ không nói đến vầng trăng này nện xuống đến bọn hắn có thể hay không có máy liên loại trình độ này lấy cái gì đi phá hư a cho dù là không có bất kỳ cái gì lực lượng đặc thù g i a trì bọn hắn cầm cây nâm trứng đi nổ đều được không biết nổ bao nhiêu phát mới được mấu chốt chính là đề nghị này sau khi xuất hiện hắn thấy rất rõ ràng chiến trường trong mắt rất nhiều người đều nổi lên tinh quang cho nên hay là tranh thủ thời gian tan học đi người trẻ tuổi thật không tốt mang tám mà lúc này trong hát vụ bốn có cùng diệp trường a n một dạng ý nghĩ còn có lạc thiên huynh cái này chiến dịch thăm dò trực tiếp tiến triển cũng quá chấm đi、Ai? ngươi nói ta nếu là một cước đem cây cột kia cho đạp g â y bốn có thể hay không lập tức tăng lên một mạng lớn khai thác giá trị ý nghĩ của nàng cũng rất đơn giản chỉ cần khai thác giá trị tích lũy rất nhanh đạt đến tám mươi phần trăm nàng liên có thể sớm rời đi chiến trường đến một lần đây là làm ra cải biến dòng thời gian hành vi thứ hai có thể sớm ra ngoài tìm bạch dương hơn nữa còn có thể rời đi người mới này chiến trường tìm cơ hội tiến về kế tiếp chiến trường tiếp tục thăng dai đối với cái này giả mạo t h à n h bạch tỉa ba mươi ba hảo con phát sinh một chút xịu biến hóa tiểu miêu nương nhẹ gật đầu ta cảm giác đó là cái ý kiến hay bất quá ngươi trước tiên cần phải nghĩ kỹ trong chiến trường này không có đáng giá ngươi để ý người nghe vậy lạc thiên khuynh trầm n g â m một lát có là có cũng không biết ở đâu nếu như hắn nhơ không lầm tiểu mội ra cắt lấm hẳn là cũng tại chiến trường này chỉ là không biết hiện tại đại khái tại vị trí nào bốn vậy liền không có khả năng phá hủy cây c ủ a kia đại cá như vậy mặt trăng rất xuống đối với một cái tinh cầu bên trên sinh mệnh tới nói có thể tính là ngày tận thế tối thiểu ở chỗ này mọi người cao nhất hạn mức cao nhất chỉ có tam giai tình hồn giới không có mấy người có thể còn sống sót bốn cái kia thật là phiến a thật muốn cho thế giới này một ước chương 256. m ộ t cước này nhường ngươi quỹ đạo trực hướng chương hai trăm năm m ư một cước này nhường ngươi quỹ đạo c h ự c hướng lạc thiên khinh nói liền đối với đại địa một cước đã ra sau đó bốn liền không có sau đó một cước này trực tiếp đạp vỡ phương viên trăm mét băng cứng một cước rơi xuống chấn một bên hai mươi ba hào cung bay còn tiện thể g dấm chết một cái tại dưới tầng băng vừa mới vặn vẹo thành hình chuẩn bị đánh lén quái vật đây là nàng tận lực thu liễm lực lượng kết quả lúc này nàng thể phách thuộc tính tại một thân xa hoa trang bị ra chỉ bên dưới đã sớm mấy vạn điểm đừng nói là dế mèn t ầ n g băng liền xem như sắt thép đổ bê tông đại địa cũng có thể một cước một cái hố tay không đem bột than bóp thành kim cương đều là một bữa ăn sáng l ự c bạt núi mạch ngược lại không đến nỗi nhưng đơn chỉ đơn cử hàng không mẫu h ạ m hay là dễ dàng chỉ là bốn a vì cái gì đặc tính kỹ năng rõ ràng đều phát động thành công nhưng không có phản ứng a lạc thiên khuynh gãi đầu một cái lòng tràn đầy không hiểu đặc tính này kỹ năng rõ ràng phát động thành công hoặc nhiều hoặc ít muốn cho điểm phản ứng mới là thế nhưng là dưới mắt lại chỉ là phổ thông một cước ô chẳng lẽ là ta cho ra mục tiêu quá lớn sao nàng không khỏi suy tư tiếp trước chính mình cũng sẽ không đặc tính này kỹ năng cho nên nàng cũng coi là thứ nhất sử dụng cũng không biết hiệu quả thế nào bốn theo lý mà nói đặc tính kỹ năng là sơ bộ liên quan đến pháp tắc lực lượng thuộc về pháp tắc lệ thuộc trực tiếp chuyến về cho nên lục giai phía dưới sinh linh không cách nào gánh chịu đặc tính t u y tiện gánh chịu sẽ chỉ trực tiếp hồn phi phách tán huyết nục huyết nục vỡ vụn chính mình có thể sớm gánh chịu hẳn là bởi vì t r ù n g sinh mà đến tình huống đặc thù bốn đương nhiên so với phạm vi bao trùm càng rộng sử dụng càng tự do pháp tắc bản thân đặc tính bình thường đều sẽ có rất nhiều hạn chế mà lại tác dụng hiệu quả cũng hơi thấp một chút Tí nhưng một t cái đặc í h kỹ n n ă là đ a nếu g t i n hành sơ hở đá kích lúc, sẽ kèm theo h sơ sẽ đá kèm lúc, tức tử i ệ quả ở t r o như g đó liền ẩn c ứ a bộ phận chết chi pháp chết tác lực tri l ợ n hiện, nhưng cũng g thể chỉ là từng kia, muốn kia, p hoàn á các t thông động cần thông qua l ạ i điều kiện mới được. Nhưng nếu Nhưng như l h o à chỉnh chết chi pháp t á c trường không giả vậy liền hoàn toàn không có những hạn chế này bọn hắn không nhất định cần tiếp xúc chỉ cần một cái ý nghĩ a một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết người có thể giết chết v ậ t giết chết đ ặ c tính giết chết hết thảy thậm chí giết chết t ử vòng bản thân tám cho nên hai cái này ở giữa khác nhau hay là thật l ư ơ tám tính toán đại khái là ta lòng có tham tại giai đoạn này có thể có cái đặc tính có thể sử dụng cũng không tệ rồi mà lại hạn chế cũng không nhiều đoan chừng tại cùng đặc tính trong hàng ngũ cũng có thể tính được là thượng lưu nói nàng cũng không còn cân nhắc vấn đề này mà là quay đầu nhìn về phía một bên hai mươi ba hào cùng ba mươi ba hào bọn người ngươi cần phải ở chỗ này x o á t chiến công sao ngay vậy hai mươi ba hào đầu tiên là ngần người sau đó lắc đầu không được lao đại và bọn tỷ bội đang c ã i cái, cái kiên muốn hay không cùng ta cùng đi phá hủy những dị tộc kia cứ điểm đâu lạc thiên k h n h lại quay đầu hỏi bốn ngươi cũng đã bên trên võ lực ngươi nhìn ta có thể cự tuyệt sao ngươi cứ như vậy muốn đem ta mang đi ra ngoài sao đối với cái này hai mươi ba hảo cảm thụ được đem chính mình trói buộc lại linh lực không khỏi l i ế c mắt hiện tại đã không phải là nàng có muốn hay không vấn đề mà là cái này h ổ nương môn quyết tâm muốn đem chính mình mang đi ra ngoài đi hướng chính mình chứng minh h ổ ly l à như thế nào k nàng đã quyết định chủ ý đợi đến thời điểm khẳng định không có khả năng như thế gọi bốn đối với cái này lạc tiên h khuynh phản bác không ta chẳng qua là cảm thấy mang lên ngươi càng an tâm ngươi không phải nói các ngươi trong huyết mạch ẩ tàng đại địa cáo ý chí của thần sao mang lên ngươi vạn nhất gặp phải nguy hiểm n g ư ơ i nói không chừng còn có thể cùng ngươi một cái kia thị mội một dạng đến một đợt thức tình đâu hai mươi ba hào bốn nàng đột nhiên có chút hối hận nói dối mọi người đều biết một cái hoang nôn liền cần một trăm cái hoang nôn đi che đậy vì tròn rơi mười ba hào biến mất vấn đề nàng chỉ có thể sau đó giải thích thành bạch lý huyết mạch đặc thù cao thân huyết mạch cũng bởi vậy giấu ở các nàng mỗi cái cáo t r ê n thân mười ba hào bị kích thích thức tình nhưng cũng chuyện như vậy sau biến mất bốn chuyên liệt hoang nôn có lẽ không gạt được đối phương nhưng đối phương chỉ cần biết rằng chính mình sẽ không nói cho chân tướng là được rồi bốn nếu không nói lời nào đó chính là đồng ý lạc là... chúng ta đi trước giải quyết nguyện q u a n tộc lạc thiên quỳnh nói chính là tại trong h á c vụ tùy tiện tìm cái phương hướng liền phóng đi nàng thế nhưng là người mang thủ hiện tại nếu trong lúc nhất thời không nghĩ tới gia tốc kết thúc chiến trường này phương pháp như vậy nàng tự nhiên muốn trả thù một chút kiếp trước thù hận phải biết bên trong chiến trường này không chỉ có riêng là nhân loại đang chiến đấu còn có các nơi dị tộc văn minh kiếp trước nàng thế nhưng là nhớ kỹ có mấy cái như vậy thế lực không ít tìm nàng phiền phức mà những cái kia đều bị nàng nhớ kỹ nguyện q u a n tộc nhân ngư tộc sương tiếp tộc thẻ lộ tộc bố đây đều là nhiều lần có tổ chức đối với nàng hoặc đối với nhân loại thế lực động thủ t r u n g tộc nếu không phải lúc đó nàng trưởng thành đủ mạnh còn chiếm được quân khu bảo hộ thật đúng là không nhất định có thể tại thế công của bọn nó bên trong sống sót bốn dù sao kiếp trước mình cũng không có hiện tại như vậy thiên hồ mà người mới chiến trường hạn mức cao nhất là lại chỉ có t a m gia ý vị này đại bộ phận khoa học kỹ thuật thủ đoạn ý nguyên có ưu thế áp đảo mà phát triển khoa học kỹ thuật cũng không chỉ nhân loại bộ tộc đối mặt phát triển thành thể hệ khoa học kỹ thuật phát triển nàng kiếp trước cũng không thể h à n h hành không sợ nhưng bây giờ nàng có thể nhất là tại hiện tại giai đoạn này tất cả mọi người không có phát dục tốt thời điểm nàng có thể r ắ t rắt riết lung tung tám chỉ là nàng lúc này cũng không có chú ý tới theo nàng vừa rồi một cước rơi xuống mảnh đại lục này cũng tại lạng yên không tiếng động chậm rãi chầm xuống vài cm bốn tốc độ rất chậm nhưng là tại vững bước chìm xuống mà lại cũng không có muốn dừng lại dấu hiệu không chỉ có như vậy lúc này viên tinh cầu này đã đã mất đi những cái k i a sinh mà vì thần nguyên sơ chi thần bọn họ thủ hộ mà không có những cái k i a cùng tinh cầu cùng tồn tại chi thần bảo vệ tinh cầu cũng liền đã mất đi đối kháng pháp tắc năng lực mà cái này cũng là người mới chiến trường sở dĩ sẽ là người mới chiến trường nguyên nhân bởi vì cấp độ không đủ lục giai liền không có tư cách tiếp xúc những lực lượng kia nhưng ngoại ý muốn kiểu gì cũng sẽ phát sinh cũng tỉ như giờ phút này bốn hệ hàng tinh này bên trong một viên băng phong tinh cầu dần dần thoát ly nguyên bản quỹ đạo nó cũng không nhận được cái gì quá lực trùng kích cường đại nó chỉ là bị pháp tắc diễn sinh lực lượng thôi động bốn pháp tắc lực lượng thôi động tựa như là tinh thể bên trong quả táo cuối cùng sẽ rơi xuống đất bình thường hết thể tự nhiên mà v ậ y b ả y mà hết thể này lạc thiên khuynh đều cũng không hiểu biết thậm chí nàng cũng không biết chính mình sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng bởi vì kiếp trước tại thu hoạch được đặc tính lúc nàng đã sớm đi tới cao cấp hơn chiến trường cho dù là về tới lam tinh cũng bởi vì những cái kia cùng t i n h sen lẫn thần minh còn tại tinh bên trong pháp tắc tự sẽ ư ớ c thuốc hết thảy xóa đi những n à y cùng cấp bậc lực lượng dư thừa ảnh hưởng lấy bảo đảm làm tinh bản thân kiên cố chỉ có nơi xa vừa mới bị song trọng địa mạch chi linh cộng minh qua mười ba hào nhịu n h u m ả y nàng mơ hồ cảm giác đại đ ị a t ự hồ đang động nhưng lại giống như không có đang động nàng dù sao không phải địa mạch chi linh h ắ c thật là kỳ quái mười ba hào gãi đầu một cái ngay sau đó liền đi cùng đại bộ đội hội hợp đứng lên mà lúc này bạch t còn tại làm lấy một dạng quyết định trọng yếu bạch t t h sau đó ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời đi bạo binh phát dục mấy ngày sau đó cấp tốc thăm dò chiến trường nói đến đây nàng dừng một chút lại nói băng cốc phía ngoài thổ n h ư ỡ n g không sai người tới mau đưa ta chỗ lạc trong lúc đó các ngươi cũng muốn mức độ lớn nhất bạo b ì n h chúng phân thân thuốc a bốn rất nhanh bạch lý liền thuận lợi xuống mổ. chỉ để lại hơn một trăm cái phân thân hai mặt nhìn nhau một lát sau mười tám h ả o dẫn đầu phát ra tiếng hồ thập bắt hảo cái kia chúng ta là bạo người hay là bạo c n t r ù n g Đáo、số l ấ chương i ệ u suất hai trăm góc năm mươi bảy mà vương say mê cất chương hai trăm năm mươi bảy mà vương say mê cất thời gian tựa như hệ thống khoái hoạt sơ ý một chút liền không có là đêm bạch dương còn tại cộng minh địa mạch tiết điểm bạch dực đã lặng lẽ cùng một mươi tám hảo hoàn thành giao tiếp tại cơm tối trong lúc đó lao đang say khước về tới nhà hát nói hết lời mới muốn tới một n g ụ m mà vương túy tâm lưỡng nhi tử mau tới đây từng cái thứ tốt bạch lục can vừa vào cửa giống như này hô nhưng mà đập vào mắt lại là giống tuyết phong khách không có người đáp lại hắn bốn phía nhìn một chút phát hiện chỉ bàn ăn bên kia có tiếng người vang động thế là nhanh chóng đi đến nhưng mà lại chỉ có thấy được bạch d ự c cùng hai con nhỏ ai tiểu bạch đâu bạch lục can đến gần chút hỏi bốn ân bạch dương nói hắn đột nhiên đốn nộ cần bế quan đến buổi sáng ngày mai mới có thể đi ra ngoài trong lúc đó không để cho chúng ta đi quay dậy hắn đối với cái này trên bàn ăn bạch d ự n vội vàng giải thích nói ngay vậy bạch l ụ can có chút thất lạc nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ trong ngực móc ra một cái so lòng bàn tay còn nhỏ một chút tinh xào bình rượu nhỏ bình rượu bên trong rượu thậm chí không phải đầy nhưng hắn cầm ở chỗ này lại dị thường c h â n quý hắn từ đó đổ ra một chút v ó n g ánh màu đỏ rượu sau đó đưa tới trước mặt mọi người số lượng rất ít chia ba phần cũng liền mỗi người hai ba ml ở có thể hơi nếm đến điểm hương vị bốn đối mặt với đám người nghi hoặc bạch l ụ can say khớt cười cười đây chính là ma vương tuy tâm nữa một ngụm giá trị nửa tòa thành nhưng tuyệt đối không mua được độ tốt người gặp có phần đều đến nếm thử nói đi hắn liền đem còn lại hơn phân nửa thả lại trong ngực. không có khả năng lại cho những này là cho sở mặt lưu nghĩ như vậy hắn bồng b ì n h thấm thoát đi tới trong phòng nằm xuống liền ngủ ma vương tuy tâm lưỡng cựu lực xâm nhập tinh thần linh hồn hoàn toàn không phải hắn cái này tam giai có thể gánh vác được bởi vì cái này s a y rượu quá trình nguyên nhân gây ra không phải cồn loại kêu p h à m vật tê liệt mà là rèn luyện tinh thần cô đọc linh hồn biểu hiện đây cũng là nhân loại số lượng không nhiều có thể trị tinh thần trải vớt ý chí, chữa trị linh hồn tuyệt phẩm nguyên liệu nấu ăn mà nó nguyên liệu là t ư i mới ma vương mà theo lão đang ngủ hiện trường cũng chỉ còn lại có ba người hai mặt nhìn nhau tám đây là rượu sao tiểu độ dẫn đầu bưng lên tiểu tiểu chén rượu ngửi ngửi chỉ cảm thấy mùi thơm sông và mũi không có loại kích thích kia của vị ngược lại có một loại nhàn nhạt thanh hương nàng không có uống qua rượu tại trưởng thành trước đó hắn đều là tại khí linh giới dài vừa mà khí linh giới bên trong rượu văn hóa cũng không thịnh hành khí linh giới mọi người đối với rượu yêu quý độ đều rất thấp so với loại t r ù n g kích này mãnh liệt đồ uống các nàng càng ứa thích uống một chút chua chua ngọt ngọt đồ vật nàng đối với rượu hiểu rõ chỉ dừng bước tại nhìn không phải nàng không muốn thử một chút mà là gia sư hơi nghiêm thậm chí chính mình đi ra muốn giải sâu một chút tìm nhưng cũng chính là bởi vì như thế nàng so với cái k h á c thuần huyết khí linh đồng tộc bọn họ càng ưa thích tìm kiếm kích thích nhìn trước mắt ít đến thương c ả m rượu nàng biểu thị uống trước rồi nói hơi ngửa đầu toàn bộ đổ vào trong miệng cửa vào hơi c a y qua hầu nóng hổi nhưng ngay sau đó một loại cảm giác nói không ra lời tràn vào toàn thân giống như toàn thân mười vạn tám ngàn cái lỗ chân lông đều bởi vậy thông thấu a thoải mái a tiểu độ ngửa đầu phát ra k h ẽ than thở một tiếng nhưng vừa dứt lời chính là một đầu túi tại trên mặt bàn nằm xuống liền ngủ Tiểu l ư ợ nàng g n y c ũ là nhìn g có dư tiểu ngư đang người nàng nhìn trước mắt trong chén rượu mấy giọt đỏ tươi sáng long lanh chất lỏng trong miệng nàng nhấm nuốt thịt hầm động tắc cũng không khỏi chậm lại nàng từ đó cảm nhận được một sợi khí tức quen thuộc bốn k tám khí tức quen thuộc kia cho dù là lại nhạc nàng cũng có thể nhận ra được đó là anh của nàng khí tức mà lại vẫn còn tương đối tới mới anh của nàng cũng là nửa bước đăng tinh cùng mình cùng trong b i ể n kia tà thần trên lý luận là tại cùng một giai vị mà theo lý mà nói anh hắn làm nửa bước đăng tinh c ự n giả g tự mang xâm nhiễm đủ để cho đụng vào hắn huyết nhục đê d à i sinh linh lâm vào cồn g loạn nhưng trước mắt cái này mấy d ọ n trong chất lỏng vẫn còn gia nhập một loại khác thần minh xâm nhiễm nàng không biết loại kia xâm nhiễm biểu hiện hình thức là cái gì nàng chỉ biết là khi hai loại xâm nhiễm cùng một chỗ sau liền tạo thành một loại trung hòa bốn nhưng bất kể nói thế nào nó còn sống cùng sau khi chết khí tức là hoàn toàn không giống với anh của nàng thật còn sống giờ k h ắ c này nàng mừng rỡ mấy phần nhưng rất nhanh lại bị hiện thực đánh nát mỹ hảo nàng cùng k a ca đã phân biệt trăm năm không nghĩ tới trăm năm sau lại là lấy một loại hình thức khác trùng phùng anh của nàng xuất hiện ở nàng trên bàn cơm bốn trong lúc nhất thời trong óc nàng nổi lên vô số hình ảnh anh hắn bị cầm tù nghiên cứu bị không ngừng phân thây sau đó bưng hướng về phía các loại người bàn ăn muốn chết cũng không chết được thời gian dần trôi qua điên của bốn nhân loại nâng ly lấy máu tươi của hắn cười ăn lấy cốt nhục của hàn bốn trong đó có mấy dọn liền xuất hiện ở trước mặt mình đau nhức quá đau giờ khác này nàng cảm nhận được nhân loại nói tới ngạt thở c a bốn đừng sợ ta sẽ cứu ngươi về nhà dù là ngươi đã lâm vào điền cùng ta sẽ đăng tinh vô luận trả cái giá lớn đến đâu nói nàng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch giờ phút này trong nội tâm nàng bi thống và phần thế nhưng là thân thể lại bất tranh khí chép miệng đi hai lần miệng vì cái gì vì cái gì vẫn rất uống ngon suy nghĩ h i lên nàng mang theo mãnh liệt cảm giác tội lỗi nằm xuống liền ngủ m ư ơ i một đã lâu tiểu tiếp sĩ ma vương túy tâm n ư ỡ n g ẩn chứa trong đó bạch kỳ xâm nhiễm kết tinh thành phần bạch kỳ xâm nhiễm kết quả là v ặ n vẹo làm người khi bạch kỳ xâm nhiễm cái khác xâm nhiễm lúc đối với nhân loại hoặc sinh vật loại người đem không có ảnh hưởng tiểu thiếp sĩ hai tinh thể thế giới nguyên sinh thần minh càng cùng loại trong tinh cầu này thiên đạo địa đạo loại hình thân phận ở trong đồng bậc là không thể nghi ngờ cường đại nhưng cũng tất nhiên sẽ bị tự thân hạn chế loại tồn tại này l a m tinh hệ thống bên trong chỉ có ba cái bạch kỳ tà thần huyền dung mà cái khác nửa bước đăng tinh tại gánh chịu pháp tắc sau cũng có thể xưng là thần nhưng tương tự là nửa bước đăng tinh ở giữa nó t r a n lệch có thể lớn đến tinh cùng bụi t r a n lệch là cái nhân loại gọi là bạch dương chương hai trăm năm mươi tám là cái nhân loại gọi là bạch dương sau ba phút bạch dực an trí xong tiểu độ trở về xem xét phát hiện trên mặt đất lại nằm xuống một cái thế nào lại đổ một cái cái này đều d ư ợ u gì số lượng a bạch dực thậm chí hoài nghi mình bị diễn thế nhưng là loại chuyện này giống như cũng không có tất yếu diễn như vậy khoa trương mới là nghĩ như vậy thế là nàng ôm lấy dư tiểu ngư theo bản năng liền muốn thử một chút lấy máu tỉnh d ư ợ u pháp nhưng nhìn đối phương cái kêu mảnh khảnh cái cổ nghĩ nghĩ nàng hay là từ bỏ ý nghĩ này bốn tính toán dù sao cũng không có gì chuyện gấp áp ngủ là ngủ đi nghĩ tới đây nàng liền đem dư tiểu ngư cũng ôm lên lầu đi kết quả là yên tinh trong phòng cũng chỉ còn lại có nàng chính mình còn tại hoạt động đỉnh đầu ánh đèn sáng lời chiếu ra chính mình nhẹ nhàng cái bóng chính mình đi đến chỗ nào nó liền theo tới chỗ nào ngoài cửa sổ tinh quang sáng tắt ánh trăng dẫn độ mậu sinh nơi xa là đèn đ u ố c sáng trưng đô thị nhưng bạch kỳ thôn tựa như là trong đô thị một thế giới khác đô thị lửa đèn không ảnh hưởng tới nơi này bầu trời đêm nơi này quần tinh sáng tỏ trăng sáng như cuộn cùng cái kia chỉ có đen kịt một mẫu cô tịch đô thị bầu trời đêm phân chia mở rõ ràng giới hạn nơi xa trong hồ cá mấy con cá nhỏ tới gần mặt nước lại đ ố n g nhiên c h u y ế n về tóe lên một mảnh tiếng nước chảy hậu viện lá cây đang thì thầm lấy ca dao dưới chân đại địa cũng tại bình yên ngủ đi vào trống g i n g rộng rãi phòng khách nhìn xem cái k i a tựa hồ thường xuyên ngồi người ghế s o f a bạch d ự c lười biếng lên trên một đám thật nham c h ắ n à cầu hệ thống đi ra theo giúp ta nói c h u y ệ n t i ế m hệ thống bản hệ thống đang tìm tiểu đoàn tức đâu tập ngư an tính chút a đến bây giờ đều không có tìm tới sao thật là vô dụng phế vật hệ thống đâu bạch rực khỏe miệm dâng lên liên bắt đầu cùng hệ thống cãi nhau thời khắc nàng l khi như có như không cảm giác cô độc quay t r u n g quanh lúc là nàng ghét nhất thời khắc nàng chán ghét loại cảm giác này đó cũng không phải nói nàng không có bằng hữu hoàn toàn tương phản hảo đại nhi thật l ớ a tôn còn có tiểu m ộ i nhà bên tỷ tỷ nhân ngư tiểu thứ bốn nàng bằng hữu rất nhiều nhưng lại duy chỉ có không có đồng loại bốn từ rất sớm nàng liền ý thức được chính mình cùng phổ biến lý tính bên trên mọi người cũng không phải một loại nhưng lúc đó nàng không có đồng loại có thể về sau cái tia chỉ có đồng loại biến mất thế là nàng nếm thử đeo lên mặt nạ để cho mình dung nhập bình thường bên trong có thể tháo mặt nạ xuống sau ông chỉ có loại kia đóng vai sau t r ố n g vắng thượng như vạn vật đều là hư vô bốn nàng vốn có thể vứt bỏ những tâm tình này cảm thụ nhưng nàng không có làm như vậy bởi vì chính là những tâm tình này cảm thụ tại thời khắc nhắc nhở lấy nàng chính mình là cái nhân loại gọi là bạch dương bốn hố hổ nàng cũng cảm giác dạng này vẫn rất k h ố c m ư ờ i một cùng lúc đó nơi xa ngoại ố thành phố một chỗ trên đường nhỏ bốn hệ thống còn tại khắp nơi tìm kiếm lấy tiểu đoàn tước tung tích đó là nàng khoái hoạt ta ngon miệng tiểu đoàn tước ngươi chạy đi đâu rồi nhà hệ thống thao túng bạch vũ số hai nhìn chung quanh lại tìm không đến nàng sẽ phải vận dụng thối tạp ngư khen thưởng cho nàng tiền tiêu v ậ t đi tìm nhắc tới cũng kỳ quái nàng làm hệ thống chi linh lịch luyện điểm cái gì cũng đều là nàng theo lý mà nói rõ ràng hẳn là nàng khen thưởng cho thối tạp ngư lịch luyện điểm mới đối nhưng cũng không biết vì cái gì từ khi bị c h ó i định sau cái này trực tiếp đảo ngược thiên cương nàng ngược lại là cần thối tạp ngư cho khen thưởng nhưng cũng đều không quan trọng dù sao sứ mạng của nàng chính là cứu vớt vạn giới tất nhiên phá diệt nàng tự nhiên mà sinh tượng trưng cho đại đạo biến số bản thân tự nhiên có sứ mạng của nàng tạp ngư tuy nhiên hôn tạp cá chút biến thai chút không được bình thường chút bốn nhưng không quan hệ nàng cũng không phải là cái gì thích hợp thống tử mà lại nàng tại tạp ngư trên thân thấy được tiềm lực không có gì sánh kịp tiềm lực nói tới nói lui náo h thì náo h nàng sẽ phụ trợ tạp ngư đang đỉnh đ ỉ n h phong chỉ là ở trước đó nàng còn muốn ăn không phải còn muốn gặp một lần nàng tiểu đoàn tước bốn tiểu đoàn tước a ta tiểu đoàn tước ngươi ở đâu a nói nàng cái mũi giật giật sau đó lại đổi phương hướng đi đến hì hì rốt cục ngửi được ngươi rồi tám mà cùng lúc đó một gian cũ nát trong căn hộ một cái mang theo nửa khối không mặt mũi cổ nữ từ tay cụt trong tay đang gắt gao nắm lấy một cái n ụ c đô đô nàng t m gọi sở vận là không gúc quẻ rượu đóng cửa giáo đồ tuy nói là tà giáo nhưng ở trong mắt nàng lại là duy nhất sinh lộ nàng là một người bình thường phổ thông đến đối mặt siêu phạm giả không hề có lực hoàng thủ nàng nguyên bản có một cái mỹ hảo gia đình nhưng thẳng đến về sau đệ đệ của nàng bởi vì cùng đồng học lên xung đột cùng người đánh một trận cùng hắn đánh nhau người kết là cái siêu phạm gia đình nó h à i tử cũng là từ nhỏ thiên tư liền tốt nhưng cũng quái đản lương ngạnh đệ đệ của nàng bị đánh thành bại não biến thành ngu dại phụ mẫu bởi vì tới cửa đòi hỏi t u y ế t pháp bị trực tiếp b ó p chết nàng bởi vì xinh đẹp mắt sống tiết được nhưng là để tiết muốn đồ chơi thân phận dòng d ã một tháng bị đủ kiểu d à y xéo sau nàng giống như là một cái rách dưới con rối bị tùy ý nhét vào ban đêm ven đường trong lúc đó nàng bởi vì chạy trốn bị nảnh sinh bóp g ã y cánh tay bởi vì đối phương vặn bẹo thi ngược hướng bị sống sờ sờ trừ đi một viên con mắt xé nát hơn phân nửa gương mặt rốt cuộc khó khôi phục như lúc ban đầu chỉ có thể m nàng chỉ là một người bình thường không có tiền mời được cái kia đắt đỏ cao dai siêu phàm vũ em thế là nàng thành người tàn tật đệ đệ thành ngu dại sau đó nàng báo cảnh sát nhưng vụ mẫu tử vong lại bị giả tạo thành thâm viên ma tộc cách làm nàng cũng bị uy hiếp không cho phép lộ ra không phải vậy đối phương liền giết chết chính mình thân nhân duy nhất đệ đệ của nàng nàng chỉ có thể cố gắng làm việc mong mỏi sẽ có một ngày tồn đủ tiền tiết kiệm đi cho đệ đệ chữa bệnh đi để cho mình tàn tật khôi phục như lúc ban đầu thế nhưng là sự tình nào có đơn giản như vậy cho dù là lực lượng siêu phàm không có từ hiện tại lên người tàn tật đều rất khó tìm đến công việc phù hợp Hùng、chi những siêu phàm giả này khắp nơi đều là thời điểm cho dù là bình thường nhất một nhị giai siêu phàm giả cũng có thể chạy ra xe cộ tốc độ rời lên mấy tấn vật nặng trí nhớ cũng so với người bình thường cao hơn mấy lần、cái、xe người bình thường chỉ có thể chờ đợi lấy siêu phàm giả khiêng xe liền có thể chạy thức ăn ngoài tiểu ca trên đường các loại ngoài ý m u ố n siêu phàm giả vài phút vượt nóc băng tường trèo non lội suối người bình thường cho dù là đưa thức ăn ngoài đều đặt không qua những n à y phổ thông đê giai siêu phàm giả thúng chi nàng một cái người tàn tật nàng chỉ có thể tìm những cái kia không ai ngoại ý làm công việc bẩn t h i u nhưng còn không kiếm được tiền vốn có đôi khi, nàng thật rất căm hận thế giới này căm hận siêu phảm giá xuất hiện dĩ vãng có quyền thế thì thôi tối thiểu trăm năm qua đi đều lạc chia một chén tối thiểu có thể thất phu giận dữ m g õ phun năm bước nhưng bây giờ bọn hắn còn có thực lực hoặc là nói bởi vì có thực lực cho nên m ớ i đến những cái k i a vị trí hiện tại thất phu giận dữ chỉ có thể nổi giận một chút có đôi khi nàng thật rất ca ngợi tử vong bởi vì đó là lớn nhất bình đẳng tám tức tước đừng sợ tỉ tỉ không phải người xấu tỉ, tỉ chỉ là thèm thân thể ngươi muốn ăn m i ệ n t h ị nữ tử n h ọ giọng đối với trong tay xỏa điệu nói ra hôm nay bởi vì đại chủ giáo ra lệnh một tiếng mọi người vào hôm nay đều tại trong phòng đối diện trang hoàng tiến hành chỉnh đốn và cải cách nàng bởi vì thân thể không trọn vẹn không thể gia nhập cho nên bị phái đi mua sắm vật liệu nhưng mà ở trên đường lại bị một thứ từ trời mà hàng bàn điệu nện vào trên đầu mẫu c h ố t là còn lại lấy không đi thế là nàng quyết định mang về nhà thêm đồ ăn tiểu đoàn tước chiếm c h ế p thịt thịt chương hai trăm năm mươi chín đoàn tiểu tức ta tới cứu ngươi rồi chương hai trăm năm mươi chín đoàn tiểu tức ta tới cứu ngươi rồi s ở lấy không h i ể u thấu bắt đầu hưng phấn ngủ không được tiểu đoàn tước sợ vẫn đi tới một cái dối bời trong phòng mở đèn lên ánh sáng chiếu sáng âm u gian phòng nào g tới trước mặt một cỗ mùi nước tiểu khai ở mức cùng thiếu khuyết thông gió đục ngầu không khí sặc tiểu đoàn tước nhấc chân liền chạy nhưng lại bị s ở vận ôm đ ồ m đi qua nhìn xem bay nhảy móng nuốt nhỏ tiểu đoàn tước nàng không khỏi có chút do dự đến cùng muốn hay không ăn đang l i ê n đang lành một cái tiểu đoàn tước cũng không biết đầu góc có phải hay không bị đụng hay là trời sinh liền không thông minh t h ứ khi đến rơi xuống sau không phải khi đi gà sợ rời đi mặt đất sẽ chết một dạng người là chim a mặt đất chỗ nào đưa cho ngươi cảm giác an toàn á huy cũng là không có người nào cũng không biết ăn có thể hay không ảnh hưởng trí thông minh bốn nhưng mắt nhìn còn tại dưới giường ngồi tại thấm nước đ á y bên trong chơi nước gặp chân một m tám khô gầy ngốc đại đệ nàng đột nhiên có loại nói không chừng có thể phụ phụ đến chính ý nghĩ đ ạ i đệ hôm nay tỉ tỉ bắt được một cái thịt rừng a lập tức liền cho ngươi nấu bồi bổ thân thể nàng miễn cưỡng cười cười mặc dù biết đệ đệ hiện tại cái dạng này là bổ không trở lại cái k i a thân thể khô gầy là sinh mệnh lực thiếu thôn bốn À b à à b à hh ắ c ắ c a ba có lẽ là thấy được người quen đến ngồi dưới đất nam hải cười ngây ngô lấy kêu loạn đứng lên ngay vậy nữ tử nhẹ gật đầu tốt tốt tỉ, tỉ cho ngươi đi làm nhưng ngươi trước tiên cần phải đem thân thể rửa sạch sẽ một thân nước t i ể u nhưng không cho ăn cơm à. nói nàng liền đem đoàn nhỏ lại bỏ vào trong túi liền muốn đem đệ đệ kéo lên nhưng trung quy là thiếu thốn một cánh tay kéo nửa ngày kéo cánh tay đều đau cuối cùng vẫn là đối phương chính mình bỏ dậy tay trái mặc dù không có gây mất nhưng xương cốt cũng là bị hao tổn mỗi khi gặp trời đầy mây trời mưa hoặc là dùng sức nhiều đều sẽ làm đau hhk ba ba nam tử cười ngây nô lấy nhưng ngay sau đó sở vận đã nghe đến một cỗ hôi thối túi đầu nhìn lại đã thấy nhà mình đệ đệ dưới thân một mảnh chết vàng thấy thế nàng lần nữa thở dài cố nén mùi thối liền muốn lôi kéo đệ đệ hướng nhà vệ sinh chạy tới đợi lát nữa làm trên bảng. Ban đêm đi ngủ đều ngủ không đêm đi đều trong lúc đó đối phương còn không nghe lời thậm chí đang gội đầu lúc còn dãy r u ộ một khuỵu tay đẻ vào nàng bên dưới trên s ơ n sườn một m é tám t năm tính trưởng thành mặc dù so dị vãng gầy yếu đi rất nhiều nhưng khí lực cũng không nhỏ nhất là choáng váng đằng sau hoàn toàn sẽ không thu lực một thân khở i lực l u ậ n mãng một khuỵu tay xuống tới nơi đó rõ ràng x ư ơ n g đỏ đứng lên liền xem như không gãy cũng là rách ra nhưng nàng vẫn tại không có nói cái gì bởi vì nàng biết nói đối phương cũng nghe không hiểu nhìn xem dãy r u ộ đệ đệ nàng cái kêu màu x á m độc nhãn tựa như trong cho tàn vớt ra làm lạnh s á n thép nhìn đối phương lung tung vây tay chỉ là yên lặng lui về phía sau mấy bước tranh qua tránh né công kích sau đó đóng cửa lại để người ở bên trong lời đầu tiên mình tỉnh táo lại chính mình thì là sờ lên bên dưới sườn đụng một cái chính là toàn tâm nâm nói nhẹ nhàng lấn vào l õ m ra thịt một hồi lâu mới có thể g à n hồi hô hấp sẽ đau nhức nhưng căn cứ kinh nghiệm phán đoán nhiều nhất là nước xương không ảnh hưởng hành động nàng tựa ở trên cửa ngay bên trong gầm loạn loạn đảo suy nghĩ bắt đầu thả giáo hội t ẩ y lễ lúc nào mới có thể bắt đầu ngày mai sao hay là ngày kia cần gì linh hồn hay là nhục thể tính toán đều không trọng yếu chỉ cần nhanh lên liền tốt đòn lại trả đòn nợ máu trả bằng máu nhưng ta thật mệt mỏi quá cứ như vậy nàng tựa ở cửa ra vào trong bất chi bất giác chính là ngủ thiết đi nàng quá mệt mỏi một ngày ba một công việc cho dù là về đến nhà cũng khó nghỉ được những công việc này một cái so một cái bẩn mệt mỏi nhưng kiếm được tiền lại chỉ đủ mua sắm cho đệ đệ duy trì sinh mệnh cùng trị liệu chính mình thương tật d ự vật báo t h ủ s a không thể c t r m bốn cũng may một cái bà con s a phát hiện khốn cảnh của mình hắn cho là mình thích hợp thờ phụng nguyên sơ c h i thần chỉ có dạng này mới có thể có đến cứu r ỗ i thế là nàng tin nàng biết đây là tà thần có thể đây cũng là nàng hy vọng duy nhất mà ngay mới vừa rồi nàng đã sa thải toàn bộ làm việc bởi vì nàng biết mình thời gian không nhiều lắm chỉ cần hoàn thành thụ ân nghi thức nàng liền sẽ đi báo t h ủ vô luận thành công hay không chính mình cũng sẽ cứ thế biến mất về phần đệ đệ bốn nàng còn chưa nghĩ ra là bỏ mặc không quan tâm hay là cùng một chỗ mang đi miễn cho về sau nhiều chịu tội dù sao từ tình cảm cá nhân đi lên nói nàng rất hận đệ đệ mình thế nhưng là mỗi lần nghĩ đến ra tay lúc lại sẽ nghĩ tới trước đó cái k i a gọi mình tỷ tí, tí tốt theo đ ô i bốn trong bất chi bất giác nàng cứ như vậy ngủ t i ế p đi tám mà lúc này hệ thống cũng là thao túng bạch vũ nhị hào nghe vị liền chạy tới thị tiệu đoàn tước n g ử i được n g ư ơ i rồi nàng nói chính là tiêu mê mê lê n l ầ u đi vào người một nhà trước cửa chính là bắt đầu này ra khóa hành động tiểu đoàn tức ta tới cứu n g ư ơ i không cần phải sợ a nói chính là cậy m ở c ử a bốn mà lúc này tiểu đoàn tức còn hoàn toàn không biết gì cả nó vốn cũng không đầu học thông minh nói cho nó biết nó đói bụng muốn ă n thịt cho nên nó muốn về nhà nghĩ như vậy nó bắt đầu từ nữ t ử trong túi áo bỏ lên đi ra sau đó giống như là đi gà m ộ t d ạ n g một đường ngày nhót nhót tìm kiếm lấy lối ra đây không phải nó không biết bay mà là đột nhiên cảm giác trên mặt đất giống như càng có cảm giác an toàn trước đó bay lên thời điểm trong thành thị nào đó một chỗ lại đột nhiên bạo phát chiến đấu kinh khủng khí lãng xông thẳng lên trời sau đó nó liền rất không may bị thổi bay lại về sau liền rớt xuống thật vừa đúng lúc nện vào nữ nhân này trong ngực chỉ là nó cái kia còn không có tiến hóa hoàn toàn đại não cũng không thể lý giải trận kia khủng bố khí lãng nguyên nhân gây ra thậm chí không biết cái gì là khí lãng nó chỉ biết là bay đến trên trời liền có khả năng bị không khí đánh tới đánh có thể đau hơn nữa còn sẽ đến rơi xuống đến rơi xuống sẽ bị ngã chết cho nên cất cánh bị không khí đánh rơi xuống chết loại này ấn tượng công thức lập tức liền xuất hiện ở đầu của nó bên trong kết quả là làm một cái chim nó hiện tại có chứng sợ độ cao mà lại là trọng độ sợ độ cao chỉ có d à y đặc đại địa mới có thể cho nó cảm giác an toàn chương hai trăm sáu mươi hệ thống cảm giác quen thuộc chương hai trăm sáu mươi hệ thống cảm giác quen thuộc lúc này tiểu đoàn tức còn tại trong phòng khắp nơi tìm kiếm lối ra mà hệ thống cũng đã thuận lợi mở cửa chiếm chiếp a n ngon tiểu đoàn tức quay đầu nhìn lại sau đó thất vọng xoay về đầu đáng tiếc không phải thịt thịt nhưng sau một khắc nó lại vội vàng đem đầu vòng vo đi qua nó nghĩ tới đây là người quen sẽ một ngụm một cái tiểu đoàn tức người quen thấy thế tiểu đoàn tức kích động cánh liền nguyên địa chạy chít chít chiêm chiếp chít chít chiêm chiếp cứu mạng cứu mạng a n chim miệng rộng t r á c h tới nó nhưng không có quên hôm qua thân thể của mình c o n chính mình thành tinh khắp nơi bay loạn sau đó liền bị đối phương một ngụm nuốt đến trong miệng có thể d ọ chim đoàn nhỏ tức loạn gọi chạy loạn lấy kích động cánh vì mình chạy bộ trợ lực giờ khác này cực kỳ giống đi gà chẳng lẽ là thụ thương một màn này nhìn hệ thống cũng không khỏi rất nghi hoặc hai ba bước đuổi theo vội vàng tinh tế đánh giá một phen nhưng không có phát hiện bất luận cái gì vết thương kỳ quái hệ thống gai đầu một cái nàng có thể xem xét nguyên nhân thậm chí chỉ cần một chút lịch luyện điểm liền có thể nhưng nàng thế nhưng là một cái cần kiệm chỉ ra hệ thống còn không đến mức phô trương lãng phí tạp ngư vốn là không giàu có chính mình lãng phí nữa lãng phí làm c h ễ mải thối tạp ngư phát dục làm sao bây giờ không ổn không ổn vốn mà tiểu đoàn tức cũng là mỗi lần bị bắt được liền từ bỏ tất cả giấy ruộng ngay cả kêu to đều không gọi đối với cái này hệ thống đem tiểu đoàn tức một thanh phóng tới trong túi sau đó rón rén rời đi hệ thống động tác rất nhẹ mặc dù cấp tốc như gió nhưng cũng l ạ nhiên không một tiếng động điểm này so động vật họ mèo cũng đã có chim à không b chỉ là có lẽ là tiểu đoàn tức vừa rồi tiếng kêu quá lớn sở vận cuối cùng vẫn là tỉnh lại thuận thanh e m nhìn lại vừa mới bắt gặp hệ thống nắm lấy đoàn nhỏ lui về phía sau người nào sở vận cảnh giác hướng cửa ra vào sau khi xuyên thấu qua ngọn đèn hôn ám thấy rõ người tới bộ dáng sau lúc này mới một cái giật mình b ò người lên chủ giáo chủ đ ạ i nhân mà tự xông vào nhà dân bị phát hiện hệ thống cũng là trong lòng căng thẳng nhưng bị đối phương như vậy một hô nàng lập tức minh bạch thân phận của người này lúc này thẳng lên sông lưng đưa vào tạm ngư nhân vật ở trong móc ra trong túi quần tiểu đoàn tức nói đây là sùng vật của ta bốn dứt lời s ở v ậ n nhìn xem cái kia quen thuộc bạch đoàn tử trong lòng chất lạnh thứ này lại có thể là chủ giáo sùng v ậ n chính mình muốn ăn rơi chính là chủ giáo sùng v ậ n vậy nàng còn có thể để cho mình tiếp nhận tẩy lễ sao nghĩ tới đây cái kia trong mắt màu xám cũng là hiếm thấy có ba đậu nàng không sợ chết chỉ là không cam tâm không thể trước khi chết cắn rơi cựu nhân một miếng thịt đúng không nàng mới muốn bắt đầu xin lỗi nhưng mà câu nói tiếp theo nàng lại nghe thấy sinh cơ chỉ nghe giáo chủ đại nhân có chút hài lòng nhẹ gật đầu cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố nó bất quá bây giờ nó nên trở về nhà nói hệ thống chính là muốn rời khỏi mặc dù đối phương gãy mất tay mắt bị mù nhìn qua còn mười phần n g h o khó rất đáng thương nhưng dù sao mình hiện tại đỉnh lấy chính là tạp ngư thân phận hay là không cần nhiều sự tình tương đối tốt chỉ là nhìn một chút đối phương bộ dáng nàng đột nhiên có loại chợt lóe lên cảm giác quen thuộc nhưng nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều cái gì chỉ thấy đối phương đột nhiên cho mình quỳ xuống b á i cái trước kia bốn giáo chủ đại nhân ta muốn tiếp nhận t ẩ y lễ muốn đem hết thể hiến cho vĩ đại nguyên sơ c h i thần xin ngài t h à n h t o à n vừa rồi sở vận nhìn xem chủ giáo muốn ly khai nàng đột nhiên ý thức được cái này sẽ là chính mình cơ hội khó được đến nay đã nhập hội đã mấy ngày theo lý mà nói sớm nên tiếp nhận tầy lễ nhưng thẩy lễ lại chậm chạp chưa tới bốn vì cái gì vội vàng như vậy nhìn xem cái quỵ dưới đất sở vận hệ thống thuận miệng hỏi ta sở vận hơi sững sờ nàng há to miệng không biết nên không nên nói lời nói thật nhưng hắn còn chưa nghĩ ra vấn đề này liền nghe đối phương tiếp tục hỏi ngươi cũng là thật tâm thờ phụng ta thần hệ thống nhìn về phía dưới mắt người yên lặng hỏi sở vận ta không chờ nàng trả lời hệ thống trực tiếp lắc đầu không ngươi không phải tín ngưỡng ta thần ngươi chỉ là không có lựa chọn nào khác dứt lời hệ thống cũng là ngây ngẩn cả người nàng giống như đối trước mắt người này rất quen thuộc giống như tại cực kỳ lâu trước đó gặp qua nhưng nàng có thể khẳng định tại tất cả dòng thời gian bên trong cũng không có một màn này tồn tại mà tại nàng suy nghĩ ở giữa bạch rực cũng là tiếp quản hệ thống thao tác bốn mà lúc này sở vận bị đâm thùng sau cũng là túi đầu có lỗi với a giáo ta không thu vô tín giả bạch rực nói như thế vừa rồi cầu hệ thống lời nói nàng tự nhiên là biết đến cho nên nàng thuận nói đã nói x u ố n g dưới dứt lời trong ánh mắt kia cho tàn cũng triệt để trở nên tính mịch nàng gái kia thùng trăm ngàn lỗ thân thể vốn là dựa vào một n g ụ m chấp nghiệm dáng chống đỡ lấy còn sống mà ở giờ khắc này tưởng niệm pha thoái sinh cơ tự nhiên bắt đầu tiêu t à n bốn mà một màn này điều này cũng làm cho bạch dự cải biến ý nghĩ nàng bản ý chỉ là muốn thiếu một cái bị tà giáo h a m hại người nhưng hiện tại xem ra sự tình cũng không phải là như vậy nàng nhìn một chút thân tàn thể thiếu mà lại đã bắt đầu sinh cơ tiêu t à n s ở vận lại nhìn một chút cái kia đóng chặt phòng tắm cửa lớn trong đó còn có nghe chút cũng không phải là rất thông minh thanh e h â m kêu to tỉ tỉ cứu mạng cuối cùng nàng lại bổ sung một câu ngày mai mang theo ngươi chân t r o n người đến bẻ rượu gà ta nói đi chính là cũng không quay đầu lại rời đi bốn nàng la một người có nhân loại bình thường nên có tình cảm nàng la lợi mình nhưng lại không phải là tuyệt đối tư tưởng ích kỷ dù sao như thế là không chơi được bằng hữu loại này thuận tay có thể vì sự t ì n h vì đó thì như thế nào đổi lại câu nói nói chỉ cần chính nàng vui vẻ có lẽ có thể thu hoạch niềm vui thú thuận tay làm khó sự t ì n h làm thì như thế nào huống hồ chính mình không có thời gian làm có thể cho số m ộ ư ơ i tám đi làm a dù sao đều là chính mình bảy mà tại bạch rực sau khi rời đi có người trong nhà qua một hồi lâu mới một lần nữa có thần thái ngày mai sao s ở vẫn thấp túi đầu nhìn về phía phía sau cửa người lại dần dần siết chặt n ắ m đ r m tám m à cùng lúc đó trên đường bạch dực thuận miệng hỏi cầu hệ thống ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra người cái này ngu đột xuất lúc nào học được dự phán nội tâm của người khác ngay vậy hệ thống lúc này phản bác cái gì gọi là ngu đột xuất bản hệ thống có thể rất thông minh bất quá nàng xác thực cho bản hệ thống một loại cảm giác quen thuộc lúc này hệ thống cũng không có bởi vì bạch dực đến mà rời đi tại bạch dực trao quyền bên dưới hai người thao túng cùng một thân thể đối thoại đứng lên cực kỳ giống nói một mình cũng may chỗ này vốn là vắng vẻ tại cái giờ này đã không có người ở bên ngoài không phải vậy cao thấp dọa cho lấy mấy cái nghe vậy bạch dực suy tư chốc lát nói hẳn là ngươi tại trở thành hệ thống trước đó là thân nhân của nàng phải không sau đó chết linh hồn chuyển thế thành hệ thống ta nhìn rất nhiều tiểu thuyết đều là loại thiết lập này bạch dực nói còn chưa dứt lời liền bị hệ thống đánh gậy a ta nhìn tạm ngư là rốt cục tinh phân hỏng đầu bắt đầu h ầ ngôn luật ngữ hại ta đang thương tạm ngư ký chủ bởi vì tinh phân quá nhiều rốt cục vẫn là bị hư chính mình tình huống như thế nào trong nội tâm nàng hay là có vẻ chỉ có thể nói tạm ngư ký chủ n a o động không nhỏ đáng tiếc đoán sai rồi đối với cái này bạch dương biểu thị quan loa tốt tốt tốt được được, được đúng ư ợ c đ đúng đúng cảm giác quen thuộc kia ở đâu ra vừa rồi lời kia chính hắn cũng không tin chỉ là thuận miệng nói thôi dù sao hệ thống theo một ý nghĩa nào đó có thể đối chiến v ự c động tay chân về điểm này liền đã rất lợi hại ngay vậy hệ thống suy tư một lát nô、no. nàng tựa như là bản hệ thống tại nào đó một giới mang qua có thể bản hệ thống chỉ đem qua tạm ngư a nàng tự hỏi thậm chí lặng lẽ dùng hết chính mình tiền tiêu vặt đi tìm kiếm liên quan tới sở vận cá thể này tại thời không khác biệt quá khứ dòng thời gian nhưng bên trong đều không có ghi chép b ả y kỳ quái khẳng định là cùng tạp ngư c á i nhau mệt mỏi ra h à o giác đối với cái này hệ thống đem nổi toàn bộ ném cho bạch rực kỳ thật không chỉ là vừa rồi người này có loại cảm giác này đối mặt rất nhiều người lúc nàng đều từng có tương tự cảm giác quen thuộc chỉ là vừa rồi người kia cho nàng cảm giác càng mạnh thôi chương hai trăm sáu mươi mốt bạch rực dọa ta một hồi chương hai trăm sáu mươi mốt bạch rực dọa ta một hồi một đường nói nhiều thẳng đến hệ thống trở lại trong thôn lúc này mới yên tĩnh trở lại đây không phải bởi vì nàng nói mệt mỏi mà là bởi vì các nàng tại cửa thôn thấy được quen người sau bị hù dọa chỉ gặp một cái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi nữ tử mỹ lệ chính cưới một cái béo béo mập mập đại lão hổ tại nhà mình bên ngoài viện quanh quẩn một chỗ người này nàng nhận biết đây là nhà bên đại tỷ tỷ trong thôn nhũ danh từ tiểu hoa đại danh từ mai thiên phú bình thường giống như chính là người bình thường nhưng tự h ổ cùng các loại động vật có tốt đẹp cầu thông năng lực vô luận là lão hổ hay là tê giác mặc kệ là dạng gì hung cầm manh thú đến nàng nơi này tự hồ cũng có thể ở trung hòa hợp mà nàng cũng không có gì yêu thích chính là nuôi sùng vật tương đối nhiều thậm chí bởi vậy còn làm trễ mãi chính mình tốt đẹp tuổi tác đến mức trở thành lớn tuổi thẳng nữ bảy mà nàng cưới con h ổ kia chính là khi còn bé chính mình thường xuyên ngay trước bạch lòng cưới ngựa bàn h ổ cũng là chính mình khi còn bé bạn chơi một trong đương nhiên lạc thiên k h u y ê n cái này hổ nương môn ngoại hiệu nơi phát ra cũng là bởi vì bàn h ổ dù sao bàn h ổ thật rất sợ lạc thiên khuynh ê bốn theo lý mà nói nhìn thấy người quen cho dù là bảy cái lao hổ tại chính mình trước cửa quanh quần một chỗ hành vi rất dị thường chính mình cũng sẽ không bị hù dọa mới đối nhưng vấn đề là người này giờ phút này đang đem cổ dôi thật dài hướng chính mình trong sân nhìn cái kia cổ chiều dài đoán chừng tốt xấu đến có ba mét trở lên hai cái con ngươi từ trong hốc mắt bay ra giống như là trong gió dài lụa màu một dạng tung bay xa xa một mực kéo dài đến nhà mình trong viện mà chính mình khi còn bé thường xuyên cưỡi cái kia bàn hổ cái kia tròn vo thân thể cũng giống là một đống bùn nháo một dạng có cắp trên mặt đất ngẫu nhiên x ê dịch hai lần toàn thân cốt nhục đều nhoáng một cái nhoáng một cái phản phất giống như là s ờ làm biến một dạng bốn cái này nửa đêm canh ba về nhà lúc tại cửa nhà mình đột nhiên nhìn thấy như thế một màn dù ai ai không sợ、à. tối thiểu bạch rực cùng hệ thống là bị hù dọa cực kỳ mấu chốt nhất là bốn đây là người q u â n a hẳn là chính mình từ nhỏ đến lớn bên người đều có cái này loại này người phải không mặc dù không biết những người khác thế nào nhưng trước mắt cái này khẳng định là không thích hợp nếu như lại liên tưởng một chút hiện tại khắp nơi đều thành thị hóa duy chỉ có chính mình cái này thôn nhỏ còn bảo lưu lấy thôn chế hẳn là cũng cùng cái này có quan hệ ta trời đến nơi đây ý nghĩ của hắn lập tức liền bị mở ra bạch rực giờ phút này chỉ cảm thấy mệnh của mình lớn chính mình cùng lạc thiên vinh thế mà có thể tại quái vật trong thôn khỏe mạnh thuận lợi lớn lên đây thật là cái kỳ tích hệ thống đúng là cái kỳ tích thối tạp ngư ở là quái vật thôn sao có lẽ là vậy bạch rực nhịp tim bình phục một chút trên mặt một lần nữa đã phủ lên ý cười quái vật sao cũng rất tốt tối thiểu khi c ò n bé chơi đến a chờ chút người đi qua làm gì hệ thống nhìn xem bạch rực càng đến gần càng gần động tác không khỏi hô to lên đương nhiên là đi qua chào hỏi lạc bạch rực đương nhiên nói liền bước nhanh hơn mới vừa rồi bị hủ đến chỉ là đối với đột nhiên xuất hiện biến hóa không có phòng bị thôi cái này giống một đoàn cây bông đột nhiên tròn n g h vào trên mặt người bình thường cho dù là gan lớn cũng sẽ bị giật mình một dạng nhưng trên thực tế người kia cũng không sợ sệt cây bông chỉ là bị cây bông đánh lén giật này mình thôi dù sao bốn so sánh lên mười tám hào lột bỏ tới những cái kia vạn mục thiên sứ trang bị tới nói đối phương xác thực muốn đáng yêu không ít chỉ là hệ thống hiển nhiên không nghĩ như vậy a a a tạp ngư tạp ngư không cho phép tới gần không cho phép tới gần vì cái gì bản hệ thống sợ sệt đồ ăn liên luận nhiều đối với bạch dược biểu thị ra xem thường nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao mình mỗi lần lột ra thời điểm hệ thống này kiểu gì cũng sẽ ở một bên hô to gọi nhỏ cái gọi là nhát gan như thống nói chung cũng chính là như vậy tám k h u c khúc ạ c h rực xa xa liền hò khan hai tiếng dưới cái nhìn của nàng những bái vật này nếu nhiều năm như vậy đều không có bị chính mình phát hiện vậy l i ề n khẳng định là hướng tới nhân loại bình thường sinh hoạt cho nên khẳng định sẽ che giấu mình quả nhiên khi chính mình lên tiếng sau thân thể của đối phương tựa như là bị kéo căng dây gân đột nhiên bung ô lỏng một dạng lập tức liền đ à n hồi thành ngày xưa bình thường bộ dáng liền ngay cả vừa rồi cái kia có chút khuyên hướng trong suốt màu da màu da đều trở về bình thường bốn a là gương mặt lạ ải người tốt nha từ tiểu hoa quay đầu nhìn một chút p h á từ hiện không hiện thở pháo nhẹ nhõm. người tới biểu mới dạng này Nàng có lúc sau, ra dị v a rồi tiểu chỉ bạch nhìn là muốn nhìn xem bạch dương tử khi i a về n à nhà, nàng không như Nếu có. về l ề ngày dọa bên trên n đối p h ư ơ một chút, cho nên mới dối cổ đi xem. chút, Từ cho cổ khi nên n rỗi đi g đó cảm giác khó hiểu giống như kem chút chết mất sau nàng cùng nàng các sùng vật thân thể liền phát sinh biến dị đầu tiên là thân thể của các nàng giống như mềm mại cũng không có xương cốt giống như là một bãi chất l ỏ n g cấu thành thứ yếu là các nàng phát hiện chính mình thời gian dần trôi qua không cần hô hấp và ăn hơn nữa còn có thể tùy ý biến hóa hình thái nói đơn giản các nàng tự hồ đã không còn là loài người bởi vì chuyện này nàng tại tỉnh táo lại sau trong nhà đem chính mình đóng dòng giã một ngày không dám ra ngoài thằng đến đem những này biến hóa mới triệt để quen thuộc sau có thể tự do nắm giữ những biến hóa này sau nàng thừa dịp lúc ban đêm đi ra ngoài chính là vừa rồi trong nháy mắt đó nàng đều đã nghĩ kỹ chính mình như thế nào bị phát hiện sau đó bị xem như quái vật thảo phạt nhưng cũng may đối phương tựa hồ không có phát hiện chính mình ta là bạch rực ngươi tại nhà chúng ta cửa ra vào làm gì bạch rực hỏi như thế đ ạ o ngay vậy từ tiểu hoa suy tư một lát sau đó mở to hai mắt nhìn cả kinh nói bạch rực họ bạch nhà ngươi ta đi lão bạch lúc nào vụ n trộm có con gái tư sinh bạch rực chương hai trăm sáu mươi hai loại cái chính mình sau đó nói ngủ ngon chương hai trăm sáu mươi hai loại cái chính mình sau đó nói ngủ ngon có khả năng hay không là con gái n u ô i bạch rực liếc mắt không khỏi đối với đối phương suy đoán có chút vô ngữ lão đang cùng lão mụ thế nhưng là có khí linh khế ước lão mụ bởi vì chỉ có một nửa khí linh huyết mạch cho nên là thần b i n h thiên phú giả mà thần b i n h thiên phú giả hóa thân khí thân lúc cũng sẽ không thân thể biến hóa mà là sẽ đơn độc tạo ra một cái khí thân trang bị đi ra cũng sẽ không ảnh hưởng bản thể làm gì cũng chính là như vậy lão mụ khí thân trên cơ bản là thời khắc đều bị lao đăng mang theo trên người yêu đương vụ trộm sợ không phải quần còn không có thoát cái k i a ngẫu nhiên chi nhận liền đã chính mình phiêu lên trừ đi cái k i a phiền n ã o căn bốn cũng chính là lão mụ tương đối sùng lao đăng tín nhiệm đối phương cho nên sẽ không mỗi ngày đem ý thức phóng tới khí trên thân nhìn chằm chằm nhưng không có nghĩa là nghe được một chút thanh nhâm kỳ quái sẽ không hiếu kỳ ý thức chuyển di tới xem một chút cho nên chỉ có thể nói đối phương nao động thật lọt tám thì ra là thế khẳng định là dương di lại muốn quên ữ từ tiểu hoa bừng tỉnh đại nộ một truy tay dương thấm vụ cái này nhìn người thuận mắt liền nữa thích cái này nhận làm khuê nữ m a bệnh cơ hồ người cả thôn đều là biết đến chỉ là chân chính vào ở bạch ra trước mắt nàng còn không có gặp qua hừ hừ cho nên ngươi tại nhà chúng ta cửa ra vào làm gì bạch rực hai tay vào ngực nhìn chằm chằm đối phương hỏi ngay vậy từ tiểu hoa ánh mắt có chút p h i ê u hốt ta chỉ là ra thôn trùng hợp đi ngang qua mà thôi nói dưới thân bàn hổ cũng lời biếng kêu nhỏ hai tiếng biểu thị gia chủ mình người nói đối với đối với cái này bạch rực chỉ, chỉ sau lưng nhưng ra thôn đường tại một bên khác mà lại tay của ngươi đều dán tại nhà chúng ta chết tưởng từ tiểu hoa giang tay ra tốt ta, ta chính là muốn nhìn một chút tiểu bạch trở về không có ta tìm hắn chơi bạch d ự c hắn bế quan buổi sáng ngày mai mới có thể đi ra ngoài vậy ta buổi sáng ngày mai lại đến nói đi nàng quay đầu rời đi nhưng đi đến một nửa lại đột nhiên trở về hỏi lại nói ngươi cùng hắn quan hệ thế nào a ngươi hỏi cái này để làm gì không có gì chính là hiếu kỳ tôi h ngươi gọi là ca ca hắn hay là đệ đệ đều không phải là bạch d ự c lắc đầu ngay vậy từ tiểu hoa đột nhiên đôi mắt đại chúng c h ấ n kinh che miệng khó có thể tin nói hẳn là các ngươi là loại quan hệ đó vậy cũng không đúng một cái củ cải một cái hố tiểu tiên h q u y n h còn chưa có chết đâu nghe đối phương lẩm bẩm bạch d ự c trong lòng cũng là có chút thở dài đúng vậy à lạc thiên q u y n h còn chưa có chết đâu tối thiểu hiện tại lại số bốn nghĩ tới đây nàng đột nhiên đã mất đi tiếp tục giao lưu hứng thú khoắt tay háo liền đến tới cửa mở cửa hướng trong phòng đi đến tùy ngươi nghĩ ra sao đi bốn cửa lớn đóng lại từ tiểu hoa không khỏi sắc mặt một đồ sách sớm biết như vậy ta liền lên đi bàn hổ chúng ta lại đi hù dọa một chút trần thúc nhà nói vỗ hổ đ í chính là hướng về thôn một đầu khác trần hiện nhà bốn lúc này Trân h i lúc này hắn khuê nữ chính là bởi vì thời gian dài không ra khỏi cửa trong nhà khắp nơi làm ầm ĩ lấy cả người một hồi biến thành đó cùng nàng nguyên bản màu da tương cận hơi mở mèo con một hồi lại biến thành bóng rổ chính mình tự chủ mình chơi chán liền hướng trên người mình quấn quấn lấy muốn chính mình mang nàng đi ra ngoài chơi có thể bộ dáng này làm sao ra ngoài thôi cũng may biến thành dạng này sau、so、sẽ không khốn cũng không cần ăn hắn có thể mang theo người nhà ở nhà ở lại thẳng đến triệt để thích ư ớ n g loại hình thái này mới thôi chỉ là giờ phút này trong tiểu viện của hắn nên đón một cái khách không mời mà đến một cái thật dài đầu đột nhiên từ chính mình tường viện bên ngoài rối ra hai con mắt như là băng dua bình thường vươn vào chính mình tường viện ngoại tạo thứ gì c h â n thúc theo bản năng đem quấn ở trên người khuê n ữ một thanh giật xuống đoàn thành bóng bảo hộ tại sau lưng c h một, một, một màn h này nhìn từ tiểu hoa suýt nữa đem con mắt đều dọa mất rồi thật dài của một cái đàn hồi nàng xoay người xuống hồ có cẳng liền chạy thậm chí bởi vì đột nhiên da tốc chạy quá nhanh cái tia đầy có giãn thể dính thân thể bị kéo thật dài nửa người dưới đều đi ra ngoài hai mét nửa người trên còn tại phía sau đổi cứu mạng a có quỷ a bốn lao bà có quỷ a lúc này trần thúc bên kia cũng không có tốt đi nơi nào hắn trực tiếp thuận khe cửa liền đem chính mình đẩy ra trong phòng sau đó ôm tấm thảm run l y bầy sợ sệt gặp ủy đáng sợ quá dọa người tám mà cùng lúc đó về đến nhà bạch d ự c cũng là lòng còn sợ hai ý thức của nàng mặc dù từ bạch vũ số hai trên thân thoát ly xuống tới nhưng nàng cũng không có thu hồi bạch vũ số hai bởi vì hệ thống còn tại dung ân đang dùng bạch vũ số hai đến ăn cái gì mà vật kia tự nhiên là không nghe lời tiểu đoán tức bốn mà bạch rực thì là đang hồi tưởng lấy vừa rồi như thế một màn Nàng đột nhiên đột chỉ ả m giác có cần p ả đến đến là, là, là bởi vì cùng bạch lý thì n n đồng thời đang sử dụng loại người đến người cho nên tạo ra thời gian vừa dài gấp đôi cho dù là tính cả tiên h phú tăng thêm sáu giờ mới có thể tạo ra sáu cái nhưng những n à y cũng đầy đủ dù sao nàng vốn là chuẩn bị chỉ tạo ra một đợt chỉ là như vậy đến một lần buổi tối hôm nay liền không thể trùng bạch rực theo chồng chọn đặc tính thành công phát động bạch dương cũng là đem ý thức một lần nữa bỏ vào bạch rực trên t h â n g bốn buổi tối hôm nay phải bồi ta đi ngủ sao bạch rực nhìn xem còn tại phạm ăn cầu hệ thống tiện tay trị liệu một bên còn lại đầu trong hôn mê tiểu đoàn tước sau đó lộ ra một cái không có hảo ý dáng tươi c ư ờ i hử nghĩ hay lắm bản hệ thống ngày mai sẽ bảo ngươi rời giường nói đi nàng lại ăn một ngụm nướng tức cánh ngay sau đó liền tốc độ ánh sáng hạ tuyến nàng liên biết tập ngư hại nàng chi tâm không gi thật là một cái biến thái bốn mà bạch d ự c thì là cười cười loại phản ứng này tại trong dự liệu của hắn bất quá đối với hệ thống t ớ i nói hiện tại dám ở trước mặt mình điều khiển bạch vũ huyết cơm đã là một cái cự đại tiến bộ hệ thống kế hoạch bồi dưỡng còn muốn tiếp tục cố gắng a bốn đáng thương tiểu đoàn tước cũng không biết trong lúc bất giác biến thành thịt nướng bạch d ự c lau nước miếng sờ lên tiểu đoàn tước đầu vừa dứt lời nguyên bản vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh tiểu đoàn tước đột nhiên g i lên đầu thu dịu dít thịt thịt ở đâu bảy chương hai trăm sáu mươi ba một ngày tốt đẹp vô cùng muốn từ cường hóa bắt đầu chương hai trăm sáu mươi ba một ngày tốt đẹp vô cùng muốn từ cường hóa bắt đầu bạch d ự t bốn nhìn trước mắt nhỏ xoa điệu nàng không khỏi có chút vô ngữ đồng thời còn cảm thấy có chút hoảng hốt chính mình ăn nhiều như vậy tiểu đoàn tước thịt sẽ không phải biến ngốc đi c h i ế m chiếp muốn ăn thịt thịt tiểu đoàn tước nhìn xem trong mâm xương cốt vừa đi vừa về nghiêng đầu một chút ý đồ từ đó tìm tới một chút thịt thịt nhưng mà nó thất bại nơi đó sớm đã bị hệ thống đều liên q u a liền chút vụn thịt đều không có lưu lại Th bạch dực yên lặng gông xuống trong miệng ăn vào một nửa đoàn tức thịt nướng đặt tới tiểu đoàn tức trước mặt cái này nhỏ xỏa điệu thật sự là thuyết minh cái gì gọi là không biết là hạnh phúc ca bạch dực cảm khái sờ lên đối phương thịt thịt thân thể bốn lúc đó cứu xỏa điệu này chỉ là cái ngoài ý muốn thế nhưng là hệ thống không biết có phải hay không là đam mê đặc thù không phải muốn nuôi m u ố n ăn làm nàng cũng đi theo bị mang lệnh suy nghĩ lên bạch dực đơn giản thu thập một chút chiến trường liền lên lâu đi mà đối với tiểu đoàn tức nàng cũng không có phóng tới trong lồng dù sao chim nhỏ thôi khẳng định phải tự do một chút mới đối chỉ là bảy khi nàng nằm ở trên giường làm thế nào cũng ng tịch mịch trong đêm người luôn luôn ưa thích suy nghĩ lung tung bạch dự c không có mặc áo ngủ nút ở trong c h ă n mau nhung nhung chăn m ỏ n g phá cọ lấy r a thịt mang đến dị dạng hưởng thụ nàng hồi tưởng đến từ tiểu hoa tình huống luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào phản p h ấ t có một chút mang tính then chốt t r i thức chính mình không biết bình thường đến cùng là cái gì đây bạch dự c quay người ôm lấy bạch vũ số hai tự hỏi thời gian dần trôi qua tiến nhập mộng đẹp giống như lần trước lần này cũng ý nguyên không phải tên là bạch dự cá thể ngủ mà là tên là bạch dương ý thức ngủ đây không phải bởi vì nàng mệt mỏi mà là nàng đơn thuần bởi vì muốn ngủ bốn mà cùng lúc đó phía sau thôn phương từ tiểu hoa nuốt ở trong phòng trong góc đem bàn hổ vào thành một cục ngăn tại trước mặt mình run lẩy bẩy nàng quyết định trước khi trời sáng tuyệt không đi ra ngoài chính mình thôn này náo q u ỷ á nói không chừng chính mình là bị những quái vật k i ê u biến thành dạng này đáng sợ thật là đáng sợ tranh thủ thời gian hừng đông đi van cầu mà một màn này cơ hội là tại người cả thôn nhà đều ở t r ê n diễn không phải sợ sẽ không dám ra ngoài chính là ban đêm bị thứ gì hù dọa dù sao từng cái an tĩnh thở mạnh cũng không dám mà những này bạch dương cũng là hoàn toàn không biết nguyên nhân hắn lúc này đã là say xưa nhập n g m mươi một lam ngộng nàng hắn thấy được cái kia thức tình sát na huyễn tợ bốn linh hồn ý chí vật chất phát tác hết thể hết thể đều tại chạy về phía một chỗ nơi đó là luân hồi cối say đây không phải là cái gì cố định lực lượng hình thức cũng không phải thần thoại thường nói lục đạo luân hồi mà là vẹn vẹn đại biểu cho luân hồi hiện tượng này bản thân nó bản thân vô hình vô chất bốn hắn nhìn thấy linh hồn ở trong đó bị nghiền nát gây dựng lại một lần nữa đầu nhập chư thiên và giới hắn nhìn thấy thế giới tựa như từng cái yếu đối tiểu phao phao bị nó nuốt hết nghiền nát dòng sông thời gian ở đây vỡ nát có cũng sẽ bị phát về đi ngược dòng nước nhưng những n à y chỉ là bản chất bốn biểu tượng xem ra cái tiêu bị nghiền nát linh hồn chỉ là các loại sinh linh lấy các loại hình thức kết thúc cuộc đời của mình có bình thường có phi phạm có thần minh cũng có phạm nhân có bất tử bất d i ệ t có ngắn ngủi như địa quang vạn vật đều là dễ nhưng cho dù là danh s ư n g bất tử bất d i ệ t tồn tại cũng sẽ có biến mất ngày đó có lẽ là gặp cấp bậc cao hơn tồn tại bị xóa bỏ cũng có lẽ là c h á n sống không muốn sống nhưng cuối cùng đều sẽ sẽ quy về nơi đây thế giới cũng không ngoại lệ bày vô tận thế giới nhiều mặt có một phương đại lục lớn vô tận ở trong chứa ba nghìn giới trên giới như trang sách trang t r a n g có đầu tiên có một phương hoàn vũ vô tận trên giới đều là hư đều là tinh thần càng có tầm mắt nhất truyền hết thảy trước mắt hết thảy cũng bất quá là tại một cái khắc càng lớn trong thế giới nhưng đây càng lớn thế giới cũng tại lao tới hướng cùng một cái phương hướng thoáng trước mắt lại là cùng vừa rồi một dạng vô tận càng lớn hết thảy đều tại lao tới nơi đó mà những n à y vô tận càng lớn thế giới cũng đều tại một cái khắc càng càng lớn trong thế giới hãn đột như biết cái này loại này xáoa hoa là vô cùng vô tận thế là trong ngộng hắn hướng ngang thoát ly đi, đi tới một phương vị khác diện thế giới thế nhưng là giới ngoại có giới vĩnh viễn không có cuối cùng bốn lớn không bên ngoài nhỏ không bên trong đây hết thể tựa như đang bẫy em bé một dạng nhưng những n à y nhưng cũng cuối cùng rồi sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà biến mất lao tới lấy cái k i a giống nhau điểm cuối cùng cho dù là cái k i a tên là vĩnh hằng đại đạo cũng là như vậy bốn nơi này hết thể con đường phải đi qua hắn cũng không ngoại lệ bốn hắn cứ như vậy chẳng có mục đích phiêu đãng thẳng đến có mưa khắc hắn cũng đã trải qua cái tia luân hồi mà f bốn hắn vỡ nát lây trở thành bọn hắn du đãng nhưng bọn hắn n h a o n h a o đưa tay ra thế là vạn vật đ ắ p lại hắn quay lại thành bộ dáng của ban đầu cũng thành công nhẹ nhàng rời đi nhẹ nhàng rời đi hết thảy bốn cái này vô cùng vô tận thế giới xá hoa lại xá hoa thế giới bị lấy tư duy góc độ thoái biến vì từng tổ từng tổ đơn giản tự thuật từ ngữ chịu tượng khái niệm thế là hắn thấy được chân chính chữ thiên mà cái kia vô số bị thoái biến sau chịu tượng khái niệm cuối cùng một tổ hư vô không thể xem không c ũ n g biết dựng lại nuốt hết lấy hết thảy quay đầu nhìn lại một cái tên là chiến vực tồn tại đứng ở những n à y vô tận thoái biến bản chất phía trên phun ra nuốt vào lấy chư thiên thoái biến sau chỗ xem bản chất để cho mình càng ngày càng phong phú ý đ ồ dùng cái này thoát ly cái kia cần phải trải qua tiết điểm có thể điểm cuối cùng kia vốn là ở khắp mọi nơi nó coi là hậu phương cũng là tiến về đường tắt bốn không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này chỉ biết là một giây sau n á o h ả i giống như bị một cái trọng truy nệ n xuống hắn đ ế m đến vô số người đều đang gọi lấy chính mình hắn nghe được chư thiên màu sắc quan sát mọi loại tình ý cảm thụ được không tồn tại hư vô bốn sau đó đột nhiên một tỉnh tám hô nam trong địa mạch bạch dương đột nhiên mở mắt c ả một thụ được c ò i bên g n hệ địa m thống c tiết điều khiển bạch vũ số hai cũng là bị đụng cái ngơ ngơ con vịt ngồi thức ở một bên ôm đầu kêu đau dựa theo ước định nàng đang chuẩn bị đúng giờ đánh thức thối tạp ngư không nghĩ tới đối phương thế mà làm đánh lén trực tiếp một cái đầu truy tới thật đúng là một chút cũng không có lưu tình thối t ạ m ngư buổi sáng ngày mai ngươi chở ngươi xong rồi bản hệ thống mang thủ nói chính là trực tiếp thoát ly bạch vũ số hai bắt đầu liễu lo không ngừng giọng nói công kích mà bạch rực cũng là cũng là ông đầu vội vàng cấp chính mình p h ụ lên một cái trị liệu vừa rồi lên quá nhanh đúng không nhẹ nhanh như vậy liền trời đã sáng a bạch rực gai đứng lên thuận tay cho bạch vũ số hai cũng thả cái trị liệu vừa rồi ta giống như thấy ác n ộ n g bạch rực mặc quần áo cau mày nói thật là một cái tạp ngư đâu là cái gì ác n ộ n g nói n g h e một chút để bản hệ thống hảo hảo trào phúng ngươi một phen quên bạch rực giang tay ra mậu cái gì nàng t ạ i tỉnh lại trong nháy mắt liền quên chỉ biết là không phải cái gì mậu đẹp nói đi nàng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ lúc này trời mới tờ mỡ sáng thời gian còn s ớ xa nghĩ tới đây nàng liền đem l ự c chú ý một lần nữa bỏ vào trên bản thể mỹ hảo một ngày muốn tử cường hóa bắt đầu tám tiểu t h i ế p sĩ kịch bản thời gian ngày thứ tám chương hai trăm sáu mươi b ố chưa từng tồn tại tồn tại chương hai trăm sáu mươi b ố chưa từng tồn tại tồn tại nghĩ như vậy bạch dương chính là nhìn về phía mình bảng trải qua lại một ngày biến hóa tại chính bọn mình không ngừng cố gắng bên dưới bản thể rốt cục không còn là trước mấy ngày cái kia tiểu nhựa kê nhất là bản thể giờ phút này còn cộng minh địa mạch một đêm thời gian vì chính mình cung cấp rất nhiều thuộc tính cơ sở mà bản thể thu hoạch được thuộc tính cơ sở đồng thời cũng là phản hồi cho bạch linh đ i ề u này cũng làm cho bạch linh đối địa mạch trải vớt tốc độ tiến một bước tăng tốc thế là liền có thể thông qua trải vớt địa mạch địa mạch phản hồi thu hoạch được càng nhiều thuộc tính sau đó những này thuộc tính lại sẽ phản hồi cho bản thể từ đó hình thành tuần hoàn tốt lại thêm địa mạch chi linh tự nhiên t r ư ở n thành t r u n g giai phân thân bạch thụ tu luyện trưởng thành phản hồi trang bị kéo theo phản hồi có thể nói là đem bản thể tốc độ phát triển kéo căng bốn thính danh bạch dương trước mắt trạng thái khoảng cách địa mạch cộng m ì n h kết thúc còn có ba giờ bốn cơ sở thể phách không tính trang bị g i á t r ị ba nghìn hai trăm năm mươi cơ sở tinh thần lực ba nghìn năm trăm năm mươi cơ sở linh lực ba nghìn một trăm h thần bí chín nghìn chín trăm chín mươi chín thế giới mang theo khăn tre mặt thần bí ngươi muốn đem nó lấy x u ố bốn t h i ê n phú kim s á c truyền thuyết trước mắt một trăm linh truyền thuyết bổ sung năng lượng tiến độ chín trăm chín mươi bốn nhân ký hợp nhất cộng sinh hiệp đồng đại địa chi linh bốn trước mắt đặc tính loại người đến người hư không thân hòa thời không ưu hai bốn trước mắt trang bị bốn thành tựu bốn đơn giản nhìn một lần bạch dương cũng là khó tránh khỏi có chút kích động chính mình trưởng thành tốc độ so với chính mình trong tưởng tượng nhanh nhiều lắm mặc dù thuộc tính nhìn qua chỉ có ba nhiều một chút nhưng hắn có cái trang bị là tỷ lệ phần trăm tăng thêm a một cái hư không trùng xào liền đem thể phách ngoài định mức tăng lên một trăm i riêng này một cái liền có thể để cho mình thể p h á c thuộc tính đột phá m ư ơ i sáu không chút nào khoa trương loại này thể phép cũng coi là lực có thể le lúi thuộc tính thực tế ích lợi cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là theo thuộc tính tăng lên thực tế ích lợi cũng là càng lúc càng lớn liên cung một người tới nói mười điểm thể phép thời điểm có thể cứng rắn kéo năm trăm kg vật nặng nhưng một trăm thể phép lúc cứng rắn kéo trọng lượng tuyệt đối là lớn hơn năm nghìn kg hắn lực lượng bây giờ lớn bao nhiêu hắn ngay cả mình cũng không biết đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là hắn điệu mạch chi linh vị nghiên cứu sắp hoàn chỉnh rốt cuộc không cần lo lắng không cẩn thận liền gặp được tà thần mà chỉ có thể thúc thủ chịu trói mặc dù khẳng định đánh không lại cái kia tích lũy vài tỷ cuối năm t ầ n tạ thần nhưng tối thiểu mình tại nơi này trên đại địa muốn chạy hay là chạy bốn suy nghĩ h i lên bạch dương tâm tình đều tùy theo tốt hơn nhiều t hiện tay móc ra linh năng cầm chính là tới một phát cường hóa mặc dù nhiều nếm thử mấy loại vật phẩm cường hóa đứng lên càng có cảm giác mới lạ cũng có thể có càng nhiều lựa chọn nhưng vẫn là trước tiên đem này cá tính so sánh giá cả cao nhất trang bị cường hóa đi lên lại nói ngươi hoặc sẽ thành truyền thuyết bạch dương một tay lấy nó bắt lấy thuận bản năng lẩm bẩm có lẽ là đ i ệ mạch cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn ở đ i ệ mạch mà vào nó cộng minh lúc tựa như là ở vào một cái dày đặc trong vỏ trứng cảm giác a n toàn trực tiếp kéo căng thế là hắn theo bản năng không có đi suy nghĩ tiến về hệ thống không gian cường hóa hành vi thoại âm rơi xuống một đạo l a m quang hiện lên linh nguyên đặc c ẩ m nên đón lại một đợt cường hóa nguyên bản phía trên chỉ có một cái sáu số thứ tự chữa đồ án giờ phút này một mặt khác lại xuất hiện mười bộ dáng linh nguyên đặc c ẩ m nguyên sơ l a m sáu linh nguyên đặc c ẩ m nguyên sơ l a m một không loại hình đặc thù loại trang bị kiên cố hai mươi thể phách sáu nghìn một trăm linh 240. m ớ i thêm kỹ năng 10 giờ 10 phần tại mỗi ngày làm tinh nơi đó lúc 10 giờ tiến hành sử dụng lúc sẽ thu hoạch được gấp đôi trang bị thuộc tính giá trị mỗi đếm được 2 a i lúc có hiệu lực một lần mỗi lúc 10 phần sử dụng sẽ thu hoạch được 1.5 lần trang bị thuộc tính giá trị mỗi lúc có hiệu lực một lần chú có thể đẹp ra bảy cũng không tệ lắm lại thêm một cái kỹ năng bạch dương sắc mặt vui mừng trải qua lại một lần cường hóa sau hiện tại chỉ cần tìm một cơ hội đem thứ này trồng ở trong đất đem lúc trước chút thuộc tính đã so sánh với kéo đổ lúc đầu linh năng đặc cầm thay thế đến, đến lúc đó chỉ cần ba bình hắn thông thường trị liệu thuộc tính liền có thể phá vặt điểm thậm chí còn có thể bởi vậy tiết kiệm một cái trang bị cộng minh cột dùng để cộng minh mặt khác trang bị chỉ là tạm thời hắn không chuẩn bị làm như vậy hắn chuẩn bị c h ờ thêm ba giờ bởi vì chờ mình cộng minh xong địa mạch đằng sau giữa dục quần sinh kỹ năng này liền có thể đối với siêu phản phẩm giai trồng chọn mục tiêu tiến hành gia tốc đến lúc đó phối hợp kỹ năng đến trồng linh nguyên đặc cẩm hiệu suất sẽ cao hơn nghĩ tới đây hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình đêm qua bởi vì lo lắng người trong thôn không thích hợp cho nên cũng sử dụng loại người đến người đặc tính đặc tính này mặc dù là bị động nhưng cũng không phải là không thể khống chế chính mình là thuộc về bị trồng trọt trạng thái nhưng nếu như cho mình tăng thêm một tầng linh lực màng mỏng cùng t r u n g quanh dưới mặt đất hoàn cảnh cách biệt vậy liền không thuộc về bị trồng trọt phán định mà đêm qua hắn chính là triệt bỏ tầng này linh lực màng mỏng không biết hiện tại tạo ra kết quả thế nào nghĩ như vậy hắn chính là một lần nữa cô lập ra t r u n g quanh tầng nhan thạch dù sao điệu mạch tiết điểm không phải một loại thực chất tồn tại hắn cách ly t r u n g quanh đại địa hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng cùng điệu mạch tiết điểm của mình chẳng qua là khi hắn cảm ứng đi qua sau lại phát hiện hết thể chung quanh g ô n g tuyết ta diễn sinh phân thân đâu cầu hệ thống ngươi có phải hay không len lén đem ta ăn hệ thống thối tạp ngư chớ nói nhảm bản hệ thống chỉ ăn tiểu đoàn tước ai ăn ngư i đầu này thối tạp ngư a vậy ta phân thân đi đâu rồi bạch dương gãi đầu một cái chẳng lẽ là c ậ u minh trạng thái dưới không cách nào t r n g c h ọ n hắn lặp đi lặp lại không nghĩ ra chỉ có thể dạng này suy đoán lại hoặc là thần bí thuộc tính tính đặc thù hắn vừa nhìn về phía chính mình thần bí thuộc tính một cột kia một cột này thuộc tính trước mắt hắn chỉ ở sơ lạnh nữ vương trên thân còn có bạch linh trên thân thấy qua nhưng bọn hắn một mực không hiểu rõ lắm đây là cái gì đương nhiên bởi vì tương đối bận rộn lại thêm cái này thần bí thuộc tính một mực không nhiều h Về p hiện ầ n phía chấm h sau dấu ỏ hắn căn bản không nhìn thấy.、Tại、bạch Dương góc độ đến xem, hắn chỉ có thể nhìn thấy phía thêm thêm thân nhìn không Cho nhiên không thể tỉnh nhiên nhiều hơn một lớn, hơn chút h căn bản Dương đến lượng trống rỗng. cùng trống rỗng, bản liền nên cũng đến này nên mảng lớn, nữa còn góc có cuối mực Có giấc có bất bảy. kỳ gì. giới Tại tại vật tự một một đột trở một lại lại i lưu độ để xem, Mà số sau ra ra ra ý u khác. h i ệ tại xem ra cái này hiển nhiên là một loại không thích hợp biểu hiện tất cả mọi người không có một hàng này nhưng chỉ có hắn có sơ c ả n h lữ vương có bạch linh có lúc trước hắn phá vỡ thế giới quy tắc tại trong phó bản cứu gia sở làm nữ vương mà chọc g i ậ n thế giới sau sống sót thành tiệu mới cho tăng thêm một trăm điểm mặc dù tổng hợp phía trên đã biết tình huống xem ra đây cũng là cái thứ tốt mà lại rất hy hữu nhưng hắn hay là hiếu kỳ đây rốt cuộc là cái gì cho nên cái này thần bí đến cùng là cái gì hệ thống thần bí chính là thần bí nha bạch dương bốn tốt ta hay là trong dự kiến quen thuộc trả lời vậy cái này không có khả năng trồng trọt diễn sinh phân thân sẽ không phải là thuộc tính này nguyên nhân đi bạch dương n h i u n h i u mày nhưng lập tức lại nghĩ tới bạch linh đã trồng rất nhiều diễn sinh phân thân vậy liền hẳn là cộng minh trạng thái nguyên nhân tự cho là nghĩ đến điểm mấu chốt bạch dương lập tức không còn suy nghĩ vấn đề này chỉ là hắn cũng không biết theo chính mình vừa rồi đ ế m thử tỉnh lại thu hoạch trồng trọt thể sau một ít gì đó liền không giống nhau làm bốn mấy mảnh dấu chân chống rông xuất hiện lại vô cớ biến mất nhưng hết thể cũng đều lặng yên không một tiếng động phản phất chưa từng tồn tại chương hai trăm sáu mươi năm cứu mạng trong thôn náo quỷ, quỷ rồi mà tại bạch dương còn tại cộng minh lúc phía sau thôn p ư ơ n g từ tiểu hoa trong nhà bốn làm đệ nhất âm thanh giống như là rót nước gà gáy văng lên chân trời tia nắng ban mai cũng là vẩy hướng về phía sân nhỏ từ tiểu hoa nghe cái kia khiếp người gà gáy không khỏi dùng mình một cái n à n g đẩy trước mặt giả dạng làm một đoàn đồng dạng đang phát run bàn hổ bàn hổ ta sợ sệt người đưa đầu đi bên cửa sổ nhìn một chút bên ngoài trời đã sáng không có nghe vậy bàn hổ lập tức liền run lợi hại hơn nghèo giống nghèo giống nguyên bản cái kia hùng hậu hộ khiếu đều biến thành nhỏ bé mẹo tê lại thêm cái kia vàng trắng đen sen kẽ vốn l à mập thân thể để cho người ta trong lúc nhất thời không phân rõ chính là cỡ lớn quất miếu hay là lão hổ nhanh đi nhanh đi từ tiểu hoa thúc giục nói bàn hổ neo neo giống bàn hổ cũng sợ sệt t r ờ i đã sáng liền ăn điểm tâm ta cho ngươi thêm đùi gà thêm mười cái từ tiểu hoa lại tiến hành dụ d â nói dứt lời bàn hổ cái kia phát run co lại thành một đoàn thân thể lập tức liền gian ra ra mặc dù hay là tại phát run nhưng tối thiểu có cái hổ dạng giống giống dũng cảm bàn hổ không sợ khó khăn nó gầm nhẹ hai tiếng tựa như tại cho mình động viên sau đó liền hướng về bên cửa sổ đi đến bốn lúc này từ tiểu hoa trong nhà có thể nói là cửa sổ đóng chặt màn cửa đều là chăm chú kéo lên bàn h ồ một đường rò rén lộn nào đi vào tới gần bên cửa sổ vị trí sau đó đem thân thể dán thật chặt ở bên cạnh cửa sổ bức tường cẩn thận hơn cẩn thận đem một con mắt đơn độc ló ra thật dài con mắt giống như là linh hoạt xúc tu từ màn cửa trong khe hở nhô ra lập tức lại như giật điện lùi về sau đó nó hơi suy tư một lát lại lặp lại một lần giống giống bày ra lần nữa xác định sắc trời bên ngoài sau bàn hổ hưng phấn thấp giọng gầm rú hai lần ngay sau đó liền quay cùng chạy trở về từ tiểu hoa ngồi sồn gó dùng móng luất vô vô cái k i a m ộ t đoạn cực kỳ giống cơm năm cái chăn bao khỏa vật toa a quỷ a từ tiểu hoa đột nhiên bị đụng vào doa đến trực tiếp hét lên giống a bất thình lình hét lên cũng là đem bản hổ giật này mình a thanh âm này là bản hổ a người đi đường thế nào không có tiếng nghe được thanh âm quen thuộc từ tiểu hoa lúc này mới chậm rãi thỏ đầu ra giống n è o động vật họ mèo không đều như vậy sao bàn hổ lung lay mập mạp thân thể hơi nghi hoặc một chút đạo tính toán bên ngoài sắc trời thế nào nàng nhỏ giọng hỏi nói còn nhìn một chút bên cửa sổ cùng khe cửa sợ một giây sau liền có đồ vật gì từ nơi đó bỏ vào đến một dạp ban hổ giống sáng lên ngay vậy từ tiểu hoa nhẹ nhàng thở ra mẹ a xem như nhịn đến bình minh không được ta phải đi báo quan nói nàng liền cầm lên điện thoại di động lại xuống một giây lại liền lại ngây ngẩn cả người bởi vì nàng đột nhiên kịp phản ứng chính mình giống như cũng không thích hợp chờ chút nếu như nói trong thôn nháo quỷ vậy ta không phải liền là quỷ sao nghĩ thông suốt điểm này sau nàng lập tức cảm giác dũng khí đều mạnh lên hỏi tại quỷ thôn như thế nào mới có thể an toàn nhất đắp gia nhập bọn chúng trở thành bọn chúng siêu viện bọn chúng、bốn. cho nên ta tại sao phải sợ a từ tiểu hoa hai mắt tỏa sáng trực tiếp kéo ra màn cửa mở cửa nên ngang đi ra cửa đi đi bàn hổ chúng ta đi mua đùi gà không mua g i ò giống giống ta muốn ăn mười cái hôm nay không giảm béo để cho ngươi ăn vào no bụng nhớ kỹ trên đường đừng làm lộ từ tiểu hoa vỗ vỗ bàn hổ đầu liền cưới bàn hổ liền đi ra cửa nàng đối với nhà mình bàn hổ vẫn rất có lòng tin dù sao cũng là khải trí linh thú nhiều nhất chính là đơn thuần chút nhưng cũng không so với người đần bao nhiêu tám mà cùng lúc đó chân t h u c nhà lúc này trần thúc cũng là triệu tập mấy cái hàng xóm bọn hắn đang thương thảo đêm qua nháo quỷ sự tình trần thúc vương di ta nói với ngươi đêm qua trong thôn chúng ta nháo quỷ liệt cái kia a dáng dấp cổ cái kia a dáng dấp con mắt cứ như vậy như nước trong veo bay qua t h ư ờ n g viện trôi giặt đến trong nhà của ta nhưng làm ta dọa cho hỏng liệt dứt lời vương di một cái giật mình lập tức sắc mặt liền khó coi nàng trong tay háo kít nắm chặt có chút khẩn trương cười cười nói làm sao có thể a tiểu trần chúng ta thôn thế nhưng là tại trung tâm thành phố làm sao có thể nháo quỷ vung liền xem như thâm viên ma vật vậy cũng không có người nói loại kia a người nói những này ngược lại là giống một chút quỷ quái dị trí bên trong chuyện lạ liệt người có phải hay không ban đêm trước khi ngủ phi ma m nhìn nhiều liệt cho nên mới làm ác mộng nói một bên nguyên bản vừa mới siêu phàm nhưng còn không có nhập giai liền bị đào thải xuống trương đại gia cũng là xoa xoa cái chán không tồn tại đồ mồ hôi đi theo nói rút vào đúng a tiểu trần lao giả ta năm nay đều hơn chín mươi tuổi tại cái này cũng qua bảy tám mươi năm chiến vực cũng đi qua hai lần liền không có gặp qua người nói loại đồ vật kia cả đám mồm năm miệng mười đen trần hiện nói cũng bắt đầu hoài nghi từ bản thân có phải hay không nhớ lầm thằng đến sau m ộ t khắc hắn cái kia bên trên nhà trẻ khuê nữ từ trong phòng chạy ra cha ta mới không có đang nằm mơ ta cũng nhìn thấy liệt quái vật kia cổ liền dáng dấp cái kia a dày con mắt cũng là cái kia a dày nói nàng chính là dùng đầu của mình cùng con mắt cho mọi người ư ớ c lượng đúng đúng chính là cái bộ dáng này chờ chút ngoa tạo t r â n h i ề n ở một bên gật đầu nói lấy nhưng lập tức liền kịp phản ứng cái gì mà một bên chúng cũng không có tốt đi nơi nào q u ỷ a thì hiện thét chói thai văng lên trong phòng chính là một trận quần ma lập vũ vương di bị dọa thành một bãi chất lỏng trưng đại gia dọa đến đầu đều treo ở đèn điện bên trên lý ca trực tiếp biến thành một viên bóng lan qua một bên quỷ a ba mà một màn này cũng là để bọn hắn càng thêm sợ sệt thét lên càng diễn càng liệt t h ẳ n g đến một đoạn thời khắc trận t i ể u tiểu nghi ngờ xoay tròn nghiêng đầu nói a đại thúc đại thẩm đại gia đại bá các ngươi làm sao cũng giống như ta liệt đám người bốn dứt lời đám người hai mặt n h ì nhau n lúc này liền bình tĩnh lại trương đại gia đem đầu của mình từ trên đèn thu hồi lại vương đại di lại từ chất lỏng biến trở về hình người lý ca từ góc tường lan ra đứng thẳng người trong lúc nhất thời bầu không khí rơi vào trầm mặc chương hai s ẽ không bình tĩnh một ngày chương hai sẽ không bình tĩnh một ngày một câu bừng tỉnh người trong ngộng nó chính là loại tình huống này bọn hắn đều là trong thôn lão nhân là mấy chục năm người đột nhiên biến thành quái vật tự nhiên là trong lúc nhất thời thay vào không được loại thân phận này dù là chính mình lại biến thành các loại bộ dáng nhưng đột nhiên trông thấy người khác biến thành các loại bộ dáng cũng y nguyên sẽ sợ sệt sợ hai sẽ áp đảo bọn hắn lý trí năng lực suy từ bốn nhưng tiểu chân loa từ một câu lại trực tiếp lôi trở lại lý trí của bọn hắn là tất cả mọi người một cái dạng tại sao mình phải sợ loại ý nghĩ này tại mọi người đáy lòng lan chăn bẩy hồi lâu t r ầ đối n này lúc với cái i miệng khổ n còn tưởng b này trương đại gia cởi nặng một tiếng ngày đó ta tại lay vườn rau nhỏ kết quả sơ ý một chút liền phun ra nội tạng lúc đầu đều coi là phải chết ai nghĩ tới lại sống lại liệt chỉ lại thành quái vật làm hơn nửa đời người người tới gần xuống mồ còn có thể biến thành cái quái vật thật sự là buồn cười vung một bên vương đại di cũng là đi theo nhẹ gật đầu nói ra vốn nghĩ biến thành d ạ n g này liền không ra khỏi cửa gặp người ngày đó đào hố đem chính mình chôn đến liệt triệu đại bá cũng là giận dữ nói hôm nay nếu không phải tiểu tử ngươi kêu chúng ta chúng ta tám thành cũng sẽ không đi ra ngoài vẫn tại trong nhà đợi cho chết ngay vậy trần hiển t r ầ m mặc một lát sau đó không quá tự tin mà hỏi ngươi nói có khả năng hay không chúng ta toàn thôn đều biến thành rằng này Bốn, thoại âm rơi xuống đám người lần nữa tự hỏi lý ca suy tư một lát đáp lại nói đợi lát nữa đi hỏi một chút mọi người liền biết mà ở một bên trương đại gia thì là lắc đầu có thể khẳng định là tôn nữ của ta không có đổi thành d ạ n g này lúc đó nàng không ở trong thôn hôm nay mới trở về chỉ là bây giờ bị ta dọa ngất mê đến bây giờ còn không có tình liệt đợi lát nữa trần đại phu giúp ta đi nhìn một cái đừng cho nàng dọa xảy ra điều gì tốt xấu hắn thở dài nói hắn gái kia lên đại học cháu gái hiện tại chính là kỳ nghỉ thời gian sáng sớm hôm nay liền đến nhìn chính mình cái này lao đầu tử hắn đương nhiên cao hơn rồi chỉ là lúc này không giống ngày xưa hắn chỉ muốn nhanh lên đem cháu gái đổi đi dù sao mình bộ dáng n à y vạn nhất không cẩn thận lộ tẩy hù dọa tôn nữ bảo bối vậy coi như hỏng nhưng mà trời không toại lòng người bởi vì nội tâm quá nôn nóng đi đường lúc hắn không có chú ý nhìn dưới chân kết quả là tại hạ thang lầu lúc sơ ý một chút liền trượt chân ngay trước cháu gái mặt đem chính mình bằng thành một đám bánh thịt trong mắt đều bắn bay đến cháu gái trên mặt sau đó liền không có sau đó hắn cháu gái liên thanh thét lên đều không có cứ như vậy thẳng tắp na xuống hắn lần này đi ra vốn chính là tìm đến trần hiện cái thôn này nhưng cũng náo động lên như thế một gốc gi mà đối mặt trương đại gia thuyết pháp lý ca sợ lên cầm suy tư xem ra đây cũng là tại ta nhất thời ở giữa đoạn bên trong ảnh hưởng thôn phạm vi tình huống đoạn thời gian bên trong không co i ở đây hẳn là cũng không hề biến hóa nói đến đây hắn giang tay ra nói nói tóm lại h ỏ i trước một chút mọi người rồi nói sau thêm một người nhiều một phần chiêu ứng Cũng Cả cùng lúc khác nói đi, đám người nhao nhau tán đi, bắt đầu tẩu thân thăm bạn hành trình.、Cả、ngày hôm nay, nhất định sẽ không bình tĩnh 11. Mà cùng lúc đó, trong bốn giới là, Mà đó, đi, đi, đám đầu thăm hôm thế bắt tẩu sẽ hôm nay nàng cường hóa còn không có sử dụng đây mặc dù có thể tiếp tục cường hóa linh nguyên đặc cẩm động lòng người đều là hiếu kỳ nhất là chính mình cái gì đều có thể giống mở mù hộp một dạng cường hóa một thanh loại này p h ả n phất rút thưởng mở mù hộp bình thường cấp trên cảm giác nàng biểu thị chính mình rất khó nhịn xuống cường hóa linh nguyên đặc cẩm trách nhiệm liền giao cho bản thể chính mình phụ trách khoái hoạt liền tốt hôm nay cường hóa cái gì tốt đâu không khí bùn đất cây cỏ cánh hoa hay là lại cường hóa một cái nhân bản thể đâu bạch linh tự hỏi theo lý mà nói mặc kệ là cái gì chỉ cần mình cường hóa như vậy thì là trang bị phẩm giai từ chính mình cường hóa kết quả cùng nguyên bản phẩm giai bên trong lấy lớn nhất thuộc tính kỹ năng trang bị loại hình căn cứ được cường hóa vào tới cho nên vô luận là cường hóa không khí hay là cường hóa bùn đất chỉ cần cường hóa phẩm giai đi lên cũng sẽ không yếu mà liên tại nàng xoắn suýt thời khắc bạch rực cũng là đang thay quần áo lúc thấy được số m ộ ư ơ i tám lột bỏ tới y hề giáp vạn mục bốn đầu m ộ ư ơ i hai cánh tất cả đều cho hoàn hoàn c h ỉ n h c h ỉ n h giữ lại ở bên trên đó có thể thấy được số m ộ ư ơ i tám lột ra công phu cũng không đồ ăn mà đây cũng là để bạch rực hai mắt tỏa sáng lúc này một phát bắt được c h ú giáp lấy hệ thống nhà kho làm ván nhảy chuyển rời đến bạch linh trên tay hệ thống nhà kho chỉ có thể chứa đựng hệ thống tương quan nhưng phân thân là hệ thống tương quan nó hợp chất diễn sinh tự nhiên cũng là hệ thống tương quan là bốn hệ thống thối tạm ngư nơi đây đều là cái gì logic、à? đối với cái này hệ thống biểu thị rất không hiểu ngươi đừng quản là cái gì logic chỉ cần dùng tốt chính là tốt logic bạch rực lip mắt ngay sau đó cũng là đem l ự c chú ý chuyển rời đến bạch linh bên kia đây chính là kích động nhân tâm cường hóa thời khắc bốn mà cùng lúc đó một bên khác bạch linh cũng là nhận được trang bị nhìn trước mắt cái này mười phần làm người ta sợ hãi t r ù giáp nàng hài lòng nhẹ gật đầu trước mắt mà nói chỉ có một việc còn không quá xác định đó chính là những ngày bầy trùng đến cùng là sẽ bị phán định là vật phẩm hay là phán định là một cái sinh linh còn nó đến cùng được hay không từng cường hóa liền biết nói chính là một phát bắt được trùng giáp thuận bản năng lầm bầm ngươi chắc chắn trở thành truyền thuyết、4. Bạch linh, Bạch Dược, Bạch Dực, sắc chúng sắc chúng các kịch Linh, hệ thống 3. Chương 267. Quá tốt rồi, là kim sắc thuyết, thuyết, chúng ta xong rồi. Đây không phải phản thiên phú là là liệt, là rồi, kim rồi. rồi, kim rồi. Dương, Trưng truyền xong Trưng truyền xong nàng ứng tốt ta tốt ta Quá Quá mà Đây mà lần này nàng từ nguyên bản không trừng câu biến thành xác định câu nói nói cách khác bốn số m ộ ư ơ i tám quá tốt rồi là kim sắc truyền thuyết chúng ta sống c a y số sáu trên lầu i miệng m ngươi nao h nhao đến con mắt của ta giờ k h ắ c này liền ngay cả diễn sinh phân thân bọn họ đều tiến nhập tư duy kênh đang mong đợi chứng kiến truyền thuyết một màn bốn chắc chắn trở thành truyền thuyết thoại âm rơi xuống giữa thiên địa vì đó yên tĩnh sau đó tường quang màu vàng lao nhanh xâm nhiễm mây trắng từng mảnh thường vân trào lên như lào che vạn dằm thiên cung trong tay vạn mục túi da có kim quang lấp lóe mấy vạn đồng tử nhao nhao mở ra răng nhọn chỉ lên trời thét lên cái tiết như tấm máu huyên h ả i giống như lôi mắt thời gian dần trôi qua nhiễm lên sợi tơ màu vàng máu màu xanh lá mạch máu biến thành xúc tu từ làn ra một mặt khác lộ ra lung tung cơ túi da bên trên treo bốn cái đầu cũng không bị khống chế mở mắt tám đạo kim quan g xuyên thấu mây xanh mười hai đối với cánh chim hơi vẫy một cái v ọ t thẳng hướng giữa không t r u n g tấm kia số mười tám da thịt cũng là ngạo nghệ bị nhiễm lên đường vân màu vàng bốn cái đầu cùng nhau hé miệng vạn mục cùng kêu lên một loại kỳ quai âm luật văng lên một bộ phận đồng tử từ trên da thoắt ra đến xúc tu liên kết quay chung quanh, xung quanh, quay chung quanh thành vòng. còn có một bộ phận hội tụ tại phía trên xoay quanh không chỉ mang theo đường vân màu vàng màu xanh sấm vết máu nhỏ xuống nhưng lại ở giữa không trung hóa thành hỏa diễm thiêu lớp bốn cái kia chủ thể bộ phận da người đột nhiên mở ra bành trướng t ứ chi tăng dã hóa thành một cái phía dưới thông thấu phía trên ôm hết tựa như một cái váy một dạng kết cấu phía trên bốn cái đầu ngũ quan biến mất da mặt tự động chóc ra biến thành chỉ có thể mơ hồ nhìn ra mặt người bộ dáng nhưng lại mọc đầy con mắt mặt nạ thuần trắng vờn quanh ở chung quanh đã mất đi ra mặt đầu bắt đầu lẫn nhau rung hợp xung quanh một bộ phận con mắt bắt đầu hướng về đầu sắp nhập cũng cuối cùng lẫn nhau cấu kết thành một cái lớn xa hơn cái khác con mắt đường kính hơn mười mét ánh mắt khổng lồ ánh mắt to lớn có chính phản hai mặt một mặt kim huy sáng chói một mặt khác màu xanh sẫm như vực sâu mơ hồ có l â y đậm đặc vết máu nhỏ xuống xúc tu bệnh như dễ cây từ da người kia dưới l à n váy rủ xuống cuối còn mọc ra mặt khác lớn nhỏ không đều con mắt trang bị tên thẩm phán thiên sứ v i ê n h ả i kim trang bị loại hình đặc thù trang bị thuộc tính thể p h á c ba nghìn tinh thần lực bốn nghìn linh lực ba nghìn thần bí một trăm kỹ năng thiên sứ chân hình trang bị sau làm mất đi nguyên bản thân thể ngược lại biến thành thẩm phán thiên sứ trang bị thuộc tính l ị c h lợi tăng lên 300%. trong lúc đó tử vong đem cưỡng chế thoát ly trang bị cũng do thẩm phán thiên sứ thay thế tử vong thẩm phán chi mục ánh mắt có thể nhìn thẳng mục tiêu linh hồn cũng nhưng đối với mục tiêu tiến hành linh hồn thẩm phán tạo thành tổn thương hoặc đối với mục tiêu linh hồn tiến hành trị liệu đoạn tội chi mục ánh mắt có thể trực tiếp nhìn thấu đối phương tâm linh cũng như đối với mục tiêu thực hiện nhục thể biến dạng hoặc ghen vỡ nát bất cấu bị nang tăng lên cực lớn vật lý khẳng tính l i đốt, đốt, âm, âm nhưng lực ngay sau đó nàng nhìn giống trang bị này hình tượng càng nhiều thì là lo lắng bởi vì bốn thiên sứ này c h â t hình hiển nhiên cùng nàng nhận biết bên trong tiên sứ không dính nổi bên cạnh á vậy liền coi là bên trong tựa hồ còn trộn lẫn lấy tà thần xâm nhiễm liền không hợp thoái thường sớm biết xảy ra kim chắc lần này ta liền cường hóa cho linh nguyên đặc biệt uống bạch linh khai than đang muốn đem nó thu hồi đã thấy một tia chấp t r ợ n nổ vang đen kịt lôi bạo từ chân trời mà đến đem bầu trời một phân thành hai thẳng tắp bủ về phía trở xuống trong tay mình thẩm phán thiên s ử bốn h i ệ n nhiên lần này động tĩnh có thể là hơi lớn để một chút tồn tại để mắt tới nơi này t h i ể m điện rất nhanh nhưng bạch linh suy nghĩ càng nhanh cái này dù sao cũng là chính mình tự tay cường hóa đi ra kim sắt trang bị sao có thể tùy ý đạo tiệm điện này cho bổ xuống vạn nhất cho trẻ họng làm sao bây giờ nghĩ như vậy nàng khi nhìn đến tiệm điện sát na liền suy ngh Vừa bị bỏ m ộ theo b ì n linh năng đ lý mà sau, cũng phát đ ộ nói hư không bình chướng tại thiểm điện bản tới t r chất là công kích chuyển di là sẽ không bị đánh nát nhưng trước mắt tia chốt này công kích lại là cái kia đặc tính bản chất nói cách khác quy tắc cấp bốn nhưng cũng may trong ư ớ c có một cái thành có c đó một thành tiểu thể h à n t r ì nháy độ nhất định điệu bộ nhất không nhìn phận bản thân cao nghiên cứu, hẳn thêm mạch tắc, g vì bởi quy cao cứu, lại là là n h được. s u nghĩ nàn vạn, nhưng chỉ tại một cái trước mắt ộ t cái chớp m bốn. tiếp r o n nháy g mắt t theo công kích liền rơi xuống trên thân mà cùng lúc đó nàng cũng mới biết cái gì gọi là gánh không được thân thể tại cùng tiệm điện tiếp xúc trong nháy mắt liền bắt đầu tan giã cái này muốn nói trọi cứng đây không phải là đ ặ t cái này dùng trứng gà đụng xuống đâu chính mình vừa mới tới tay trang bị sợ không phải trong nháy mắt liền bị tiêu hủy mấu chốt nhất là nàng còn từ đó cảm nhận được một chút mùi nguy hiểm cho nên đ ị a mạch chi linh bản năng tại thời khắc này phát động h ảo gánh không được hủy khuất ngươi đại đ ị a bạch linh ý niệm trong lòng hiện lên đối mặt cái này khó có thể chịu đựng công kích bạch linh trực tiếp liên thông chung quanh đại đ ị a giờ k h ắ c này nàng cùng đại đ ị a một thể đại đ ị a không hủy nàng cũng không diệt có thể vốn là p h á toái địa mạch bị như thế dày vò phương viên ngàn dặm đại đ ị a trong nháy mắt n h ấ t lên khói b ụ i nạn trượng dung nham d â n g trào d â y núi trồng lên khe nước mọc thành bụi đại đ i ệ lõm vốn là pha toái địa mạch càng là trực tiếp trở nên vỡ nát mà bạch linh cũng là mắt tối xâm lại trực tiếp rút vào trong đ i ệ mạch mặc dù nàng không có địa mặt nát nàng cũng liền không tự chủ được ngủ thiết đi nhưng cũng may ngủ mất chính là bạch linh quan h ắ n bạch dương chuyện gì kết quả là suy nghĩ k h é động bạch linh hào trực tiếp một khóa khởi động lại chỉ là nàng vừa rồi nóng lòng tránh hiểm cũng không có chú ý tới cái kia nâng lên bay đầy trời s á m trên không trung liền hóa thành huyết sắc bậy trùng bị nhấc lên đại địa toái phiến biến thành trùng hải lao nhanh nóng bỏng r u n g nham trào lên thành nóng rực trùng hải sau đó bọn chúng lại qua trong dây lát rơi xuống tu bổ nguyên bản phá toái đại địa m ư ơ i một mà một lần nữa khởi động bạch linh cũng là một đường phụ quay lại mặt đất hô còn tốt trang bị bảo trụ l ạ n đáng tiếc vừa mới trải vớt tốt địa mạch lại được một lần nữa cắt tiệm một chút nói nàng giải trừ cộng minh nhẹ nhàng thở ra kém một chút liền không có bảo trụ chính mình trang bị mới chuẩn bị thế giới này thế giới ý chí vẫn rất táo bạo nghĩ như vậy bạch linh chính là nhìn về phía t r u n g quanh nhưng mà nàng lại đột nhiên phát hiện sự tỉnh thời điểm có chút không đúng b ả y mặt đất này bị tia chớp màu đen lại nổ một lần theo lý mà nói hẳn là thùng trăm ngàn lỗ mới lạ là. làm sao chính mình thời gian một cái nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu nàng nghi hoặc nhìn chung quanh vùng đất bằng phẳng đại địa mặc dù d ư ớ i chân ốc đảo đã biến thành cho bụi nhưng y nguyên bằng nghĩ như vậy nàng bắt đầu từ dưới chân mò lên một thanh bùn đất ngoả tạo chương 268 ngoài ý muốn tới lúc nào cũng rất nhanh chương 268 ngoài ý muốn tới lúc nào cũng rất nhanh bạch linh một cái giật mình đem trong tay côn trùng gắn ra ngoài sau đó lại nắm lên một bên cháy đen đá vụn một thanh bóp nát màu đỏ tươi tươi sống huyết mục trực tiếp tung tóe nàng một tay cầu hệ thống giờ khác này nàng rốt cuộc hiệu rõ cái này mặt đất vì sao đột nhiên trở nên như vậy vừa bước dưới đất là chết sẽ không động nhưng côn trùng là sống nếu như số lượng đủ nhiều là có thể tùy tiện đem những khe ránh k i a lớp bằng chỉ là nàng trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ đám côn trùng này là từ đ â u tới cũng không thể là chính mình bầy t r u n g đặc tính đều có thể ảnh hưởng đến đại địa đi bốn nghĩ như vậy hệ thống cũng là cấp ra trả lời b ă n g quả chúc mừng thối tạp ngư đáp đúng căn cứ bản hệ thống chiếu lại điều tra phát hiện thật đúng là đặc tính nguyên nhân có thể đây là vì cái gì ngay vậy bạch linh không hiểu hỏi lại nguyên nhân nói còn ở bên cạnh thẩm phán thiên sứ trên thân xoa xoa trên tay dinh dính vết máu có lẽ là bởi vì là đại địa biến thành bốn mà hệ thống tựa hồ đối với này đã có chút tập mãi thành thói quen chỉ là ngự khí mang theo dế ấu cực nói bởi vì tạp ngư là đ i ệ mạch chi linh a ngươi dung nhập điệu mạch thời điểm vùng đại điệu này chính là thân thể của ngươi dòng sông là ngươi lao nhanh huyết dịch địa tâm dung nham đáp lại tim đập của ngươi những ngày ngươi hẳn là đều có thể cảm giác được hệ thống thanh nhãm rơi xuống bạch linh cũng rốt cục phản ứng lại chính mình trong khoảng thời gian này ánh sáng chạch ở trong địa mạch trải vớt địa mạch không chút chú ý những biến hóa này hiện tại xem ra thật sự là chủ quan nàng theo bản năng muốn đóng lại đặc tính nhưng nghĩ lại lại hình như không có cần thiết này không nói đến sợ hãi cũng là lực ảnh hưởng một loại nàng còn đột nhiên nghĩ đến chính mình diễn sinh phân thân bọn họ tại truyền bá lực ảnh hưởng lúc giống như nói bậy qua một chút nội dung chẳng qua là lúc đó nàng lập tức tiếp thu quá nhiều tin tức giống chút ít này không đáng nói đến đoạn ngắn nhỏ liền trực tiếp bị bỏ qua hiện tại những đoạn ngắn ký ức này lại bị tình cảnh câu dẫn đứng lên nàng mới đột nhiên phát hiện có vẻ như các nàng nói nội dung cùng tình huống hiện tại rất phù hợp khắp nơi trên đất đều có t h i ệ ăn không có đau xót tồn tại bốn huyết nhục huyết nhục b y trùng không có đau xót linh nguyên đặc c ẩ m đặc tính tự nhiên sinh ra linh lực kèm theo trị liệu đặc tính cho nên chính bọn mình đều không có nói láo bốn nghĩ tới đây bạch linh không khỏi khoe miệng khanh ế t việc đã đến nước này vậy liền bảo trí như vậy đi vạn nhất thực sự có người tìm đến tối thiểu cũng không thiếu ăn không phải sao hệ thống sáu tám nghĩ như vậy nàng chính là lần nữa tiềm nhập địa mạch địa mạch rách tung tóe bạch linh tu tu bổ bổ, bổ nguyên bản đều chữa trị một phần m ư ơ i cũng không biết lần này lại được chữa trị bao lâu nghĩ như vậy bạch linh chính là đi đầu thử một chút nhưng theo động thủ chữa trị nàng mới phát hiện chính mình sửa chữa tốc độ thế mà so trước đó nhanh hơn mà lại không phải nhanh hơn một chút hai điểm mà là nhanh hơn rất nhiều mà nguyên nhân lại là bởi vì địa mạch bị đánh quá nát nếu như đem địa mạch so làm thành một cái đất xét tác phẩm nghệ thuật trước đó là bị đánh thành từng khối từng khối cần từng điểm từng điểm đem nó hợp lại tốt như vậy hiện tại trực tiếp đánh thành bụi đã có thể đổi lớp nước trực tiếp động thủ đi bóp cho nên tốc độ chữa trị ngược lại nhanh hơn bốn nhưng ở may mắn sau khi bạch linh trong lòng càng là r ụ rẻ nhìn xem cái k i a nặng hơn nữa một chút liền muốn không cứu lại được tới địa mạch bạch linh nàng không khỏi hỏi lần nữa thật không hợp t h ó i thưởng cho nên tại sao phải đột nhiên có một đạo lôi đến b ộ ta hệ thống không biết khẳng định là tạm ngư vừa rồi một ít hành vi xúc phạm thế giới này phát t á c vừa rồi đạo lôi đ ỉ n h kia không phải bình thường sinh linh công kích đối với cái này bạch dương liếc mắt thứ cái gì rác rưởi thế giới bốn thế giới này có thể nói là bổ nàng hai lần lần đầu tiên là tại cứu sở làm nữ vững lúc lần thứ hai ngay tại lúc này thủ này ta trước n h ự kỹ nói nàng lấy xuống một bình linh nàng cầm sau đó bắt lại thẩm phán thiên sứ khoảnh khắc c ộ n g minh mười một vừa rồi c ộ n g minh quá đột ngột nàng còn chưa kịp nhìn c ộ n g minh sau hiệu quả đâu nếu như hiệu quả tốt lời nói liền bảo trì c ộ n g minh nếu như hiệu quả không lý tưởng lời nói vậy liền trực tiếp giao cho thánh binh bạch vũ đi mà mang miễn cho lần sau lại đụng phải thứ gì đem chính mình một chút đụng chết sẽ không tốt tám suy nghĩ hiện lên c ộ n g minh phản hồi cũng là hiện lên ở đáy lòng mới thêm trạng thái nhân khí hợp nhất thẩm phán thiên sứ viên hà kim thể phách tinh thần lực linh lực tăng lên mười lăm nghìn thần bí tăng lên năm nghìn bốn thu hoạch được đặc tính thiên sứ chân hình mở ra đặc tính sau làm mất đi nguyên bản thân thể ngược lại biến thành thẩm phán thiên sứ toàn thuộc tính tăng lên ba trăm linh trong lúc đó tử vong sẽ cưỡng chế thoát ly biến thân đồng tiến nhập b ả y trời thời gian cụm đ ổ nhưng bản thể không bị ảnh hưởng thu hoạch được đặc tính bất tịnh chi diện sử dụng sau có thể hoán đổi đến bốn loại mặt nạ hình thái bên trong tùy ý một loại phân biệt có thể ngoài định mức cung cấp cùng tinh thần lực ngang nhau t h i ê u đốt lôi đốt mục nát tịnh hóa thuộc tính thu hoạch được đặc tính thẩm phán tri mục đoạn tội tri mục bất cấu bị nang thánh ấm hải dương thân hòa tám khốc ta hiện tại bắt đầu chính là hải lục không tam tê nhìn xem đại dương kia thân hòa mỉm cười nói chính là giải trừ thiên sứ chân hình phát động lại biến trở về nguyên bản mỹ lệ hình thể mặc dù nói mấy đại chủ thuộc tính không phải tỷ lệ phần trăm thuộc tính đến hậu kỳ có thể sẽ có chút g ầ n cả nhưng đặc tính bên trong lại có một cái biến thân đặc tính mà lại có thể ngoài định mức cung cấp ba trăm linh thuộc tính riêng một điểm này liền đền bù lên kể trên không đủ bốn mấu chốt nhất là nàng trước đó chủ yếu lo lắng chính là một khi cậu mình liền không cách nào biến trở về nguyên bản bộ dáng nàng cũng không muốn về sau cùng người gặp mặt liền muốn nói trước một tiếng hài tử đứng sợ nhưng bây giờ kỹ năng này biến thành chủ động đặc tính vậy liền không có gì tốt do dự nghĩ như vậy nàng tiện tay đem thêm ra tới linh năng đặc cầm treo ở bên hông một cái đổ xuyên mạnh vào dưới mặt đất bắt đầu chăm chú tái tạo thức dậy mạch đúng vậy lần này cần tái tạo không phải trải vớt ư tám mà theo trải vớt ư bắt đầu trên đại điện trong gió thỉnh thoảng mang theo khiến tâm linh người ta a n cùng sóng biển âm thanh q u ố n về phía phương xa nguyên bản do linh nguyên đặc cầm đặc tính sinh ra tiếp tục không ngừng linh dịch thời gian dần trôi qua hội tụ thành hồ nước nổi lên sóng lớn mấy sợi rong biển nương theo lấy trên đất hoa tươi cùng một chỗ lạc yên sinh trường sinh trưởng tại cái tiêu bày trùng lắt thành trên đại địa hấp thu huyết nhục khỏe mạnh trưởng thành mọc ra sáng tỏ đồng t ử bốn mấy cái tiểu t r ù n g bay lên bay về phía bầu trời liền hóa thành mực máu s ắ c đồng t ử quan sát bốn phía một phen sau đó lại lặng yên ẩn m ấ t bốn lúc này tự cho là đã hiểu rõ mặt đất tình huống bạch linh cũng không biết có đôi khi n g o ạ i ý muốn tới chính là nhanh như vậy chương 269. t h í n ầ n phạt thiên phạt chương 269. t h í n thần phạt thiên phạt mà cùng lúc đó bạch linh biến hóa bên này cũng là ảnh hưởng đến nhiều mặt tình huống dù sao đạo thiểm điện kia liền tựa như xuyên qua màn trời tinh hà bình thường dễ thấy muốn không chú ý động cũng khó khăn mà lại trong đó cái kia khí tức làm người sợ hãi cho dù là thần minh đều sẽ vì vậy mà kinh hãi một phút đồng hồ trước trong thánh thành m ộ ư ơ i một hồn ngươi đừng tưởng rằng tại thánh thành ta cũng không dám đem người thế nào lúc này kệ xạ sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn trước mắt cái này đồng d ạ n g có được mái tóc màu và nóng nhưng lại mọc ra một đôi hai chó loài chó ố c nam tử kim sắc tóc dài vừa màu lam xám con mắt lộ ra nhu hòa lại thâm tình anh tuấn bề ngoài bên trong lại lộ ra một chút lạnh thấu xương quy khí mặc dù có loại khí thế lăng nhân cảm giác, nhưng ở bối cảnh này bên dưới đây chính là thêm điểm hạng dù sao chỉ có quý tộc mới có thể có loại này phách lối v ố n liêm bốn chỉ là đối phương những n à y biểu hiện tại kệ xạ trong mắt chỉ có nồng đậm t r ắ n ghét g gia hỏa này đã đuổi chính mình một tháng có thể nói là chính mình đi đến cái nào hắn liền đuổi tới cái nào ở khắp mọi nơi xung xoe biện hộ i cho nói sáng tạo lãng mạn nếu như là bình thường nữ hải nói không chừng không đến mấy ngày liền triệt để luân hãm nhưng kệ xạ rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng tại đối phương đến phiền chính mình cùng ngày ban đêm nàng liền đã tra được đối phương tất cả tư liệu Là c ũ nhưng như g c từ từ mà đối mặt kệ xạ trong giọng nói uy hiếp nam tử này lại không thèm để ý chút nào cười hì hì rồi lại cười hắc hắc đừng nói thế nào thôi kệ xạ lòng thích cái đẹp mọi người đều có ta thích ngươi lại có cái gì sai đâu ta có thể vứt bỏ toàn bộ biển hoa chỉ vì ông ngươi đoá hoa hồng có gai này nói hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất đưa tay móc ra một đoá hoa hồng thâm tình nhìn về phía kệ xạ hắn là tòa thánh thành này đại thần quan tri tử mặc dù không có minh s ắ c tước vị quý tộc nhưng là quân quyền thần thụ hắn không thể so với bất luận cái gì quý tộc thậm chí vương tộc thân phận muốn thấp mặc dù hắn có được qua rất nhiều nữ nhân làm lớn rất nhiều nữ hài bụng ngoài sáng trong tối hài tử đều có như vậy mười bảy mười tám cái nhưng hắn vẫn là một sạch sẽ thuần khiết hảo nam hải một cái ưa thích kể xa nam hải hắn ưa thích kể xả cái này quý tộc mặt ngoài bên dưới ẩn dấu cứng cọi cao khiết tựa như một cái bất khuất mèo hoang để hắn không nhịn được khát vọng đem nó phá hủy sắt na chỉ là hắn đang nhìn hướng kể xa sau đó hắn liền bị số ba lướt qua vội vàng thu hồi lại dư quang nói tự hồ phải tăng cường chính mình trong lời nói có độ tin cậy hắn sau đó lại bổ sung ta thể với trời ta là thật tâm thích n g ư ờ i như có vi phạm thiên lôi đánh xuống dù sao phụ thân của mình chính là đại t h ầ n quan thần minh cũng cho qua chính mình ban â n liền xem như thiên lôi đánh xuống cũng không tới phiên chính mình bốn chỉ là hắn vừa dứt lời một đạo tráng kiện như sơn nhạc thiểm điện đen kịt từ chân trời mà hiện lên đánh xuyên trăm triệu dặm không gian oanh minh khắp nơi chấn thiên động địa ầm ầm đen kịt lôi đình hiện lên cơ hồ tất cả mọi người hoàng thần trong n h y mắt lôi đình này chỉ là xa xa trải qua dưới đó phương sinh linh liền đã cảm nhận được t ử v o n g phủ xuống một lát sau kệ xạ dẫn đầu từ tiếng sấm kia c h ấ n nhiếp bên trong lấy lại tinh thần nhìn về phía trước mắt cái này dưới thân mơ hồ chạy ra nước động ra hỏa khinh thường cười khẽ một tiếng a kệ xạ chỉ một cái liếc mắt nhìn xong liền không có lại nhìn nhìn lần thứ hai hứng thú nàng ngược lại đối với một bên ba hảo xin lỗi nói để tiền bối n g à i chết cười tên chó chết này tựa hồ có bệnh nặng trải qua hôm qua đến chưa nói chuyện với nhau nàng đã mười phần xác định trước mắt vị này là chân chân thật thật tham gia qua trận kia giải phóng chi chiến anh hùng nàng kết giao chuẩn tắc từ trước đến nay không phải nhìn thân phận địa vị dù sao nếu như chỉ nhìn hai thứ này lời nói nàng đoán chừng không có mấy cái có thể kết giao người nàng từ trước đến nay xem trọng đều là năng lực cùng phẳng hạnh mà đối với tham gia qua trận kia giải phóng chi chiến anh hùng vô luận mạnh yếu nàng đều đem lau mắt mà nhìn húng chi đối phương vốn cũng không yếu bốn nàng vốn định ban đêm mở tiệc chiêu đ á i hai vị tiền bối nhưng mà hai vị tiền bối tựa hồ còn có một ít chuyện phải xử lý không thể không rời đi một người điều này cũng làm cho nàng cảm giác có chút tiếp nối m ư ơ i một ngay vậy số ba cười khoát tay nào nói ai nha không có việc gì không có việc gì ngược lại là thần ân nghi thức nhanh đến chúng ta tăng tốc điểm tốc độ đi vạn nhất bỏ qua coi như không xong số ba vừa cười vừa nói sư tử con này cũng không biết chuyện gì xảy ra hôm qua nói mời mình ăn t r à chưa kết quả cho chuyện một chút liền cho tới lúc ấy phó bản chiến đấu sau đó nàng liền đơn giản tường thuật tóm lược một chút tình huống đối phương liền không hiểu thấu nhiệt tình mấy lần thậm chí còn muốn lôi kéo chính mình cùng số bốn tại các nàng trang viên qua đêm mình ngược lại là không có vấn đề gì nhưng số bốn lại biểu thị luôn có điều dân muốn hại chấm thế là liền ra ngoài dựa theo sớm định ra kế hoạch cứu vứt ngoài thành nạn dân trước mắt vẫn chưa về tám kỳ thật nàng vốn là chuẩn bị muốn cùng đi nhưng kệ xã lại nói cho nàng buổi sáng hôm nay sẽ có thần hàng nghi thức thái dương vừa mọc lên liền sẽ đóng cửa thành thẳng đến thần hàng nghi thức sau khi kết thúc mới một lần nữa mở ra từ đối với thế giới này thần minh hiếu kỳ kết quả là số ba liền lưu lại tám nô、no, nói cũng đúng t r i ề u thánh còn có ba khắc lại bắt đầu nói đi kệ xã chính là b ồ i tiếp số ba hướng về thần tượng quảng trường chỗ chạy tới hôm nay thần hàng nghi thức toàn thành triều thánh không cho phép tọa kỵ xuất hành cũng may một đoàn người tốc độ đều rất nhanh chỉ là một hồi liền chạy tới thần tượng quảng trường trước nhìn xem người ta tấp nập quảng trường cho á、so、dù là hiện n h c tại mọi người ở đây vô luận là thú nhân hay lão đều vẫn như cũ có rất nhiều chưa có lấy lại tinh thần tới cái k i a thiểm điện đen kịt đến cùng sẽ là gì chứ chẳng lẽ là lôi thần đi đừng đoán đó là thiên phà ta là thế giới trí nộ một bên số ba nghe đối phương nhỏ giọng thầm thì thế là liền tốt tâm nhắc nhở thiên phạt là thần phạt một loại sao kệ x a nghi ngờ nói số ba lắc đầu không phải thần minh trưởng quản thế giới này một chút phát tắc nhưng chúng quy không phải thế giới bản thân nói đơn giản cái kia so thần phạt càng kinh cùng tám mà cùng lúc đó đã rơi dây tiếp cận một ngày thánh binh b ạ c h vũ cũng là một lần nữa t h ứ c t ỉ n h chương hai trăm bảy mươi đột nhiên liền h i ể u được số một mươi tám chương hai trăm bảy mươi đột nhiên liền h i ể u được số một ư ơ i tám bốn vạn mét trên bầu trời một mảnh rộng lớn như thảo nguyên mây bảy bên trên những n à y mây bảy phía trên đứng vững vàng một tòa vi phạm với vật lý thường tức h thiên không chi đ ả o nơi này là linh trụ sở các nàng đều có được vô tận tuổi thọ là thiên không chi thần trực hệ thân thuộc thiên không chi thần chết nhưng các nàng còn tại các nàng phụ trách lấy không đ ả o vận chuyển phụ trách cảnh giác cái k i a đủ để hủy diệt hết thẻ cồn u phong chi linh khôi phục các nàng thần bị cồn u phong chi linh giết chết đây là đời đời kiếp kiếp vĩnh khó quên mất cửu h tám nô cảm giác vẫn còn có chút trong mặt cũng may bộ thân thể này cảm giác đau không phải rất nhạy cảm lúc này ngay tại an bình thường điểm tâm bạch dực tại cảm nhận được thánh binh bạch vụ khôi phục kết nối sau liền vội vàng rời đi bộ ph nhưng mà vừa mới đi qua bên hai liền chuyển đến một đạo khác thanh âm nàng giống như tỉnh đều t h a n h một đống thế mà còn có thể tỉnh lại thật sự là sinh mệnh kỳ tích thanh âm linh hoạt kỳ hảo tựa như là tại một cái ung dung trong cốc vắng theo gió mà đến tiếng trung nàng theo bản năng muốn mở to mắt lại phát hiện trước mắt tựa hồ bị thứ gì ngăn trở mà lại theo chính mình nếm thử hành động nàng cũng cảm nhận được tay mình tựa hồ cũng bị cố định trụ cho dù làm i ệ n g cũng vô pháp mở ra cái này cũng bị hù nàng vội vàng trước nhìn về hướng bảng mặc dù bây giờ bạch vũ chỉ là một kiện trang bị đó cũng là một kiện hình người trang bị vạn nhất bị làm những gì xử lý rất nhanh Bảng b ắ tựa t hồ là bởi vì động tác mới vừa rồi hơi hơi lớn bạch vũ rất nhanh liền đưa tới cái khắc càng nhiều sinh linh chú ý nghe chung quanh rối bởi thanh âm nàng lập tức liền luôn cuống nàng dãy dội lấy ý đồ thoát khỏi hiện trạng nhưng mà cổ chân lại bị người một phát bắt được trong chấp nhoáng này trong đầu hắn nghĩ qua một trăm linh chủng không ổn ý nghĩ nàng theo bản năng liền muốn dùng đ a n gia i nhưng mà lại nghe được chung quanh cùng kêu lên khẩu hiệu một trăm hai mươi ba n ổ một trăm hai mươi ba n ổ tất cả đứng lên để cho ta tới dứt lời nàng cũng cảm giác hai chân bị người ta t ó m lấy sau đó một cố đại lực đem nó rút lên tầm mắt khôi phục nhìn trước mắt hô thiên thạch này bạch linh cũng là minh bạch chính mình vừa rồi tình cảnh là minh khí hay là trọng thương tình h n giới nàng đối với chung quanh xúc cảm cảm giác cũng không nhạy cảm hiện tại xem ra vậy cũng không nhất định là một chuyện tốt nghĩ tới đây nàng quay đầu nhìn về phía một bên đập vào mi mắt là một đám mọc da cánh chim trong suốt toàn thân trắng như tuyết sinh vật hình người những sinh vật này phía sau còn có bạch xà bình thường người theo đôi u q u a n cầu màu trắng đầu phía dưới nhưng đều là trắng đoán nhân loại nữ tính thân thể đầu gối hướng xuống nửa người lại là móng r u ố t của ư n g thấy thế bạch vũ có chút như mày nhưng vẫn là cười nói tạ ơn rồi tạ ha ha, kẻ xung vào ngươi nếu tỉnh vậy liền nói một chút ngươi cùng chính nghĩa con ngữ k ỹ nữ kia là quan hệ như thế nào đi tiện thể cùng chúng ta thương lượng một chút đập bể chúng ta tế đản người chuẩn bị thường thế nào đi nói nắm lấy cổ chân của mình đem chính mình rút ra sinh vật kia có chút mặt lộ bất thiện đạo bầu trời của các nàng c h i thần cùng hiện tại chính nghĩa c h i thần tại thành thần trước đó là một đôi phải tốt tỉ m ộ i sau khi cùng phong c h i linh giáng lâm tăng hai chi phong thai quét sạch đại địa tiêu diệt vạn vật thời điểm thiên không c h i thần hào tỉ m ộ i chối bỏ cái kia buồn cười chính nghĩa nàng chạy trốn cho nên nàng còn sống có thể các nàng thần lại vĩnh viễn biến mất tại cái kia trong dòng sông lịch sử cũng cuối cùng đưa nàng tất cả thần lực đều phân cho thân thuộc của chính mình để các nàng cái kia ban s ơ một nhóm t h â n thuộc trở thành thần minh phía giới mạnh nhất tồn tại bán thần bọn hắn là cùng cùng phong chi linh có thâm cựu đ ạ i hận nhưng không có nghĩa là đối với cái kia chính nghĩa chi thần liền không có chút nào ý kiến nhất là trước mắt sinh linh này toàn thân trên giới đều tản ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tản ra làm bọn hắn cảm giác chán ghét chính nghĩa kỹ nữ ngươi nói là chính nghĩa chi thần sao nghe vậy bạch vũ có chút sửng sốt một lát sau đó liền suy đoán nói nhưng mà lại không có đạt được đối phương đáp lại mà đối với đối phương loại thái độ này nàng cũng là không ngoài ý mớn dù sao mình là phá hạ giả cái này là nguyên sơ mang theo bị động mặc dù có thể cho nàng không nhìn rất nhiều quy tắc cùng mặt trái trạng thái nhưng cũng sẽ gặp trong thế giới này hết t hệ sinh linh xa lánh cùng địch ý đối với cái này bạch vũ cười cười lắc đầu nói không c o i ý tứ ta thờ phụng chính là đại điệu mẫu thần là cái kia gánh chịu lấy bầu trời bao dung lấy b i ể n cả nhân ái hiền hòa đại điệu mẫu thần các ngươi có nguyện ý hay không tốn hao hai phút đồng hồ tìm hiểu một chút tín ngưỡng của ta đâu ta cho các ngươi giảng thuật một chút ta vĩ đại hiền hòa chúng sinh cứu chủ đại đại mẫu thần bạch vũ tuân theo có cơ hội liền truyền một đợt dạy nguyên tắc ý đồ ở chỗ này tiếp tục g nhưng bạch vũ lại có thể mơ hồ cảm giác được không khí t r u n g quanh càng cháy bỏng tám nàng lúc này cũng không biết chính mình những hành vi này đối với những này do trời không chi thần một thanh sáng tạo t r ù n g tộc tới nói cái này không khác đột nhiên xâm nhập một người trong nhà đem trong nhà nàng đập cái nháo nhẹn sau đó bị người kia một phát bắt được còn không thành thật còn lại làm lấy người kia mẹ ruột linh bài trước hỏi người kia mẹ ngươi đều đã chết ngươi cũng đừng nhận cái này mẹ đổi một cái đi nhận mẹ ta khi mẹ quản ta gọi ca thế nào bốn bình thường tới nói việc này không thấy điểm huyết là xong không được tám hệ thống tạm ngư bầu không khí giống như có chút không đúng a lúc này hệ thống thanh â m đột nhiên vang lên a cầu hệ thống làm sao theo tới rồi bạch vũ có chút giật mình phải biết bình thường hệ thống đều là đi theo bản thể hoặc chủ phân thân phần bọn họ rất ít gặp nàng sẽ hướng diễn sinh phân thân hoặc nhân bản thể bên này chạy hệ thống xem k các nàng giống như tức giận lại nói các nàng đều là nữ tính bộ dáng là thế nào sinh sôi hậu đại hẳn là đều là loài lưỡng tính sao mà máy hát vừa mở ra hệ thống lại bắt đầu l i ễ u lo không ngừng tạp ngư nếu không tìm cơ hội hỏi một chút nhìn hoặc là bắt trở lại giải phẫu một cái cũng được chúng ta có trị liệu tuyệt đối để nàng bình yên vô sự trở về mà lại trong lúc đó cảm giác không thấy bất luận cái gì thống khổ hệ thống xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ở một bên đề nghị ta cảm thấy chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy trốn các nàng giống như thật tức giận ta cổ chân bị b ó c gãy bạch vũ nhìn xem chung quanh đã sáng lên binh khí sinh linh lại nhìn một chút đã bị bóp thành dạng hồ lô cổ chân cho dù là văn hóa khác biệt lại lớn cũng là minh bạch hiện tại là tình huống như thế nào hệ thống tạp ngư cổ chân đều g ã y mất không đau sao có thể là làm binh khí thân thể cảm thụ cùng người bình thường không giống mới không đau thậm chí có chút thoải mái giờ khắc này nàng đột nhiên lý giải số m ư ơ i tám cảm giác có lẽ cảm giác đau kia đối với số 18 t ớ i nói chính là như vậy tồn tại đi bốn chiến đấu thoải mái chương 271. người có tội chương 271. người có tội theo h é t lớn một tiếng bạch vũ thuận tay liền chặt đứt mắt cá chân chính mình thoát thân mà ra sau đó liền không có sau đó chính mình mới bay ra ngoài một chút nhưng đối phương càng nhanh liền đem chính mình vây lại mà lại mấu chốt nhất là bốn cam quên đi nhân bản thể lúc đó không thể kế thừa thành tựu cùng trị liệu đ ặ c tính vì quang tri vũ kỹ năng phát động mấy mảnh lông vũ rơi xuống vẹn vẹn chỉ là bị cổ chân đã ngừng lại máu thế là nàng cứ như vậy thủy linh linh đã mất đi hai chân bốn bền lâu hai ba trước mắt bền lâu hai mươi sáu một trăm bị hao tổn có thể khôi phục bốn cái kia các vị a có chuyện hào hào nói được không làm hư đồ đạc của các ngươi ta sẽ thưởng quân tử động khẩu không động thủ a nhưng mà dứt lời chung quanh những người này nguyên bản màu trắng thân thể đều biến đỏ mấy phần không khí càng thêm cháy bỏng bốn ta biết các ngươi rất tức giận mặc dù không biết các ngươi vì cái gì sinh khí nhưng các ngươi trước đ ư n g nóng giận bởi vì các ngươi hiện tại đánh ta ta sẽ thoải mái các ngươi cũng không muốn bởi vậy để cho ta thoải mái đến đi nhìn xem điểm nộ khí còn tại điên cuồng lên cao đ á g người bạch vũ ý đồ phát động miệng đ ộ t lúc này nàng cũng không biết chính mình trước đó chỗ nào nói sai bởi vì tại một cái không tín ngưỡng trong mắt người chính mình nói những lời kia cảm giác rất bình thường a cho nên nói không bình thường là trước mắt bọn gia hòa này đương nhiên cũng không bài trừ chính mình khả năng làm hư đối phương thứ gì trọng yếu bốn nhưng nàng sẽ bồi thường bốn nghĩ tới đây bạch vũ nghĩ nghĩ lại mở miệng nói cái kia bồi thường bao nhiêu tiền mới đủ a bạch vũ áy náy hỏi có đ i ệ mạch chi linh làm hậu thuẫn nàng có thể nói là giàu có nhất người kia hẳn là đều có thể bồi thường nổi mới đối chính mình thế nhưng là rất dạng đạo lý nhưng mà câu nói này rơi vào những ngày này không chi linh trong thay lại là một ý tứ khác bồi thường bao nhiêu tiền mới đủ có ý tứ gì vũ đ h ụ c chúng ta mẫu thần c o n ý đồ để cho chúng ta phản bội mình thần đây là bồi thường tiền liền có thể giải quyết sự t ì n h sao cái này không phải liền là thỏa thỏa tại lấy tiền vũ đ h ụ c tín ngưỡng của các nàng sao nghĩ tới đây nguyên bản còn tại khắc chế bầu trời chi linh cũng không còn nhẫn lại mà lúc này bạch vũ còn muốn thử một chút có thể hay không miệng đội một chút cái kia nhưng mà lần này nàng nói chưa mở miệng một cái đại truy liền đem trước ngực nàng ngọn núi cao vút trực tiếp đập móc méo đi vào cả ngươi cũng là giống bóng ra một dạng bay n g ư ợ c mà ra bốn nhưng mà vốn nên là đau nhức kịch liệt lại tại binh khí dưới thân thể bị chuyển di thành khắc cảm giác bạch vũ dựa vào thoải mái bốn hệ thống ba hỏng thối tạp ngư ngươi có phải hay không bị số một mươi tám đọc xá không đúng số m ộ ư ơ i tám vốn chính là thối tạp ngư một bộ p h ậ n tới song t â y đó chính là thối tạp ngư biến thành số m ư ơ i tám tám hệ thống tự lẩm bẩm mà bạch vũ đương nhiên không có thật biến thành số m ư ơ i tám vừa rồi câu nói kia có một nửa là bởi vì không cách nào cầu thông c h ọ c tức còn có một nửa là quả thật có chút thoải mái bốn đương nhiên bốn tại b i ể nện bay ra ngoài lúc nàng liền minh bạch miệng của mình đ ộ n thất bại nếu giải thích không thông vậy cũng chỉ có thể đa thông nghĩ như vậy nàng liền triển khai đ ă n g g i a i không hiểu thấu xung đột nàng không muốn nhưng cái này không có nghĩa là chính mình sẽ bị đánh mà không hoàn thủ tại không chịu ăn thiệt thòi về điểm này nàng cùng lạc thiên khuynh là giống nhau cho nên bảy đang dai khởi động thánh binh đang dai cực điểm thăng hoa ngắn ngủi thu hoạch được cùng bạch linh cấp độ giống nhau cấp độ nhiều nhất tiếp tục một phút đồng hồ sử dụng sau làm lạnh ba trăm sáu mươi năm ngày chú nguyên sơ đặc biệt ba tám suy nghĩ hề lên bị đánh bay bạch vũ cũng là đột nhiên bị một đạo hào quang sáng trói ba o khỏa quang mang trực tiếp ngăn trở truy kích mà đến đại truy ngay sau đó cái tia cường tráng nhất bầu trời chi linh cũng là đậu thủ nàng trực tiếp một truy dẫn động lôi bạo hội tụ nhưng lại bị bạch vũ t r u n g quanh quang mang thôn vệ hầu như không còn giờ khác này bạch linh vị cách bắt đầu đồng bộ ở trên người nàng trong khoảnh khắc huyết nhục bắt đầu chiết xuất đúc lại cánh chim khé động liền chiết xuất thành m ư ơ i hai cánh sinh mệnh cấp độ cũng nhanh chóng nhảy lên tới nửa bước đăng t ì n h bốn nhưng không giống với bạch linh nửa bước đăng t ì n h bạch linh sinh ra chính là đại địa hóa thân không có gánh chịu p h á p tắc một bước này hoặc là nói giống như là bạch linh hoặc là tà thần loại này sinh mà vì thần tồn tại vốn là t ì n h cầu p h á p tắc linh có thể bạch vũ lại là về sau đăng dai mà lên cũng không có gánh chịu p h á p tắc một bước này cho nên theo một ý nghĩa nào đó đây coi là không được là giống nhau cấp độ theo lý mà nói đến kiểu dai chỉ cần không có gánh chịu phát tắc coi như không lên nửa bước đăng tinh không có gánh chịu phát tắc liền có khả năng cái chăn tinh khiết tính chất vật lý giết chết có thể được gấp đầy đủ cao thuộc tính làm nát liền chưa nói tới thần chi danh chỉ có gánh chịu phát tắc mới có thể cùng chúng sinh kéo ra một cái thứ nguyên tựa như là dưới ngòi bút c ố sự sinh linh số liệu lại cao hơn cũng mãi mãi cũng không đả thương được cầm bút người bình thường như vậy mới là thần minh cùng phổ thông chúng sinh ở giữa khác biệt chỉ bất quá cầm bút người cùng dưới ngòi bút người ở vào hai cái vị diện mà thần minh lại cùng chúng sinh tồn tại cùng một thế giới thôi bốn nhưng bây giờ chính mình rõ ràng đã là nửa bước năm tình nhưng lại hoàn toàn không có gánh chịu phát tắc dấu hiệu a đối với loại tình huống này nàng cũng không phải là rất lý giải cảm giác nửa bước đăng tinh nhưng lại cảm giác không có trạng thái này rất kỳ quái nghĩ như vậy nàng lại đột nhiên đầu ngứa một chút theo bản năng gãi đầu một cái một chảo chính là vồ xuống bó lớn huyết nhục đây là có chuyện gì bạch vũ lông mày n í u lại theo bản năng nhìn về phía chúng linh chẳng lẽ là đánh lén nhưng lúc này những ngày này không chi linh cũng đã bắt đầu chạy trốn vừa rồi các nàng chỉ là bị tức cấp trên cho nên mới nhịn không được ra tay nhưng người nào từng muốn một chi này giống như gõ đi ra một chút đồ vật ghê gớm giờ phút này bạch vũ cho các nàng cảm giác giống như là thần minh các nàng có thần minh lưu lại ân huệ cho nên đối với mấy cái này cảm giác càng thêm nhạy cảm các nàng chỉ là thiên không đảo một chi bình thường tiểu đội tuần tra không đáng trực diện thần minh a tám mà nhìn xem chạy trốn những người này bạch vũ cũng không có đuổi theo bởi vì nàng phát hiện biến hóa của mình vẫn còn tiếp tục chỉ gặp trên người huyết nhục bắt đầu d u n g hợp biến dị đầu bắt đầu tan giã cũng cuối cùng cấu thành một cái cự đại con mắt vô số thật nhỏ đồng tử ở chung quanh v ậ q u a n h để nàng cảm giác nhìn đồ vật đều nhìn rõ tích rất nhiều cái này vẫn chưa xong thiên không đảo bắt đầu văn minh tựa như hết thể cùng đại địa tương quân sự vật đều tại đáp lại nàng giờ k h ắ c này bản năng phản hồi cũng là nói cho nàng biết nguyên nhân bốn bởi vì không có gánh chịu p h á p tắc vậy liền trực tiếp dập khuôn b ạ c h linh p h á p tắc cùng đặc tính bởi vì không có gánh chịu đặc tính vậy liền cường hóa vốn là có thiên phú bốn kết quả là trên bầu trời có g i ó đến thiên phong tấu vang trường ca chợt có ánh sáng lên thanh quan g kết thành vũ ý nghĩa đồng tử ánh sáng và trượng sóng biển âm thanh quanh quần tại trong mây vân đảo như biển bốn ta cảm giác viên mãn đại địa hải dương gió cùng ánh sáng tội lỗi cùng t r ừ phạt tại lúc này hội tụ là một mặc dù đại địa không có đất mạch giá trị hải dương không có hải dương ra hộ nhưng này cũng là gánh chịu phát tắc bạch vũ mở hai mắt ra nhìn về phía dưới mắt thiên không chi đảo nơi mắt nhìn đến thánh quang c h ỗ đến hòn đảo đáp lại ý nghĩ của nàng thiên phong mang theo nàng thanh âm nàng nhìn thấy những sinh linh này ô huế cũng nhìn thấy những sinh linh này tình khiết giống như đại pháo đánh con mỗi nàng trứng mắt nhìn đột nhiên cảm giác mình thật lãng phí một năm làm lệnh kỹ năng a chính mình thế mà cứ như vậy lãng phí mặc dù nếu như không cần rất có thể liền mất đi cái này bạch vũ nhưng nàng hay là sẽ cảm giác lãng phí tính toán việc đã đến nước này vậy cũng chỉ có thể í c h lợi tối đại hóa lạc nghĩ như vậy bạch vũ thở dài sau đó suy nghĩ k h ẽ động chính là rời khỏi nơi này không đảo bên trên sinh linh mặc dù đối với mình động thủ nhưng tựa như là chính mình không cẩn thận đập nhà của các nàng trước đây mà lại chính mình cũng là tuyên dương đại địa mẫu thần danh hảo cũng coi là hoàn thành khuyết chương lực ảnh hưởng điều kiện này thế là nàng bắt đầu hướng về một phương hướng nào đó bay đi chỉ là tại thời điểm ra đi vẫn không quên tại trải qua vừa rồi một đội người k i a lúc tiện thể cấp đi đối phương toàn thân trang bị cũng một người quất một roi chính mình đối lý là đối lý thế nhưng là chính mình cũng nói phải bồi thường a nhưng liền xem như rằng này đối phương thế mà còn đánh chính mình a cái này sao có thể khổ sở hưởng phí lần này những vật này nếu đánh chính mình cái kia trang bị chính là nàng nàng cho là làm như vậy rất hợp lý hại các nàng đánh ta ta đều không giết các nàng ta thật sự là quá thiệt lương đây quả thực là phóng tới trong tiểu thuyết đều muốn bị m a n g thánh mẫu điển hình thôi bốn nghĩ như vậy chỉ là trong khoảnh khắc nàng chính là đi vào xa xa không trung nhìn xem còn có hơn bốn mươi giây đến ngược nàng quyết định để thiên phong mang theo ca tụng đại địa mẫu thần bình t i n h âm luật thổi hướng tứ hải bắt hoang tràn vào những sinh linh kia não hải dùng cái này đến cấp tốc tăng lên lực ảnh hưởng bốn bọn nhỏ đừng sợ Ta không chương ó ác c ý ta ỉ là đến n cho các g i i g ả t hai u u ậ t một một cái cố sự, một cái liên sự, q n t ớ đại địa cố sự. trăm a k h ô bảy mươi hai chính nghĩa tri thần chương hai trăm bảy mươi hai chính nghĩa tri thần đợt s chương trước sửa lại bộ phận chi tiết về sau nhìn có thể không nhìn bốn nghe vậy bạch vũ động tác đột nhiên dừng lại có tội ta nói sau lưng nàng con mắt cũng là tùy theo m ở ra hậu phương vân hải bắt đầu biến thành mực m á u sắc quay cuồng mà tại mây kia trên biện phương nàng nhìn thấy thấy được một cái cùng bạch dực cực kỳ tương cận tồn tại chẳng biết lúc nào lặng lẽ xuất hiện ở phía sau mình tóc vàng cầm kiếm sau cánh hình người cho dù là thần huy kia phía dưới gương mặt xinh đẹp đều cùng mình là trong một cái mô hình mặt mọc r a mấu chốt nhất là đối phương sử dụng cái này loại lực lượng này cũng cùng mình thẩm phán kỹ năng có mấy phần tương tự bốn thống tử đây là tình huống như thế nào bạch vũ liền vội vắng hỏi hệ thống an tâm chớ đ ộ i bản hệ thống vẫn đang tra duyệt bên trong tám mà đang chờ đợi hệ thống tìm đọc hoàn thành trong lúc đó bạch vũ cũng không muốn chỉ hoãn xoay người chạy chuẩn bị trước tiên đem lực ảnh hưởng chuyển bá ra ngoài nhưng mà đối phương lại là không trung tha đỉnh đầu kia lợi kế i mặc m dù không có rơi xuống nhưng tại thời khắc cùng đổi u theo chính mình ngươi có tội chính nghĩa c h i thần lại lặp lại một lần nhưng mà trên bầu trời thẩm phán lại chậm chạp không cách nào rơi xuống bốn thấy thế bạch vũ hơi nhúng mày dỗi a huyết sắc xúc tu chỉ mình biến thành ánh mắt đầu nói ngươi chính là chính nghĩa tri thần đi ngươi nói vậy ta có tội tình gì ta chăm sóc người bị thương ngàn ngàn vạn ta cắt thịt cứu người từng lần một ở trên đảo có người muốn giết ta ta đều có thể thả các nàng một con đường sống ta cái này kêu cái gì ta đây quả thực là thánh mẫu điển hình a ta một cái thánh mẫu có thể có tội tình gì bạch vũ lý trực khí t r ắ n g đạo nàng giờ phút này khác đều không có lòng tin duy chỉ có tại là người tốt trên khối này tràn đầy tự tin sống ở trên tay nàng người không có một trăm l i n g không không cũng có tám mươi không không đến tiếp sau sẽ còn càng ngày càng nhiều cái này đều không phải là người tốt cái gì mới là người tốt bốn chính nghĩa tri thần bốn ngay vậy nàng không khỏi t r ầ mặc m ngay sau đó liền dùng phát động quyền hành híp mắt nhìn xuống nàng là chính nghĩa c h i thần mà chính nghĩa cũng chia là hai loại loại thứ nhất gọi là phổ biến tính chính nghĩa cũng chính là chúng sinh trong lòng tán thành độ cao nhất chính nghĩa cũng chính là cái gọi là công đức bốn một loại khác chính là nàng chính mình định nghĩa chính nghĩa giờ phút này nàng ngay tại dùng phổ biến tính chính nghĩa chi xem đi quan sát đối phương tình huống sau đó nàng phát hiện trên người của đối phương kim quang trói mắt lay động nàng đều neo lại mắt công đức bốn toàn mẹ hắn là công đức bốn chính nghĩa tri thần bốn hắn không biết là giờ phút này kế thừa bạch linh vị cách quyền hành bạch vũ tự nhiên cũng kế thừa địa mạch chi linh hết thảy mà địa mạch lớn nhất công đức không phải cứu vớt bao nhiêu người mà là dưỡng dục b ầ y sinh ngôn m u bốn đây là vạn thế chi công đức đương nhiên những này hắn cũng không biết hắn chỉ biết là vốn cho rằng tại chính mình hảo hữu di vật phụ cận nhìn thấy một cái như vậy tà dị ra hỏa bao nhiêu phải là cái tà ma không nghĩ tới thật là một cái thật l à thần nhưng cũng tiếc đối phương không phù hợp chính mình định nghĩa chính nghĩa mà lại hắn đánh chính mình tỷ bội thân thuộc chủ ý không có ý tứ giúp mạo ngươi quá xấu cho nên tám ngay vậy bạch vũ lập tức mở to hai mắt một màn này rất quen thuộc nàng nhớ kỹ bạch d ư ợ chính c là dùng qua loại này vô lại giống như thẩm phán phương pháp tới bốn nhất n i ệ m hiện lên đối phương cũng là thành công phát động thẩm phán n g ư ờ i có tội hay nhưng mà khi chính nghĩa c h i thần thẩm phán lúc rơi xuống mặt khác hai đạo thẩm phán cũng là tùy theo rơi vào nàng trên thân một đạo là chính nghĩa c h i thần chém về phía bạch vũ hai đạo bạch vũ chém về phía chính nghĩa c h i thần chính nghĩa phán quyết thần ngưng tụ thiên địa hạo nhân khí ý chí đúc lưới lao phán quyết người sử dụng sở định nghĩa tội nhiệt vô tội người lần này miễn dịch tổn thương thẩm phán tri mục thần bốn khi đối phương dùng cái này quen thuộc kỹ năng thẩm phán chính mình lúc bạch vũ lập tức liền nhịn không được chính mình tốt như vậy một người lại còn nói chính mình có tội chịu không được thật chịu không được thế là nàng trở tay cũng cho đối phương hai phát thẩm phán bốn đối phương thẩm phán rơi xuống bạch vũ đôi mắt lập tức bị đốt bị thương xuyên thủng dù sao mình chỉ là một cái hất lên thần minh vị cách sắc không đối với cái này nàng cũng là không ngoài ý muốn nói như vậy loại pháp tắc này tổn thương là trực tiếp tác dụng bản nguyên liền xem như có trị liệu cũng vô dụng nhưng có lẽ là bởi vì bạch vũ bản nguyên giờ phút này căn bản không ở nơi này cho nên đối phương phần lớn thẩm phán tổn thương liền thuận lý thành trương rơi vào khoảng không chỉ để lại một chút trên vật lý thiêu đ ố t bốn dù sao bạch vũ nói trắng ra là cũng chính là bạch dương tinh phân ra tới bạch d ư ợ c một s ở ý thức chiếu ảnh thôi tám nhưng đối phương nhưng là không còn tốt như vậy t r ở ngươi tội có ba thứ nhất dối trá chính nghĩa thứ hai tổn hại chúng sinh định nghĩa thứ ba tổn thương ta tội ác ba tội cũng phạt lúc này lấy tử hình trong ánh mắt kim quang lập tức hóa chặt chuẩn bị đem chính mình đốt cháy hầu như không còn chính nghĩa chi thần trên bầu trời một thanh lôi đình chi nhận cũng là ngưng tụ rơi xuống làm sao có thể thế thế, hắn hơi có chút thất thần. mà cũng là sát na này công phu cái tia thẩm phán cũng là tùy theo rơi xuống mặc dù thời khắc cuối cùng nàng kịp phản ứng chuẩn bị ngăn cản nhưng vẫn cũng là bị chém rụng một cánh tay tay cụt thật lâu khó mà trùng sinh ngươi đến cùng là ai tan o n cha nói nàng chính là không nói võ đức mở ra thẩm phán liên phát hình thức sau đó bốn nàng liên bị tốc độ càng nhanh chính nghĩa chi thần một kiếm đánh chém nát thân thể mang theo pháp tắc liệt diễm trực tiếp đem chính mình thiêu thành cho tàn chính mình mặc dù vị cách đến nhưng tương tự vị cách bên dưới ngành thực lực lại hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn húng chi đối phương đối với pháp tắc quyền hành vận dụng dành trước chính mình hai ngàn năm kết quả là liệt diễm khoảnh khắc đem chính mình tiêu h cho dù là dùng r a tà thần xâm nhiễm cũng vô dụng mà theo thẩm phán thiên sứ hình thái tiêu hủy nàng cũng là bị ép tối lui ra khỏi thẩm phán thiên sứ hình thức bốn sau đó giơ ngón giữa bạch vũ thân thể ngay tại đối phương trong ánh mắt khiếp sợ hóa thành cho tàn tiêu tán ngươi chờ một chút nàng tự hồ còn muốn nói điều gì nhưng bạch vũ liền đã hóa thành cho b ù i bốn 4. lúc này hậu u viện mà bạch rực chính một người ngồi tại hậu viện bạch thụ số một trên nhanh cây dựa lưng vào thân cây nhàn nhã nhắm mắt lại thảo túng bạch vũ lúc này bạch thụ đã dài đến hơn năm mươi mét cao độ thân cây tráng kiện đến năm người ôm hết chi thô Cành lúc á ung t ó á này h nhạt lưu lạc. Thân sáng lạc. lưu c nàng g trác, được không lộ lấy. Chỉ lộng biết vì cái gì, tia đẹp mắt lông mày lúc nhát lúc chậm hiển nhiên là đối bạch vũ bên kia tình huống cũng không phải là rất hài lòng không giống với cái khác phân thân đều là tình huống của mình tại vốn là đều là tình huống của mình bên dưới cũng không cần bất kỳ một cái nào suy nghĩ điều khiển liền có thể hành động bởi vì cái kia vốn là là chính mình một bộ phận nhưng bạch vũ không giống với bạch vũ làm diễn sinh phân thân lại là một kiện binh khí nhất định phải cần một cái ý thức đi phân thân điều khiển mới có thể hành động ý thức này có thể là số một số hai số mười tám cũng có thể là bạch d ự c bạch linh hoặc bản thể nhưng bất kể là ai đến điều khiển bạch vũ là một m kiện binh khí cái k i a thể cảm giác khác biệt cùng đối với cảm giác đau cảm giác khác biệt cho người cảm giác càng giống là đang chơi ảnh toàn h ầ n ký trò chơi mặc dù tất cả đều trăm phần trăm chân thực cảm thụ nhưng vẫn là để nàng không nhịn được thả bản thân bốn mà cái này cũng đưa đến chính mình hơi lãng một chút xíu một phút đồng hồ sau bốn bạch rực chậm rãi mở mắt n h ữ n mảy thở dài một cái lại rơi rơi. đồng vị dai ở giữa ngành thực lực vẫn rất có cần thiết ta bạch vũ mới xuất hiện hai ngày cũng đã rơi rơi hai lần thậm chí mỗi lần hành động thời gian thậm chí đều không có vượt qua một giờ không để cho nàng do hoài nghi lên chính mình có phải hay không quá lắng chút nhưng nghĩ lại chính mình giống như cũng không tính sóng chỉ là đối thủ có chút mạch bốn nghĩ như vậy bạch rực lại không khỏi đậu đen rau muốn nói đáng tiếc bạch vũ không có tức thời phục sinh tệ không phải vậy cao thấp thỏa đáng trò chơi soát cái kia buột hồi tưởng lại đó cùng chính mình dáng dấp giống nhau như lúc chính nghĩa c h i thần bạch rực cũng là không khỏi suy tư cái kia chính nghĩa c h i thần không hề nghi ngờ mạnh mà lại cũng là nửa bước đăng tinh cấp độ độc thủ đánh đều là thật thương còn mang cấm liệu cũng liền may mắn bạch vũ trạng thái đặc thù miễn dịch linh hồn tổ n thương không phải vậy lần thứ nhất liền sẽ bị xuống đất an t o i rồi nhưng liền xem như, như vậy chính mình vẫn là bị hai cái hội hợp liền cho dây bất quá chính mình mặc dù đánh không lại đối phương nhưng bởi vì vị lại có thể đối với đối phương đánh ra tổn thương nếu như đổi thành trò chơi thuật ngữ lời nói đó chính là cái này buồn đối với mình sáng thanh máu c h ỉ t i ế c bạch vũ n g ạ n h thực lực không đủ lại không có tùy thời đều có thể phục sinh tái chiến cơ chế không phải vậy thật đúng là có thể thử một chút phản s á t tám suy nghĩ lên bạch dựng lại hỏi thống tử tuần tra thế nào có kết quả không có hệ thống vẫn đang tra hỏi ý kiến thối tạp ngư đừng có gấp vậy được đi nói bạch dựng lại lần nữa nhìn về phía bạch vũ trạng thái chỉ là lần này nàng liền phát hiện có điểm gì là lạ địa phương nhưng à n n g xem bạch n k h nếu g có b i như là đúng nghĩa từ cấp độ càng sâu tiến hành hủy diệt sẽ xuất hiện số âm cũng kho nói bốn mà trong lúc nói chuyện bạch rực cũng là đột nhiên chú ý tới cái t i u bạch vũ bảng biến hóa thánh binh bạch vũ nguyên sơ trắng về lâu 997-100 b không bị hao tổn có thể khôi phục khôi phục bên trong trạng thái về lâu khôi phục hai về lâu rơi quá mức trước thiếu đợi có trả lại tám bạch rực hệ thống bốn giờ khác này bạch rực cùng hệ thống đều rơi vào trầm mặc một lát sau bạch rực lúc này mới chậm rãi hỏi cầu hệ thống ngươi nói có khả năng hay không về lâu đầy còn có thể tiếp tục dùng hệ thống bản hệ thống cũng không biết a tám mà cùng lúc đó thế giới khác bầu trời đảo xa xa trên đám m â y bốn người chờ một chút đừng khi chính nghĩa c h i thần nhìn thấy bạch vũ lúc liền lăng thần như vậy một lát sau đó hắn theo bản năng liền muốn đi n g ă n cản ngay tại lúc cái kia ngây người trong nháy mắt bạch vũ liền đã bị tiêu hầu như không còn liền chút cho bụi đều không có còn lại bốn hoặc là nói tại chính mình liệt diễm bên dưới ngay cả tồn tại quá khứ vết tích đều sẽ được tiêu mọi người sẽ quên hắn tồn tại tồn tại bởi vì dưới cái nhìn của nàng tội nghiệp không xứng bị đ i khắc bị tiêu sạch người sẽ từ trong dòng sông lịch sử chân chính biến mất chưa từng tồn、tại. đây là pháp tắc cấp bậc tiêu diệt cũng là hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo lực lượng có thể giờ khắc này hắn đột nhiên hối hận bởi vì sự tồn tại của đối phương lật đổ chính mình nhận biết t h ầ n minh bộ dáng mặc dù in phật ở s é t nhưng khi một cái thần minh sử dụng một bộ dáng lúc thế giới này bất luận sinh mệnh nào đều không nên lại xuất hiện bản thứ hai một dạng khuôn mặt bởi vì một khi xuất hiện đó chính là lây dính hắn tin tức mà kết quả như vậy chính là sẽ bị cao vị tin tức đẻ sập cũng bị hắn cảm giác nhưng đối phương lại có được cũng giống như mình hình tượng bốn thân minh nắm giữ pháp tắc có thể nói là một cái củ cải một cái hồ bốn nhưng là bốn khi hắn bưng kín tay cụ thiết diện sau nơi đó vẫn như cũ chạy xuôi thẩm phán p h á p tắc đang ngăn trở lấy thương thế của mình khôi phục cái kia rõ ràng là chính mình quen thuộc nhất p h á p tắc nhưng giờ phút này hắn lại không cách nào tự do khống chế cái kia sợi p h á p tắc bởi vì cái này sợi p h á p tắc không thuộc về h ắ n tám thần minh ngay cả tấm gương đều không thể chiếu dọi ra cũng giống như mình hình tượng thần minh giờ phút này lại xuất hiện cái thứ hai một dạng tồn tại ngươi đến cùng là ai hắn lẩm bẩm lấy nhưng này ký ức cũng là tại càng phát giảm đi phát tắc chống đỡ lấy thần minh nhưng cũng trói buộc tự thân phát tắc xóa bỏ nàng tồn tại chính mình cũng không có thể may mắn thoát khỏi do thổi qua chỉ có đại địa thơ ca tụng vẫn còn vang ở bên hai chỗ cụ tay pháp tắc lưu lại cũng tại dần dần tiêu tán hắn biết khi cái kia sau cùng lưu lại cũng tiêu tán lúc chính là chính mình quên mất đối phương thời khắc có thể ngươi vì sao muốn ca tụng đại địa hắn tự hỏi nhưng lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ rất nhỏ kêu gọi đó là các tín đồ kêu gọi thế là hắn liền phân ra một sợi suy nghĩ đáp lại cái này kêu gọi nàng sinh mà không phải thần là cái kia chúng sinh đối với chính nghĩa khao khát để cho mình bước lên đầu này thần dai hắn cần chúng sinh tín ngưỡng mà đầu kia thần dai cũng là hắn tại trong tuyệt cảnh một lần tình cờ phát hiện trước đó chưa từng có sinh linh đi qua tựa như đột nhiên xuất hiện thần giai không có quá nhiều miêu tả chỉ có một cái khái niệm tồn tại kỳ danh chính nghĩa phán quyết bốn thế là hắn bước lên đầu này thần giai cũng thành công gánh chịu một chút phát tắc thế là nàng biến thành hiện tại bộ dáng chương hai t r ư ơ i bốn chúng ta giống như không thích hợp chương 274, chúng ta giống như không thích hợp mà lúc này tượng thần trong quảng trường một cái cự đại phát trận cũng là dần dần dâng lên vạn chúng tín ngưỡng hội tụ ở này hóa thành thuần trắng quang mang phóng lên tật trời thời gian dần trôi qua một đạo mơ hồ thần minh chiếu ảnh hiện ra nơi này tất cả cao vị tồn tại đều tồn tại xâm nhiễm nhưng mỗi một cái cao vị tồn tại xâm nhiễm trình độ cùng biểu hiện hình thức đều là không giống với mà chính nghĩa c h i thần xâm nhiễm chính là chính nghĩa bởi vì nhận hắn xâm nhiễm người vô luận đến c ỡ nào tạ ác kiểu gì cũng sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ t h ứ c tỉnh trong lòng chính nghĩa cũng dùng cái này kiên định chấp hành đương nhiên chính nghĩa này không nhất định sẽ phù hợp đại chúng tiêu chuẩn nhưng bất kể như thế nào vậy cũng là cá nhân chính nghĩa mà lại tại thực hiện chính mình chính nghĩa trên đường có thể nhanh chóng tăng lên thực lực thế là hắn xâm nhiễm cũng được xưng là b ả â n mà thực hiện chính mình người chính nghĩa càng ngày càng nhiều h ã n tín đồ cũng sẽ càng ngày càng nhiều thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh mấu chốt nhất là hắn xâm nhiễm cùng hai vị khác thần mình xâm nhiễm lẫn nhau không xung đột thế là thần thánh giáo hội bởi vậy mà xuất hiện hắn phụ trách thẩm phán phán quyết đại biểu cho đại lục chính nghĩa t h á n h quang c h i thần đại biểu cho cứu rỗi đại biểu cho hy vọng vận mệnh c h i thần là chúng sinh chỉ rõ con đường phía trước bọn hắn cộng đồng thu gặt lấy n g u m ộ i chúng sinh tín ngưỡng cùng tài phú duy trì lấy thần quyền vĩnh hằng cụ ý đổ thoát khỏi pháp tắc bản thân nước thúc đặt chân tầng thứ cao hơn thế nhưng là bậc cửa kia nhưng còn xa so thành thần còn khó hơn nghìn lần trước đó đường căn bản không thể nào suy nghĩ không chỗ có thể tìm ra bọn hắn là đang không ngừng mạnh lên có thể bật cửa kia nhưng thủy chung cùng mình duy trì vô hạn khoảng cách phảng phất chính mình mạnh lên bao nhiêu bật cửa kia cũng sẽ tùy theo tăng lên bao nhiêu bất quá mặc dù không có khả năng siêu thoát nhưng có thể có thể duy trì ở thần quyền vĩnh h ẳ n g như vậy cũng đổ không sai m ộ ư ơ i một cùng lúc đó t h a n h thị phía ngoài linh số bốn cũng đang cùng chúng nạn dân duy trì khoảng cách an toàn cho bọn hắn cấp cho lấy đồ ăn cũng truyền bá lực ảnh hưởng cái này nguyên bản nàng là chuẩn bị trực tiếp vẽ ra tiến về bạch linh bản thể bên kia địa đồ dù sao bây giờ bên kia đã triệt để thoát khỏi đất hoang tình huống có phong phú đồ ăn cùng tài nguyên mà so với nói cho các sinh linh tín ngưỡng mộ mỗ nào đó sau khi chết mới có thể đi thiên đường trực tiếp nói cho bọn hắn thiên đường ở đâu không thể nghi ngờ lại càng dễ hình thành khổng lồ lực ảnh hưởng nhưng ở biết được chính nghĩa c h i thần thực lực sau nàng lâm thời chuyển biến ý nghĩ hoạch định một nửa địa đồ đều lại bị bắt đã biết chính nghĩa c h i thần là nửa bước đăng tin h mà giống hắn dạng này đồng cấp thần minh ánh sáng một cái giáo hội bên trong liền còn có hai cái nàng cũng là cẩn thận từng ly từng tí cho cuối cùng hai cái h ắ c huyền thú nhân cấp cho hết u y đ ụ c của mình v ề phần tại sao là cẩn thận từng ly từng tí bởi vì nàng tổng hoài nghi những người này có khả năng đối với mình mưu đồ làm loạn cho nên nàng mới vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn mà cái này cũng đưa đến nàng cấp cho cứu tế tốc độ chậm rất nhiều nhưng cũng may trải qua mấy giờ bận rộn cuối cùng là làm xong những nạn dân này hô giải quyết kết thúc công việc cuối cùng ta đến chữa trị đau xót của các ngươi nói nàng chính là phất tay vung xuống linh lực điểm điểm chân của ta chân của ta tốt trong đó người thọ nhảy một cái cao hai mét khó có thể tin nhìn xem hai chân của mình n g ư ơ i nhất định là trong thánh thành thánh quang chi thần phái tới cứu chúng ta thần đúng không hắn hương phấn nói lại là để số bốn đông cảm giác vô ngữ chính mình rõ ràng đã nói qua rất nhiều lần rồi chính mình là đại địa mẫu thân phái tới cứu bọn họ đó à. cái đồ chơi này như thế liền nghe không hiểu tiếng người đâu nghĩ như vậy nàng liền muốn đi hôn nắn đối phương ngữ lầm nhưng mà nói chưa mở miệng liền bị rít lên một tiếng đánh gậy a a a a ta ra thú áo khoác đột nhiên động cứu mạng một cái gậy yếu học đang tiếp thụ loại này trị liệu sau đột nhiên lớn tiếng gào thét đứng lên đám người nghe vậy nhìn lại chỉ thấy đối phương nguyên bản mặc trên người đầu kia ra gấu váy tại đột nhiên trị liệu quang mang bên dưới đột nhiên bắt đầu v n mẹo cuối cùng huyết nhục sinh trưởng bọc lại bán thú nhân kia đại bộ phận đều thân thể ngay sau đó r a gấu liền biến thành một đầu gấu đen chỉ là gấu đen kia trong thân thể sen kẽ lấy bán thú nhân kia thân thể mấu chốt nhất là gấu đen kia sống dương n anh múa vớt muốn cắn người học này nhưng là vòng vo vài vòng cũng không thể cắn được đối phương cái này giống như là nó muốn cắn cái đuôi của mình một dạng đối phương đã cắm ở trong thân thể của nó mà loại tình huống này còn không chỉ một cái một vị ngưu thú nhân đột nhiên che cánh tay hô to lên tay của ta tay của ta hắn có ý nghĩ của mình nói cánh tay kia bên trong chính là đột nhiên mọc ra một con cái tính ngưu thú nhân l ã o bà a a a có quỷ a tám thay thế số bốn không khỏi thở dài thật ra lần này hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng xem ra sau này phải chú ý một chút mặc sinh vật g i a thuộc hoặc tiến hành qua bộ phận thân thể t ấ y ghép tình huống nghĩ như vậy nàng chính là phất tay dùng linh lực mô phỏng lên bạch dựng p h o n g nhận mà chém về sau hướng những cái kia phục sinh da thuộc sẽ được buồn ngủ mọi người cứu vứt ra Về phần chỉ á i kia n ư ngược người thường. đầu để đột đến nhiều nhân, nàng không hơn nhiên nhìn sinh cũng bình thấy phục h là mà là sợ có c lại tới. biết ý Dù sao, sẽ là đang lúc nàng chuẩn bị quay người lúc rời đi dư quan g lại đột nhiên phát hiện không thích hợp một màn chỉ gặp một chút sớm tại mấy canh giờ trước liền dẫn tới thức ăn mấy cái kia thú nhân đang ăn xong huyết đ ụ c của mình sau bây giờ lại đột nhiên có biến hóa rõ ràng thân hình của bọn nó bắt đầu trở nên c a o lớn dày đặc bị mau trở nên đỏ tươi như máu chuẩn bị lông tóc tựa như xúc tu gặp vỡ có mọc ra con mắt thứ ba cái tay thứ ba cánh tay có bốn g thay n h gấp lần, lệ, đất, địa, đầu, địa, thần, thế c số bốn không khỏi trong lòng siết chặt giờ phút này nàng giống như đột nhiên phát hiện cái gì bị các nàng một mực không để ý đến nhưng lại chuyện rất trọng yêu chúng ta giống như dọc theo con đường này cho ăn không ít người dạng ngày đồ ăn nghĩ như vậy nàng lại lắc đầu hẳn là sẽ không đi dù sao mình xâm nhiễm hình thức nàng cũng là t h ờ i qua chính mình xâm nhiễm chính là bội thu a có thể làm cho thạch đầu kết xuất bắp loại kia nhưng mà ý nghĩ như vậy hiện lên nàng ngược lại càng không tự tin bởi vì giờ k h ắ c này nàng đột nhiên liên tưởng đến rất nhiều manh mối bản thể để đại địa sinh ra máu thịt bẩy trùng số một số hai bên kia đã cứu hộ tử biến thành hai đầu tự thú lại thêm thần minh đều có xâm nhiễm bốn đủ loại này manh mối tại thời khắc này toàn bộ sâu chối nàng khó có thể tin bừng tỉnh đại ngộ nàng là không thường thường động não nhưng khi nàng động não thời điểm hay là rất thông minh chúng ta giống như thật không thích hợp bây giờ nàng đột nhiên hiểu Các tốc chóng? Chương Chúng ta có nàng tiến như nhanh là gia gì ta thế thể độ sẽ 275 khi ô không n thành thần Chương Chúng thành thần g thể trở thành tạ thần. 275, ta thể thể trở tạ h có 275 k số bốn phát hiện hiện tượng này đồng tiến đi báo cáo sau cơ h ồ tất cả phân thân đều đình chỉ sana trải rộng tại đại lục các nơi làm lấy sự tỉnh các loại các loại phân thân tại thời khắc này nhao n h a u đình chỉ động t á c trong tay liền ngay cả bạch linh tái tạo điện mạch tốc độ đều chậm hơn một chút qua một hồi lâu đám người lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu ý thức giao lưu cái kia trước đó bị chúng ta cứu trợ qua người không có sao chứ bạch linh không quá xác định hỏi dứt lời cái khác mười mấy cái trợ giúp qua sinh linh diễn sinh phân thân nao n h a u hướng về lai lịch phương hướng phóng đi Sau ta Ta kia đều quá xuất đầu. nguyên giờ đường giúp giờ trong gặp những cái kia bản liền cường tráng các người đồn, giờ phút này trở nên càng cường tráng Linh ải đi nói Nói hiện Linh cái liền là là lùn, trên nhân. nhìn bọn hắn mạnh, mạnh hình ảnh, chính bản này nên hơn. hảo, chút, khỏe hoặc khỏe Bạch Chỉ phút tư trợ một một rất một trở ở ở đám mức. các bây bức về ức ký chỉ b ấ nếu như chuyển á đổi thành chính mình cái này phát dục không tốt địa mạch chi linh chỉ sợ tình huống cũng không tốt gì bốn sau khi vẫn còn đang suy tư bên trong lúc càng nhiều tin tức hơn cũng là tùy theo chuyển đến số bảy mươi hai chúng ta bên này cũng là đang ăn uống huyết nhục của chúng ta bảy c h ù g sau bọn hắn từng cái cũng giống như ăn kích thích tố một dạng dáng dấp t ạ c trắng hơn nữa còn tự phát gây dựng giáo phái kêu cái gì huyết nhục thần giáo về tới bên cạnh tiểu trần số bốn ai các ngươi bên kia cũng là a đúng dịp chúng ta bên này cũng là một trăm năm mươi hảo chúng ta bên này cũng là chỉ là ta sau khi trở về bọn hắn đang thương lượng danh tự nhưng nhìn xem thảo luận kết quả cũng không lệnh mười tám đám người ngươi một lời ta một câu rất nhanh liền đem tình huống cho cắt tịa cái bảy tám phần số bốn chúng ta sẽ không cần bị thảo p h á t đi lão đại muốn làm sao làm sao bây giờ bất an bất an bất an nếu không trực tiếp hủy diệt thế giới đi dạng này liền không có người có thể uy hiếp chúng ta ngay vậy bạch linh cũng là có chút nhức đầu v u ố t v ố t lông mày đừng nóng v ộ i tỉnh táo trước hết để cho ta n g ấ m lại ân bây giờ bị xâm nhiễm nhân số có chừng bao nhiêu mọi người thống kê một chút bạch linh lại hỏi dứt lời tư duy trong kinh nói chuyện lại là một trận ồn ào lại là sau một tiếng đợi cho cái khác mấy cái diễn sinh phân thân cũng ven đường bay trở về một lần tin tức tương quan cũng là thống kê đi ra số một cụ thể không biết nhưng chỉ trước mắt đã biết liền đã đạt đến hai trăm linh trở lên nhưng lúc này mới qua hai ngày một đêm a nói một bên linh số bốn cũng là nói bổ sung mà lại bọn hắn còn có mãnh liệt truyền giáo khuynh ư ớ n g hiện tại đã bắt đầu một truyền một mươi m ư ơ i truyền trăm dứt lời lại là một trận một đoạn ký ức chuyển đến chỉ gặp một cái toàn thân màu đỏ tươi một năm miệng m ộ ư ơ i đại lão hổ chính khiên một thanh dài mấy mét lớn đ a o b ổ ộ c ủ i đối với một đám thú nhân tiến hành truyền giáo có thú nhân sợ sệt muốn chạy trốn nhưng còn chưa đi hai bước liền bị một thanh dài mấy mét đại đao đứng ở trước mặt đại lao hổ kia thả người nhảy lên chính là mấy chục mét trực tiếp túi người ú t sấp cái kia trước mặt thú nhân một năm miệng mười đối với hắn kể đạo lý không nghe lời liền đánh một lần thu phục tiếp tục giảng đạo lý cuối cùng khi mọi người đều trong mặt tựa hồ tiếp nhận đối phương lý niệm thời điểm hắn sau đó lại lấy ra lúc đó bọn hắn ban cho huyết đ ụ c b y trùng ra hiệu chúng thú nhân ăn đây là chúng ta t ử bi mẫu thần ban ân cứu mạng lương thực hiện tại ta liền đem bọn hắn để ở chỗ này hổ thất đem trên lưng một cái cự đại bao quần áo bịch một cái đ ặ t ở trên mặt đất đập chung quanh bông tuyết nổi lên b ố n phía sau đó hắn lại mở ra b a o khỏa tại chúng thú nhân trong ánh mắt hoảng sợ lộ ra trong đó huyết đ ụ c chúng ngăn mẫu thần từ bi không muốn nhìn chúng sinh khó khăn cơ h à n thế là ban ân thần lương một ngụm liền có thể chắc bụng một tuần còn có thể thu hoạch được lực lượng thu hoạch được ở trong thế giới này sinh tồn được lực lượng hổ thất nói đến đây lại chậm rãi còn qua thân đi một thân màu đỏ tươi lông tóc xúc tu theo gió tuyết n ả y múa tấm lưng k i a lộ ra tịch mịch mà cô độc ta cũng không cưỡng bách các người nhưng các người nếu có nghĩ thầm muốn đi theo mẫu t h â n bước chân như vậy liền có tư cách hưởng thụ phần này ban ơ n ăn bọn chúng các người đem sẽ không bao giờ lại nhận đói khát tra tấn lại nhận trời đông giá rét khổ sở về phần không nguyện ý vậy liền cứ vậy rời đi đi, hết thảy toàn bằng tự nguyện nói hổ thất lộ ra hai cái miệng ba mặt bên cái kia màu đỏ tươi hổ khẩu mỉm cười sau đó to lớn bàn tay vô tình hay cố ý khoác lên một bên đứng thẳng đau bổ củi phía trên mẫu thần từ bi chúng ta vốn cũng không có việc gì đường nhưng g u trên bản chất cũng không có nguy hại đến bất kỳ một phương thế lực lợi ích thậm chí còn có thể vì một chút sinh linh cung cấp một chút hy vọng sống nhưng bây giờ loại tình huống này đã là bị g i a o động một chút thế lực tồn tại căn bản thì như nói thu hoạch tín ngưỡng thần thánh giáo hội tám nghĩ tới đây nàng lại bổ sung để bọn hắn không cần truyền bá cậu thả đứng lên h è n bọn phát dục ta còn không đánh lại những này thần minh chỉ là nàng lời còn chưa nói hết bốn mươi tư hào thanh niên ủy khuất ngay tại trong kinh nói chuyện vang lên ta đan đếm thử ngăn trở thế nhưng là tín ngưỡng một khi kích phát không phải là chúng ta có thể không chế vừa rồi bọn chúng truyền giáo ta ngăn cản kết quả các ngươi đoán làm gì bọn hắn dùng một bộ không chết không thôi biểu lộ n h ì ta chất vấn ta vì sao phản bội mẫu thần tín ngưỡng ta tờ、mờ. nói đến đây bốn mươi tư hào khí muốn bạo nói t ụ số bảy cái kia nếu không đều cho g i ế t đi b ạ c h linh trước đ ừ n g bạo lực khuynh hướng thật g i ế t đi chúng ta coi như thật muốn trên l ư n g tà thần danh hào có sao nói vậy nàng hay là không muốn trên l ư n g loại này danh hào mặc dù nói thực lực đủ mạnh có thể không để ý nhưng chúng ta cũng không phù hợp điều kiện tiên quyết ta để cho ta nghĩ một chút biện pháp đi ta nhớ được những n à y thần mình cũng có thể ý thức đến hạ đạt thần dụ ta suy nghĩ một chút thử một chút có thể hay không cũng hạ đạt một chút thần dụ chúng ta cũng không thể trở thành tà thần bốn số ba lão đại Ta khi này thần thấy h được trường, hiện tại bạch linh đem ý thức đưa lên đi qua lúc đã đến phiên vận mệnh tri thần đăng tràng nàng đúng lúc liền có thể mượn cơ hội này nhìn xem có thể hay không học được chút gì vây phân một lần nữa tạo nên địa mạch cái gì bốn dưới mắt có nghiêm trọng hơn nguy cơ cho nên chỉ hoán một hồi liền chỉ hoán một đi tám mà liên tại bạch linh học tập thời điểm lam tinh bạch rực bên kia hệ thống cũng là cấp ra liên quan tới chính nghĩa chi thần trả lời chắc chắn hệ thống tìm tới chính nghĩa chi thần hiện tại loại tình huống này nguyên nhân là người mở đường hiệu ứng ngay vậy bạch rực lông mày nhữ lại cái gì gọi là người mở đường hiệu ứng nói nàng từ trên ngọn cây một chút nhảy xuống tới bạch thụ số một cũng là hết sức phối hợp đem nhánh cây lá cây trải thành thang trượt khiến cho thuận lợi một đường t r ư ợ xuống hôm nay bởi vì không có gan da bản thân đến cho nên nàng cũng không có làm n i ệ m tâm dù sao hai con nhỏ cũng sẽ chính mình đi mua đồ ăn đương nhiên cũng không phải là nói không có những lực lượng này liền không có tương quan pháp tắc pháp tắc vô cùng vô tận huyền diệu khó giải thích là vạn sự vạn vật vận hành quy luật căn cơ chỉ là dưới đại bộ phận tình huống pháp tắc gần mà không xuất hiện chỉ có khi một chút tới tương quan lực lượng lúc xuất hiện những pháp tắc này mới có thể hơi vạch trần ra một chút khăn che mặt thần bí từ đó trở thành một đầu có thể bị hậu thế sinh linh đi hướng đại đạo hệ thống lưu loát giới thiệu một đồng lớn nhưng trong đó cũng không có bao hàm bao nhiêu tình cảm cho người cảm giác càng giống là tại đ ộ c chậm đối với cái này b ạ c h rực giang tay ra lại hỏi cho nên những này cùng ta có quan hệ gì bốn hệ thống đương nhiên là có đ ẹ p cả v ả táng long chiến trường nó thời gian tồn tại là tại thế giới kia ngàn năm trước đó mà ngươi lấy bạch rực thân phận từng từng tiến vào chiến trường kia cũng sử dụng tới chính nghĩa phán quyết mà căn cứ bản hệ thống thẩm tra chính nghĩa phán quyết tương quan lực lượng cũng không có tại thế giới kia xuất hiện qua mặc dù lúc đó chỉ là r ế t mấy cái bắn lén lao lục nhưng một loại lực lượng xuất hiện chính là xuất hiện con đường này là bị bạch rực cái này tồn tại mở cho nên kẻ đến sau khi đi đến pháp tắc này lúc liền sẽ nhận điểm này ảnh hưởng bốn dứt lời bạch rực cũng là giật mình nhưng nghi vấn ngược lại trở nên càng nhiều cái kia sở làm nữ vương còn có thời không tuần hoàn đâu vì cái gì không có gặp được loại chuyện này theo lý mà nói nếu như hệ thống loại thuyết pháp này là đúng Cái kia sở l bốn đối đối như đằng n vậy nói cách khác s ở làm nữ vương cũng là người mở đường hiệu ứng cho nên mới là loại bộ dáng này lạ bạch dực nghĩ như vậy chính là theo bản năng nhìn về phía thư phòng phương hướng hệ thống không phải nàng là trời sinh thời không chi tử kỳ thật phần lớn pháp tắc chi lộ đều là tại quy luật tự nhiên bên trong bị tự nhiên mà vậy dẫn động đi ra cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói những pháp tắc kia chi lộ cũng không tồn tại người mở đường tự nhiên cũng không có người mở đường hiệu ứng nói chuyện bốn cái kia nghe đến đó bạch dực còn muốn hỏi thứ gì nàng cảm giác hiện tại hệ thống ngoài định mức thông minh nhưng mà nói chưa mở miệng liền bị hệ thống trực tiếp đánh gãy ai n h a t ặ p ngư đừng có lại hỏi bản hệ thống đầu đều muốn nổ cảm giác một năm này dùng nao số lượng đều dùng tại cái này một lát tám hệ thống táo bạo thanh em trong đầu vang lên chỉ là nội dung trong đó lại làm cho bạch rực hai mắt hơi mở nàng có chút kinh ngạc nói a ngươi còn có đầu góc a Này, không có là ví von a ví von biết hay không a đần tạm ngư nàng một cái hệ thống làm sao có thể có đầu góc loại vật này thôi loại đồ vật k i a căn bản là cùng nàng không xứng đôi có được hay không a không có đầu góc phế vật hệ thống hệ thống ba chúng ta không có yêu rồi ngươi xong rồi thối tạm ngư tám mà theo bạch rực cùng hệ thống cãi l u ậ n trong thế giới khác thái cổ ven rừng rậm khu vực lúc này nơi này đã tụ tập hơn một vạn cá nhân mỗi người phía sau đều có một cái tiểu tiểu ra hồ bao bên trong đầy ma tinh hơn nữa còn m ặ c thống nhất kiểu dáng v â y ra hồ trong đám người này ở giữa còn có một cái một đầu hình thể cực đại giống như núi nhỏ hai đầu cự hồ mà con cự hồ này đang đối mặt hai cái so sánh với mà nói còn không bằng nó răng nanh lớn hai cái có hình người sinh vật lúc lại ngay cả không dám t h ở mạnh lúc này số một số hai chính lo lắng nhìn xem thân thuộc của chính mình tiểu đệ tiểu hộ tử ngươi sẽ không cũng muốn đi truyền bá giáo dị nghĩa đi giống giống giáo nghĩa là cái gì l ộ ra ăn mà không tiểu h ổ từ một mặt mê mang nhìn trước mắt hai người nó đã ở chỗ này nằm bị lột ra một ngày hoặc nhiều hoặc ít có chút thần trí không rõ n g h e vậy một hào hai hào cũng là không khỏi nâng chán nhưng trong lòng lại là yên lặng nhẹ nhàng thở ra không có ngươi chuyện ngươi đi chơi đi nói đi hai người l i ế n nhau cũng là lộ ra một chút nụ cười vui mừng cũng tại tư duy trong internet đáp lại nói chúng ta bên này tình huống vẫn tương đối để cho người ta yên tâm m u ố n nói đi số một chính là cóng lên bọc hành lý hai hào thì là chào hỏi lên đại bộ đội số một như vậy sau đó chính là muốn vào thành số hai Ta, ta t i số hai nói liền phất tay phân ra năm người cùng tiểu hổ tử cùng nhau lưu tại trong rừng rậm mặc kệ sau đó tình huống như thế nào vẫn là phải trước phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tương đối tốt đối với cái này tiểu hổ tử hai cái đầu đều hung hăng điểm một cái giống giống giao cho ta rất tốt chờ chúng ta trở về mua cho ngươi ăn ngon nói đi một hào hai hào chính là mang theo trong đó năm ngàn người một người có một người bọc nhỏ Trùng trùng điệp đ i ệ chương tường hai trăm bảy mươi bảy quá tốt rồi ngươi đã tỉnh chương hai trăm bảy mươi bảy quá tốt rồi ngươi đã tỉnh cùng lúc đó ma pháp chi thành bên trong trong phòng làm việc của hiệu trưởng một trận hội nghị ngay tại lạng yên triển khai nhưng trận này hội nghị bầu không khí lại thoáng có chút kiềm chế h o á c n h ĩ giảng dạy người còn không có tìm tới sao hiệu trường mái đầu bạc trắng giữ lại thật dài râu rịa đỉnh đầu còn sinh một đôi sừng dê một bộ trung lão niên nhân bộ dáng nhưng hai mắt lại là sáng ngời có thần hắn đơn chỉ k h ẽ chọc lấy mặt b à n hỏi kỳ thật đến hắn cấp độ này nhục thể đã sẽ không giả yếu nhưng cũng đồng d ạ n g đến hắn cấp độ này tâm như giả đó chính là thật giả bốn hắn khai sáng thành phố của ma pháp nhiều năm đàn tinh l ự ợ t kiệt thậm chí đem học vương quốc quốc lực đều dẫn lên một cái trước nay chưa có đình phong hắn thậm chí đều chuẩn bị về hưu một đoạn thời gian nhưng không nghĩ tới hắn về hưu trước đó vậy mà để hắn gặp một cái mười phần hoàn mỹ hạt giống tốt có thể bốn chỉ là một cái trước mắt hạt giống tốt kia đã không thấy t â m hơi ngay vậy cái kia được xưng là hoắc nhĩ màu đỏ tóc dài vừa nam tử thật sâu thở dài trên đỉnh đầu một đôi hai sói đều gục xuống không có ta tại tự mình tìm kiếm sau khi cũng đã đem đơn ủy thác giá tăng lên tới năm nghìn mã t ì n h nhưng đến nay không có bất kỳ cái gì đáng tin manh mối nàng tựa như là đột nhiên hư không tiêu thất bốc hơi khỏi nhân gian một dạng không chỉ hiệu trưởng nhìn chúng nàng làm học sinh kia đạo sư hắn cũng giống vậy hắn đem học sinh của mình coi là chính mình đối với nghệ thuật truy cầu mỗi một một học sinh đều là một khối ngọc thô mà hắn chính là một vị thợ yêu khắc hắn đem dạy học coi là nghệ thuật mà vị học sinh kia là hắn thấy q u a tốt nhất ngọc thô đáng tiếc lại không hiểu thấu mất tích mà lại liền mất tích tại chính mình trong ký túc xá bốn chúng ta vì một một học sinh hao phí nhiều người như vậy lực vật lực thật đáng ra không muốn ta nói cứ định như vậy đi dù sao nàng cũng vô thân vô cố một bên một cái vóc người to con ht tộc cọc nhữu nhữ m ạ n đạo bọn hắn ma pháp này chi đô từ khi danh khí càng lúc càng lớn sau dạng gì thiên tài đều gặm hắn nghĩ mãi mà không do vì cái gì hiệu trưởng cùng cái k i a h o ắ c n h ĩ đều không phải nhìn chằm chằm một một học sinh không thả mà hắn đặt câu hỏi cũng là hỏi ở đây đại bộ phận giảng dạy trong lòng nghĩ hoặc nhìn xem đám người quăng tới ánh mắt hiệu trưởng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại hay là thở dài nói ô miêu nhược tuyết là trường học của chúng ta đến nay trăm năm gặp phải có tiềm lực nhất học sinh nàng rất có thể vượt qua ta thậm chí chưa chắc không thể tiến thêm một bước nói đến nửa đoạn trước mọi người cũng là nhao nhao lộ ra lý giải biểu lộ khả năng câu nói sau cùng rơi xuống sau tất cả mọi người không bình tĩnh ht giảng dạy trực tiếp đập tòa mà lên ngài là nói nàng có thành cựu th pháp vương tiến thêm một bước chính là đại đế đại đế đã chính là bình thường sinh linh có khả năng đi đến đ ỉ n h phong cái kia tiến thêm một bước há không nói pháp thần chi tư nếu như nói chỉ là sẽ xuất hiện thứ nhì cái pháp vương bọn hắn có lẽ chỉ là sẽ lý giải dù sao pháp vương cũng mệt mỏi muốn cái người nối nghiệp cũng bình thường nhưng bọn hắn sẽ không đối mặt đ ể bụng rất nhiều thành phố của ma pháp vận hành hệ thống cơ bản đã định hình liền xem như pháp vương đợi tiếp theo người thừa kế mất tích pháp vương cũng sẽ tìm tới thứ nhì cái thứ ba cái đi ra nhưng nếu như nói là thành thần khả năng vậy bọn hắn coi như không bình tĩnh Thành p bốn c ma pháp chim cũng không có bất luận phát hiện gì sao một cái lông sáng hồ tộc cọc lại hỏi hoặc nhĩ diêu lắc đầu nói không có nàng tựa như cái hư không tiêu thất một dạng đó là không ở giữa ma pháp sao một vị bán long nhân nữ tính giảng dạy lại hỏi hiệu trưởng không cũng không có ma pháp vết tích nơi đó hết thẻ đều rất tự nhiên hồi lâu bốn hiệu trưởng mới lại nói cái kia nếu tất cả mọi người đã biết tình huống vậy liền mọi người cùng nhau tìm đi phát động tất cả mạng lưới quan hệ chỉ cần nàng còn ở lại chỗ này trên thế giới này liền nhất định phải đem nàng tìm cho ra đợi lát nữa ta cũng sẽ rời đi nơi này đi xin phép thần minh tan h ọ c tám mà lần này thành phố của ma pháp đến nay trăm năm lớn nhất một lần động tác nguyên nhân gây ra giờ phút này mới vừa vặn tình ngủ bây giờ lạc thiên k h u n h mang theo ba cáo một mèo đã đi ra hát vụ nàng bây giờ đang đứng tại một chỗ núi cao trên đỉnh núi chung quanh nhìn xa ý đồ tìm kiếm trả t h ù mục tiêu vết tích mà miêu nhược tuyết thì là để ở một bên bị số 23 chiếu khả bốn n g u y ệ t quang tộc tại đi vào trên đường liền bị các nàng giải quyết một phần kế tiếp chính là ngư nhân tộc ngư nhân tộc ở chỗ nào mau ra đây để cho ta xem ta muốn đem các ngươi hết thệ làm thành cá khô nhỏ đốt cho mẹo con mẹo lạc thiên khuynh lẩm bẩm lấy quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh mà có lẽ là một câu k i a cá còn tại đã dẫn phát điều kiện gì phản xạ một mực ở vào trạng thái hôn mê miêu nhược tuyết cũng là dần dần tỉnh lại nàng mơ mơ màng màng mở mắt nhìn về phía cái này t ạ n h bầu trời màu xanh nô cá khô nhỏ ở đâu nàng trong lúc mơ hồ giống như nghe được có cá khô nhỏ muốn cho chính mình ăn thanh âm nhưng rất nhanh ý thức của nàng cùng ký ức liền khôi phục lại không đúng ta còn sống a miêu nhược tuyết trừng mắt nhìn nàng nhớ kỹ chính mình ngay lúc đó giống như đột nhiên bị thứ gì tập kích thế là liền mất đi nghĩ tới đây nàng không khỏi hít một hơi thật sâu đặt mông ngồi dậy nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện sự tình không thích hợp chính mình nhìn đồ vật tầm mắt tựa hồ cùng trước đó không giống nhau lắm nàng đầu tiên là túi đầu nhìn một chút chính mình sau đó lại động thủ sờ lên a ta làm sao lớn như vậy chờ chút lỗ thai của ta đâu người theo đuôi làm sao cũng mất giờ khác này nàng có chút luống uống chính mình rõ ràng chỉ là té bất tỉnh một đoạn thời gian làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ chính mình liền thay đổi phó bộ dáng nàng không hiểu nhưng nàng rất sợ sệt mà lúc này một bên hai mươi ba hảo thanh âm ôn hòa vang lên mà lời nói nội dung lại làm cho tiểu miêu nương con mắt đột nhiên co rụt lại hai mươi ba hảo quá tốt rồi ngươi đã tỉnh giải phẫu rất thành công a ngươi đã không còn là mẹo con mẹo không phải mẹo con mẹo là có ý gì là mặt chữ ý tứ a diễn sinh phân thân 2 a i h ả o cười xấu xa nói chương 278 nhưng mà ta đã tới qua chương 278, nhưng mà ta đã tới qua ngay vậy miêu n h ư ợ c tuyết vội vàng mở ra chiến vực bảng cá nhân nhìn về phía mình hình tượng chỉ gặp nguyên bản cái k i a tuyết trắng đáng yêu tiểu miêu nương đã không thấy ngược lại biến thành một vị màu tóc phấn h ồ n g dáng người cao gầy đầy đặn đại tỷ tỷ bốn bồi bạn nàng hơn m ộ ư ơ i năm lỗ thai cùng nịch ngợm người theo đôi đã lặng yên rời đi mà đây đối với một con mèo nhỏ nương trung kích không thua gì nhân loại sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình thay đổi cả tính đừng miêu nhược tuyết ngây ngốc sờ lấy nguyên bản người theo đôi chỗ lại sờ lên trên đỉnh đầu lỗ thai cũng đều là giống tuyết tại sao phải biến thành dạng này cái đuôi của ta cùng lỗ thai đâu tiểu miêu nương vừa mới bởi vì cá khô nhỏ mà sáng lên hai mắt cũng là lập tức vô thần nàng tự lầm bầm tái diễn câu nói kia tám một bên cáo ba mươi ba h ả o có chút nhìn không được thế là liền tốt tâm nhắc nhở kỳ thật ngươi có thể thử một chút biến trở về đến thượng như là ta như vậy nói liền suy nghĩ khẽ động biến thành nguyên bản hồ nương hình thái lạc thiên k h u n h xâm nhiễm mặc dù thái quá nhưng đối với mình tựa hồ cũng không có từ trên bản chất cải biến nàng hình thể mà là càng giống là tại nguyên bản hình thể trên cơ sở lại an trí một cái mới thể xác cũng tỷ như nói nàng nàng hiện tại mặc dù cũng bị xâm nhiễm nhưng y nguyên có thể biến trở về nguyên bản tiểu hồ ly hồ nương đồng thời cũng có thể biến thành nhân loại bộ dàn g bốn đương nhiên màu lông vẫn là khuynh ê ư ớ n g màu hồng bốn về phần tại sao là cái này nhan sắc đó là đương nhiên là bởi vì nơi này huế y t n g u y ệ t chi thần xâm nhiễm là màu đỏ tươi mà lạc tiên k h u y ê n lại là màu trắng màu trắng màu đỏ màu hồng không có t â bệnh tám ngay vậy miêu nhược tuyết theo bản năng nhẹ gật đầu t u t ta thử một chút、hút. một lát sau bốn miêu nhược tuyết nô vì cái gì ta không thể ba mươi ba hảo kỹ năng bảng có kỹ năng này đó à thực sự không được ngươi thông qua bảng phóng thích một chút thử một chút thế nhưng là ta không có kỹ năng này à ta có phải hay không rốt cuộc biến không trở lại miêu nhựa tuyết thất lạc cao lại lông mày vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía một bên ba mươi ba hảo nhưng cái này không nhìn không sao lại là xem xét giật mình ấy à lạc lạc lạc tỉ tỉ là quái vật kia chúng ta chạy mau vừa rồi đối phương dùng nhân loại hình thái thời điểm kỳ hình tượng diện mạo biến hóa hay là thật lớn nàng không có nhận ra nhưng khi biến trở về hồ nương hình thái sau mặc dù đổi chủng màu tóc nhưng ngày mặt mũi quen thuộc nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm đêm đó đỏ thét lên bảy trùng pháng phất tại giờ phút này hiện lên ở trước mắt mình t hướng về chính mình đánh tới ngươi không được qua đây à. tiểu miêu nương bỏ dậy liền muốn lôi kéo lạc thiên khinh chạy trốn nhưng lại bị lạc thiên khinh một thanh đại lại c h ở tay vớt vớt đầu an ủi đừng sợ hiện tại nàng là người của chúng ta nhìn trước mắt tiểu miêu nương lạc thiên khinh biểu lộ không khỏi lóe lên một vòng n y náy liên quan tới xâm nhiễm sự tình dọc theo con đường này nàng đã nghe cái này bạch tí tí m ỗ nói qua là chính mình vô ý thức bên trong thả ra một cái thần bí người nghiên cứu dẫn đến đối với hết thẻ t r ù n g quanh đều sinh ra s â m nhiễm cỏ cây đều có thể biến thành hình người liền ngay cả tiểu miêu nương đều không có may mắn thoát khỏi thậm chí đến cuối cùng cuối cùng chính mình còn vô xuống thần mộ bên trong mặt trăng hủy diệt phía kia vốn là t ử v o n g tiểu thế giới tám cũng may mắn nàng vẫn luôn không cho rằng chính mình là một người tốt không phải vậy chỉ là những n à y chuyện nàng liền có thể tự trách ba ngày ba đêm nhưng lời tuy như vậy nàng đối với mẹo con mẹo bị vô tội liên lụy hay là có chô hay nay bốn mà đối với chính mình loại kia trạng thái đ ặ t ù nàng cũng chỉ có lòng tràn đầy nghĩ hoặc trên người mình hiển nhiên có một chút ngay cả mình đều không rõ ràng bí mật mà lại trước mắt xem ra chính mình mấy năm trước ngơ ngơ n g ắ c ngác cũng cùng trạng thái này thoát không được quan hệ chỉ là nàng kiếp trước khắp nơi tìm kiếm bạch dương chính mình cũng không có chú ý tới những chuyện này tình báo tương quan cũng đều không rõ ràng nhưng bất kể nói thế nào đã có xâm nhiễm vậy nhất định cũng không phải là p h à m vật xem ra các loại ra ngoài phải đi tìm một cái bạch t h u ố c muốn hai quyển cổ tịch nhìn một chút nghĩ như vậy tiểu miêu nương cũng là tại nàng c h ấ n an bên dưới dần dần bình tĩnh lại miêu nhược tuyết nghiêng đầu một chút nhìn về phía lạc thiên vinh có một ít không quá xác định tái diễn nàng người một nhà tám đối với cái này lạc thiên khuynh cười ha ha một tiếng nói ha ha ha đó là đương nhiên bà tiểu thư hiện tại đã có thể ở chỗ này x u n g pha dế mèn tiểu hồ nương trực tiếp nắm nói còn cần hai đầu ngón tay g ư ớ c lượn một chút nắm thủ thế ngay vậy miêu nhược tuyết nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng qua một bên ba mươi ba hảo nhìn thấy đối phương cũng gật đầu đằng sau đây mới là nhẹ nhàng thở ra nhưng ngay sau đó nàng lại nhìn một chút thân thể của mình hỏi vậy ta hiện tại tình huống này là chuyện gì xảy ra bốn dứt lời lạc thiên khuynh ngược lại là ấp úng đứng lên nô、no. cái này cái kia có thể là chuyện của ta có lỗi với rồi nhưng làm bồi thường tỷ tỷ sẽ đích thân dạy bảo ngươi dạy bảo miêu miêu không hiểu cơ sở của mình phù văn ma pháp đều đã học xong chẳng lẽ là muốn dạy cao như mình dai phù văn sao thế nhưng là thiên khuynh tỷ tựa hồ cũng sẽ không ma pháp tới bảy mà liên tại nàng suy nghĩ lung tung trong lúc đó lạc thiên khuynh cũng là rất ngay thẳng cấp gia đắc lại đúng à dạy bảo ngươi như thế nào chiến đấu ngươi nhìn ngươi bây giờ thuộc t í n h yếu coi như xong kinh nghiệm chiến đấu cũng không có nhiều quả thực là cái thái được thôi hiện tại trong đội ngũ lớn nhất thiếu khuyết chính là ngươi trước đó là bởi vì đánh không lại truy binh cho nên chỉ có thể chạy trốn bất quá bây giờ chúng ta đã không cần bảo mệnh vậy kế tiếp dĩ nhiên chính là muốn chỉ điểm một chút ngươi có lỗi v ớ i nghe đến đó miêu nhược tuyết đột nhiên dâng lên một loại không hiểu cảm giác tội lỗi cái này ngược lại là đem lạc thiên khuynh cho làm mộng qua một hồi lâu mới lại nói ngạch ngươi lại không làm gì sai làm gì xin lỗi ta chỉ là cảm giác thiên phú của ngươi tiềm lực rất không tệ hơn nữa còn có thể có tiếp tục tấn thăng không gian chỉ cần đ ừ n g chết mạnh lên chỉ là chuyện sớm hay mượn nói đến đây lạc thiên khuynh đột nhiên nghĩ đến tiếp trước cũng không có miêu miêu nhân vật số một này theo lý mà nói giống miêu miêu loại thiên phú này cho dù là không có tiếp tục tấn thăng chỉ cần bình thường trưởng thành cũng sẽ là một phương hào cường nhất là đang đánh trận địa thời gian chiến tranh có thể nói là trận địa c h i vương nhưng kiếp trước nàng từ đầu tới đôi u đều không có nghe nói qua cái này tồn tại lại thêm kiếp trước miêu miêu quê q u á n cuối cùng vẫn cùng làm tinh giáp giới nói cách khác miêu miêu cũng không có bị thế lực khác mang đi ra ngoài mà là sát xuất lớn chết ở chỗ này phía sau không biết lại xuyên qua mà đến mấy người thẳng đến bị làm tinh người mang ra lúc này mới bắt đầu cùng làm tinh giáp giới bốn bất quá không quan hệ nàng đến nàng gặp nàng cải biến nàng sẽ thay đổi v ậ tượng đem thế giới này tương lai biến thành chính mình mong đợi bộ dáng hoặc là tại đi ngược dòng nước lúc không biết lượng sức bị nghiền nát nhưng không quan trọng nàng sẽ không hối hận bởi vì nàng tới qua nàng phấn đấu qua bầu trời có lẽ sẽ không lưu lại cánh vết tích nhưng chim chóc đã bay qua như vậy là đủ chương hai trăm bảy mươi chín miêu miêu đặc h ấ n chương hai trăm bảy mươi chín miêu miêu đặc h ấ n đặc h ấ n rất nhanh liền bắt đầu khi một đoàn người đứng ở chỗ này một lát sau các nàng cũng là thuận lợi phát hiện mục tiêu cứ điểm nơi này vốn là lạc t i ê n k h u y ê khảo sát qua vị trí là mục tiêu có khả năng nhất xuất hiện địa điểm quả nhiên đang đợi nửa giờ sau một đám mọc da đầu cá thân người quái vật chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người ngư nhân tộc tìm được l ạ c tiên h khuynh hai mắt tỏa sáng ngư nhân này tộc cũng là bộ tộc có trí tuệ thuộc về hải lục lương thê mà lại đi cũng là khoa học kỹ thuật lộ t u y ế n chỉ bất quá bọn chúng khoa học kỹ thuật càng khuynh hướng thủy thể khoa học kỹ thuật mà bên trong chiến trường này khắp núi khắp nơi tuyết động hà băng cũng sẽ là bọn hắn khoa học kỹ thuật nhiên liệu nơi phát ra ở kiếp trước đến người mới này chiến trường hồi cuối lúc những ngư nhân này tộc sẽ trở thành một cái khá là phiền thái đối thủ cạnh tranh đương nhiên cũng chỉ là khá là phiên thái bất quá trọng yếu nhất chính là bọn gia hỏa này k i ế p trước đi tìm phiền phức của mình chính mình thế nhưng là thủ rất dai chỉ là tại tự mình ra tay trước đó chính mình trước tiên cần phải cho tiểu miêu nương học một khóa miêu miêu đợi chút nữa bọn gia hỏa này liền giao cho ngươi đến giải quyết bọn hắn nhân số không nhiều cũng chính là hơn hai nghìn người ngươi đánh hai nghìn ưu thế tại ngươi ngay vậy còn lại cố gắng nếm thử có thể hay không biến trở về tới miêu nhược tuyết biểu lộ lập tức cứng đờ nàng vừa mới nghe được cái gì để nàng v ẩ y một cái hai nghìn thiên k u y n tỷ người là chăm chú sao miêu n h ư c tuyết lần thứ nhất đối với lạc thiên k u y n quyết định sinh ra chất vấn nàng là đối với chiến vực các loại tình huống rốt đặc cắn mai nhưng đơn giản nhân chia cộng trừ nàng hay là biết bốn ngươi bây giờ đều có một thân cấp sử thi trang bị thì sợ gì ha ngươi thuộc tính nghiền ép người ta nhiều như vậy trực tiếp quét ngang là được lạc tiên khuynh ở một bên nói nhưng rất nhanh lại ý thức được cái gì lập tức lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem miêu nhược tuyết trang bị cho lay xuống dưới đúng nga ngươi bây giờ thuộc tính ép bọn hắn quá nhiều không được rèn luyện hiệu quả cho ngươi lưu một cái phát trượng cái khác trang bị trước thay ngươi đảm bảo miêu nhược tuyết o ngài là chăm chú sao đó là đương nhiên ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi đối với cái này lạc thiên khuynh nhẹ gật đầu sau đó lại nói như vậy đang chiến đấu bắt đầu trước đầu tiên ta muốn dạy ngươi thứ nhất hạch o tâm lý niệm chính là không cần y ê u nhã cùng v õ đức còn sống mới có tư cách đàm luận y ê u nhã còn sống mới có tư cách đàm luận v õ đức nếu như vặn vẹo bò sát thực dụng hơn vậy cũng không cần câu nệ tại bình thường b ú t đầu nếu có cơ hội đánh lén vậy liền không cần quang minh chính đại giao phong bôi không được cổ liền đâm con mắt không phải trái tim liền đâm cửa sau đánh không lại liền chạy đánh thắng được liền dây tám lạc thiên k h n h đi rồi đi rồi nói một chàng sau đó lại nhìn xem miêu nhược tuyết hỏi ta hỏi ngươi nếu như ngươi biết có người muốn giết n g ư ơ i như vậy ngươi sẽ làm như thế nào ta sẽ cố gắng mạnh lên làm tốt vẹn toàn chuẩn bị sau đó mai phục đánh lén làm bấy dập nhất cổ tác k h í trực tiếp giết chết miêu nhược tuyết không chút nghĩ ngợi nói nhưng đối với cái này lạc thiên khuynh nhẹ gật đầu lại lắc đầu ân nhưng còn chưa đủ miêu nhược tuyết n g h i hoặc sao còn muốn làm thế nào nhớ k ỹ tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tào hương độc hổ đánh không lại đàn sói có thể còn đầu cũng đừng có đơn đà độc đấu tiếp trước chính mình là ăn đơn đà độc đấu thua thiệt cá thể mạnh nữa cuối cùng cũng chỉ là cá thể k định định tại quốc gia chúng ta tại lực lượng siêu phàm chưa từng xuất hiện trước đó có một câu ngạn ngữ nói rất hay võ học cảnh giới tối cao chính là tại đối thủ đi ra ngoài giết người trên đường ngươi mở ra xe ben bắt hắn trò sáng tạo chết b ú n dứt lời miêu nhược tuyết nghiêng đầu một chút thế nhưng là chiến trường cũng không có cái gì xe ben a đối với cái này lạc thiên khuynh không khỏi nâng chán giáo ta đưa cho ngươi là tư duy hình thức ca không phải nói nhất định phải dựa theo loại phương pháp này đi làm nô、no. giống như minh bạch miêu nhược tuyết như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nàng theo bản năng liền nghĩ đến lạc thiên khuynh trong khoảng thời gian này biểu hiện giờ k h ắ c này nàng giống như học được cái gì đồ vật ghê c h ô n g tốt ta dạy bảo kết thúc sau đó chính là thực chiến thời khác đi đem cái kia hai đầu cá khô nhỏ cho xử lý cá khô nhỏ miêu nhược tuyết hai mắt lập tức liền phát sáng lên giờ khác này nàng đột nhiên cảm giác cũng không phải không thể đánh tám mà lúc này chân núi đám kia ngư dân tộc tay thuận bên trong cầm đủ loại vũ khí đi vây công một đầu tam giai bộ sư bình hắn không có nhân loại loại kia thành lập chiến công dây chuyển sản xuất ý nghĩ bọn hắn lý niệm chính là có thể rết l i ề n đến rết tuyệt không qua đêm đoàn đội hợp tác ai rết tới ai tiền đến dai mà đã đi tới giữa sườn núi miêu nhược tuyết cũng là đang cố gắng hồi tưởng đến lạc thiên khuynh lời nói vừa rồi dạy bảo c h i thức nhiều l ắ m nàng cái hốt trong lúc nhất thời xử lý không đến bất quá không quan hệ nàng nhớ ký hạch o tâm trọng điểm đó chính là không nói võ đức cùng quần đầu cùng hướng lạc thiên k h u n h học tập bốn nghĩ tới đây nàng tại sắc xuống đến chân núi lúc liền triển khai cố hữu kết giới bốn du đãng giữa thi đáp lại ta triệu hoán ra đi liệt diễm tinh linh liệt diễm triệu hoán đề d a i triệu hoán liệt diễm tinh linh vì chính mình mà chiến tinh linh ba triệu thuộc tính tổng cộng tương đương người sử dụng lớn nhất tinh thần lực một phần ba lớn nhất tiếp tục thời gian một giờ kịp thời bổ sung linh lực có thể kéo dài kết g i ớ i truy kích bốn mươi sáu một lần nữa đáp lại ta triệu hoán ra đi liệt diễm tinh linh kết g i ớ i truy kích bảy mươi bảy lại đến kết g i ớ i truy kích m ộ ư ơ i ba lại đến kết g i ớ i truy kích năm mươi năm lại đến bốn thẳng đến m ư ơ i phút đồng hồ tiểu miêu nương cũng là đem linh lực tiêu hao bảy tam phần đầu đều có chút hôn mê nhưng giờ phút này chung quanh cũng là thuận lợi tạo ra hơn chín trăm cái hỏa diễm tinh linh nhìn xem những n à y t r ê n ở chung quanh cao cỡ nửa người hỏa diễm tinh linh miêu nhược tuyết đột nhiên có loại phúc như tâm đến cảm giác nàng nhớ mang máng mình đã từng thấy họ quân đội đế quốc lúc tác chiến cảnh tượng lúc đó nàng cũng cảm giác những quân đội này bọn họ phương thức chiến đấu rất không đúng có thể bị ép theo thân phận thấp lại là được cứu trợ một phương nàng cũng không có tư cách gì đối với cái này khoa tay m ỗ a chân nhưng bây giờ khi dưới tay mình có chiến đấu đơn vị sau nàng theo bản năng liền muốn thực tiễn một chút ý nghĩ của mình chỉ là nàng lại nghĩ tới lạc thiên k h n h vừa rồi dạy bảo Thế thời thiện một hoàn là lại lâm chương ú t kế hoạch n g ờ i đội, Mọi người cùng nhau xuống lên. một m ọ hai u lên, đ ộ trăm phát, cuốn sau tập kích 4 đội đi tan dạ phía bên ê n ngọn núi b tám mươi không ăn ăn ta một ước chương hai trăm tám mươi không ăn ăn ta một ước nói lạc tiên khuynh lại ngẩng đầu nhìn về phía phương xa trên sườn núi mặc dù tiểu miêu nương tại thống binh phương diện tiên phú có chút vượt quá nàng dự kiến nhưng cuối cùng vẫn là quá nó chút những ngư nhân này tộc đầu hóc cũng không so với nhân loại yếu quá nhiều lại thêm tác chiến hệ thống cũng coi là thành thục đương nhiên sẽ không phạm phải loại này toàn viên tại dưới sơn cốc chiến đấu lại không người có thể nhìn xuống toàn cục sai lầm theo lạc tiên khuynh ánh mắt đảo qua rất nhanh chính là tại một đỉnh núi k h á c bên trên phát hiện mấy cái điều tra tiểu đội vết tích thấy thế nàng hai mắt nhắm lại cân nhắc đến đây là miêu miêu thứ nhất lần huấn luyện đối với lòng tin thành lập rất là trọng yếu thế là nàng chính là đối với phương hướng tiêm một cước đạp tới ăn chưa không ăn lời nói ăn ta một cước dứt lời lạc thiên khuynh thân thể tại nguyên chỗ hư không tiêu thất một cước đá r a đã là tại ngoài ngàn mét trên ngọn núi mà nguyên bản còn tại chuẩn bị báo cáo địch tình ngư nhân tộc điều tra viên cũng là bay thẳng hướng về phía chân trời biến mất tại chân trời bên ngoài tất trung đánh lui đây là nàng đối với đặc tính kỹ năng mới khai phá đi ra năng lực mượn dùng tất chúng đặc tính thực hiện tại xuất cước trong nháy mắt đạt tới thuấn di kết quả chỉ là trước mắt tất chúng năng lực chỉ có thể cực hạn tại bị chính mình ánh mắt khóa chặt mục tiêu. Kỳ thật từ khi đặc tính này năng lực ứng dụng bị khai phát sau khi ra ngoài có đến vài lần nàng đều có một loại muốn đạp một cớt sao trên trời tinh xúc động muốn thử xem có thể hay không trực tiếp vượt qua tinh hải nhưng cân nhắc đến mình còn có lây đối với tương lai khát vọng nàng lúc này mới an nhịn xuống dưới tám mà lúc này tiểu miêu nương cũng là chỉ huy n h i ệ t huyết sôi trào số năm tiểu đội tự bạo tự bạo số sáu tiểu đội từ một giờ đồng hồ phương hướng sen kẽ chiến trường mặc dù ngư n h â n tộc bọn họ thuộc tính cùng nhân số đều chiếm ưu như thế nhưng đối mặt mánh liệt tự bạo tập kích cùng viễn trình hỏa cầu đà đá kích đánh lén lại thêm vậy còn không hề chết hết tam giai bột đều phản công cái kia đội hình vẫn là bị tách ra mà cùng lúc đó tuyết lợ cũng là dựa theo kế hoạch của mình đúng hạn mà tới tốt tuyết lợ tới chỉ có thể trơ mắt bị vùi lấp mà đợi đến mặt khác một chút ngư nhân sắp thoát ly phạm vi lúc lại là một đám h ỏ a diễm tinh linh lao ra lấy tự bạo hình thái đưa chúng nó ngăn lại cuối cùng khi chúng nó thuận lợi thoát ly tuyết l ợ phạm vi sau nguyên bản hai nghìn nhiều người chỉ còn lại có vụn vặt lẻ thẻ mười mấy cái miêu nhược tuyết cũng đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu tại bọn hắn thở dốc lúc nghỉ ngơi nàng trực tiếp mở ra nguyệt cuốn kỹ năng thể phách tăng vọn đầu tiên là nhất pháp trượng giống như là đánh gôn một dạng đánh bay một cái nhất giai ngư nhân tộc đầu sau đó lại phối hợp nàng lưu lại mấy cái họa tinh linh đánh n i binh cầm xuống mặt khác một chút đầu người cũng hoạch thuận tay thu đối ư ợ c nguyên bản liền hấp h tam dài bột cứ như v ậ y l i ề n thắng. n h Miêu ư ợ c Tuyết có chút khó có thể có có khó t i này nhìn một chút hai một m tay.、Mà、lúc n à lạc thiên khuynh cũng lắc à từ một cái k không tệ không tệ, h đầu, đầu nói thiên phú của ngươi nhất định là đánh trận địa chiến thần vô luận là triệu hoán loại kỹ năng hay là tính sát thương kỹ năng đều rất thích hợp ngươi nhưng là bản thể của ngươi có yếu ngươi triệu hoán ra v ậ t không cách nào thời thời khắc khắc đều tồn tại ngươi kết giới cũng không thể tấp nập triển khai có tình báo linh thông địch nhân có thể sớm biết năng lực của ngươi bọn hắn hoàn toàn có thể tìm cơ hội đánh lén bản thể của ngươi mặc dù ngươi bây giờ có pháp trượng có thể lâm thời để cho mình biến thành cuồng chiến sĩ nhưng dạng này là không đủ đ ố n nói đến đây lạc thiên q u y n h nghĩ nghĩ lại nói sau đó ngươi muốn đối với cá thể năng lực thực chiến tiến hành tăng lên chiến đấu phía sau ngươi phải dùng pháp trượng làm vũ khí từng cái từng cái đi gõ ngươi cũng không cần lo lắng thụ thương tiểu hồ ly trị liệu có thể cho ngươi không có nỗi lo về sau đương nhiên ngươi phải nhớ kỹ bảo vệ tốt đầu góc không cần nhận thương tổn nghiêm trọng bởi vì đầu góc bị thương tổn trị liệu không cách nào đưa ngươi ký ức khôi phục nhưng điểm này đối với có đầu sắt kỹ năng ngươi tới nói cũng không khó lạc thiên khuynh cầm căn gậy sắt gõ gõ tiểu miêu nương đầu phát ra giống như là tại đánh thiết đả tử trầm đ ủ nói lạc thiên khuynh lại bổ sung bây giờ ta thuộc tính cũng đủ rồi cho ta một chút thời gian ta thử một chút có thể hay không làm đến một bộ thích hợp ngươi kỹ năng tám nàng kiếp trước là có được qua rất nhiều kỹ năng có kỹ năng là chính mình lĩnh ngộ có là tại chiến vực bên trong cho có thậm chí đều không có dùng như thế nào qua nhưng hắn vẫn như cũ nhớ kỹ có như vậy một cái kỹ năng có thể tiêu hao linh lực cường hóa thể phách là nàng thông qua nghiên cứu d i ệ p trường a n thể chất nghiên cứu ra được kỹ năng kỳ danh là chiến pháp sư có thể đem tiêu hao năm mươi phần trăm linh l ự c lâm thời chuyển đổi thành thể phách nói thật kỹ năng này phần lớn thời gian đều không còn gần gà. dù sao dùng thiếu đi chuyển hóa thể phách không thể hiện được đến dùng nhiều vậy liền không có linh lực đi phóng thích cái khác kỹ năng mà có đôi khi kỹ năng tầm quan trọng xa so với một điểm kia thuộc tính hơi trọng yếu hơn điểm này là kỹ năng này không cách nào tránh khỏi thiếu hợp bốn nhưng bây giờ nếu để cho miêu miêu dùng vậy liền vừa vặn mặc dù tỷ lệ chuyển hóa chỉ có năm mươi nhưng miêu miêu có truy kích ca nếu như trực tiếp phát động chín mươi chín lần ngoài định mức truy kích cái kia trực tiếp liền có thể thu hoạch được năm mươi lần linh lực thể phách tại phối hợp n g u y ệ t cồn g kỹ năng có thể cho miêu miêu tại ra giòn cùng thể phách mãng phu ở giữa linh hoạt hoán đội bốn nhưng là bây giờ duy nhất khổ não là như thế nào đem những kỹ năng này chuyển hóa thành phù văn nghĩ như vậy lạc thiên khuynh liền muốn tới miêu miêu tất cả phù văn bắt đầu ở một bên bắt đầu cân nhắc tự sáng tạo phù văn nghe và có chút ý nghĩ háo huyền nhưng nàng kiếp trước cũng tiếp xúc qua loại phù văn này lực l ư ợ n cái gọi là phù văn cũng bất quá là một chút pháp tắc lưu lại cầu thông vết tích thôi nếu như có tương quan thần minh sinh ra như vậy những phủ văn này hình thức tiện tay có thể đổi mà nàng kiếp trước cho dù là không cân nhắc cái kia thần bí người nghiên cứu nàng cũng coi là họ tới thần minh bậc cửa mặc dù không có khả năng tiện tay sửa đổi phù văn nhưng cũng chưa hẳn không có khả năng thử cho tiểu miêu nương khai sáng một cái phù văn chỉ là cái này cần một chút thời gian tám tiểu t h i ế p sĩ tất cả có được đặc tính đều là cơ chế trách tỷ như trước đó xuất hiện khó dết lao đầu cùng đón đỡ phản kích thủ thành người tuyệt đại đa số lục giai đều sẽ có được đặc tính hổ thất ta giống như hiểu rồi cái gì chương hai trăm tám mươi mốt hổ thất ta giống như hiểu rồi cái gì mà liên tại lạc tiên h khuynh cố gắng nghiên cứu đồng thời bạch linh bên kia cũng rốt cuộc đối với thần dụ có chút đầu mối thần dụ cũng không cần tiêu hao linh lực tinh thần lực nhưng lại có thể chân thực cùng đạt tới cùng loại thần hàng hiệu quả hoặc là nói tiêu hao linh lực tinh thần lực cũng không xứng gọi thần dụ nói đơn giản đây là một loại tin tức mặc mô hình xâm nhiễm thần minh phóng thích ra cao vị tin tức xuyên qua không gian mạng đạt tới đặc biệt vị trí đương nhiên thần minh cũng sẽ không thời, thời khắc khắc tiến hành thần dụ chỉ là thỉnh thoảng sẽ tại cảm ứng được tín đồ thanh â m sau mới có thể coi đây là định vị tiến hành thần dụ mà quá trình này thường thường cần sinh linh tiến hành nghi thức hiến tế cầu nguyện loại nghi thức kỳ chủ mục quan trọng chính là gây nên thần minh chú ý nói cho hắn nơi này có tín đồ của người bốn thối tạp ngư hiểu rõ sao hệ thống hỏi ta giống như rõ ràng một chút ta suy nghĩ lại một chút bạch linh ngồi tại trùng hải tạo thành trên ghế nằm hai con ngươi khép hờ suy nghĩ tinh tế cảm lộ cá thể tin tức xúc động thằng đến một đoạn thời khắc nàng đột nhiên lòng có cảm giác nhất n i ệ nghĩa lên nàng một sợ ý thức chính là mang theo thần uy đi tới một chỗ bảy mà lúc này thú nhân vương đình biên cảnh thần ân chấn bên trong bốn nơi này đã là lúc đến giữa trưa trải qua hồ thất cùng lão sơn dương dẫn theo một đám thú nhân mới vừa buổi sáng cố gắng trong giờ phút này tất cả thú nhân rốt cục đều thoát khỏi đói khát tra tấn hiện tại tất cả mọi người là đại địa mẫu thần hải tử không sợ nóng lạnh rời xa đói khát kết quả là tất cả mọi người đi tới cái này vừa mới thành lập tốt đại địa c h i thần dưới pho tượng bắt đầu, đầu tiền cầu nguyện ca ngợi vĩ đại chúng sinh chi mẫu nhân tử huyết mục thần linh ca ngợi đại đ i ệ cảm ơn ngài ân tử để cho chúng ta thoát ly khổ hải chúng ta sẽ vĩnh thực hiện lấy ý trí của ngài thẳng đến sinh mệnh kết thúc. lao sơn dương dẫn đầu cầu nguyện những người khác nao h n h a o đi theo bốn khi cầu nguyện tiến hành đến một nửa lúc cái tiêu cao lớn tượng thần đột nhiên phát ra hào quang săn g chói đại đ ị a rất nhỏ chấn động một đạo ý chí d á n g lâm nơi này vô hình vô chất lại to lớn mênh mang bốn trong lúc nhất thời ngọc thạch kết xuất cây lúa vùng đất lạnh phá sinh mầm non mấy quả phiêu tuyết rơi xuống hóa thành hạt mạch vào lòng đây mới là n à n g xâm nhiễm ban sơ bộ dáng giao phó chúng sinh lấy ăn lươm bốn nhưng mà một mặt này lại là nhìn mọi người ở đây nao nhau hoảng loạn hỏng đây là vật gì lao sơn dương bưng lấy trong tay hạt ó c trong lòng kinh hãi đại địa bàn ân một bên thử thú nhân không quá xác định đạo không có khả năng tuyệt đối không có khả năng mẫu thần ban â n không phải như thế hồ thất lập thân mà lên trực tiếp phản bác mẫu thần ban â n hắn gặp qua không phải như thế đối với không có khả năng một bên thú nhân cũng là đi theo h ồ bọn hắn đều gặp mẫu thần ban â n đang ăn bên dưới những máu thịt kia lúc trong đó tin tức nói cho bọn hắn biết mẫu thần tồn tại nhưng cũng không phải dạng này bốn bạch linh hệ thống bốn nhìn xem chúng thú nhân phản ứng bạch linh cùng hệ thống nao n h o rơi vào trầm ặ c qua một hồi lâu bạch linh mới ở trong lòng không nhịn được hỏi thống tử mặt khác thần minh tín đồ cũng đều l à dạng này sao hệ thống bản hệ thống không b i ế ta bạch linh bảy dứt lời nhìn xem càng ngày càng hốt hoảng chúng thú nhân bạch linh lúc này mới thở dài suy nghĩ k h ẽ động chính là một lần nữa cộng minh linh nguyên đặc cầm cũng mở ra bảy t r ù n g đặc tính vốn cũng không biết vì cái gì nàng có đặc tính trên người mình đều biểu hiện r a cực mạnh dung hợp lực p h ả n phất hết t h ể vốn là một t h ể trước đó không biết một số chuyện cho nên nàng cũng không có chú ý hiện tại biết tự nhiên là muốn lưu tâm chút cho nên nàng tại g á n g lâm một khác này nàng tận lực đóng lại đặc tính còn giải trừ một chút trang bị c ộ n minh nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới các tín đồ căn bản không thèm chịu nể mặt mũi cái này không hợp thói thưởng bốn mà theo đặc tính một lần nữa mở ra cùng trang bị lần nữa cộng minh chỉ gặp những cái tia bắp thời gian dần trôi qua kết xuất kim sắt c h ứ n g liệu vung xuống cây lúa mạch nhiễm lên huyết sắc đường vân mang theo trị liệu năng lực linh l ự c sương m ụ từ khắp mặt đất dâng trào dỗ dành lấy chúng sinh đau xót một m à n này để nguyên bản hướng tới hốt hoảng chúng thú nhân lại lập tức yên t ĩ n h trở lại không biết qua mấy hơi thở lão sơn dương lúc này mới kích động nằm dạp trên mặt đất hôn hít lấy mặt đất cao g i n g nói qua được rồi là mẫu thần mẫu thần thật đáp lại c giờ k h ắ c này tất cả mọi người kích động run rẩy bốn bạch linh bốn có đôi khi một mình đối mặt các tín đồ thật rất bất lực bốn đương nhiên loại ý nghĩ này phần lớn là đùa dỡ thành phần nhưng bất kể nói thế nào như là đã thành công phát động thần dụ vậy thì nhanh lên đem chính mình muốn lời nhắn nhủ sự tỉnh bàn giao đi nghĩ tới đây bạch linh chính là chậm rãi lên tiếng bọn nhỏ trước đường kích động nghe ta nói các ngươi đã đi lên lạc lối ta không đành lòng chúng sinh chịu khổ các ngươi chớ có ép buộc những sinh linh khác tín ngưỡng ta ta không cần tín ngưỡng tín ngưỡng cùng ta vô dụng cũng không cần chung quanh chương dương giáo nghĩa chính mình hào hào còn sống chính là đối với ta tốt nhất báo đáp tám một phen khuyên đủ sau thẳng đến cảm giác không sai biệt lắm bạch linh lúc này mới ngừng lại dứt lời do cái k i a tử lao đao dê biến thành áo ân dê lao sơn dương dẫn đầu thú nhân khác nhau nhau đi theo cùng kêu lên c ậ n tuân thần dụ n thấy thế bạch linh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu rời đi bảy theo thần uy tối lui lão sơn dương lúc này mới chậm rãi đứng dậy nhìn xem mọi người nói đã nghe chưa mậu thần không cần chúng ta ép buộc những sinh linh k h á c tín ngưỡng hắn a vĩ đại dương nào mà hiền lành thần minh a hồ thất điểm một chút đầu nhưng lại nghi ngờ nghiêng đầu một chút thế nhưng là chúng ta cũng không có ép b u ộ c à đều là bọn hắn tự nguyện cái kêu mẫu thần tại sao muốn nói chúng ta đi vào lạc lối đâu hắn không phải rất có thể hiểu được nhưng mẫu thần nói là vậy liền khẳng định là hắn không hiểu khẳng định là chính hắn có vấn đề nói không chừng là bởi vì chính mình quá ngu ngốc bốn lao sơn dương nhìn xem lâm vào suy nghĩ hổ thất lập tức lại lặp lại nói mẫu thần còn nói không cần tuyên dương giáo nghĩa chúng ta hảo hảo còn sống chính là đối với nàng báo đáp chúng thu nhân a cỡ nào nhân từ mà thánh khiết mẫu thần a lao sơn dương cho nên chúng ta phải thật tốt còn sống sống ra cái trở nên nổi bật bởi vì chúng ta chính là nàng hành tẩu qua vết tích chúng thú nhân không sai không sai lão sơn dương nhưng mẫu thần nói chúng ta đi hướng về phía lạc lối khẳng định như vậy là chúng ta có chỗ nào không làm tốt chúng ta hẳn là cùng một chỗ nghĩ lại chúng thú nhân suy nghĩ suy nghĩ tám lại qua một hồi lâu hổ thất lúc này mới chậm rãi mở miệng ta giống như minh bạch cái gì chương hai trăm tám mươi hai hổ thất ta triệt để hiểu rồi chương hai trăm tám mươi hai hổ thất ta triệt để hiểu rồi hổ thất thất miệng tám l ư ơ i mới mới mở miệng liền vượt trên ở đây tất cả lộn xộn t h a n h âm giờ khác này tất cả thú nhân đều nhìn hổ thất đang mong đợi đáp án của hắn đối với cái này hổ thất cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người ta minh bạch vì cái gì nói là kỳ đồ mẫu thần không cần tín ngưỡng bởi vì hắn sinh mà vì thần tín ngưỡng có lẽ là vương hữu cho nên hắn không hy vọng chúng ta đi thành lập giáo phái nào đi cùng phụng tín ngưỡng hắn mà chúng ta lại tại chủ động truyền giáo điểm này thật không tốt bốn ngay vậy chúng thú nhân nhẹ gật đầu bọn hắn phát hiện giống như hổ thất có chút đạo lý Liên ngay cả Lao là ngay Sơn Dương cả c đưa đều hồ o khẳng định ánh mắt, gia hiệu hổ, thất. Nói tiếp đến đây, hổ thất lực lượng mắt, ra nói thất đốn bỗng nhiên tiếp tục nói cho nên chúng ta cũng không cần khắp nơi tuyên truyền mẫu thân uy danh chúng ta chỉ cần trở nên nổi bật đi đứng ở thế giới đ ỉ n h phong trải qua người khác đều hâm mộ sinh hoạt để toàn bộ sinh linh đều ngước nhìn chúng ta hâm mộ chúng ta khát vọng trở thành chúng ta bọn hắn liền sẽ tự nhiên mà vậy liền sẽ ôm mẫu thân ôm ấp thậm chí không cần chúng ta đi nhất nhất c h u y ề n giáo dứt lời hiện trường cây kim rơi cũng nghe tiếng mười cũng không biết là ai dẫn đầu vỗ tay vỗ tay càng lúc càng lớn tựa như mưa to oanh minh liền ngay cả một bên lão sơn dương đều là hai mắt tỏa sáng mặc dù hắn cũng nghĩ đến bộ phận lạc lối nguyên nhân nhưng không nghĩ tới cái này hổ thất so với hắn nghĩ càng s ầ m nhập thêm là cái hổ mới nghĩ tới đây tâm tình của hắn cũng là càng thêm kích động mấy phần không tự chủ được liền bắt đầu hô to ca ngợi đại địa ca ngợi đại địa ca ngợi đại địa năm ngươi cùng kêu lên đi theo hổ thất ca tụng mẫu thần ca tụng mẫu thần ca tụng mẫu thần、N. lao sơn dương mẫu thần dục sinh hậu thổ tái vật huyết mục bất hủ khỏi bị cơ khổ n huyết mục bất hủ khỏi bị cơ khổ n huyết mục bất hủ khỏi bị cơ khổ n h ổ thất hôm nay bắt đầu chúng ta hảo hảo sinh hoạt hảo hảo huấn luyện tích cực hướng lên xúc tích lực lượng một lòng đoàn kết thẳng đến đỉnh phong Thuất ta tuyên bố, huyết nục thần giáo, chính thức thành、lợ. Tổng bộ chính chính N. Sơn Dương, nục nơi này, n Lao lợ. là giáo, bố, bộ nếu như gặp phải nhớ kỹ đem hôm nay thần dụ sự tình giảng cùng bọn hắn chi thức bốn lao sơn dương hết thẻ vì mẫu thần ta nguyện ý dâng ra trái tim hết thẻ vì mẫu thần n dâng ra trái tim n bảy tại vạn chúng cùng kêu lên bên trong oanh minh một trận phát ra từ cơ sở bản thân của thời chính là bởi vậy triển khai bọn hắn lấy núi đá trái tim đồ án phối hợp hạt thóc cùng bắp làm tiêu chí bọn hắn không làm bản thân tư dục bọn hắn chỉ vì đang đỉnh đỉnh phong mà sinh bọn hắn muốn để thế giới này tất cả sinh mệnh đều biết bọn hắn tồn tại bọn hắn muốn trở thành từ bi có tiêu trở thành phí nhiêu rồi rào đại nôn trở thành lực lượng cùng quyền lực biểu tượng bọn hắn muốn để tất cả mọi người đều hâm mộ đều nhìn lên đều khát vọng trở thành bọn hắn mặc dù hết thẻ chúng sinh cuối cùng rồi sẽ quy về đại điện nhưng ở trở về mẫu thần ôm ấp trước đó bọn hắn sẽ dẫn đạo những sinh linh này bọn họ tiến lên phương hướng lần nữa ca ngợi vĩ đại mẫu thần tám mà những này bạch linh còn không biết được lúc này vừa mới hạ đạt xong thần dụ nàng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra hô dạng này hẳn là là được rồi đi dù sao thần dụ đều phát ra thôi lấy phổ biến lý tính tới nói thần dụ đối với các tín đồ lực ảnh hưởng là m ộ ư ơ i phần kinh khủng chính mình bây giờ như là đã hạ đạt thần dụ bọn hắn khẳng định liền sẽ không vi phạm thần dụ nội dung mà dưới cái nhìn của nàng chỉ cần không còn tiếp tục điên cuồng truyền giáo cho dù là hơi khiêm tốn một chút như vậy chính mình liền có thể có càng nhiều phát dụng thời gian nàng cần thời gian cũng không nhiều tối đa cũng liền hai tháng nàng liền có thể có lòng tin đôi chiến những ngày thần minh mười mà cùng lúc đó thành phố của ma pháp một cái chiếm diện tích mấy chục mẫu khắp nơi tràn đầy ma pháp tạo vật đại trang viên bên trong hồn đang cùng đồng nghiệp của hắn luyện kim sư dạy mần b ọ n người tại trong trang viên uống rượu dạy mần thở dài đặt chén rượu xuống nhược tuyết là ta gặp phải tốt nhất học sinh đúng vậy a nếu như còn tại một mực không có gì bất ngờ xảy ra liền tốt nói như vậy ta nhất định sẽ đưa nàng bồi dưỡng thành một cái cao nhã lại đoan trang truyền kỳ đại pháp sư hồn y ê u nhã bưng lên ly đế cao nhẹ nhàng nhấp một miếng trong thần sắc là cái kia không che giấu được mọi mệnh cùng thất lạc học sinh của hắn hắn tốt nhất học sinh đúng không có ưu nhã vĩnh viễn không quá h ạ hắn đem bồi dưỡng học sinh xem như nghệ thuật mà hắn cả đời đều đang theo đổi cái kia cực hạc rốt cuộc gặp một khối hoàn mỹ ngọc thô vốn cho rằng có thể cùng đối phương lẫn nhau thành cựu nhưng mà lại mất tích ngay cả hiệu trưởng đều không thể dò xét đến hiện trường có bất kỳ dị thường vết tích bốn hiện tại cho dù là một lần nữa tìm trở về cái này thành thần hạt giống chỉ sợ cũng sẽ không để cho chính mình sẽ tiếp tục dạy đạo nếu như không có mất tích nói hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến miêu n h ư ợ c tuyết tương lai sẽ là cỡ nào y ê u nhã cùng cao quý bốn tựa như vũ hội chào cảm ơn y ê u nhã mà không mất ngó lẹ giữa lúc nằm thiếu vạn địch hôi phi đ n l i ệ n mà tôn tại dạng này lại xuất phát từ tay hắn sẽ gọi hắn lao sư à, vậy sẽ là tốt đẹp giường nào tương lai a ba vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến đều nhanh muốn trong đầu đi lui thế nhưng là hiện tại không có học sinh của hắn đến cùng đi đâu rồi ba tám một bên một cái cao lớn t h u kệ hùng thú người cũng là cắn miệng thị than ô m ô m thở dài đúng vậy à mà lại người học sinh kia có rất mạnh chủ tính trung thiên phú nói hắn cũng là không khỏi lộ ra vẻ hồi ức chậm rãi mở miệng nói trước đó mang nàng nhìn qua mấy lần có diễn nàng khi nhìn đến chiến trường một k h ắ c này cái kia trong ánh mắt mang theo phong mang nàng rõ ràng chưa từng học qua bất luận cái gì tương quan tri thức nhưng nàng hỏi qua vấn đề lại đều châm châm thấy máu nếu như h ả o h ả o dạy bảo sẽ là danh lưu thiên cổ xoáy tài nói hắn lại sâu sắc nhìn thoáng qua hồn lúc đó hắn liền muốn dạy bảo người học sinh này trở thành đế quốc lợi kiếm làm người thừa kế của mình nhưng mà hồn chết sống không chịu vông tay bốn d â y m ầ n cũng là thở dài một cái này đáng tiếc cũng không biết muốn đi chỗ nào lòng yêu tài người người cũng có học sinh kia đem yêu nhân bộ tộc tâm linh khéo tay phát huy đến thực hạn ế u như muốn đi thuật lợi kim đoán chừng cũng có thể có thành tựu không nhỏ đáng tiếc bốn bọn hắn rõ ràng đã cho đối phương cao nhất an toàn bảo hộ biện pháp chính là sợ cái này hiếm có thiên tài xảy ra chuyện sở dĩ là trăm năm đó là bởi vì trăm năm trước vị thiên tài kia là bọn hắn hiệu trưởng bảy nhưng mà kết quả lại là ô miêu nhược tuyết liền tại bọn hắn này một đám cao dài cừng giả thậm chí là tại hiệu trưởng cái này c h u y ề n kỳ pháp sư không coi vào đâu t h ừ a không tiêu thất bọn hắn thật không hiểu loại tình huống ngày bốn liên hoan bầu không khí càng ngày càng thành nặng ngày bốn qua một hồi lâu một bên long nữ đạo sư mới an ủi nói đừng lo lắng chúng ta tìm tiếp đi hiệu trưởng đã chuẩn bị đi cầu t r ợ thần minh rồi chắc hẳn không bao lâu liền có thể có kết quả bốn ân ngươi nói đúng một bên hồ nhẹ n gật đầu đồng ý nói nhưng hiệu trưởng ngày mai mới sẽ ra phát ở trước đó chúng ta hay là trước tìm một chút đi có thể không phiền phức thần minh tốt nhất cũng đừng có đi phiền phức bốn xin giúp đỡ thần minh mặc dù là ý kiến hay nhưng vấn đề là miêu nhược tuyết có thành cựu thần chi tư mà đối với thần minh nói như vậy cũng sẽ không hy vọng thêm một cái thần cùng bọn hắn bình khởi bình tọa nếu không bọn hắn hiệu trưởng cũng không trở thành rừng bước nơi này chương hai trăm tám mươi ba số một không có lợi l ắ m a chương hai trăm tám mươi ba số một không có lợi làm a mà lúc này ngoài cửa thành số một cùng số hai cũng là mang theo đám người một đường phong trần m ệ t m ỏ i đi tới cửa thành trước cửa vào các nàng hiện tại cũng là một thân thống nhất da hổ háo khoác váy da hổ chứ dẫn đầu một hào cùng hai hào bên ngoài cái khác tất cả nhân bản thể cũng đều mang theo giản dị mạng che mặt mặt nạ n a y chủ yếu là do ở mọi người dung mạo đều giống nhau như lúc lại đang đại quy mô tụ tập hai hào lo lắng sẽ bởi vậy gây nên không cần thiết dối loạn cùng khủng hoảng từ đó làm cho ngoài định mức phiền phức dù sao một cái hai cái thậm chí nói ba năm cái dáng dấp giống nhau còn có thể dùng thân duyên quan hệ đi giải thích nhưng cái này trọn vẹn năm nhiều cái căn bản không giải thích được mặc dù nói có thể dùng phân thân thuật khôi lỗi thuật loại hình lấp liếm cho qua nhưng cũng không tránh khỏi một phen phiên phức cho nên bọn họ liền khai thác phương pháp đơn giản nhất đó chính là mang mặt nạ mặt nạ bốn chỉ là đồng phục thống nhất này tiểu dáng ngược lại là c h ấ n giữ thành vệ binh dọa cho phát sợ kém chút liền muốn kéo địch tập cảnh báo cũng liền may mắn trong tay những người này đã không có vũ khí trên thân cũng không có bọc thép không phải vậy hắn xác định vững chắc sẽ coi là đây là tới công thành nhưng nếu là như vậy hắn hay là cảnh giác khởi động phòng hộ kết giới đứng tại trong kết giới lớn tiếng hỏi các ngươi là ai trùng trùng điệp điệp tới làm gì nói hắn một bàn tay đã sở lên cái k i a ma pháp còi báo động thấy thế số hai khẽ cười cười là một cái mới thông qua con mắt học được tiêu chuẩn quý tộc lệ chúng ta là từ rừng rậm một đầu khác đại địa gia tộc cả tộc di chuyển phổ thông qua nơi đây cũng không áp ý chỉ là chúng ta vật tư hao hết cần vào thành nghỉ ngơi mấy ngày cũng bổ sung vật chất mong rằng tạo thuận lợi nói số hai chính là tiến lên hai bước móc ra một túi nhỏ ma tinh bỏ vào kết giới bên này trên mặt đất cũng mở ra một góc sau đó chính mình chính là lui về phía sau đồng thời còn không quên tiếp tục nói bổ sung đã sớm nghe nói pháp thành thánh địa bao dung và tộc hữu giáo vô loại chắc là có thể dung hạ được chúng ta mấy người lúc này bên cạnh số một cũng là gật đầu nói bổ sung huống hồ nơi này còn có pháp vương t ò a c h ấ n có được toàn bộ đại lục nhiều nhất pháp sư cường giả chúng ta chỉ là không đến hoàng kim thực lực đương nhiên sẽ không làm loạn mặc dù nói có tài mở đường vạn sự dễ nhưng có đôi khi một bậc thang cũng có thể thắng vạn kỳ bốn dứt lời nguyên bản còn tại do dự do dự vệ binh cái kia xoắn suýt biểu lộ lập tức liền gián ra cái kia một túi nhỏ ma tinh thô sơ giản lược đoán chừng phải có hơn một trăm khối chuyển đổi một chút đó chính là hơn một vạn k i tệ hơn một triệu ngân tệ thành phố của ma pháp tiền lương là cao nhưng hắn cũng không phải trong thành những cái k i a tôn quý pháp gia một tháng cho ăn bể bụng mấy cái k i m tệ không nói khoa trương chút nào một túi này ma tinh đều đủ mua hắn cả đời chỉ là trở ngại chỗ chức trách hắn lại không thể cứ như vậy tùy tiện thả các nàng đi vào nơi này tiền lương mặc dù không bằng cái này một túi nhỏ hối lộ nhưng là ở chỗ này làm việc hắn có thể có chỗ dựa à. hắn là học viện binh là học viện hiệu trưởng tư binh sau lưng của hắn đứng đ ấ y chính là đại lục pháp vương đây không phải là tiền tài có thể cân nhắc thế nhưng là cái kia một túi ma tinh cũng xác thực rất mê người cả hai hắn đều muốn mà liền tại xoắn suýt thời khắc hắn nghe được lời nói của đối phương sau lập tức liền tỉnh lộ tới là người ta cũng không phải nhân vật khả nghi người ta chỉ là cần một cái đặt chân chi địa m à t h ô i mà lại ma pháp chi thành vốn là không có hạn chế quá nhiều tiến vào điều kiện lại thêm còn có hiệu trưởng toa c h ấ n làm sao lại r a loạn gì đâu nhìn nhìn lại những người này quần áo phụ cổ t a y không tất sắt khẳng định không phải đến làm chuyện xấu liệu kết quả là hắn lập tức liền nghĩ thông s u ố t rồi đi đi vào đi nhớ ký tại cửa ra vào giao lệ phí vào thành nói hắn chính là mở ra thông đạo đồng thời n ô ra một chân đi lên nhất câu liền đem ma tinh túi chọn đến trong ngực ngay vậy số một số hai chính là mang theo đám người chen chúc mà vào lệ phí vào thành m ộ ư ơ i kim tệ hơn năm người chính là năm mươi kim tệ chuyển đổi một chút năm trăm ma tinh đây cũng là tòa thành thị này cho phép tứ phương người đến nguyên nhân bởi vì những này đều là tiền a tám một đường đóng tiền vào thành tại cửa vào lấy được thành phố của ma pháp vào thành trị năm sau số một số hai trực tiếp liền xông về cửa hàng một lát sau bảy một nhà không lớn không nhỏ trong cửa hàng bốn lão bản đây là cái gì số một tiện tay cầm lấy một quyển quyển ra cửu hỏi cửa hàng lao bản là một cái trung niên khỉ ốm ngạch là mặt chữ trên ý nghĩa hầu tóc cóc ù n g nhân loại có mấy phần tương tự nhưng là lông tóc rất nhiều sau có vi sinh hắn cười hì hì nói đây là bạch ngân giai pháp thuật của c h ủ bán thế nào lao bản kia trước mắt lúc này cười nói tám mươi kim tệ một quyển ngay vậy số hai i hai mắt tỏa sáng lúc này liền muốn đưa tay bỏ tiền dễ dàng như vậy ta nhưng mà nói còn chưa dứt lời liền bị một hào đưa tay ngăn cản số một chờ chút ngươi xác định là tám mươi kim tệ sao chúng ta bên này nhu cầu thế nhưng là thật lớn hy vọng ngươi có thể lấy ra chút thành ý làm một cái hợp cách đồn đồn chuột mặc dù nàng không tiếp rẻ t à i phú nhưng cũng không trở thành vô n ã o khi hoán c h ủ n g dù sao thăm dò một chút chuẩn không sai nhưng mà cái này không thử không biết thử một lần trong lòng nhất thời liền không có đáy chỉ gặp lão bản kia xoắn suýt một lát sau vươn năm đầu ngón tay n g ạ c năm mươi k i m tệ đi rõ ràng là đem chúng ta làm d â béo chúng ta đi nhà khác hỏi một chút nếu có so nhà này tiện nghi ta về sau gọi chúng ta về sau liền đều không cho tộc nhân tới đây nói số một lôi kéo số hai liền muốn rời đi thật ế thế, lão l bản kia p ứ c chớ liền bồi dối, ải chớ đi A,、30. A không Nam Kim Tệ, Nam Kim Tệ liền bán.、Thật、không Kim Kim Tệ, Tệ Thật có khả năng lại thấp nàng chỉ là nhìn xem những người này mặc không phải người địa phương cho nên hắn mới nghĩ đến giao giá trên trời có thể vạn nhất thật làm cho đối phương tuyên truyền đi ra vậy coi như đập chén cơm của mình số một số hai ít bốn không phải anh em tám mươi cùng năm người giá tiền này n ã có chút nhanh a hai người lướt nhau ở trong lòng đậu đen rau mừng lấy bất quá các nàng hay là trở về lại hỏi hỏi không gian kia đạo cụ có hay không lão bản vội vàng gật đầu nói có năm mươi ma tinh ở trong chứa một mét khối không gian độc lập chỉ tiếp thụ ma tinh không tiếp nhận các loại tỷ lệ kinh tệ số một đi lão bản ta lần này thật là không có loạn trào giá không gian đạo cụ chế tác khó khăn rất ta đây đã là cho giá thấp nhất ngươi xem người ta trong tiệm treo hết giá đều là tám mươi ma tinh đâu ngay vậy số một suy nghĩ khái động chính là thao túng t ư tán tại khu phố các nơi nhân bản phân thân h ỏ i đạt được kết quả sau lúc này mới nhẹ gật đầu hỏi lần nữa cái kia càng lớn dung lượng đâu một mét khối hay là quá ít lão bản đây là càng lớn càng quý hai mét khối m một trăm hai mươi ma tinh ba mét vông hai trăm ma tinh lớn nhất là mười mét khối một nghìn ma tinh bất quá đó là tổng điểm trần điếm chi bảo số một sờ lên cái c ầ m nói cái kia không có lợi a nếu không ta cho các ngài giảm giá ngài đều cần cái gì đâu nghe vậy số một suy tư một lát ân vậy ngươi tiệm này bao nhiêu tiền t r ư ơ n g hai trăm tám mươi b ố đây không phải tiểu miêu nương sao t r ư ơ n g hai trăm tám mươi b ố đây không phải tiểu miêu nương sao nghe được số một nghi vấn l ã o bản trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng qua một hồi lâu mới ha ha cười nói ha ha khách nhân thật là biết nói đùa ta cửa hàng này chỉ là lớn chúng ta những thương nhân này là không có chính mình cửa hàng tất cả đều là lớn nói lão bản sợ hiểu lầm lại bổ sung một câu hiện tại con đường này là long huyết gia tộc sắp vách cái tia đường là kim sư nhà lại tiến vào trong vậy liền tất cả đều là hiệu trưởng chúng ta có thể không quyền mua bán không phải hắn không muốn bán giá cả phù hợp đều có thể bán chỉ là hắn không có tư cách k i a bốn hắn chỉ là tiểu quý tộc hoàn toàn không dám tưởng tượng mua sắm nói chuyện thành phố của ma phát đất trống nói là tấc đất tức vàng đều là dèm pha nó cái kia hoàn toàn liền có thể coi như là dùng ma tinh x ế p thành chỉ là hắn thuê cái tiểu điếm này một năm tiền thuê liền cao tới một trăm ma tinh chuyển đổi một chút chính là mấy triệu đồng tệ cũng nhờ có hắn có chút gia sản không phải vậy thật đúng là không muốn nổi lão bản nói đến đây lại không khỏi v ò đầu b ứ ớ c hai năm nay lại nhanh muốn giao tiền thuê thế nhưng là hắn kinh doanh bất thiện nhưng lại không có thể trở về bản tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ phải bị trong nhà lao thái gia bọn họ bắt về sâu trên cây hành hung bốn mà nghe xong lão bản thuyết pháp sau số một cũng là trong lòng có ý nghĩ nàng gay ngọc vung lên nói được chưa trong tiệm kia không gian trang bị chúng ta muốn hết nhưng ngươi có thể có biện pháp gì có thể dẫn tiến một chút hiệu trưởng hoặc là đạo sư khác lại hoặc là các ngươi cửa hàng thuộc về gia tộc loại hình sao làm một cái đồn đồn c h u ộ t nàng đối với tài phú khiêu g ắ c cũng là rất bén nhạy giờ phút này nàng chỉ muốn đem những này mua lại đ ộ t cái gì đều có thể đ ộ t muốn cái gì đều muốn nàng cũng không tham lam nàng chỉ là hưởng thụ cái này chứ hàng quá trình mặc dù sẽ có có thể so với vô tận tham lam hành vi nhưng bản tâm bên trên nhưng không có mảy may tham lam thành phần bởi vì tham lam sẽ cho người đánh mất lý trí mà nàng lại chỉ là muốn ôm hết thẻ đây chính là nàng đội đ ộ n chuột số một tám lão bản cười ha hạ bắt đầu tính toán lên giá cả số lượng hắn đã rất lâu không có gặp được khách hàng lớn mà đối với một hào yêu cầu hắn lại chỉ có thể lắc đầu cái này có chút khó làm ta cũng chỉ là cái tiểu nhân vật thật sự là làm không được nếu như đặt ở bên ngoài ở trong thôn hương giã thành nhỏ tiểu chấn hắn đều có thể hoành hành bá đạo nhưng ở nơi này hắn thật cái gì cũng không tính là bất quá cân nhắc đến đây là khách hàng lớn hắn hay là cung cấp chính mình có khả năng biết đến đường tắt hắn chỉ chỉ phía ngoài nói bất quá các ngươi nhiều người lời nói nói không chừng có thể thử hỗ trợ tìm một cái cái kia tìm m è o thông báo bên trong người cũng không biết đó là cái gì thân phận dù sao hiện tại toàn bộ thành phố của ma pháp các đại nhân vật đều nhanh tìm đến rồi vạn nhất tìm được chút manh mối tuyệt đối là ma pháp này chi đô i nhân vật trọng yếu bọn họ đều sẽ đi ra tiếp kiến mà lại thù lao đã đạt đến một trăm linh ma tinh tri cự trực tiếp đạt đến ủy thác không giới hạn hạn mức cao nhất đang khi nói chuyện khỉ lão bản cũng tính toán ra cụ thể kim lệch một mét khối túi chứa vật m ư ơ i cái hai mét khối năm cái, cái tổng cộng là hai năm trăm ma tinh ngay vậy, số một từ trong ba lô đếm ra hai nghìn năm trăm mai ma tinh đưa qua tại tiếp nhận túi chữ vật đồng thời cũng là tới mấy phần hứng thú hỏi cái kia tìm m è o thông báo ở đâu tiệm chúng ta đối diện ủy thác trên bảng liền có nếu có manh mối có thể trực tiếp đi thành thị ủy thác hiệp hội đưa ra ngay tại con đường này cuối cùng ngay vậy số một số hai cũng không làm phiền trực tiếp liền hướng về đối diện đi đến nhường một chút nhường một chút tại đặc biệt khí chất ảnh hưởng một chút nguyên bản đem ủy thác tấm vây chật như nem cối đ á người tự g i á tránh ra một con đường xuyên qua đám người tới lui hai người cũng là thấy được nội dung trong đó tìm mẹo gợi ý chúng tộc, ô miêu nhược tuyết thân cao 1 4 8 cm thể trọng 3 a năm thân phận ma pháp học đồ hồn đạo sư đồ đệ hiệu trưởng học sinh đặc sắc miêu tả tuyết trắng màu tóc miêu nhân tộc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hành động nhạy bén ô miêu nhược tuyết ô meo ô meo tiền thưởng một trăm linh ma tinh không giới hạn manh mối tiền thưởng một mươi ma tinh không giới hạn bảy a đây không phải m è o con m è o sao số một hai mắt tỏa sáng cái này hình tượng này nàng không thể quen thuộc hơn nữa cái này không phải liền là bạch dĩ gì cùng lạc thiên quỳnh ở trên chiến trường nhặt được con mẹo còn kia nữa thôi liên liên ý phục đều giống nhau như lúc lúc đó lần thứ nhất nhìn thấy đối phương lúc đối phương mặc quần áo chính là cái này số hai theo sát phía sau để cho ta nhìn xem để cho ta nhìn xem nói chính là thò đầu ra thật đúng là cùng trước đó dáng dấp giống nhau như lúc sở dĩ nói cùng trước đó giống nhau như lúc đó là bởi vì hiện tại miêu miêu đã bị xâm nhiễm cho nên nói cầu hệ thống nói thế giới này ở trong chiến trường neo điểm chính là m è o con m è o lạc t i ể u miêu nương quê q u á n lại là nơi này h ả i Ai, bất kể nói thế nào chúng ta là có đầu mối đi đi đưa ra ủy thác đi hai người n g ư ơ một lời ta một câu mọi người ở đây nhìn soi mói bóc ủy thác trang phía dưới nhiệm vụ lời ghi chép sau đó hướng về ủy thác hiệp hội đi đến mà theo hai người rời đi trong đám người một vị thai lựa thiếu nữ cũng lặng lẽ meo meo đi theo bảy một phen tìm kiếm sau ủy thác trong hiệp hội bốn trong đại s ả n h nơi này người đến người đi đại s ả n h hai bên một bên là giao phó ủy thác khác một bên là làm tuyên bố ủy thác địa phương có người tuyên bố ủy thác có người giao phó ủy thác có thai mẹo thai hổ cũng có n ư u đầu nhân có một thân hoa lệ giả dạng ưu nhã pháp sư cũng có một thân thiết giáp cao lớn kỵ sĩ đối với cái này số một cùng số hai đều lộ ra nụ cười hài、lòng. Rất tốt, thế tới một có khác chính chỗ Nói, ma mũi. hai pháp xếp xếp hàng giới người nội là ủy thác cửa、sổ. cấp viết có thác chép, ra sổ, số viết hiệu lời ghi ủy này g chúng ư đưa i tốt, ta thác n ra ủy ủy tiếp h á c này t đãi miệng nhân viên tiếp t ầ n là cái dáng người đầy đặn bỏ sữa học đối mặt nàng người ủy thác đưa ra nàng theo bản năng trước nhẹ gật đầu nhưng khi thấy rõ ràng nhiệm vụ số hiệu sau thần s ắ c lại t r ỉ n h trọng các ngài khẳng định muốn đ ể g i a o là cái này sao cái này nhất định phải nhất định phải ở phía trên quy định đoạn thời gian bên trong gặp qua nàng mới được mà lại ác y đưa ra hư giả tin tức là sẽ trả giá thật lớn cho tới bây giờ đã có ba mươi nhiều cái người ác ý đưa ra h ủy thác l ừ a gạt h ủy thác kim ngạch đều không ngoại lệ đều bị đánh gãy chân cũng vĩnh cửu khu ra thành thị nói đi nhân viên tiếp tân lại nhắc nhở một câu đương nhiên nếu như ngài kiền chỉ phải để giao ủy thác lời nói hy vọng ngài có thể cung cấp tương quan đáng tin manh mối đối với cái này một hào gật đầu nói chúng ta xác định chính là cái này chúng ta vừa mới gặp con nàng nàng còn có lời muốn nói chúng ta tiện thể giúp nàng t r u y ề n một lời là cái gì ta có thể giúp ngài ghi chép bọ sữa nương nói thật giống như nghe được cái gì ghê gớm tin tức hiệu trưởng gia ra có lỗi với người nuôi con gà kiện là bị ta ăn hết nếu như có thể mà nói ta muốn ở trước mặt nói xin lỗi ngài còn có ta không nên nhìn lén ngươi nhìn lén tiểu tỷ t ỷ tắm rửa số một trực tiếp thông qua cáo ba mươi ba hảo bộ tới tin tức lấy ra liền dùng tốt xin ngài bên trên nhã gian một tòa chờ một lát nói đối phương chính là thả ra một loại viễn trình thông tin ma pháp nhưng mà sau một khắc một đạo quang mang lấp lóe một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại ba người trước mặt chương hai trăm tám mươi năm là đang biểu diễn n g à y đi cố sao chương hai trăm tám mươi năm là đang biểu diễn n g à y đi cố sao hoa người nào biến cố đột nhiên xuất hiện đem số một cùng số hai giật này mình số một suýt nữa liền muốn một cái đoạn đầu đài c h é m tới mà số hai thì là hơi nhún mày lúc này liền phải đem chúng người qua đường hộ đến trước người nhưng cũng may hai người tái bút lúc kịp phản ứng nơi này là người ta trong thành thị lúc này mới nhịn được lên dùng tay làm hướng quan g mang kia phương hướng nhìn lại chỉ thấy quan g mang tiêu tán người tới cũng là hiện lộ ra tướng mạo người đến một đầu đông vải đồng trắng tùng tóc căn đầu sinh một đôi như loan đao bình thường s ử dê dáng người cao g ầ y ước chừng một m é t chín khuôn mặt trắng nõn hơi có vẻ vẻ dàn u a khí thế trên người ẩn mà không phát nhưng lại cho người ta một loại không nói ra được k i n g h i ệ m nhìn thấy người này sau một bên bỏ sữa học liền đ ộ i vàng hành lễ hô hiệu trưởng ngài đã tới cùng lúc đó trong đại s ả n h cũng là ngắn ngủi yên tĩnh s á t n a sau đó mặc kệ là đại nhân hay là người trẻ tuổi đều là cùng kêu lên v ậ n an hiển nhiên cái này cái gọi là hiệu trưởng ở chỗ này có cực cao danh vọng ngay vậy người kia không nói gì chỉ là nhìn về phía số một cùng số hai vừa rồi cung cấp tình báo chính là hai người này đi dứt lời một bên bỏ sữa nương lên tiếng đạt được xác định sau hiệu trưởng không nói hai lời trực tiếp vung tay lên lập tức mấy cái phức tạp phù văn trợt lấy lên sau đó quang mang đem ba người b a phủ sau một khắc hiệu t r ư ở n g chính là biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại số một cùng số hai hai mặt nhìn nho ngạch hắn là biểu diễn n g à y d i s c o sao số một nghiêng đầu một chút hỏi đối với cái này số hai cũng là không quá xác định có thể là cá nhân đang mê đi mặc dù không hiểu nhưng ta biểu thị tôn trọng hai người nói lại là quan g mang l o i lên p h á p trận phức tạp phủ văn khoảnh khắc tức thì mà vừa mới rời đi hiệu t r ư ở n g cũng là một lần nữa về tới nguyên đ i ệ m chỉ là lần này nét mặt của hắn ngưng trọng rất nhiều cảm tạ tình báo của các người đi theo ta trên lầu đàm phán đi ta chính là người ủy thác nhiệm vụ một trong cũng là tòa thành thị này hiệu trưởng Tốt, Một phút trận người dẫn đường 8. Một phút đồng hồ sau 4. Lầu 3 phòng đơn, nơi này đã hiện đã đầy gâm hồ cách sau các Lầu vừa ă n trưởng, người nàng nào? ngay hiện Ấn. Hiệu tại tại. qua gặp các lúc Số v rồi cái này cũng không b u ồ n c ư ờ i hiệu t r ư ở n g lắc đầu biểu lộ càng phát nghiêm túc nếu như là người bình thường ở trước mặt hắn hắn hiện tại đã sớm một thanh bóp lấy cổ của đối phương nhưng trước mắt hai cái này được kê hắn có chút không mỏ ra nội tình truyền t ố n g mang không nổi các nàng bảy đối với cái này số một lắc đầu ta không có nói đùa bất quá nàng đã không ở thế giới này mà là đi một phương tiên địa khác nàng cũng không có muốn che giấu ý nghĩ bởi vì có đôi khi chân thành mới là tất sắc kỹ chủ yếu là vạn nhất người ta có cái gì phát hiện nói dối ma pháp làm sao bây giờ ngươi cũng đã biết chọc dẫn pháp vương hậu quả hiệu trưởng hai mắt nhắm lại trong đôi mắt có ánh sáng n h ạ t sáng tắt lao tiên sinh ta không có nói lao à. số một ánh mắt chân thành nhìn về phía đối phương a đối với nàng còn nói cho ta biết ngươi ưa thích nhìn lén tích thú nhân tiểu tỷ t ỷ tắm rửa kêu cái gì bích lân sau đó ngươi dùng một bản sách ma pháp đi hối lộ nàng mới phong m i ệ n nói còn chưa dứt lời hiệu trưởng liền vô bàn một cái đánh gậy đến nói ngươi, ngươi đừng nghe đứa bé kia nói lung tung bốn tin hiệu t r ư ở n g bốn nói thật hắn cũng không tin nhưng lại tìm không thấy không tin lý do hồi lâu hắn lúc này mới giận dữ nói nhưng nếu như ngươi nói là sự thật như vậy các nàng tại dị thế giới các ngươi lại l à như thế nào nhìn thấy nàng có lỗi với ngươi hỏi vấn đề không tại v ị thác phạm vi bên trong mà lại mẫu thần không để cho nói a số một lắc đầu lựa chọn ngậm miệng không nói hiệu t r ư ở n g bốn mặc dù nói một lời n g h i hoặc nhưng hắn lại nhạy cảm bắt được một chút từ mấu chốt thần bảy nghĩ tới đây hắn vất tay bỏ rơi một đống ma tinh những này là tiền thưởng nói phất tay muốn đi chớ vội đi thôi ta bên này có một chuyện muốn nhờ số một liền tranh thủ hắn gọi lại còn có chuyện gì hiệu trưởng dừng động tác lại nhữ nhữ mày hỏi đối với cái này số một hiền lành cười cười chúng ta muốn học tập điểm ma pháp nghe nói quý trường học h ư u giáo vô loại được vinh dự ma pháp thánh địa chúng ta ngưỡng mộ đã lâu hôm nay nhìn thấy quả thật như vậy chứ đừng đừng q u ả n có tác dụng hay không thổi phồng từng đợt từng đợt tổng không sai nghe vậy hiệu trưởng suy tư một lát trải qua một phen suy nghĩ sau hắn nhẹ gật đầu có thể hai vị muốn nhập học ta có thể làm chủ nói hắn đưa tay liền từ không gian lấy ra hai tấm thư mời nhưng số một nhưng không có muốn tiếp nhận ý tứ không phải hai vị a nghiêm chỉnh mà nói là năm ba trăm tám hai người có thể chờ chút bao nhiêu hiệu trưởng vừa định gật đầu lập tức lại sửng sốt hắn vừa rồi giống như nghe lầm cái gì năm ba trăm tám mươi hai người số một lập lại lần nữa đạo hiệu trưởng các ngươi hơn năm ngàn người cùng một chỗ nhập học số một nhẹ gật đầu đó là đương nhiên một người học tập nhiều chậm rồi thêm một người nhiều một phần tốc độ thôi ngươi yên tâm học phí chúng ta sẽ giao mặc dù nhân bản thể không có khả năng suy nghĩ nhưng lại có thể ký ức ca lại thêm các nàng tính đặc thù trí nhớ có thể nói là đã gặp qua là không quên được chứ đừng quản có tác dụng hay không đơn giản dùng nhìn phương pháp đi cho nhớ kỹ sau đó lại giao cho tất cả diễn sinh phân thân cùng một chỗ suy nghĩ chính là cái này tương đương với lúc nào dùng đến lúc nào liền có thể đi lập sách bốn hiệu chừng bốn mặc dù đối với đối phương nói logic hắn hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là một người học tập hiệu suất không bằng một đám người học tập hiệu suất cao mặc dù nói đoàn kết chính là lực lượng nhưng học tập thứ này người khác không có cách nào thay người học ca n h ư n hắn tại một phen trái lo phải nghĩ sao, cuối cùng vẫn cũng g phải thỏa hiệp, tại một trái thể. cuối đối làm ra lo là sau, Số có v ớ i trừ c á i đ ó ra, ta chúng còn m u ố n mua m ộ t ít Thứ Thì gì gì? đó. Thứ gì? Thì như cổ phân cổ r ồ i đất c h ố n g phường rồi, tắt l o ạ i h ì n h chính nghiệp. Nói đơn giản, chính là muốn làm điểm sản nghiệp. Có câu nói Có điểm câu là làm r ấ t hay, không tinh, hung không thông khoái. Cho mua bằng bản cũng bằng vốn nên, nàng cần giá giá trả tới lại ác có độn ư ợ c t h u c về m ì h sinh sản dây chuyển sản xuất bước đầu tiên liền từ độn dây chuyển sản xuất bắt đầu đối với cái này hiệu trưởng nhẹ gật đầu ta có thể cho các ngươi một phong thư tiến cử có mục đích bán ra sản nghiệp gia tộc bọn họ cũng sẽ ở nơi đó tiến hành giao dịch hiệu trưởng tiện tay từ trong không gian lại ném ra địa phương thư đề cử cùng một đống lớn thư mời sau khi làm xong hắn trực tiếp phất tay rời đi hai người này nói lời hắn cũng không tin hoàn toàn nhưng lại không có khả năng toàn bộ đều không tin cho nên hắn hiện tại muốn đi thánh thành hỏi thăm không gì không biết vận mệnh c h i t h ậ n bảy chương hai trăm tám mươi sáu tuân theo quy củ đội đội chuột chương hai trăm tám mươi sáu tuân theo quy củ đội đội chuột mà theo các loại thủ tục đầy đủ số một bắt đầu nàng hành động nàng là một cái thủ quy củ đồn đồn chuột mặc dù nói cái gọi là quy củ kỳ thật chính là cường giả cho kẻ yếu chế định tốt một chút khả năng còn có thể chiếu cố hợp lý bảo hộ kẻ yếu nhưng đánh vỡ quy củ l i ề n muốn cùng các loại thế lực đối địch thậm chí là đánh con thì tra tới không dứt. thang đến cuối cùng chính mình thành công phá vỡ tất cả quy củ thế là chính mình lại chế định quy củ mới so với dạng này nàng càng ưa thích thuận những quy củ này đến khiến cái này quy củ trực tiếp trở thành vì chính mình phục vụ trợ lực thiếu đi định nhân còn thuận tiện chính mình đương nhiên trong lúc đó khả năng cần bỏ ra mấy khối ma tinh nhưng không quan trọng Phía dưới m ặ tại đất l o vật này cho ó n i ai thiếu đều khó có khả năng đến phiên điệu chi linh thiếu ề đều u lắm, mạch Tại khó khả h đến có các c bảy. năng nàng mỗi một cái diễn sinh phân thân đều cấp cho đặc biệt thư mời sau số một chính là hạ đạt hành động chỉ lệnh bọn tỉ m ộ i hiện tại bắt đầu học tập hành động bốn người đi thư viện một người đi các loại giảng đường nghe giảng còn lại vài trăm người đi học tập các loại đạo cụ chế tắc quá trình về phần ta cùng số hai thì phụ trách đả thông giá rẻ mua sắm con đường hành động bắt đầu ra lệnh một tiếng một đám nhân bản phân thân bọn họ chính là nhao nhao hành động đứng lên các nàng mặc dù chỉ có thể chấp hành chỉ lệnh đơn giản nhưng là đối với tìm đường nhưng trong lúc này thành ngoại nhân là có tiền cũng là không vào được bởi vì nơi đó mới thật sự là ma pháp thánh điện không có tương quan thông hành bằng chứng dù ai cũng không cách nào tùy tiện đi vào mà hiệu trưởng đặc biệt thư mời không thể nghi ngờ là mạnh mẽ nhất bằng chứng một trong bảy nhưng hiệu trưởng đặc biệt thư mời dưới tình huống bình thường một năm cũng sẽ thả ra mười cái chỉ là vào hôm nay số lượng này hơi nhiều một chút xỉ bốn tại thu đến mệnh lệnh sau nhân bản thể bọn họ chen chúc mà tới mới đầu gác cổng bọn họ còn không có để ý vị này cách ăn mặc kỳ l ạ đặc biệt học sinh chỉ là nhận được thư mời sau cầm lấy đi giám định một lát hiệu trưởng trong thư mời có đặc thù phát chứng là thật sự là ngụy rất dễ dàng phân rõ đặc biệt học sinh xem xét giấy chứng nhận làm thật đây là ngài giấy thông hành mời đến nói hắn đem lệnh thông hành đưa cho đối phương đem nó cung kính đưa vào nhưng mà kế tiếp nhân bản thể vừa định cùng theo một lúc tiến vào xe Lại bị n g ă n lại h ờ chút, n g ư ơ i k h ô ngày thể v o n g cơ h hồ ư mời. xem m Ta xét ộ không sai biệt làm dáng người thuần một sắc không biết tên sinh vật bị mau mặc dù nhìn qua đơn sơ nhưng này bị mau rõ ràng không phải phản phẩm tại ánh nắng chiếu dọi bên dưới mơ hồ tản ra thần dị quang trạch mấu chốt nhất là mỗi người bọn họ trong tay đều cầm một phong thư mời ta tích cái quay quai chúng ta hiệu trưởng sẽ không bị đánh cướp đi nhưng cảm ứng đến những người trước mắt này thực lực cường độ hắn lại lắc đầu bọn hắn hiệu trưởng cũng không phải phế vật thay thế người kia trực tiếp vận dụng sư hương công đối với hậu phương vệ trong sảnh g ầ m thét lên xem xét chỗ người đâu tranh thủ thời gian cho đem phòng làm việc chuyển bên này lập tức liền tăng vọt tám trăm nhiều lần bảy trong tiệm sách các loại trong g i n đường thậm chí các loại đạo sư danh nghĩa bốn khắp nơi đều có thân ảnh của các nàng các nàng trang phục nhất trí lại thống nhất cầm hiệu trường đặc biệt thư mời giống như là cái nào đó khủng bố thế lực tồn tại bốn đến mức các nàng đang hành động lúc cho dù là đến đây đầu tư những cái k i a đại quý tộc đám t ử đ ệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ngẫu nhiên có người hướng các nàng đáp lời các nàng đều bỏ mặc cho dù có người ngăn trở đường đi của các nàng các nàng cũng chỉ sẽ đem người đẩy ra hoặc lấy qua sau đó đáp lại một cái cực kỳ lạnh lùng ánh mắt nhìn qua có chút khủng bố rất nhanh các nàng liền trở thành trong sân trường truyền h u y ế t bởi vì nhân số đông đạo p h ụ cái sức lại t h ố này g n h để người ta cảm giác vô cùng thần bí khó mà nắm lấy thế là liền có tên hiệu thần bí thiên nhân học giả tám mà cùng lúc đó bốn thành phố của ma pháp ngoại thành khế ước tri tâm nơi giao dịch thượng tầng trong phòng khách quý thì ra là thế thì ra là thế số một lần xem hơn năm nghìn nhân bản thể ký ức lý giải lấy trong đó bộ phận thời điểm không cẩn thận liền b ả o g mê chi thức cũng tại nàng chữ hàng phạm vi bên trong bảy ngài đang nói gì đấy chỉ là đối với số một loại này đàm phán thất thần hành vi ngược lại làm cho đối diện đang cùng kỳ đàm phán quý tộc rắn m ố i tộc c ọ c rất là khó chịu nghe vậy số một cũng là hồi phục thần trí cười cười nói ta nói là hy vọng chúng ta có thể đạt thành tốt đẹp quan hệ hợp tác chúng ta theo như nhu cầu không phải sao nghe đến đó đối diện sắc mặt người kia cũng là hòa h o a n không ít cũng là đi theo phụ cười nói đó là đương nhiên ai sẽ cùng ma tinh làm khó dễ đâu như vậy ngài cụ thể cần gì đâu toàn bộ số một ước lượng một chút thủ thế nói ra cái gì g i á n m ô i tò cóc hơi có vẻ nghi hoặc đối với cái này số một lập lại lần nữa nói là toàn bộ ai chúng ta thảo luận trước một chút toàn bộ khu phố giá bán vấn đề đi lời này vừa nói ra lập tức liền đưa tới đối phương kịch liệt phản bác không có khả năng ta chỉ là muốn bán đi trong đó một gian cửa hàng mà thôi hắn nói nói liền nghe được một tiếng rầm rầm tiếng vang chỉ gặp số một đem bên hông mấy cái túi chữ vật đạo lại đối với bên cạnh điên c u ầ n huy sái mê mội t ì n h tại cái kia rầm rầm tiếng vang bên trong giọng nói của nàng lập tức nhỏ xuống đối với cái này số một ngượng ngủng gãi đầu một cái xin lỗi nói thật có lỗi vừa rồi ma tinh rơi xuống đất thanh â m quá ổn ngài mới vừa nói cái gì không có ngài thanh ý đả động ta thật cao h ứ n g vì ngài phục vụ chúng ta cũng thích cùng người thành thật làm ăn đi tính ra một chút giá cả đi được rồi người kia cười cười cao h ứ n g bừng bừng liền đi đến bọn hắn là quý tộc là không thiếu tiền nhưng xác thực thiếu khuyết vốn lưu động có lớn như vậy một bút vốn lưu động sau đó bọn hắn thậm chí liền có tư cách đi đầu tư thánh thành xây dựng đến lúc đó tiến cảnh sẽ chỉ càng rộng lớn hơn một lát sau bảy một lối đi dài ước chừng năm trăm mét rộng ba mươi m hai bên sắp đặt các loại kiến trúc hai trăm ba mươi có thửa hiện tại đóng gói bán hai mươi tám triệu ma tinh ngài thấy thế nào có thể số một một ngụm đáp ứng so sánh bọn chúng mang đến hai mươi ức hai mươi tám triệu không nhiều một trận vui sướng giao dịch như vậy đạt thành bảy khi song phương hoàn thành giao tiếp sau số một đi tới đường đi này chỗ cao nhất quan sát mảnh này thuộc về mình địa bàn đối với một bên số hai đạo sau đó đem có thể sử dụng đồ vật toàn bộ mang theo đem những này kiến trúc toàn bộ phá đi xây lại thương nghiệp công nghiệp song hướng phát triển còn có chúng ta có thể bán một chút chúng ta linh dịch chính là lao đại nơi đó phun ra ngoài loại kia không có xâm nhiễm nhưng lại có thể trị liệu còn có thể hồi lam tại pháp thành khẳng định b á n chạy hơn nữa còn có thể mở rộng nhân mạch còn có còn có bốn nghe vậy một bên số hai không khỏi nâng chán số một n g ư ờ i lại mắc bệnh số một chỗ nào đều tốt chính là có đôi khi sẽ phạm bệnh một khi phát bệnh liền sẽ trở thành thủ quy củ cực đoan dạ vào người chỉ là nàng xưa nay không thừa nhận thôi bốn mà lại câu nói này bị số một sau khi nghe được nàng trực tiếp liền phản bác đến chớ nói nhảm ta không có bệnh ta chỉ là muốn càng nhiều muốn ôm hết thẻ mà thôi bốn ta không thích chém chém giết giết nhưng ta sẽ có được hết thảy ta thích quá trình này nghe đến đó số hai đột nhiên có chỗ linh mộ c h ắ c không được ngươi sẽ là số một tại bất kỳ địa phương nào một luôn luôn là thủ mà tại bạch dương nơi này một đại biểu không bao giờ ngừng nghỉ bước chân đối với tương lai giả vọng đối với ôm vạn vật khao khát đại biểu cho tiến lên mục tiêu cùng động lực phương hướng bốn ngươi cũng không kém số hai nói đến ngươi bảy trùng lại tìm đến khoáng mạch mới số hai đối với bảy trùng quy mô quá lớn chỉ có thể hướng dưới mặt đất giấu lần này khoáng mạch so với lần trước còn lớn hơn thật không ngừng